274 thứ 270 chương lịch sử đan lợi ngụ ngôn canh một gần nhất cửa hàng trải nghiệm khách nhân đã càng live được nhiều đến rồi cuối tuần một tầng TC thể nghiệm khu đều có thể ngồi đẩy 90% trở lên cũng liền còn lại mười mấy đài khoảng không máy móc đêm điện thoại thể nghiệm khu cùng và giờ thể nghiệm khu ít người một chút nhưng cơ bản bản thượng cũng có thể chiếm hết một nửa hình chiếu 3D quan chế khu mỗi ngày cũng đều có đối với cái này thiết bị cảm giác hứng thú ăn dưa quần chúng vây xem nhưng dù sao thứ này đã thấy nhiều sẽ chán vừa mới bắt đầu nhìn cái mới mẻ phía sau cũng liền thành thói quen cửa hàng trải nghiệm một tầng đại sản hôm nay là thứ năm Người không tính quá nhiều, Chân Mạch ngồi ở trên ghế salon, trên tay cầm lấy ly đồ uống, đang lại lật xem gần nhất mới đến hàng một nhóm sách mới. Một tầng đại sảnh bên tường là hai cái giá sách lớn, cùng trò chơi tương quan sách có rất nhiều, đương nhiên, chủ yếu là tiểu thuyết, mạng gạ, trò chơi tập tranh các loại, cũng có một bộ phận liên quan tới trò chơi thiết kế kiến thức sách chuyên nghiệp tịch, chỉ bất quá nhìn rất ít người. Cửa hàng trưởng, một cái 27-28 tuổi mặc tây trang dân đi làm tại trước đài quét qua thẻ căn cước, cùng Chân Mạch chào hỏi. Chân đầu thăm hỏi, hôm nay không phải thứ năm sao? Không có lên ban. Dân đi làm gật gật đầu, "ân, nghỉ." Cái này dân đi làm gọi triệu lỗi, cũng là cửa hàng trải nghiệm khách quen. Bác Phiếu nhất tộc, trước mắt tại một nhà tài chính công ty công tác, tiền lương không ít, áp lực công việc rất lớn. Cùng các các người chơi không giống nhau, hắn tới cửa hàng trải nghiệm không hoàn toàn là vì chơi game, có đôi khi cũng chỉ là vì ở đại sành ngồi một hồi, cùng đại gia tâm sự. Triệu Lỗi là một cái không có gì vòng xã giao nhân, công tác vòng tròn bên trong cũng là xã giao chiếm đa số, ngược lại là ở nơi này cửa hàng trải nghiệm bên trong, nhường hắn tìm được đã lâu cảm giác thư thích. Cho nên, Triệu Lỗi vào cuối tuần thường tới, dần dà, cùng chân bạn Tô Cẩn Du cùng với cửa hàng trải nghiệm một chút khách quen nhóm cũng đều thân quen. Triệu Lôi ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, gọi một ly cà phê đá, từ bên cạnh trên giá sách cầm bản manga. Trần Mạch nhìn xem Triệu Lỗi có chút mệt mỏi khuôn mặt, vấn đạo, như thế nào, gần nhất áp lực rất lớn. Triệu Lôi gật gật đầu, "Ừm, gần nhất cũng không biết vì cái gì, trong công việc luôn gặp phải đổ nóc gã xã giao cũng nhiều, đầu tuần muốn ba, bốn ngừng lại rượu, cuối tuần này lại muốn tăng ca, hôm nay thực sự có chút không chịu nổi, xin phép nghỉ." "Nghỉ ơi." Trần Mạch có chút đồng tình nói, "Ừm, cơ thể quan trọng. Rút sạch đi làm cá thể kiếm a." Triệu Lỗi cười cười, vừa nói đùa vừa nói thật nói, kiểm tra sức khỏe. Không dám kiểm tra sức khỏe, chỉ sợ xét ra cái gì thói xấu lớn tới, không có tiền trị. Trần Bạch nói, đừng, hay là thân thể quan trọng. Triệu lôi gật gật đầu, "Ừ, ta đây đương nhiên biết." Đúng cửa hàng trưởng, nhưng có trận không có bước phát triển mới hãy uỷ, là bởi vì gần nhất đang bận trò chơi sân thượng sự tình sao?" Trần Bạch nói, có một bộ phận nguyên nhân này, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế giới của ta thượng tuyến cái này còn không đến 2 tháng, trò chơi mới sao có thể nghiên cứu phát minh phải nhanh như vậy, bố giữa cũng phải giải khai nghi ngờ a." Triệu Lỗi bừng tỉnh, "A, mới 2 tháng sao?" Anh có chút mất đi khái niệm thời gian, luôn cảm giác giống như đã qua gần nửa năm. Trần Mạch cười nói, người áp lực công việc quá lớn, nên thích hợp giảm một chút để ép, luôn loại này cao áp trạng thái, dễ dàng xảy ra vấn đề. Triệu Lôi nói, không có gì hay giảm sức ép phương thức A ta cũng không bằng hữu gì, cũng không đặc thù gì yêu thích, bình thường ngoại trừ cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình bên ngoài, giống như cũng không sự tình khác có thể làm. Cũng liền ngẫu nhiên tới ngươi cái này ngồi một chút, còn có thể hơi buông lỏng một chút. Trần Mạch suy nghĩ một chút, kỳ thực ta đây còn vừa vặn có một trò chơi thích hợp ngươi, muốn chơi một chút không? Trò chơi mới. Triệu Lôi có chút ngoài ý muốn trò chơi mới. Ngươi không phải nói còn không có nghiên cứu ra sao? Trần Mạch đứng dậy, cười cười, ta là cái gì hiệu suất ngươi không biết sao? Nói không có nghiên cứu ra đó là chỉ trò chơi còn chưa lên đến, nhưng mà đã có thể thì chơi. Ngươi đi theo ta a. Triệu Lỗi vội vàng đứng lên, đi theo Trần Mạch hướng về cửa hàng trải nghiệm TC trò chơi thể nghiệm khu đi đến. Nhung Triệu Lỗi tùy tiện tìm máy tính ngồi xuống phía sau, Trần Mạch đăng nhập quản lý hậu trường, đem một cái vừa mới nghiên cứu phát minh hoàn thành trò chơi đau loạt đến máy vi tính này bên trên. Triệu Lỗi nhìn một chút tên, sử đan ngủ luôn. Trần Mạch gật đầu, đối với Triệu Lôi hơi nghi hoặc một chút, ngươi nói trò chơi này tương đối thích họ ta. Là cái gì trò chơi, tìm ra lời giải trò chơi sao? Chân mạch lập đầu, ngươi chơi một chút liền biết. Triệu Lôi hơi nghi hoặc một chút địa điểm kích mặt bản trò chơi ô biểu tượng đăng nhập vào trò chơi. Không có khốc huyễn đồ, không có cảnh tượng hành trang CG, trực tiếp liền tiến vào trò chơi hình ảnh. Hình ảnh trái phía trên là trò chơi tiêu đề sử đan lợi ngũ ngôn, trái phía dưới nhưng là bắt đầu trò chơi, tuyển hạng, người chế tác viên cùng ra khỏi, toàn bộ hình ảnh dị thường đơn giản. Bất quá, Triệu Lôi rất nhanh liền chú ý tới màn này quỷ dị. Trong tấm hình biểu diễn là một cái bàn làm việc Trên bàn có một bộ điện thoại cùng một đài máy tính, bên trái là tủ hồ sơ, trên tường còn mang theo một bức trang trí tính chất vẽ, giống như đại bộ phận công ty đều sẽ treo loại kìa, một bộ nhìn không có chút nào ý mới, có chút ít còn hơn không vẽ. Tương đối kỳ quái là, trong trò chơi máy vi tính này, bên trên biểu diễn hình ảnh cùng trò chơi hình ảnh một dạng, cũng có trò chơi tiêu đề, tuyển hạng, thậm chí còn có một cái rất nhỏ con chuột con trọ. Loại cảm giác này giống như là họa bên trong vẽ, người chơi ở trên bàn làm hết thể thao tác, cũng sẽ ở bên trong màn hình máy tính bên trong đồng bộ phát sinh. Triệu Lỗi di động con chuột đi cờ lực bắt đầu trò chơi, trong trò chơi trên màn hình máy vi tính cũng làm ra giống nhau thao tác. Cái này khiến Triệu Lỗi cảm giác khá lạ quái dị, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy đây đại khái là trần mạch một loại ác thú vị nào đó mà tôi, chỉ là một cái có ý tiểu thải chứng. Đang học lấy quá trình bên trong, màn hình toàn bộ màu đen, nhưng có một nhóm màu xám cho tiếng anh, thể NES nở vợ thể NES nở thể n 5 Đây là một nhóm vô hạn tuần hoàn tiếng anh, nó từ màn hình bên trái nhất một mực kéo dài đến màn hình bên phải nhất. Nếu như đem nó cắt thành một cái hoàn chỉnh câu Hẳn là thể NES nở vợ thể N, ý là kết cục không phải kết cục, hoặc trò chơi vinh viễn không kết thúc. Chỉ bắt quá câu này đem mở đầu cùng phần cuối thể N cho chồng chất lên nhau, tạo thành dạng này vô hạn tuần hoàn. Những thứ này dấu vết để lại nhường Triệu lôi có chút khó hiểu, đây rốt cuộc là cái gì loại hình trò chơi? Mang theo trọng trọng nghi hoặc, trò chơi bắt đầu. Màn hình còn chưa có xuất hiện hình ảnh, Triệu lôi trong thai nghe đã vang lên lời buộc bạch. Lời buộc bạch là một cái trầm thấp giọng nam, đọc rõ chữ rõ ràng, lưu tốc vừa phải, cảm giác tiết tấu rất tốt. Từ thanh âm bên trong nghe không ra quá nhiều cảm xúc, giống như chính là đang giảng giải một kiện vô cùng phổ thông tầm thường cố sự một dạng. Đây là một cái tên là sự đàn lợi nam nhân cố sự. Sự đàn lợi tại trong một tòa cao ốc công ty công tác, hắn là 427 hào nhân viên. Kèm theo rất nhẹ rất nhạt BGM, bờ bờ bờ, trò chơi hình ảnh bắt đầu xuất hiện, ống kính vượt qua công ty hành lang, đi tới 427 số phòng ở giữa. Trong phòng, một cái nam nhân đang đưa lưng ống kính ngồi, bàn làm việc của hắn chính là phía trước tại trò chơi bắt đầu hình ảnh thấy cái kia, bao quát máy tính, điện thoại, tủ hồ sơ, tất cả đều giống nhau như đúc. 427 hào nhân viên công tác rất đơn giản, ngồi ở trước bàn làm việc, ấn phím địa bàn cái nút. Màn hình sẽ biểu hiện tương ứng chỉ lệnh, theo cái nút gì, theo bao lâu, dùng cái gì chỉnh tự theo. Ông kính đổi thành đỉnh máy giám thị hình ảnh, cố ý cho trong trò chơi nhân vật một cái phần tay động tác bắt đả. Sự Đan Lợi Thần Tơ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, tay phải của hắn đơn điệu mà án lấy trên bàn phím cái nút, thỉnh thoảng túi đầu, ngẩng đầu, giống như là một đài dây chuyển sản xuất lên máy móc. 275 thứ 271 chương không hề khó khăn trò chơi canh hai đây chính là 427 hảo nhân viên ngày qua ngày, năm qua năm công tác. Mặc dù những người khác cho rằng công việc này nhàm chán đến làm cho người phát cuồng, nhưng mà lịch sử Đan Lợi hưởng thụ lấy mỗi một cái hạ chỉ lệnh thời khác, phản phất hắn chính là vì công việc này mà thành. Lịch sử Đan Lợi là hạnh phúc? Theo ống kính kéo xa, màn hình lại đen, lần này, trò chơi tiêu để lịch sử Đan Lợi ngụ luôn xuất hiện ở trong tấm hình. Nhưng mà có một ngày, chuyện kỳ quái xảy ra. Chuyện này vĩnh viễn cải biến lịch sử Đan Lợi, nhường hắn cả đời khó quên. Hình ảnh xuất hiện lần nữa, lần này lịch sử Đan Lợi vẫn là ngồi trước máy vi tính, nhưng không núc núc. Hiện tại màn hình phía trước ngồi yên rất lâu, mới ý thức tới đã qua 1 giờ. Màn hình lại ngay cả một cái chỉ thị cũng không có phát ra. Không có ai đứng ra chứng minh, không có ai nhường hắn đi họp, thậm chí không có ai cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Hắn những năm này chưa bao giờ ở công ty gặp phải loại chuyện này, loại này chỉ còn dư một mình hắn tình huống. Ông kinh tại cái khác vị trí công tác bên trên hội đổi, toàn bộ công ty không có mơ hai. Nhất định là có đồ vật gì sai lầm. Hắn rất khiếp sợ, cơ thể cứng ngắc. Lịch sử đan lợi phát hiện mình cũng tại tại chỗ ngồi yên rất lâu. Hắn khôi phục lý trí cùng chi giác, từ trước bàn đứng dậy, đi ra phòng làm việc của hắn. Theo lời bộ Bạch giản thuật, hình ảnh từ trong trò chơi trên màn ảnh máy vi tính dần dần kéo xa, Triệu lôi lúc này mới ý thức được hiện tại hắn có thể khống chế lịch sử đan lợi bắt đầu đẩy lui. Kỳ quái mở đầu. Triệu lôi có chút nghi hoặc, hắn có chút hiểu thành cái gì Trần Mạch nói trò chơi này tương đối thích hợp hắn, bởi vì trong trò chơi lịch sử đan lợi cùng hắn rất giống, cũng là bị công tác trói bộ nhân, nhìn bề ngoài rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, nhưng trên thực tế cũng rất bi hay. Giống như lịch sử đan lợi công tác, mỗi ngày dựa theo hiện kỳ bình nhắc nhở thao tác bàn phím, cái này cùng máy móc khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà Triệu Lỗi cũng cảm thấy liên tưởng đến công việc của mình, mặc dù càng dường già một chút, Nhưng cùng lịch sử đan lợi ấn phím bản khác nhau ở chỗ nào đâu? Triệu lôi lắc đầu, đem trong đầu kỳ quái liên tưởng xô tan, dùng con chuột thao túng nhân vật góc nhìn quan sát khắp nơi. Trong văn phòng không có gì cả, rất hẹp, máy tính, văn kiện trên bàn, tủ hồ sơ các loại tất cả đều không thể thao tác. Triệu Lỗi xác định điểm này sau đó, quay người đi ra văn phòng. Ghi chú 428, 429 căn phòng tất cả đều mở không ra. Lời buộc bạch tiếp tục giải thích bình luận. Hắn tất cả đồng sự đều không thấy, điều này có ý vị gì? Lịch sử đan lợi quyết định đến hội nghị phòng xem, có thể hắn chỉ là nhìn lọt bản ghi nhớ an bài công việc. Game theo thanh đạm mà hơi có vẻ quỷ dị BGM, cái này lời buộc bạch mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại cùng trò chơi thật tốt mà dung hợp lại với nhau, Triệu lôi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác, thậm chí vô ý thức không để ý đến đại bộ phận trò chơi cũng không nên có cái chủng này kỳ quái lời buộc bạch. Lịch sử đan lợi đi tới hai phiến mở ra trước cửa, hắn đi vào cửa bên trái. Lời buộc bạch giọng của vô cùng tự nhiên, giống như là tại nói một kiện tuận lý thành chương, chuyện đương nhiên. Triệu Lỗi cũng không có nghĩ quá nhiều, vô ý thức đi vào cửa bên trái. Tiếp tiếp, lời buộc bạch không rõ chi tiết mà chỉ dẫn Triệu Lỗi tiến hành tiếp xuống trò chơi quá trình. Đến hội bàn mặt phòng, như cũng không có một hai lại đến lao bàn văn phòng, vẫn là không có một 2 Mặc dù nửa đường có mấy cái trâu ngà ba, nhưng Triệu Lỗi vẫn là nhẫn nhịn lại lòng hiếu kỳ của mình, dựa theo chỉ dẫn tiếp tục đi về phía trước. Tại khiếp sợ ngắn ngủi cùng tình ngộ sau đó, trong lòng còn có nghi ngờ lịch sử đan lợi muốn biết là ai chủ tính đây hết thảy, có cái gì hắc ám bí mật đang giấu giếm hắn. Nhưng hắn căn bản không có khả năng biết đấy là, lão bản phía sau bàn làm việc có một bí mật bàn phím, cái bàn phím này thủ vệ lão bản một mực lén gạt đi đáng sợ chấn tướng. Cho nên, lão bản thiết trí một cái siêu cấp ẩn nút mật mã 2845. Nhưng mà Lịch Sử Đan Lợi đương nhiên không thể lại biết những thứ này. Triệu Lỗi rất nhanh liền tìm được cái bàn phím này, nó không có chút nào ẩn nấp. Tại dựa theo lời bộc Bạch nói tới điền mật mã vào sau đó, lão bản trong văn phòng, một đạo cửa ngầm mở ra. Khó tin là, Lịch Sử Đan Lợi chỉ là tại trên bàn phím ấn loạn một cái thông liền dựa vào vận khí thâu nhập chính xác mật mã, thật là khiến người kinh ngạc. Triệu lôi cũng cảm thấy có một loại muốn chửi bậy dục vọng. Cái quỷ gì, cái bàn phím này không có chút nào ẩn nấp a, cái này mật mã không có chút nào phức tạp a. Vốn là cảm giác trò chơi này là một cái tìm ra lời giải trò chơi, nhưng này cũng quá đơn giản, căn bản liền tìm ra lời giải cũng không tính a chỉ là dựa theo lời bộ Bạch nói lời ấn mấy cái con số, cơ quan liền mở ra. Cố nén mình chửi bậy dục vọng, Triệu Lỗi tiến nhập cửa ngầm. Lịch Sử Đan Lợi bước vào mới mở ra thông đạo. Hắn đi tới một chỗ cùng văn phòng hoàn toàn bất đồng trong hoàn cảnh, giống như là cái nào đó đang tại trong xây dựng kỳ quái công trình, thông qua két két vang rọi, lung lay sắp đổ than máy, hắn tới nơi này cái kiến trúc chỗ sâu. Vượt qua mấy cái cong, trước mặt ra hiện liêu nhất đại môn, trên đó viết vài cái chữ to, miễn cẩn trôn công trình. Ở nơi này gian phòng cực lớn bên trong, bốn phía trên màn hình có vô số màn hình, Lịch Sử Đan Lợi nhấn xuống cái nút, kích hoạt lên trên màn hình tất cả hình ảnh. Những hình ảnh này bên trên chính là lịch sử đàn lợi cùng các đồng nghiệp của hắn, những người này tất cả đều bị giám thị lấy, không có chút nào tự do có thể nói. Lịch sử đàn lợi đi tới điều khiển hải tầm, phát hiện nơi này có đủ loại điều khiển háo hức cái nút, vui vẻ, bi thường, thỏa mãn các loại. Hắn đi tới điện lực phòng điều khiển, đóng lại cuối cùng nguồn điện. Đen kịt một màu bên trong, có tia sáng bắn vào, đập vào mi mắt là trời xanh, bạch vân, cỏ xanh, một mảnh tự do tình cảnh. Kèm theo du dương âm nhạcêm dịu, kèm theo lời bộ bạch tán dương, lịch sử đàn đi ra điện lực phòng điều khiển. Lịch Sử Đan Lợi cảm thấy mát mẹ gió nhẹ thổi qua da của hắn, hắn cảm thấy một loại cảm giác như trút được gánh nặng, một phần ở trước mặt hắn mới tinh con đường ẩn chứa vô hạn khả năng. Đây chính là giờ khắc này nên phát sinh sự tình. Hơn nữa, Lịch Sử Đan Lợi rất hạnh phúc. Đến nước này, trò chơi quá trình kết thúc, về tới mới bắt đầu trò chơi tiêu đề hình ảnh. Triệu lôi có chút ngắc, này liền thông quan. Tuy cốt sự này tương đối giàu giáo dục ý nghĩa, giản thuật một cái nhân viên truy tìm tự do cố sự, nhưng đây cũng quá đơn giản à. Hơn nữa, cái này thật sự xem như một cái trò chơi sao? Kỳ thực tại trò chơi tiến hành quá trình bên trong Triệu Lỗi vẫn luôn có loại vẫy không ra quỷ dị cảm giác, bao quát kỳ quái chẳng cảnh, rất nhiều lối rẽ, ý nghĩa không rõ lời bục bạch, hắn luôn cảm giác khả năng này lại là một cái kinh khủng trò chơi, nói không chừng đột nhiên sẽ có cái gì cao năng xuất hiện, đem hắn giật mình. Nhưng không có gì cả, chỉ cần dựa theo trò chơi chỉ dẫn đi thẳng xuống, theo mấy cái nút, liền như thế dễ dàng thông quan. Triệu Lỗi rất nghi hoặc. Hắn nhìn một chút ngồi ở bên cạnh chân mạch, chân mạch toàn chỉnh cũng là một bộ cười không nói biểu lộ. Triệu Lỗi rất rõ ràng, trong trò chơi này chắc chắn còn rất nhiều hắn căn bản không có phát hiện nội dung, thế là, hắn lại một lần bắt đầu trò chơi. 276 thứ 272 chương ý vị thẩm trưởng 3 canh triệu lỗi nhìn một chút thời gian, từ hắn bắt đầu trò chơi đến thông quan mới thôi, chỉ qua không đến 10 phút. Ở trong đó còn bao gồm hắn khắp nơi loạn chuyện, không có ý nghĩa địa điểm kích tiêu hao rơi thời gian. Hơn nữa, trò chơi này thao tác cũng rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì chiến đấu, cũng không có bất luận cái gì quái vật, toàn trình chỉ cần di động, cơ luật hai loại thao tác. Kết hợp với trong trò chơi này mặt nhiều loại lựa chọn, rõ ràng đây cũng là một tìm ra lời giải trò chơi. Theo lý thuyết, nó niềm vui thú hẳn là ở chỗ tìm tòi bất đồng chi nhánh, đánh ra kết cục khác biệt. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Lôi trong lòng có cơ sở, cũng lớn gây nên đã biết kế tiếp chính mình phải làm gì. Hắn hẳn là nếm thử bất đồng lựa chọn. 6. Cho chơi lại lần nữa bắt đầu. Dựa theo nhắc nhở, lịch sử Đan Lợi hẳn là đi ra phòng làm việc, đến hội nghị phòng tìm hắn các đồng nghiệp. Nhưng Triệu Lôi đột nhiên nghĩ đến, nếu như không đi ra đâu, nếu như đóng cửa lại đâu? Hắn nhấn một cái cửa văn phòng, muốn đứng thanh đóng lại. Lịch sử Đan Lợi chịu không được loại áp lực này. Nếu như hắn cần phải làm ra lựa chọn làm sao bây giờ? Nếu như hắn tại chính mình phạm vi chức trách bên trong làm hỏng làm sao bây giờ? Không Dạng này không có kết quả tốt. Bây giờ việc cần phải làm chính là chờ đợi, lịch sử đan lợi thầm nghĩ, không có cái gì có thể tổn thương ta, ở đây, ta rất vui vẻ, mãi mãi cũng rất vui vẻ sao? Triệu lỗi một bước, cái quỷ gì? Ta bị giam trong phòng. Hắn bốn phía đi lại, cơ lật cánh cửa kia muốn ra ngoài, nhưng chẳng ăn thua gì. Hơn nữa hắn còn phát hiện liệu nhất kiện vô cùng chuyện quỷ gì, nguyên bản treo trên tường không nhúc nhích đồng hồ, cũng bắt đầu động, phản phất tại nhắc nhở lịch sử đan lợi thời gian đang từng chút từng chút mà trôi qua. Lịch sử đan lợi biết, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, sẽ có người tìm hắn nói chuyện, sẽ có người tìm hắn làm việc, sẽ tới 6 lợi bộ bạch đến đây im bặt mà dừng, không có hình ảnh, Triệu Lôi không thể nào tưởng tượng lịch sử đàn lợi trên thân rốt của chuyện gì đã xảy ra. Trò chơi kết thúc, cái này cũng là một cái kết cục. Triệu Lôi ý thức được, hắn đánh ra hai cái kết cục mặc dù đều tương đối đơn giản, nhưng lại ý vị thâm trường. Giống như cái trò chơi này tên một dạng, lịch sử đàn lợi ngủ luôn, ngủ luôn bản thân liền là dùng ví dụ tính chất cố sự ký thác ý vị thâm trường đạo lý, làm cho người ta cảm thấy gợi ý rất rõ ràng, nếu như người chơi một mực dựa theo lợi bộ bạch chỉ dẫn đi hành động, chỉ cần vài phút liền có thể đánh ra một cái nhìn rất tốt đẹp tự do kết cục, nhưng Triệu Lôi đối với cái này vô cùng hoài nghi cũng nói đây là tự do kết cục, chẳng bằng nói đây là lựa gạt kết cục, bởi vì lịch sử đã lợi. Cũng chỉ là dựa theo lời buộc bạch nói lời hành động, căn bản không có tìm tòi nghiên cứu trong thế giới này càng thêm cấp độ sâu huyền bí. Hai loại kết cục đại biểu cho gì đây? Bởi vì nhu nhược bản thân phong bế, cho nên tại trong yên lặng diệt vong, hoặc theo rõ ràng chỉ dẫn, hoàn thành một lần lựa trình, tiếp đó đạt tới bản thân lựa gạt. Triệu Lôi cảm thấy trò chơi này rất có ý tứ, bắt đầu càng không ngừng nếm thử chi nhánh khác nhau con đường. Trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Lần này, Triệu Lôi nghĩ tới điện lực phòng điều khiển chính là cái kia cái nút Đang đóng mịn cần chôn trang bị lúc, trước mặt hắn có hai cái cái nút, theo thứ tự là OFF cùng ON. Nếu như hắn lựa chọn mở ra, lại sẽ như thế nào đây? Lần này, Triệu Lôi đã tương đối nhẹ xe con đường quen thuộc, nhanh chóng dựa theo lời bộ bạch chỉ dẫn đi tới cuối cùng điện lực phòng điều khiển phía trước. Lịch Sử Đan Lợi quyết định nhường cái máy này cũng đã không thể khống chế cuộc sống của người khác, bởi vì hắn sẽ hoàn toàn tiêu trừ những thứ này không chế. Mặc dù lời bộ bạch điên cuồng ám chỉ nhường hắn đóng lại cái máy này, Triệu Lôi vẫn là nhân xuống ON. "A, Lịch Sử Đan Lợi, ngươi sẽ không phải đem cái này đại điều khiển mở ra à? Ở tại bọn hắn nô dịch ngươi nhiều năm như vậy về sau, Ngươi lại nghĩ chính mình không chế cái này máy móc, đây chính là ngươi muốn sao? Quyền khống chế. Màn ảnh lớn trước mặt trở nên đỏ bừng một mảnh, phía trên biểu hiện tăng thêm mình cẩn chôn trong hệ thống, bối cảnh âm nhạc cũng biến thành khẩn trương lên. Lịch Sử Đan Lợi, ta tán dương cố gắng của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, cái này máy móc có thể làm được sự tình là có hạn. Ngươi nên học được buông tay, đóng lại cái này hệ thống điều khiển, sau đó rời đi. Nếu như ngươi muốn cho chuyện xưa của ta trẻ hướng quỹ đạo, vậy ngươi còn cần cố gắng nữa cố gắng. Ta tin tưởng ngươi sẽ đối với chuyện này cảm giác hứng thú. Lịch Sử Lợi đột nhiên ý thức được hắn vừa mới khởi động khẩn cấp ấn kết hệ thống tự hủy. Nếu như không có thông qua đặc định giờ nờ giám định liền khởi động máy móc, đạn hạt nhân liền sẽ dẫn bạo đồng thời nổ nát toàn bộ công trình. Như vậy, lúc nào dẫn bạo đâu? Ân, ta suy nghĩ. 2 phút. Hiện tại cái này cố sự trở nên thú vị đúng không? Bây giờ là người lóe sáng đang chẳng thời điểm, mời theo tâm muốn mà diễn dịch à, đáng tiếc, người không có bao nhiêu thời gian tới hưởng thụ lấy. Triệu Lỗi một bực, có một loại bị lợi bộ bạch hoàn toàn trêu đùa cảm giác. Hắn điều khiển lịch sử đan lợi tại toàn bộ công trình bên trong tìm khắp nơi, bên ngoài có rất nhiều có thể thao tác cái nút, hắn lần lượt click, nhưng không dùng, tất cả đều không cách nào ngừng đến được thậm chí tại hắn hướng đi một chút có thể thoát đi cửa thời điểm, cánh cửa kia lập tức tự động đóng lại. Nếu như dựa theo trò chơi bình thường, lúc này nhất định sẽ có phá cục biện pháp, nhưng Triệu Lỗi cực độ hoài nghi, mặc dù trong phòng có rất nhiều cái nút cùng chốt mở, nhưng bất luận làm cái gì đều không thể ngăn cản đạn hạt nhân nổ tung, tất cả đếm thử đều là vô công. Lời bộc bạch vẫn còn tiếp tục. Cái gì? Ngươi nghĩ biết đồng nghiệp của ngươi đi đâu? Tốt à, xếp ở ta tâm tình không tệ mặt trên, sẽ nói cho ngươi biết à, ta đem bọn hắn tiêu trừ, ta đóng lại máy móc, ta cho ngươi tự do. Đương nhiên, giới hạn tại lần này cố sự Có lúc ta chỉ là để cho ngươi vĩnh viễn ngồi ở trong phòng làm việc, cô độc mà ân phím, tiếp đó chết đi. Còn có mấy lần, ta nhường văn phòng Lâm vào dưới mặt đất, nuốt hết bên trong hết thảy mọi người, hoặc là đem văn phòng nung cháy. Triệu Lỗi không để ý đến lời bộ bạch, hắn còn tại trong phòng đi dạo, muốn tìm tìm có hay không cái nút có thể giải quyết tình huống hiện tại. Nhưng kế tiếp lời buộc bạch nói lời, lại làm cho Triệu Lỗi sợ hết hồn. "A, lịch sử đã lợi, ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi là cảm thấy trong phòng này có cái gì cái nút có thể đóng lại cái này đến nữa sao?" Xem chính ngươi, tại màn hình cùng màn hình ở giữa chạy tới chạy lui, hướng về phía trong phòng này đổ vật đè tới nhấn tới. Ngươi chắc chắn đang suy nghĩ, là những thứ này mang theo con số cái nút. Không, là những thứ này màu sắc bất đồng cái nút. Hay là cái này thật to nút màu đỏ. Ở đây khẳng định có đồ vật gì có thể cứu ta. Vì cái gì đây, lịch sử đáng lợi. Ngươi cho rằng trong cái trò chơi này vấn đề gì đều có thể giải quyết. Không, ngươi còn sống chỉ là bởi vì ta muốn thấy ngươi bất lực, bộ dáng ủ rũ cưới đầu. Đây không phải một cái khiêu chiến, đây là một cái bi kịch. Đến ngược kết thúc. kèm theo một tiếng tiếng nổ kịch liệt, hết thể an tĩnh Cái này cũng là một cái kết cục, nhưng kết cục này mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm ngoài ý muốn. Đặc biệt nhất một điểm là cái này lời bộ bạch mà nói, tựa như là đang giễu cợt lấy nhà chơi hành vi, giống như là tại xuyên thấu qua màn hình cùng người chơi đối thoại một dạng. Rõ ràng, đây hết thảy chắc chắn cũng là Trần Mạch Thiết kế xong, nhưng Triệu Lôi vẫn có một loại tại cùng lời buộc bạch tương tác cảm giác. Hơn nữa, lời buộc bạch nói lời cũng ám hiệu một sự thật, đó chính là lời bộ bạch đối với toàn bộ trò chơi có tuyệt đối lực khống chế, hắn có thể tùy ý cải thiện toàn bộ cố sự, tùy ý trưởng khống lịch sử đàn lợi sinh tử, hơn nữa đây hết thảy hoàn toàn nhìn hắn tâm tình. Ý thức được điểm này sau đó Triệu Lôi đột nhiên đối với cái trò chơi này sinh ra nồng nặc hứng thú, hắn không kịp chờ đợi muốn đi tìm ra càng nhiều kết cục. 277 thứ 273 chương mẹ tại ưu thảm nghĩa 4 canh Triệu Lôi bắt đầu tham dò con đường khác nhau, thử nghiệm kết cục khác biệt, thậm chí cố ý lựa chọn cùng lợi bộ bạch ngược lại con đường. 6. Nếu như lịch sử đan lợi không có lựa chọn đi tìm lão bản, mà là không ngừng mà xuống lầu, như vậy hắn sẽ lâm vào một cái vô tận vòng lặp vô hạ, lịch sử đan lợi bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày, cuối cùng rơi vào điên 6 Tại cái nào đó gần cửa sổ trên bàn làm việc, lịch sử đan lợi ngồi xuống phía sau có thể từ trong cửa sổ cọ ra ngoài, tiếp đó rơi xuống ngoài cửa sổ, tiến vào một mảnh thuần trắng không gian. Nhưng cái này cũng không hề là bờ bug, bởi vì lời bộ bạch sẽ nhắc nhở ngươi, đây là use một bộ phận, còn thuận tiện tiến hành một chút tự dễ ước. Mới đầu lịch sử đan lợi cho là hắn phá hủy địa đồ, thẳng đến hắn nghe thế đoạn lời bộ bạch mới ý thức tới đây là use một bộ phận. Sau đó hắn tán dương trò chơi này đối với trò chơi điện tử cơ cấu khác sâu mà khơi hài phê phán, còn có hắn đối với tự sự kết cấu ví dụ thử. 6. Nếu như khi tiến vào lão bạn phòng làm việc thời điểm, Ở văn phòng cửa đóng phía trước lui ra ngoài, lợi bộ bạch cũng sẽ bị quan tại lao bản trong văn phòng. Người chơi sẽ không còn nghe được lợi bộ bạch thanh âm. Lúc này, người chơi trở về lúc ban đầu 427 gian phòng lúc, sẽ phát hiện cửa bên cánh mở, ra hiện Liêu nhất đầu chỉ dẫn người chơi đi tới cứu sinh thương chỗ. Trước khi đến khoang cứu thương quá trình bên trong, lịch sử đan lợi lại không ngừng má lên lầu, hắn sẽ phát hiện mỗi một tầng đều có một cái 427 gian phòng, mỗi một tầng cũng là đồng dạng cấu tạo. Cuối cùng hắn sẽ tiến vào khoang cứu thương, đồng thời thoát đi nơi này có lẽ vậy. 6. Nếu như lựa chọn bên tay phải môn Sau đó dùng thang máy đi tới giữ thì khu, như vậy lợi bộ Bạch sẽ hoàn toàn một bước, thậm chí tìm không thấy kế tiếp lịch sử đan lợi nên đi lộ. Lịch sử đan lợi đi tới một đầu cùng lợi bộ Bạch hoàn toàn rời bỏ trên đường, đến mức toàn bộ kịch bản bị ký tấu, lợi bộ Bạch bất đắc dĩ đem toàn bộ trò chơi khởi động lại. Nhưng mà khởi động lại sau trò chơi xảy ra hỗn loạn lớn hơn, mỗi lần khởi động lại phía sau, trò chơi đều đưa Lâm vào vấn đề mới. Thì Như không thấy cửa. Thì Như lịch sử đan lợi tiến nhập một cái họa phong hoàn toàn bất đồng chẳng cảnh. Lợi bộ Bạch thậm chí không thể không trên mặt đất vẽ lên một cái đầu thật dài hoàn mũi tên, nhưng cái này vẫn không có cứu đã hoàn toàn thác loạn trò chơi cố sự tuyến. Cuối cùng, lịch sử đan lợi sẽ đến đến một cái phòng, bên trong viết hỗn loạn kết cục, trên màn hình viết ra toàn bộ hỗn loạn kết cục toàn bộ quá trình. Liên Lôi buộc Bạch cũng vô cùng chấn kinh, hắn tự tuyệt dựa theo trên màn ảnh quá trình tiếp tục khởi động lại trò chơi, nhưng cái nào đó không rõ thân phận tồn tại đem trò chơi cưỡng ép trong khai. 6. Càng là xâm nhập chơi đùa, Triệu Lỗi càng là phát hiện trò chơi này có quá nhiều hắn hoàn toàn không có ý thức được nội dung, bất luận hắn làm ra lựa chọn như thế nào, lợi buộc Bạch đều sẽ có một bộ lý do thoái thác, giống như đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy một dạng. Hơn nữa, trong trò chơi này còn có rất nhiều có ý chứng ngộ. Đùa giỡn lời bộ bạch cũng biến thành rất ý tứ một việc. Nếu như tại lão bản văn phòng một mực đưa vào sai lầm mật mã, lời bộ bạch thì sẽ một lượt lại một lần mà ám chỉ ngươi chính xác mật mã, thậm chí tức giận phi thường mà dùng màu đỏ kiểu chữ cương điệu, cuối cùng vô cùng bất đắc dĩ chính mình mở cửa. Thậm chí có thời điểm, lời bộ bạch cũng chấn kinh tại trong trò chơi phát sinh sự tình, làm cho cả trò chơi lâm vào nhiều tầng rối loạn. Lịch sử đan lợi người chơi lời bộ bạch cao hơn tồn tại, tạo thành một cái to lớn bí ẩn, nhường Triệu Lôi muốn không ngừng mà tìm kiếm trong trò chơi dấu vết để lại, tìm được đây hết thẻ sau lưng trận tướng. Hắn đã bị trò chơi này hấp dẫn sâu đậm. 6 bất tri bất giác, hơn 2 giờ đi qua. Triệu Lỗi nhìn đồng hồ, mới phát hiện mình đã ở nơi này trong trò chơi vượt qua thời gian lâu như vậy. Nhưng hắn mơ hồ có loại cảm giác, giống như trong trò chơi này còn rất nhiều kết cục hắn không có chơi đi ra, còn rất nhiều chứng màu không có phát hiện. Chân Mạch đã là lần thứ 2 tới xem xét hắn độ tiến triển. Như thế nào, chơi vui sao? Chân Mạch mỉm cười vấn đạo. Triệu Lỗi vuốt vuốt cổ của mình, không thể nói chơi vui, nhưng mà sáu, cảm giác rất có ý tứ. trò chơi này lúc nào bán? Chân Mạch nói, đại khái cuối tuần a. Triệu Lỗi gật đầu một cái, hảo, chờ trò chơi bán ta chắc chắn mua một phần cắt giữ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, ta cảm giác trò chơi này giống như là ám chỉ thứ gì, nếu như tra cứu, giống như ẩn hàm rất nhiều nói bóng do sáu. Trân Mạch cười không nói. Triệu lôi vấn đạo, có thể hay không cho ta giải thích một chút trò chơi này rốt cuộc là ý gì? Nó đến cùng có thâm ý gì? Trân Mạch lắt đầu, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Triệu lôi có chút im lặng, đứng dậy, thời gian không còn sớm, ta phải trở về, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn phải tiếp tục đi làm. Trân Mạch gật đầu, ơn, nghỉ ngơi thật tốt. Hai người đi tới cửa. Triệu Lỗi trước khi đi nhìn một chút Trần Bạch, cảm ơn ngươi trò chơi, mặc dù có chút đạo lý minh bạch cũng không có tác dụng gì, nhưng ít ra để cho ta trong lòng dễ chịu hơn một chút. Trần Mạch cười cười, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ là trò chơi mà thôi. Sinh hoạt vẫn phải là tiếp tục, không phải sao? 6. Lịch sử đan lợi ngủ luôn cũng không phải một cái đơn giản tìm ra lời giải trò chơi. Nó là một cái vô cùng kiệt tác mẹ tại trò chơi, hơn nữa có rất sâu triết học ý vị. Nó niềm vui thú không ở chỗ tìm ra lời giải, không ở chỗ tìm tòi kết cục khác biệt, mà ở tại thể nghiệm đồng thời giải đọc trong toàn bộ trò chơi bao hàm vô số ngủ luôn cố sự. Ở nơi này trò chơi bên trong, kỳ thư khắp nơi đều tràn ngập cùng thông thường trò chơi trái ngược thiết kế, nó càng giống là ở trêu trọc trò chơi bản thân ý nghĩa tồn tại, hoặc trêu trọc người thiết kế cùng nhà chơi quan hệ. Trò chơi không có mục tiêu rõ rệt, không có khó khăn khiêu chiến, không có bình thường trên ý nghĩa ban thường. Thậm chí làm người chơi lưu lại lâu dài tại phòng chứa đồ bên trong thời điểm, lời bộ bạch còn có thể trò phúng, "Trời ạ, chẳng lẽ ngươi nghĩ hướng bằng hưu khoe khoang ngươi đánh ra phòng chứa đồ kết sao?" Hơn nữa, trong trò chơi tràn ngập đủ loại đối với trò chơi niềm vui thú chấm trọng, như lịch sử đan lợi công việc hàng ngày chính là ân vím, hơn nữa cảm thấy mình rất hạnh phúc. Đây không phải là tại ám chỉ những trò chơi kêu các người chơi sao? Các người chơi dựa theo lời bộ bạch nhắc nhở, từng bước một mở ra cửa ngầm, mở ra chút mở, cuối cùng đạt tới một cái nhìn như trọn vẹn kết cục, đây không phải là những cái kêu bình thường trò chơi nhường người chơi làm sự tình sao? Những nội dung này, nhường các người chơi mơ hồ ý thức được, chính mình giống như chính là lịch sử đa lợi, nhìn như nắm giữ tự do, nắm giữ khoái hoạt, nhưng loại cảm giác này vô cùng hư giả. Tại mỗi một cái kết cục sau lưng, đều ẩn chứa một loại triết học suy xét. Tí như, lựa gạt kết cục là mất đi tự do ý chí lựa gạt, vũ nổ hạt nhân kết cục là tạo vật giả địa vị cũng cố. Về nhà kết cục là một loại không, có lựa chọn nào khác tuyệt vọng, hôn loạn kết cục là liên quan tới điểm cuối suy xét, tinh quang kết cục là đem lịch sử đàn lợi trở thành một cái thí nghiệm dùng chuột bạch 6. Mà trò chơi lớn nhất ý nghĩa cũng tại nơi này. Nó là đối với trò chơi bản thân, đối với cuộc sống một loại nghĩ lại. Các người chơi sẽ nghĩ lại mình tại trong cuộc sống hiện thực tao nộ sẽ nhớ chính mình hẳn là đi lựa chọn như thế nào. Đương nhiên, trò chơi này bản thân không có một cái nào minh sắc cố sự bối cảnh, nó càng giống là một cái ý thức lưu tác phẩm, 1000 cái độc giả có 1000 cái em lệ, mỗi người chơi trò chơi này đều có thể cảm nhận được một số khác biệt độ vận. Nhưng, có thể cho người chơi mang đến loại thể nghiệm này, đây chính là trò chơi này lớn nhất ý nghĩa. 278 thứ 274 chương Đế quốc cùng thần huyễn hợp tác canh năm sự đan lợi ngụ luôn cùng ASCII cơ EI nghiên cứu phát minh tiến độ rất thuận lợi. Tại chính thức nghiên cứu phát minh sau khi hoàn thành, Trần Bạch đem cái này hai trò chơi tuyên bố tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài. Lần này Trần Mạch không có xài quá nhiều khí lực đi tuyên truyền, bởi vì hắn chính mình nghiên cứu trò chơi tại Lôi đỉnh Du hy kịch bình đài có chuyên môn khu vực, vốn là đã tương đương với đường dây lại để cử, hơn nữa có phía trước nhiều như vậy tác phẩm danh tiếng, cũng căn bản không cần lãng phí nữa miệng lưỡi đi làm quá nhiều tuyên truyền. Đối với Trần Mạch mà nói, cái này hai trò chơi là phi thường đặc tu loại hình trò chơi, nhưng không tính là cỡ nào kinh thế hai tụ. Lấy ra cũng vẹn vẹn vì bổ khuyết một chút trò chơi kho, phong phú một chút trên bình đại trò chơi loại hình mà tôi. Cùng Trần Mạch dự liệu một dạng, các người chơi rất nhanh liền phát hiện cái này hai trò chơi trô đặc biệt, đồng thời trầm mê trong đó. Cái này hai kiểu vô cùng điển hình mẹ tại trò chơi rất nhanh liền ở người chơi quần thể bên trong tạo thành một cỗ phong trào, mỗi người đều đối trong trò chơi nội dung nói chuyện say sưa, nhất là đối với đùa giỡn lời bộ Bạch Quân làm không biết mệt. Hoa, sự đang lợi ngủ luôn chơi thật vui. Trần Mạch lại bắt đầu chơi loại này ý đồ xấu ấy, mặc dù cảm thấy hắn có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng mà ta rất muốn nói, Trần Mạch thật cờ mở nở chính là một cái thiên tài. Ta cảm thấy ả mới tốt chơi a, vốn là vừa mới bắt đầu thời điểm ta cho là đây chính là một vô cùng thông thường hành bản động tác loại trò chơi, kết quả chơi đến một nửa mới phát hiện trò chơi này hạch tâm ở chỗ đùa giỡn lời buộc Bạch a. Đúng vậy a, ở giữa kịch bản giết thời điểm ta còn tưởng rằng ta máy vi tính dính virus. Hơn nữa lời bộc Bạch là có thể bị điều hí kịch. Ta phản phục nhảy vào trong hố, hắn còn có thể chửi bậy ta, chẳng lẽ ngươi yếu như vậy, liền mấy cái hố đều không nhảy qua được? Đơn giản thành tinh. Tối mắc cười chính là, ở giữa có một đoạn kịch bản, là niệm kịch bản lợi bộ bạch quân tiếp vào tại vụ, nhà thiết kế, mị thuật điện thoại của, đại gia nhau nhau biểu thị muốn từ trước, quá làm. Chơi vui chơi vui. Trần Mạch thức như mắt a, cảm giác hắn đã thoát ly hội tiền phạm Vi, bắt đầu nếm thử đủ loại hảo ngoạn đích cái ưu. Ân, là một cái hiện tượng của ta. ủng hộ Trần Mạch. 6. Tại Lôi Đỉnh Du hí kịch trên bình đài, cái này hai trò chơi đều có thụ khen ngợi, sử lợi ngũ cho điểm 9.1 phần, cho điểm 8.8 phần. Cái này Lợi phiếu sau giá cả 21 nguyên, cái này cũng tăng lên thật nhiều các người chơi tại tuần thứ nhất mua sắm nhiệt huyết. Cái này hai trò chơi tuần đầu lượng tiêu thụ biểu hiện đều rất không tệ, Sử Đan Lợi Ngụ luôn tuần đầu lượng tiêu thụ 7.8 vạn, A tuần đầu lượng tiêu thụ 10.3 vạn. Sử Đan Lợi ngũ luôn tại mẹ tạ nguyên tố bên trên làm được càng xuất sắc hơn, tại nội dung cốt truyện lên chiều sâu tốt hơn, cho nên toàn thân cho điểm tương đối cao. Nhưng dù sao cũng là một cái tuần túy mệ tạ trò chơi, còn hơi nhỏ chúng, cho nên lượng tiêu thụ không bằng A. Dù sao có động tác loại yếu nguyên tố, hơn nữa đánh nhau sảng khoái cảm giác tương đối đủ, cho nên lượng tiêu thụ bên trên càng tốt hơn một chút. Nhưng bởi vì mẹ tạ nguyên tố cùng tịch bản làm được tương đối có một chút thiếu hụt, cho nên cho điểm hơi thấp. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này hai trò chơi đều xem như vô cùng thành công, bất luận là lượng tiêu thụ vẫn là đánh giá, đều hoàn toàn lấn át cùng giá game Offerlin. Đối với Trần Mạch lần thứ này, các người chơi cũng là khen ngợi có thừa, những thứ này cũng đều nhường Trần Mạch cá nhân fan hâm mộ càng live về nhiều, thậm chí đối với lôi đỉnh du hí kịch sân thượng phát triển đều rất có trợ giúp. 12. Đế quốc lấn nho ngu, văn phòng tổng giám đốc. Lớn như vậy trong văn phòng bầu không khí có chút nặng nề, Lâm Chiêu Húc đứng tại bên cửa sổ, đánh giá cao cử một người buồn hoa. Không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Phòng làm việc trên ghế salon ngồi một cái khác ở trong nước trò chơi vòng có thể xưng nhân vật hết sức quan trọng, thần huyền trò chơi bình đại tổng giám đốc, Đinh Hình. Nói lên Đinh Hình, ở trong nước trò chơi vòng cũng coi là một cái nhân vật chuyển kỳ, hắn đặc điểm lớn nhất là đối với trò chơi thiết kế rốt đặc cản mai. Giống đế quốc lẫn nhau ngu tổng giám đốc Lâm Chiêu Húc, Thiền Ý lẫn nhau ngu tổng giám đốc Lưu Sa phong các loại, bọn hắn vốn đều là quốc nội tốt nhất trò chơi nhà thiết kế, về sau không ngừng quốc chế tạo ra lẫn cùng Thiền Ý lẫn ngu loại này tự đầu sau đó, mới chậm rãi rời nghiên cứu phát minh nhất tuyển. Đem nghiên cứu phát minh ưu nhiệm vụ giao cho thủ hạ chính là nhà thiết kế nhóm Đương nhiên, nếu như bọn hắn muốn, tùy thời cũng có thể nhúng tay trò chơi nghiên cứu một chút cụ thể sự nghi. Nhưng Đinh Hình khác biệt, hắn căn bản cũng không phải là trò chơi nhà thiết kế, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua biên tập khí, thân phận của hắn là sĩ nghiệp ra trò chơi người chơi. Có thể cũng chính bởi vì Đinh Hình từ đầu đến cuối cũng là lấy một cái sĩ nghiệp nhà hoặc nhà chơi góc nhìn đi cân nhắc vấn đề, hơn nữa phi thường yêu thích nhúng tay trò chơi nghiên cứu cụ thể sự nghi, cho nên thần huyễn trò chơi sân thượng trò chơi nghiên cứu phát minh vô cùng thất bại, cơ hội là làm một cái chết một cái. Có được quốc nội lớn thứ hai trò chơi con đường, lại không làm được cái gì hòa hoãn trò chơi tới, nghe quả thực là có chút châm trọng. Bất quá, Đinh Hình cũng có hắn chỗ độc đáo, hắn là cái khiếu giác vô cùng bén nhạy thương nhân, hơn nữa làm việc lôi lệ phong hành, đối với trò chơi thị trường phát triển tiền cảnh nắm chặt rất tốt. Đế quốc trò chơi bình đại cùng thần huyễn trò chơi bình đại xem như quốc nội lớn nhất hai nhà con đường, thường, vốn là nước lựa không dung quan hệ cạnh tranh, nhưng bây giờ lại bởi vì Trần Mạch đột nhiên xuất hiện mà có biến hóa vi diệu. Đinh hình mặt âm trầm cái bàn, liền như là sắc bén dao nhọn một dạng hùng hổ dọa người. Những điều khoản này với ta mà nói, làm ra nhượng bộ nhiều lắm, Lâm tổng Ngươi dạng này giống như không phải nói chuyện thái độ a." Lâm Chiêu Húc cười cười, hắn hoàn toàn không có chịu đến Đinh Hình Khí chàng ảnh hưởng, bình thản ung dung, ta nguyện ý cùng ngươi đàm luận, bản thân cái này đã là lớn nhất nhượng bộ. Đinh Hình sắc mặt càng thêm khó coi, cho người cảm giác giống như là lúc nào cũng có thể vô bàn rời đi. Lâm Chiêu Húc không chút hoang mang nói, trên thực tế, Trần Mạch làm ra lôi đỉnh dư hy kịch bình đài, chịu đến xung kích lớn nhất là của ngươi thần huyễn trò chơi bình đài. Đến nội đế quốc, coi như chúng ta đem con đường rút thành đồng dạng hạ xuống đến ba thành cũng không có hệ, bởi vì chúng ta còn có nghiên cứu phát minh. Có thể các ngươi thì sao, nếu như con đường lợi nhuận sự giảm Tài báo chỉ sợ cũng không có cách nào nhìn a." Đinh hình lạnh lùng nói, "Cho nên, ngươi chính là muốn nhìn ta trò cười, không muốn nói rồi." Lâm Chiêu hút lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ làm rõ ràng tình cảnh bây giờ của mình, tất nhiên chúng ta cần nói hợp tác, liền thiếu đi một chút xáo lộ, mặc kệ ngươi biểu hiện như thế nào hùng hổ dọa người, ngươi đều phải minh mạch, bây giờ đế quốc mới là nắm giữ lấy quyền chủ động một phương." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Đến nội hợp tác, đế quốc đương nhiên hy vọng hợp tác, bởi vì hợp tác là một loại cả hai cùng có lợi. Trên thực tế, ta cũng cho là chúng ta hẳn là hợp tác." Trần Mạch là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, hoặc là dứt khoát chính là một cái điên rồ, hắn có thể không cần tiền, nhưng chúng ta cũng là rất thực tế thương nhân, chúng ta không thể để cho một người điên đập chén cơm của chúng ta, người nói đúng à? Đinh Hình gật gật đầu, người nói không sai. Tốt ta, thu hồi những cái kia giả, chúng ta tới nói chuyện chuyện hợp tác. Trần Mạch trò chơi bình đại đối với quốc nội tất cả con đường thương đơn là họa lớn trong lòng, chúng ta phải nghĩ một biện pháp. Bốn đẩy sách nữ trang văn nghệ nhân sinh, các ngươi mỗi ngày hô muốn nhìn nữ trang, đi xem chân chính nữ trang a. 279 thứ 275 chương mới con đường. Trò chơi mới canh 1113 11, ngày, tại tất cả mọi người đều cho là Trần Mạch khơi mào con đường đại chiến đã có một kết thúc, Trần Mạch hoàn toàn thắng lợi thời điểm, một đầu tin tức lại lần nữa nhấc lên ngọn sóng. Đế quốc lẫn nhau ngu hòa thần huyền du hi kịch bình đài tuyên bố, đem đặt tới chiến lược hợp tác, cùng hưởng con đường tài nguyên, tất cả tuyên bố ở nơi này hai nhà bên trong tùy ý một nhà trên bình đài cho chơi, đều đưa tự động thượng tuyến một nhà khác bình đài, đồng thời đồng dạng có thể thu được để cử vị trí đưa. Chư cái đó ra, còn có khác hơn 10 gia tiểu con đường cũng gia nhập đế lẫn nhau hòa, du hi kịch Theo lý thuyết Đế quốc lẫn nhau ngu hòa thần huyền du hi kịch bình đại dẫn đầu, chỉnh hợp tất cả tiểu đường dây tài nguyên, thành lập nên một cái vô cùng khổng lồ liên vận bình đại. Tất cả tuyên bố tại trở lên bất luận cái gì một nhà trò chơi sân thượng trò chơi, đều đưa đồng bộ thượng tiến khắc trò chơi bình đại, hơn nữa có khả năng sẽ thu được một cái phi thường cường đại đệ cử vị trí đưa, toàn bộ con đường đề cử. Nếu như cái nào đó trò chơi may mắn thu được nên đề cử, liền mang ý nghĩa nó đem đồng thời thu được trở lên tất cả trò chơi sân thượng trang đầu đệ tử vị trí đường, dạng này đệ tử hiệu quả có thể xứng kinh khủng. Nguyên bản đình du Hy kịch bình đại ở trong nước là lớn thứ 3 trò chơi bình đại. Trong tay lượng người sử dụng đơn độc so với đế Quốc trò chơi bình đạii hòa thần viễn Du Hy kịch Bình đại cũng không đến nỗi hoàn toàn bị bịghi ép nhưng ở những thứ này con đường đám thương gia liên hợp lại thành lập một cái lớn liên vận bình đại sau đó song phương tài nguyên so sánh một chút tử liền kéo ra Mặc dù đế Quốc lẫn nhau ngu hòa thần viễn Du hy kịch bình đại đều không nhắc tới bất luận cái gì liên quan tới lôi Đ Du Hy kịch bình đại chữ nhưng rất rõ ràng lần hành động này là một lần phản công đối mặt một cái có thực lực cường đại kẻ quá rối những thứ này lâu năm con đường thường cũng không thể không liên lạc lại bảo hộ chính mình lợi ích cục diện lại lần nữa trở nên khó về phân biệt 6 Đế quốc lẫn nhau ngu tầm bộ. Dương Chiêu Húc văn phòng bên trong, ba cái S cấp nhà thiết kế vô cùng hiếm thấy toàn bộ đến đông đủ. Thu Giang, Phi Chân Nguyên ngồi ở trên ghế salon dài, mà tần tiếu nhưng là ngồi ở một bên một người trên ghế salon, hai chân đại đại liệt liệt vảnh lên tại trước mặt trên bàn trà. Dương Chiêu Húc nói, toàn bộ con đường liên vận sự tình, các người đều biết ta. Phi Chân Nguyên gật gật đầu, đã biết. Thu Giang có chút nhàm chán chơi lấy móng tay của mình, Huyên áo như thế số sao, làm sao có thể không biết. Dương Chiêu Húc gật gật đầu, lần này đem các ngươi gọi tới, chính là vì chuyện này. Ta cứ việc nói thẳng a, từ hiện tại đến xem." Toàn bộ con đường liên vận sự tình tiến triển được rất thuận lợi, Đinh Hình lần này xem như cắn răng cắt thịt, hy sinh rất nhiều lợi ích thức đẩy hợp tác lần này, bất quá trình thể mà nói, bất kể là đối với chúng ta hay là đối với Thần Huyền Du Hy Kịch Bình Đài, cũng là một chuyện tốt. Bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là, chúng ta cần một cái mấu chốt tính trò chơi, hướng người chơi cùng những cái kia độc lập nhà thiết kế nhóm, hiện ra cái này Tân Bình Đài lực lượng cường đại. Thần Tiêu hứng thú, trò chơi mới. Dương chiêu hốc gật, gật đầu, đối với, Đinh Hình cũng tại trong âm thầm cùng Lưu Sa Phong luận, hy vọng ý lẫn nhau cũng có thể ra một cái có sức cạnh tranh tinh phẩm trò chơi. Chúng ta đế quốc bên này đương nhiên cũng giống như vậy. Lần này, chúng ta hội xuất 3 năm tiểu trò chơi mới, tiếp đó nội bộ cạnh tranh, tốt nhất 2 tiểu sẽ thu hoạch được toàn bộ đường dây tối cường để cử. Theo lý thuyết đến lúc đó, ngoại trừ Lôi đỉnh Du hy kịch trên bình đài, tất cả trò chơi bình đài đều sẽ nhìn thấy cái này 2 tiểu trò chơi mới. Tân Thiêu, Thu Giang cùng Phi Chân Nguyên đều nghiêm túc nghe, rõ ràng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một lần cơ hội tốt vô cùng. Dương Chiêu húc tiếp tục nói, lần này chúng ta phải làm trò chơi, nhất định phải là một cái siêu cấp bạo kiểu. Theo lý thuyết, muốn trình độ lớn nhất bắt được nhiều nhất đám gợ lệ ở thể. Tần Tiêu suy tư phút chốc, "Bình đài đâu?" Dương Chiêu húp nói, "Bình đài không hạ, nhưng mà trò chơi loại hình phương diện, chắc chắn không thể là giống cờ bài đơn giản như vậy trò chơi, cái loại trò chơi này coi như đem người chơi đếm đẩy rất cao cũng không có ý nghĩa." Thu Giang nghĩ nghĩ, "Đó phải là mập đi, là của ta cường hạng đâu." Tần Tiêu nói, "Vậy không nhất định, FTS trò chơi ở trong nước đám vợ lẽ cũng không biết." Thu Giang liếc mắt nhìn hắn, "Nhưng mà FTS trò chơi đồng dạng không có làm vợ giờ, TC xong quả nhiên, mập có thể làm xong bưng." Tần Tiêu, "6." Dương Chiêu húp nói, "Ba loại bình đài đều có thế, điện thoại bình đài người chơi nhiều nhất." dễ dàng nhất mở rộng, vợ giờ bình đại lại càng dễ làm ra phẩm chất cao tác phẩm, TC bình đại tương đối điều hòa một chút. Phỉ Chân Nguyên gật gật đầu, đối với nhưng nhìn trước mắt, nếu như muốn bắt được nhiều nhất người sử dụng, vẫn là Mộc Thiên Hạ, nhất là có thể làm vợ giờ cùng TC song mừng, ưu thế quá lớn. Thần Tiêu lắc đầu, ta cảm thấy không nhất định. Quốc nội ba kiểu tương đối thành công dự RPG, ngự kiếm truyền thuyết, nguyệt thần chi dụ cùng nghĩa trạng tam quốc rằng có lâu như vậy, ai cũng không có xử lý ai, muốn xuất hiện một cái mới mập hoàn toàn xử lý cái này ba trò chơi, thống nhất mập thị trường. Ta cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Dương Chiêu hút hỏi Thu Giang, ngươi cảm thấy thế nào? Mộc còn có không gian phát triển sao? Thu Giang chầm Ngâm phút chốc nói, cái này khó mà nói. Lấy trước mắt Nguyệt Thần Chi dụ vận doanh tình huống đến xem, Mộc như cũng rất có triển vọng. Nhưng mà, nếu như muốn làm ra một cái có thể thông cật toàn bộ Mộc trò chơi thị trường ưu lời nói, nó ít nhất phải đạt tới hai điều kiện. Đệ nhất, tại trình độ kỹ thuật, mỹ thuật biểu hiện các phương diện toàn diện để thăng. Đệ nhị, đang chơi pháp cùng thế giới quan cơ cấu bên trên có trọng đại cách tân. Liên tính huống trước mắt mà nói, trình độ kỹ thuật, mỹ thuật biểu hiện không có khả năng có tăng lên trên mọi phương diện, như vậy cơ hội duy nhất ngay tại cách chơi cùng thế giới quan phía trên. Tần Tiêu chen miệng nói, theo lý thuyết không đùa, bởi vì mộc trong ngắn hạn cơ bản bản thượng không có cái gì lớn cách chơi các tầng, đến nơi thế giới quan, trước mắt cũng không nhìn thấy đặc biệt lợi hại. Thu Giang hướng về phía hắn liếc mắt, Dương Chiêu húp nói, không quan hệ, không cần phải gấp. Tiếp theo kiểu thống trị quốc nội trò chơi thị trường trò chơi lại là cái gì, ai cũng không thể ngừng lời. Các ngươi cũng có thể cân nhắc thêm một chút, không nhất định đem mạch suy nghĩ hạn chế tại mộc phương diện này. Tỷ như nói Hai ngày trước ta ngay tại nước ngoài tìm được một cái rất tốt trò chơi hình thức ban đầu. Dương Triều Húc nói, từ trong máy vi tính sách tay đều ra một đoạn video. Đây là cái gì? Đây không phải ổ cờ giặc sao? Thân Tiêu, Thu Giang cùng Phi Chân Nguyên đều có chút kinh ngạc. Dương Triều Húc lắc đầu, không, đây là ổ cờ giặc bên trong một trường RPG địa độ, gọi là cờ OG, chứ thần chi tranh. Ba người cẩn thận xem xong toàn bộ video toàn bộ quá trình. Dương Triều Húc nói, căn cứ vào nội bộ tin tức, bức tranh này tác giả đã quyết định cùng ga tác, đem cờ OG chế tạo thành một cái thoát ly tồn tại độc lập du hi kịch. Tần Tiêu như mày, Ga, bọn hắn sẽ vừa ý đơn giản như vậy một chương đồ. Hơn nữa, vẫn là thoát thai từ ổ cờ giật một chương đồ. cũng khó trách Tần Tiêu sẽ nghi hoặc. Ga là một nhà vô cùng nổi tiếng trò chơi nhà đầu tư, tên đầy đủ là Jin Hữu Sát, tại toàn bộ Âu Mỹ khu vực có thể xếp vào 3 vị trí đầu, có thể nói là đáng mặt nghiệp giới cử đầu. Từ trong video đến xem, cơ HG là hoàn toàn phụ thuộc vào ổ cỡ giật một chương RPG đi độ, cho nên góc nhìn cũng là ngôi thứ ba thị giác tượng đế. Hơn nữa, hệ dữ nội dung cũng không phong phú, tới tới lui lui cũng là tại một chương độ bên trên chiến đấu. Duy nhất đáng giá xương đạo là anh hùng của nó cùng trang bị hệ thống tương đối phức tạp. Dạng này một chương đơn giản địa đồ, có thể thu được ga yêu ái. Điều này nghe quà vô cùng huyền huyễn. 280 thứ 276 trương cờ OG thí chơi canh hai thu sông có chút lơ đến nói, ga mặc dù là một đại hán, nhưng hàng năm ra nát vụn trò chơi cũng không ít, nhất là thường xuyên sẽ thu mua một chút phòng làm việc nhỏ, chỉ cần là bọn hắn cảm thấy trò chơi này hơi có một chút làm đầu sẽ đi mua, đến nỗi làm được có thể thành hay không hoàn toàn không quan tâm. Dư Hướng Húc lắc đầu, ngươi nói mặc dù cũng không có sai, nhưng ga lần này hẳn là làm thật, bọn hắn quả thật có mấy cái cao tầng vô cùng xem trọng trò chơi này. Thần Tiêu cao mày nói, vì cái gì? Dương Hướng Húc nói, ta cũng thể nghiệm một chút trò chơi này, cùng ga cách nhìn là giống nhau. Đây là một loại vô cùng có phát triển tiền cảnh trò chơi loại hình, hơn nữa, đặc điểm lớn nhất của nó là có một mình sáng tạo tính chất. Dư Hướng Húc hướng ba người này giới thiệu sơ lược một chút cờ og trò chơi này hạch tâm cách chơi, chiến thuật lấy ít cùng chủ yếu niệm thú. Tần Tiêu ngâm trong lát, tới tới lui lui chơi đùa một chương đổ, mỗi lần đều tương đương với một lần hoàn toàn mới thể nghiệm. Dương hướng hút gật gật đầu, kỳ thực có thể đem nó nhìn thành là chỉ cần thao túng một cái đơn vị giờ tơ s cho chơi, mức độ lớn nhất mà thấp xuống chuẩn nhập môn hạng. Bất đồng anh hùng thích hợp không cùng vui tốt người chơi, 5 người tỉ mỉ phối hợp đạt tới thắng lợi, hơn nữa tiết tấu cùng giờ tơ s cho chơi không sai biệt lắm nhanh, đây đều là ưu điểm của nó. Thu sông gật gật đầu, nhanh tiết tấu đúng là một điểm tốt, mập một cái vấn đề lớn chính là, nhân vật đẳng cấp, trang bị đều cần không ngừng tích lũy, mới gia nhập vào phía sau rất khó theo kịp người chơi già dặn kinh nghiệm tiến độ, đẳng cấp tạo thành đám tợ ở thể tự nhiên cắt đứt. lại suy tư phút sau đó nói, nhưng mà Nếu như trò chơi này lấy xuống trưởng thành tính chất, các người chơi hẳn là sẽ khuyết thiếu một cái dây dài mục tiêu a. Trần Tiêu lắc đầu, "Sẽ không, xem FDS trò chơi cùng RTS trò chơi liền biết. FDS dù thế chính là ở dịch động tay, nhanh tiết tấu, có thể trọng chơi, không, có đẳng cấp chưa trưởng thành, cũng không tí tí ảnh hưởng nhà chơi hậu kỳ niệm thú. Ta muốn loại trò chơi này cũng hẳn là đồng dạng xáo lộ." Dương hướng hút gật, gật đầu, đối với trước mắt tấm bản đồ này tại Âu Mỹ khu vực rất hỏa, mỗi ngày đều có hết mấy vạn người chơi đang chơi, đã hoàn toàn nghiền ép những thứ khác hộ cỡ giập bản đồ. Ở trong nước mặc dù còn không có triệt để lựa chạy tới, nhưng hẳn là cũng nhanh. Từ người chơi phản hồi đến xem, bọn hắn hoàn toàn không có cảm thấy tấm bản đồ này chơi nhiều rồi sẽ chán, ngược lại vẫn luôn chơi đến say xương ngon lành. Cũng chính bởi vì có những thứ này, nhà chơi số liệu, bức tranh này tác giả mới có sức mạnh đi cùng ga nói chuyện hợp tác. Phi thật nhiên nói, cái kia, lâm tổng ý của người là? Dương hướng hút nghiêm túc nói, ta dự định cùng ga đàm luận một chút, tranh thủ cầm tới trò chơi này ở trong nước quyền đại lý 12. Chân mạch cửa hàng trải nghiệm bên trong Đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyền trò chơi bình đại hợp tác chế tạo cực lớn đường dây sự tình nhường tất cả mọi người có chút lo nghĩ, nhưng Trần Mạch vẫn như cũng là giống người không việc gì một dạng, mỗi ngày đều thoải mái nhàn nhã. Gần nhất tại TC thể nghiệm khu chơi ổ cỡ dập nhân lại bắt đầu chậm rãi trở nên nhiều hơn, nhưng đại bộ phận đều không phải là đang chơi đối chiến hình thức, mà là tại chơi một trường mới tình giờ RPG địa độ, cỡ OG cửa hàng trưởng, sơ A. Châu chắc cầm một bao khoai tây chiến hướng về TC thể nghiệm khu đi, vừa vận động tới vừa mới xuống lầu Trần Mạch. Trần Mạch. nhìn hắn một cái trong tay khoai tây truyền, tùy ngươi một mực mua cửa hàng trải nghiệm bên trong đồ an vật ta thật cao hứng. Nhưng mà cân nhắc đến thân hình của ngươi, ta vẫn khuyên ngươi hơi tiết chế một chút, nếu không rất có thể tìm không thấy bạn gái. Châu chắc không hề lo lắng bắt hai mảnh khoai tây chiên ném vào trong miệng, thế nhưng là, cửa hàng trưởng ngươi gầy như vậy cũng giống vậy không có bạn gái à. Trần Mạch, "6. Hôm nay không có cách nào Hàn Nguyên." Châu chắc nói, "Đúng cửa hàng trưởng, hôm nay ngươi không sao chứ, tới cùng một chỗ chơi game a." Trần Mạch từ chối thẳng thắn, "Không, bây giờ là giờ làm việc, thân ta là lão bản, cần phải làm tốt làm đứng mẫu, sao có thể vụng trộm chơi lên đâu." Châu Trác gật gật đầu, "Ờ, này a tuyên bố hôm nay nghỉ ngươi không được sao?" ngược lại ngươi là lão bản, ngươi nói lúc nào nghỉ ngơi nên cái gì thời điểm nghỉ ngơi. Trần Mạch suy nghĩ một chút, giống như nói đến cùng đối, vậy ngươi chờ một chút. Cũng không lâu lắm, Trần Mạch từ lầu 4 đi thang máy đã trở về. "Tốt, ta theo đại gia nói, hôm nay nghỉ ngơi, có thể chơi game." 6. Châu Chắc đút lấy đẩy miệng khoai tây trên nói không ra lời, chỉ là hướng về phía Trần Mạch nâng lên ngón tay cái. Tại PC thể nghiệm khu ngồi xuống, Trần Mạch cùng Châu Chắc mở ra hộ cờ giáp. Trần Mạch cũng sớm đã đóng lại hảo hữu cùng đối chiến bút, cho nên mặc dù xèn cái này ID vô cùng nổi danh, lại không có chịu đến quá nhiều cái rối. Châu Trác tìm được cờ OG tấm bản đồ này, đồng thời xây một cái phòng. Chân mạch vấn đạo, ngươi gần nhất cũng không chơi đối chiến mô thức. Châu chắc gật gật đầu, "Ấn, chủ yếu là cảm giác mình đã tới thực lực cá nhân trầm nhà, kể tại 3800 đa phần, thực sự không thể đi lên. Hơn nữa cờ OG bức tranh này thật sự là phi thường tốt chơi, một ngày không chơi cũng cảm giác toàn thân khó chịu a." Rất nhanh, 10 người gian phòng đầy. Cờ OG bức tranh này cũng đã chậm rãi gấp đến quốc nội, cũng có chuyên môn hàn hóa tổ đối với nội dung trò chơi tiến hành hàn hóa, bây giờ mặc dù còn không có đạt đến nước ngoài loại kia lửa nóng trình độ, cũng đã là quốc nội nóng bỏng nhất đối kháng loại bản đồ. Vượt qua Trần Mạch phía trước lấy Quan Vương thân phận đẩy ra trong vắt hải 3C Châu Chắc vô cùng hư phấn, cửa hàng trưởng, trước ngươi chưa từng chơi bức tranh này à? Trần Mạch gật gật đầu, "Ừm, chưa từng chơi." Châu Chắc nói, "Quá tốt rồi, ta cuối cùng có thể dạy cửa hàng trưởng chơi đùa." "Cửa hàng trưởng, ta nói với ngươi, bức tranh này vẫn tương đối phức tạp, trong này có hơn 30 anh hùng, mỗi cái anh hùng đều có không giống nhau kỹ năng, bất đồng đặc điểm, lại phối hợp bất đồng trang bị, sách, cái trò chơi này nội dung thực sự quá phong phú. Cửa hàng trưởng ngươi vừa mới bắt đầu chơi có thể không quá hứng, ta đề nghị ngươi chơi dừng chậm chi thần, người anh hùng này thao tác tương đối đơn giản." Thích hợp tân thủ. Trần Mạch nhìn một chút, dương dậm chi thần chính là hộ cờ giặc bên trong mã pháp lý áo, có 4 cái kỹ năng, theo thứ tự là triệu hoán thụ nhân, sợi dễ quấn quanh khống chế kỹ năng, đơn thể địch nhân định hân, khép lại trị liệu kỹ năng, đơn thể quân bạn hồi máu, phỉ thúy mộng cảnh khống chế kỹ năng, phạm vi bên trong địch nhân thôi miên. Chính xác, anh hùng này nhìn chính là một cái phụ trợ, vô cùng thích hợp tân thủ. Trần Mạch nói, "Ừm, anh hùng này chính xác tương đối thích hợp ta, nhưng mà ta lựa chọn Hắc du hiệp." Châu Trác còn chưa kịp ngăn cản, Trần Mạch đã lựa chọn Hắc du hiệp hữu và nạp tư, đăng nhập vào trò chơi. Châu Trác, 6. Tôi ta Cửa hàng trưởng ngươi thao tác hảo, ngươi nghị chơi cái gì liền chơi cái gì a. Vừa mới đi vào trò chơi mà bắt đầu xuất bình, chân Mạch một bên hướng về phòng ngự của mình tháp phía dưới đi, một bên nhanh chóng xem một chút cái trò chơi này trang bị hệ thống cùng anh hùng kỹ năng. COG bức tranh này là lợi dụng ổ cờ dạp bên trong mô hình làm ra, chợt nhìn cùng chân bạch kiếp trước đọa tạ có điểm giống, nhưng tỉ thật chênh lệch vẫn còn rất lớn. Giống anh hùng thiết lập cùng kỹ năng phương diện, COG mặc dù cũng nhằm vào ổ cỡ giặc hệ thống kỹ năng làm ra một chút cải biến, nhưng trên toàn thể cũng không có thoát khỏi ổ cỡ hình thức, hoặc có lẽ là, không có hoàn toàn tạo thành chính mình độc lập phong cách. 281 thứ 277 chương ta chung đàn bà canh lấy rừng rậm chi thần người anh hùng này tới nói, lợi dụng mã pháp lý áo mô hình, hơn nữa định vị tương đối rõ ràng, khống chế, tăng máu, là một cái mạnh vô cùng phụ trợ. Cái này thiết kế tương đối thành công, bởi vì cọ sát ổ cờ dập một chút kỹ năng thiết lập, lại vừa vặn cùng anh hùng ngoại hình giản bảo. Nhưng mà hắc ám du hiệp cũng không giống nhau. Kỹ năng của nàng theo thứ tự là Trờ Mặc, Hắc Ám chi Tiễn, Sát Thủ Thiên Phú và Mị Hoặc. Trờ Mặc, Hắc chi Tiễn, Mị Hoặc cái này ba cái kỹ năng cũng là nguyên dạng quân hộ mà sống mệnh hấp thu kỹ năng này bị thay thế trở thành xạ thủ thiên phú, là một cái kỹ năng bị động, thăng cấp phía sau có thể vĩnh cửu tăng thêm hắc ám du hiệp tầm bắn cùng bạo kích tỷ lệ. Rõ ràng, cơ hồ người thiết kế kéo man cỡ lấy ý thức được sinh mệnh hấp thu cùng hắc ám du hiệp bản thân anh hùng thiết lập có chút trái ngược, cho nên đổi thành cái này càng thích hợp xạ thủ kỹ năng. Nhưng mà, tại Trần Mạch xem ra, rất rõ ràng hắc ám du hiệp người anh hùng này cầm tới trên bức tranh này, có chút quá tại biến thái. Đầu tiên, hắc ám du hiệp có thể dựa vào hắc chi tiến không hạn chế ma triệu hoán khô lâu binh, tiền kỳ liền có thể điên cuồng tuyến, đem phía trước ép tới khổ không thể tả. Hơn nữa Không biết là người thiết kế cố ý vẫn là sơ sót, đối phương bổ đi khô lâu binh phải không đưa tiền, chỉ có cực ít lượng kinh nghiệm. Theo lý thuyết, dựa vào kỹ năng này, Hắc ám du hiệp liền có thể đang đối với tuyến kỳ lấy được ưu thế tuyệt đối, hơn nữa có thể thông qua tiểu bình khiên hấp hấp dẫn cừu hận điện cuồng tiêu hao đối phương lượng máu. Hơn nữa, Hắc ám du hiệp bằng vào xạ thủ thiên phú kỹ năng này, có thể vĩnh cửu đề thăng tầm bắn cùng bạo kích tỷ lệ, tương đương với đem một cái vốn là định vị tại hậu kỳ mới có thể cạ dị anh hùng cường thế kỳ trước thời hạ. Tại Hắc Cám Du hiệp 6 cấp thời điểm, nàng hoàn toàn có thể mang theo một nhóm khô lâu binh cùng dụ dỗ tới giá quái cường thế xâm lấn địch quân gia khu, coi như giết không được người của đối phương, cũng có thể điền cuồn cấp đoạt giá khu tài nguyên, cực đại bổ sung mình phát dục. Cho nên, tại biết chơi người trong tay, Hắc Cám Du hiệp nhất định sẽ thông qua quả cầu tuyết, biến thành một cái tiền trung hậu kỳ đều rất mạnh anh hùng, cái này hiển nhiên quá cường đại, hơn nữa cùng người anh hùng này định vị trái ngược. Nếu như nàng đã có cường đại hậu kỳ cả dị năng lực, sẽ không nên có mạnh mẽ như vậy ôn la áp chế lực. Đương nhiên, cái này hơn phân nửa là bởi vì cờ OG người thiết kế kéo man cờ là trước mắt vẫn tìm tòi giai đoạn cũng không hiểu nhiều như vậy môn đạo, mà các người chơi cũng không có ý thức được loại thiết kế này không hợp lý, chỉ là có một loại cảm giác mơ hồ, Hắc ám Du hiệp người anh hùng này mạnh phi thường. Trần Mạch liếc mắt liền nhìn ra người anh hùng này trô biến thái, cho nên không chút do dự lựa chọn nàng. Trần Mạch Hắc ám Du hiệp đi tới Phổ Thông tháp phía dưới. Cờ Hog địa đồ cùng trong Vắt Hải bà xe giống, cũng là từ trái đến phải ba con đường, Phổ Thông khoảng cách gần nhất, trên dưới hai đường khoảng cách khá xa. Bất quá, Cờ Hog bên trong đã có giá khu khái niệm, tại giá khu có thật nhiều quái quái, có cấp bậc thấp nhân, rùa đen, cũng có đẳng cấp cao hùng lòng, sơn linh, cự nhân các loại. Tại tháp phòng ngự phân bố bên trên, trênờ cũng càng thêm khoa học mỗi con đường thượng đâu có 3 tòa tháp phòng ngự có thể thật tốt mà bảo đảm một chút hậu kỳ anh hùng đang đối với tuyến kỳ an toàn không đến mức bị bắt phải hoài nghi nhân sinh lúc này đối phương người chơi công bình phòng đánh chữ cao phòng A thần sau một lát chân mạch bên này đồng đội cũng đánh chữ giống như không phải cao phòng A chính là A thần chữ này mẫu một cái cũng không kèm A. cơn M chân mạch chân mạch đều tới chơi bức tranh này thực sự làầnạch A không phải cao phòng thiên ba cái đồng đội cùng 5 cái đối thủ đềuích động bọn hắn liên tục xác nhận, chính xác, đi ở giữa đường cái kia hắc ám du hiệp chính là Trần Mạch đang chơi. Những người này lập tức lao nhau tại công bình phong bên trên trò chuyện. Ta đã đoạn bình phòng, cùng Ad thần nhất lên chơi đùa, có thể thổi một tuần. Thực sự là Trần Mạch a, ta muốn hỏi ngươi chừng nào thì lại xuất mới giờ đợi đợi đồ. Câu cái hảo hữu vị a đại lão. Trần Mạch có chút im lặng, thực sự là muốn điệu thấp không có chút nào được a không có cách nào, mặc dù ta đã đang tận lực mà che giấu, nhưng ta dù sao cũng là như vậy lạ phong nam nhân, ánh mắt ưu bộ kia, thốn tức gục dao cằm, thần hồ kỳ kỳ, kỳ Còn có ở dưới tháp quỷ xúc dáng vẻ, đều thật sâu đem tà bán rẻ. Hắc ám du hiệp tất cả mọi người, thật tốt đánh, hố Phong Hạo. Đám người, 6. Tất cả mọi người đều bỏ đi muốn tới vây xem Trần Mạch ý nghĩ, nhanh chóng về tới vị trí của mình. Một cái đồng đội vấn đạo, Ethan, có muốn hay không ta đi theo ngươi một đường, cho ngươi tăng máu? Hắc ám du hiệp, không cần, ta trung Đan. Mặc dù cái thế giới này các người chơi cũng không rõ ràng cái gì gọi là trung Đan, nhưng chỉ là nhìn mặt trước ý tứ, đại gia vẫn là rất hảo địa hiểu được cái từ này hàng nữa. Cân nhắc đến Trần Mạch là cổ cở nhà thiết kế, Lại ra vẫn là đè nén xuống mình muốn dạy hắn chơi đùa dục vọng. Những người này rất muốn nói cho Trần Bạch, kỳ thực Hắc ám Du hiệp bình thường là đi số lộ, cùng phụ trợ loại anh hùng phối hợp. Cùng Trần Mạch đối tuyến chính là huyết pháp sư, cũng chính là hộ cờ giặc bên trong anh hùng khải nhĩ tứ tư. Đương nhiên, hắn kỹ năng cùng đọ tạ bên trong cái kia rút gần tay tạp nhĩ hoàn toàn khác biệt. Huyết pháp sư kỹ năng theo thứ tự là liệt diễm phong bạo, trục xuất, tiên huyết tế tự, hỏa phương hoàng. Đồng dạng cùng cờ bên trong kỹ năng rất giống, chỉ là ma pháp hút vào đổi thành tiên huyết tế tự. Kỹ năng này bị động hiệu quả có thể vĩnh cựu để trang huyết pháp sư điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất, kích hoạt phía sau có thể cho phép huyết pháp sư tiêu hao sinh mệnh mà phi pháp lực giá trị phong thích kỹ năng. Mặt khác, Hỏa Phượng Hoàng hiệu quả là trước tiên đối với phạm vi bên trong tạo thành tổn thương sau đó mới triệu hoán Hỏa Phượng Hoàng, cùng như phi giờ có chút giống. Huyết pháp sư định vị là cao bạo phát hình pháp sư, chúc suất, liệt diễm phong bạo, Hỏa Phượng Hoàng ba kích liên tục có thể hoàn thành đối với tuyệt đại đa số gia giò anh hùng miêu sát, mặc dù hắn kỹ năng đều đặc biệt hao tổn làm, nhưng ở khẩn cấp quan đầu hắn có thể sử dụng sinh mệnh giá trị phóng thích kỹ năng, ở một mức độ nào đó bù hao tổn sinh vấn đề. Đối diện huyết pháp sư đánh vô cùng tốc tiến, đi lên chính là một cái liệt diễm phong bạo đốt tàn phế Trần Mạch bên này tiểu binh, tiếp đó điên cuồng đẩy tuyến, muốn đem Trần Mạch đáp chế ở tháp phía dưới. Trần Mạch cũng không hoảng, chờ đối phương tiểu binh đẩy lên tháp phía dưới, mở ra hắc ám chi tiến lần lượt bổ đao, rất nhanh, đồng loạt 6 cái tiểu khô lâu đứng lên. Lấy Trần Mạch bây giờ phản ứng cùng thao tác, lỗ hồng binh đó là không có khả năng. Tại đối diện huyết pháp sư còn tại sợ hãi than phục Trần Mạch bổ binh kỹ thuật thời điểm, 6 cái tiểu khô lâu đã bắt đầu giúp hắc du hiệp đẩy tuyến. Châu Trác đi là lên đường, một bên đánh một bên quan tâm Trần Mạch, cửa hán trưởng, có được hay không? Việt pháp sư là phạm vi tổn thương, còn giống như tương đối khắc Hắc ám du hiệp, Hắc ám du hiệp phải học sau khi trầm mặc mới tốt đánh một điểm. Nếu không thì ngươi ổn định, chờ ta một chút cùng đi giúp ngươi. Châu chắc lời còn chưa dứt, hệ thống nhắc nhở, Hắc ám du hiệp đã đánh chết Việt pháp sư. Châu chắc, 6. 282 thứ 278 chương 5 cái đánh một cái bị phản sát 4 canh Trần Mạch vô cùng thất vọng, vậy mà không có phờợt bỡ lử âm thanh, không có chút nào mang cảm giác. Ít nhất, ngươi có một đơn sát âm thanh cũng được a. Châu Trác đơn giản chấn kinh, cửa hàng trưởng, ngươi sáu, làm sao làm được? Làm sao làm được? Trần Mạch nói Hắn một mực ngây ngô mà hướng đi về trước, tiếp đó ta lấy 6 cái khô lâu binh đem hắn vây chết. Trâu chắc, 6. Ngư Bức. Đối diện huyết pháp sư cũng ngợp bức, còn có thể chơi như vậy a? Đợt thứ nhất tiểu binh tiến thấp sau đó, Trần Mạch dùng một cấp Hắc ám du hiệp trực tiếp bổ đi 6 cái tiểu binh, triệu hồi ra 6 cái khô lâu. Lúc này hai người đều vẫn là một cấp, huyết pháp sư nghĩ lại ném một phát liệt diễm phong bạo tiêu hao một chút Trần Mạch lượng máu, kết quả hắn hướng phía trước vừa đi, Trần Mạch lập tức điều khiển 6 cái tiểu khô lâu lượn quanh một vòng đem hắn vây. tiếp đó chính là một trận đánh tới bầy. Một cấp huyết pháp sư không đến liền không có bao nhiêu huyết, bị vây lại sau đó quả thực là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, tươi sống bị bóng tối du hiệp cho bắn chết. Hơn nữa Trần Mạch còn tú một cái tay thập tự vây giết cùng tiểu khô lâu bộ vị, huyết pháp sư liều mạng dãy rủa, cứ thế không có chạy trốn. Huyết pháp sư tất cả mọi người, S thần thao tác này quả nhiên mấy liệt, ta phục rồi. Trần Mạch không để ý đến, tại huyết pháp sư sống lại trong khoảng thời gian này, khai hắc chi tiến bộ rơi mất đối phương tất cả tiểu binh, đó đóng lại hắc chi tiến mình tất cả tiểu binh, còn thuận tiện một chút tháp lượng máu, thuận tiện điểm ba cái tiểu khô lâu đi dò đường. Loại này có thể đồng thời thao túng N đơn vị anh hùng thật sự là rất thích hợp Trần Mạch loại này rút gần tay. Huyết pháp sư lại lần nữa thượng tiến, lần này hắn đã có kinh nghiệm, mắt thấy đẳng cấp đã có chiến lệnh, hẹn bọn tháp phía dưới liên tâm bổ đao. Sau 3 phút, hệ thống để bày ra, Hạ Cám Du hiệp đã đánh chết huyết pháp sư. Đáng người, 6. Liên huyết pháp sư các đội hữu đều không nhìn nổi, đại ca, ngươi sẽ không phải là đang làm chúng ta a. Coi như đối diện là Trần Mạch, ngươi đến mức 5 phút chết 2 lần, hiện tại cũng vẫn là một cấp sao. Huyết pháp sư, tầng 6. Thật sự không cách nào chơi a. Lần thứ 3 phục sinh trở lại online. Huyết pháp sư thật sự có nỗi khổ không nói được, hắn lần thứ nhất bị rét có thể nói là không cẩn thận bị Khô Lâu vây quanh, lần thứ hai bị rét liền hoàn toàn là không có sức chống cự. Trần Mạch có thể dùng Hắc ám du hiệp cùng Tiểu Khô Lâu cùng một chỗ bổ binh, bổ rơi mất tất cả địch quân tiểu binh cùng phe mình tiểu binh, dẫn đến huyết pháp sư từ đầu tới đuôi cũng là một cấp. Hơn nữa, một khi Trần Mạch tiểu Khô Lâu nhóm đến rồi tháp phía dưới, mà bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế mà vây quanh huyết pháp sư tiêu hao lượng máu của hắn. Tại tiểu Khô Lâu hấp dẫn tháp ngự cừu du không vào mắt phòng ngự tồn tại, điểm huyết pháp sư, rất nhanh liền đem hắn cho chết. Vừa mới bắt đầu thời điểm huyết pháp sư còn có thể dùng liệt diễm phong bạo tiêu chết hai cái khô lâu binh, chờ hắc ám du hiệp lên tới ba cấp học được sau khi trầm mặc, huyết pháp sư dứt khoát gì cũng không làm được, bị vây lại chính là một cái trầm mặc trực tiếp mang đi. Huyết pháp sư các đội hưu cũng không có cách nào. Tử vong kỵ sĩ, ta dựa vào ngươi ở đây tháp phía dưới đều bị giết. Ngươi là người tàn tật sao? Trời sinh so với người khác thiếu một tay đúng không? Ngươi xuống, ta ở chính giữa lộ phòng thủ tháp. Huyết pháp sư nổi giận trong bụng, nhưng mà cũng không thể phản bác, dù sao hắn lẫn vào quá thảm. Hắc ám du hiệp đều 4 cấp hắn mới một cấp, lúc này nếu như cùng đồng đội lẫn nhau phun, đó là thỏa thỏa không muốn chơi. Huyết pháp sư đến rồi văn đường, vừa an an ổn ổn ăn hai nắm minh, lại nghe được hệ thống để bại ra, Hắc ám du hiệp đã đánh chết tử vong kỵ sĩ. Đáng người, 6. Tử vong kỵ sĩ, mẹ nó, huyết pháp sư đem Hắc ám du hiệp nuôi quá mập, không có cách nào chơi. Cho chơi bắt đầu 10 phút, chân mạch Hắc ám du hiệp đã lấy được 4 cái đầu người, lên tới tám cấp. Lúc này đối phương đẳng cấp cao nhất là gấu trúc tiểu tiên, 6 cấp, thấp nhất là huyết pháp sư, 3 cấp. Hắc ám du hiệp trên người trang bị là hắc ám cốt cùng thêm phong bạo kết lệnh, vốn là hai cái tại trung kỳ mới hẳn là bắt được trang bị, tiền kỳ liền lấy đến rồi. Hơn nữa bây giờ bên cạnh nàng vây quanh mười mấy tiểu khô lâu cùng hai cái giá quái, đơn giản giống như là một chi quân đội mở dạng, có tiểu khô lâu hấp dẫn tháp phòng ngự tổn thương, hắc ám du hiệp hoàn toàn có thể vượt tháp cường sát bất luận cái gì anh hùng. Châu chắc đang muốn cảm khái lần này có thể nắm thắng, đột nhiên phát hiện đất trên bản vẽ địch quân anh hùng đều không thấy. Châu Trác giật mình, vội vàng nhắp nhở, cửa hàng trưởng cẩn thận, bọn hắn có thể đi bắt người. Châu Trác lời còn chưa nói hết, chỉ thấy bản đồ nhỏ hơn 5 cái to lớn điểm đỏ gần như đồng thời xuất hiện ở phổ Thông, từ dã khu chui ra, lao thẳng về phía Hắc Ám Du Hiệp. Châu chắc trong lòng hoảng hốt, hiện tại hắn chính là nghĩ trợ giúp cũng đã không còn kịp rồi, nếu như Hắc Ám Du Hiệp chết, sẽ cho đối phương cung cấp rất nhiều kinh nghiệm cùng quá mức tiền thưởng, nói như vậy cũng quá thiệt thòi. Một phút đồng hồ sau, hệ thống để bày ra, Hắc Ám Du Hiệp đã đánh chết huyết pháp sư. Hệ thống để bày ra, Hắc Ám Du Hiệp đã đánh chết tử vong kỳ sĩ. Hệ thống để bại ra, Du Hiệp đã đánh chết phong hành giả. Hệ thống để bại ra, Du Hiệp đã đánh chết gấu trúc tiểu tiên. Hệ thống để bày ra, Hắc ám du hiệp đã đánh chết luyện kim thuật sĩ. Xoá bình. Đám người, 6. Cơ MN, ngươi là muốn đi tiên. Trên bản đồ, Hắc ám du hiệp Khô Lâu binh cơ hồ chết hết, hai cái mỹ hoặc tới giá quái cũng đã chết, Hắc ám du hiệp còn lại không đến một năm lượng máu. Nhưng đối phương đã đoản diệt. Trần Mạch vô cùng không hài lòng mà tự đủ, không có vẹn tạc kỳ hữu, cũng không có á cờ e, thật chán. Châu chắc đơn giản choáng váng, chơi như thế nào, năm cái đánh một cái bị giết hết. Phía trước năm người đã tâm tính nộ tung, vốn là dự đã lâu một lần mai phục, kết quả Trần Mạch giống như sớm đã có đề phòng, Khô Lâu binh điên cuồng tạp vị. Hai cái mị hoặc tới giá quái ở phía trước bên cạnh hấp thu thổ thường, tiếp đó Hắc Cám Du hiệp vừa đi vị một bên thu phát, vốn chính là trang bị cùng đẳng cấp niên ép, rất nhanh liền đem 5 người này cho tất cả đều bắn ngã. Tử vong kỵ sĩ tất cả mọi người, ép thần ngươi nhanh đợi à, chúng ta bây giờ chỉ muốn cùng người hợp cái ảnh xấu." Chân mạch có chút bất đắc dĩ, này liền từ bỏ. Ngược gió muốn cổ vũ đồng đội mới có thể lật bàn a, tâm tính muốn ổn định mới được a. Lúc này không phải phát một câu giọng nói ổn định, chúng ta có thể thắng sao? Khục khụ, ngượng ngùng, diễn kịch. "Hắc Du hiệp tất cả mọi người, treo máy phong hào. người, 6" Trò chơi thể nghiệm và kém tượng trưng mà chống cự 10 phút sau huyết pháp sư nhất phương căn cứ bị san bằng đấy Châu chắc cảm thái nói không nghĩ tới A cửa hàng trưởng ngươi chơi không phải mình làm trò chơi cũng như vậy mãch liệt lại đến một cái chân mạch bắt đầu không chơi trò chơi này quá đơn giản không có ý nghĩa Châu chắc 6 cửa hàng trưởng ngươi nói lời này thời điểm cũng hơi suy tính một chút cảm thụ của chúng ta được không chân mạch đứng vậy tiếp tục cố gắng a loại trò chơi này về sau nói không chừng sẽ hỏa người bây giờ chuyển hình quả kịp đến lúc đó đánh cái nghề nghiệp không lo không có bạn gái Châu chắc 6 Cửa hàng trưởng lại bắt đầu miệng rũ rượi quẹo, "Tin ngươi mới có quỷ a. Lấy chơi game làm nghề mà nói sợ không phải muốn bị chết đói." Trần Mạch vui lên, vũ bả vai của hắn một cái, "Đi." 283 thứ 279 chương 2 lựa chọn canh một mặc dù bây giờ rất nhiều các người chơi đều chơi đến làm không biết mệt, nhưng Trần Mạch rất rõ ràng, cơ HG chỉnh thể cách chơi vẫn là trăm ngàn chỗ hở, khoảng cách trở thành một kiểu chân chính hợp cách mộ bạ trò chơi còn kém rất xa. Tại bình thường người chơi trong mắt, tấm bản đồ này vô cùng có ý tứ, cùng trên thị trường bất luận cái gì trò chơi cũng khác nhau. Đồ loại anh hùng định vị khác nhau, có thể tỉ mỉ phối hợp chỉ cần thao túng một cái anh hùng, đối với tân thủ người chơi tương đối hữu hảo. Tiếp độ tương đối nhanh, nhiều nhất 40 phút một ván. Chiếu cố đoàn đội hợp tác cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đương nhiên, các người chơi rất khó cảm giác được trò chơi này sau lưng cực lớn tiềm lực, bọn hắn chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác, trò chơi này chơi rất vui. Nhưng mà, đối với Trần Mạch mà nói cũng không phải dạng này. Tại được chứng kiến kiếp trước đỏ tác cùng LOL cái này hai kiểu có thể sưng góp lại và đặc tính khác xa mồ bạ trò chơi sau đó, bây giờ OG tại Trần Mạch trong mắt giống như là một cái cái sảng, trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là thiếu sót. Tại anh hùng thiết kế lúc không có rất rõ ràng định vị, cân bằng tính chất cực kém. Địa đồ sắp đặt không hợp lý, giá khu vì chật hẹp điển hình dẫn đến ôn lây cực dễ dàng bị gằng đối với nhà chơi đang hướng khích lệ thiếu nghiêm trọng, thậm chí ngay cả giết, giết nhiều khen thưởng đặc biệt cùng âm thanh cũng không có. Học tập chi phí rất cao. Trang bị hệ thống lỏng lẻo, không thành hệ thống. Thao tác vẫn có nồng nặc jitters cho chơi cái bóng, đối thủ tàn phế người chơi cực độ không hữu hiệu. Quả cầu quyết tình huống quá rõ rệt, lật bản điểm cực ít. Bây giờ các người chơi chơi đến rất này, hoàn toàn chỉ là bởi vì cơ OG loại trò chơi này vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người cực kỳ cái bắt, cảm rất vui vẻ. Thua cảm giác thất bại cũng không mãnh liệt như vậy. Tại loại này thái kê mổ nhau trong hoàn cảnh Corgor niềm vui thú bị vô hạn phóng đại, cho nên nó nhìn rất đẹp. Nhưng mà, nếu như các người chơi trình độ đề thắng, đối với ưu lý giải càng lai like Việt khắc sâu, khai thác sáo lộ cũng càng lai like Việt nhiều sau đó đâu. Các người chơi sẽ cần một cái đánh giá chính mình tài nghệ tiêu xích, thế là thiên thê liền theo thời thế mà sinh. Khi tất cả người đều vì thắng mà tiến hành trò chơi, cùng ngay trên thang tụ tập một nhóm lớn đối với trò chơi lý giải rất sâu sắc, thao tác lại rất tốt người chơi sau đó đâu. Như vậy Corgor thiếu cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Đến lúc đó nhất định sẽ có người phun, hắc ám du hiệp tỷ số thắng quá cao rồi, nàng quá mạnh mẽ, để chúng ta suy yếu một chút huyết pháp sư a. Hoặc đại gia biết nói, người giá quái chỉ số thiết trí quá không hợp sửa lại, người giá khu quá nhỏ, trò chơi này chơi đến quá mệt mỏi, lật bàn điểm quá ít 6. Mỗi một cái không hoàn mỹ tiểu thiết lập đều sẽ thành đập lớn lên một đạo khe, cuối cùng nhường trò chơi này toàn diện sập bàn. Trần mạch sở dĩ không có ngay từ đầu liền đem mộ bạ trò chơi lấy ra cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Chỉ số cân bằng quá mấu chốt, thậm chí có thể nói quyết định mộ bạ ưu sinh mệnh, nếu như Trần mạch tùy tiện đẩy ra một cái không hoàn mỹ mộ bạ trò chơi Vậy tương đương là đem loại này tân tiến lý niệm đưa đến khác nhà thiết kế bên miệng, kết quả sau cùng chính là những thứ khác công ty lớn làm ra một cái tốt hơn mồ bạ trò chơi, mà Trần Mạch may mà mất cả chỉ lẫn trải. Đây là Trần Mạch tuyệt đối không cách nào nhịn được sự tình. Bất quá, cho tới bây giờ giai đoạn này, Trần Mạch cũng cuối cùng có thực lực này đem mồ bạ trò chơi đưa đến trên thế giới này tới. Ý thực Trần Mạch cũng sớm đã quyết định khai phát kế hoạch, chỉ bất quá rất nhiều chuyện tiến tới cùng một chỗ, nhường trò chơi này nghiên cứu phát minh kế hoạch càng ra tăng hơn bước Đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyền trò chơi bình đại liên hợp sau đó Cơ hội quốc nội hơn phân nửa con đường trường đô đã liên hợp lại, muốn nối chân mạch đế quốc trò chơi bình đại tiến hành với quét. Ở nước ngoài, cũng xuất hiện có mổ ba nguyên tố trò chơi cỡ OG, hơn nữa đã cùng ga đã đặt thành quan hệ hợp tác, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra một bản càng thêm hoàn thiện mổ bà trò chơi. Bây giờ đối với tại chân mạch mà nói, nhất thiết phải lấy ra một cái tuyệt đối thống trị cấp trò chơi tới quét ngang trong cả nước trò chơi thị trường, mới có thể triệt để phá hủy đế quốc cùng thần huyễn liên hợp lại xây dựng đại con đường, mới có thể đem mộ bà trò chơi viên này cây dụng tiền vững vàng mà chộp vào trong tay mình. Tại chân mạch cấp trước, Đỏ Tạ cùng LOL xem như hai kiểu đẳng phong tạo cực mộ bạ trò chơi, cơ bản bản thượng đã đem cái trò chơi này loại hình cho tìm tòi đến rồi cực hạ, bất quá, cái này hai trò chơi cuối cùng đi lên hoàn toàn khác biệt con đường. Đỏ Tạ đem cân bằng tính chất làm được cực hạn, cơ hồ mỗi một cái anh hùng đều có hắn đất dụng võ, đủ loại chiến thuật thiên biến văn hóa, thi đấu tính chất có thể xương định tiêm. Nhưng mà, bởi vì khá cao động tay độ khó, hòa phòng, nguyên nhân lịch sử các loại vấn đề, Đỏ Tạ mặc dù xuất hiện trước nhất, lại không có thể hoàn thành đối với mộ bạ thị trường đại quy mô phát triển cùng thu hoạch. LOL nhưng là đi lên mặt khác một con đường. Thông qua thay đổi hòa phòng, đơn giản hóa thao tác, cố định sáo lộ, LHL trình độ lớn nhất mà thấp xuống mổ bạ hút động tay độ khó, để nó phổ cập đến rồi rất nhiều nguyên bản không chơi đỏ tạ đám người, đồng thời ở các loại nhân tố khách quan xếp phía dưới, hoàn thành đối với mổ bạ thị trường thu hoạch, trở thành toàn thế giới nóng nẻ nhất trò chơi. Nhưng mà, dạng này cũng mang đến một chút những vấn đề khác, tỷ như sáo lộ cố hóa, cân bằng tính sai, thao tác hạn mức cao nhất không cao so ra mà nói các loại. LHL mỗi lần đổi mới phiên bản đều sẽ xuất hiện một bộ phận ít chú ý anh hùng cùng đứng đầu anh hùng, mặc dù cũng có một chút anh hùng có thể khai phát ra tới, nhưng vẫn là có số lớn anh hùng chỉ có thể ngồi vững vàng để lạnh, hoàn toàn không duyên cao cấp cục cùng nghề nghiệp thi đấu. Như vậy, có thể hay không lấy hai người trường, chế tạo một cái hoàn mỹ mộ bạ trò chơi đâu? Cơ bản không có khả năng. Rõ ràng, cái này hai trò chơi đều có thể nhìn đến với nhau điểm tốt cùng khuyết điểm, cũng đều tại riêng mình trên phương hướng tiến hành một chút sửa đổi đến thử, nhưng bọn hắn dù sao đã đi lên hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Muốn đơn giản hóa thao tác, khuyết chứa người sử dụng Liền tất nhiên giảm xuống trò chơi thao tác hạn mức cao nhất thậm chí phá hư một chút cân bằng tính thiết các cùng tay gấu không thể đều chiếm được cái này hai trò chơi cũng là phát triển đến mức tận cùng mộ bạ trò chơi đỏ tạ giống như là cơ cơây biến hóa càng nhiều nhưng động tay rất khó tương đối tiểu chúng là là giống như là cơ tướng quy tắc rõ ràng người chơi nhân số nhiều nhưng xáo lộ tương đối cố hóa đối với Trần mạch mà nói đỏ tạ rất tốt nhưng hắn bây giờ nhất thiết phải mức độ lớn nhất mà mở rộng mình đám tợ lệ ở thể cũng đã liên hiệp quốc nội con đường đám thương ra cưp đoạt người sử dụng tá nguyên dùng một cái kinh tế hai tục trò chơi triệt để củng cố mình đám tợ lại ở thể đồng thời Hắn cũng muốn dùng trò chơi này mức độ lớn nhất mà độc chiếm mổ bạ trò chơi thị trường, nhưng bất luận cái gì Newton bắt trước, Newton cái sau vượt cái trước trò chơi toàn bộ chết mất. Tổng hợp cân nhắc, vẫn là làm lờ phù hợp hơn Trần Mạch trước mắt đu cầu. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, Trần Mạch ở kiếp trước sẽ không chơi Đỏ Tạ coi như dùng ký ức chiếu lại dư thủy, miễn cưỡng nhớ lại một chút anh hùng kỹ năng, Trần Mạch cũng rất khó đem Đỏ Tạ hoàn mỹ xuất hiện lại đi ra. Đến nội anh hùng liên minh, Trần Mạch chắc chắn sẽ không đã hình thành thì không thay đổi mà đem nó giở ra ngoài, dù sao hắn bây giờ chỉ số năng lực đã rất mạnh mẽ. Tuần nữa tại Trần Mạch tiếp trước, anh hùng Liên Minh tại hơn mấy năm trong lịch trình cũng tại không ngừng mà sửa đổi phần, các tân, rất nhiều lý niệm đều ở đây không ngừng mà tiến hóa, Trần Mạch cũng sẽ không câu nệ tại những cái kia đã rõ ràng lôi thời thiết kế lý niệm. Tại Đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyễn trò chơi bình đại bắt đầu hợp tác, muốn dùng bạo trò chơi chứng minh chính mình con đường cường đại mở rộng năng lực thời điểm, Trần Mạch cũng đúng lúc dự định lấy ra một cái nóng nẻ nhất trò chơi tới dạy bọn họ làm người. 284 thứ 280 chương bãi bỏ phụ văn cùng anh hùng tu phí canh 2 đã xác định làm anh hùng liên minh, nhưng làm như thế nào còn muốn hảo hảo cân nhắc. Nghiêm chỉnh mà nói, Anh hùng liên minh là một cái tại trên buôn bán vô cùng thành công trò chơi, nhưng ở cân bằng tính chất cùng thi đấu tính chất bên trên, tồn tại một chút vì để thăng thương nghiệp tính chất mà xuất hiện tỉ vết. Nó có thể một mực hỏa nhiều năm, dựa vào là không ngừng mà đổi mới phiên bản, dùng loại này thường xuyên cải biến không đi đoạn địa cho người chơi mang đến mới tinh cảm thụ, từ đó trình độ lớn nhất xông lên nhạt trò chơi bản thân không công bằng. Loại phương pháp này tạm dừng không nói có phải hay không giải pháp tốt nhất, ít nhất nó thật tốt mà giải quyết vấn đề. Nhưng các người chơi mỗi cái mới một lần phiên bản, đều đi chơi mới cường thế anh hùng, từ đó thu hoạch được bất đồng niệm thú. Tại Trần Mạnh xem ra, tiếp trước anh hùng liên minh sở dĩ đi con đường này, nguyên nhân rất phức tạp, nhưng mấu chốt nhất nguyên nhân đơn giản có hai cái, một cái là trò chơi bản thân định vị, một cái khác là nghiên cứu phát minh công ty cùng vận doanh công ty công ty đã tính. Từ định vị đi lên nói, anh hùng liên minh chính là một cái lấy khai quật, phát triển, thống nhất thị trường vì mục đích cuối cùng trò chơi, Nghị trăm vương ngàn kế mà giảm xuống động tay độ khó thậm chí không tiếc hy sinh trò chơi bản thân cân bằng tính chất, chính là xuất phát từ mục đích này. Cho nên, sau này vận doanh sách lược cùng phiên bản đổi mới, tất nhiên hay là muốn kéo dài mục đích này, đây là từ ban đầu liền đã quyết định, là một mạch tương thừa mà công ty đặc tính phương diện nhưng là chỉ, quyền đầu công ty từ lúc sớm nhất bắt đầu cũng không phải cái gì tiền muôn bạc biển công ty lớn, nó cũng là theo anh hùng liên minh trò chơi này mà chậm rãi phát triển, mở rộng thị trường, nghiên cứu phát minh trò chơi, khắp nơi đều đòi tiền, cho nên nó cũng muốn cân nhắc trò chơi tại doanh thu phương diện năng lực. Nay liên cùng Trần Mạch vừa mới bắt đầu cũng phải là một chút khắc kim trò chơi là đồng dạng đạo lý. Đến nỗi tổng đài công ty Viễn Thông sẽ không giải thích, nó yêu hay không yêu kiếm tiền người địa cầu đều biết. Đương nhiên, tại anh hùng liên minh đạt được thành công lớn, năm đấm không thiếu tiền liệu chi phía sau, cũng liền bắt đầu càng lai like việc nhiều cân nhắc truyền hình tỷ như bãi bỏ đẳng cấp hạn mức cao nhất, bãi bỏ phù văn hệ thống các loại. Thậm chí cân nhắc hoàn toàn bãi bỏ anh hùng liên minh trò chơi này ở người chơi trên người thu phí, hoàn toàn lấy đủ loại tái sự, xung quanh xem như lợi nhuận điểm giống như truyền thống thể dục như thế. Anh hùng liên minh tại Trần Mạch tiếp trước có mấy cái đại phiên bản, mỗi lần đại đổi đều sẽ làm cho cả trò chơi đại biến dạng, rốt cuộc muốn làm cái nào phiên bản còn cẩn thận trọng cân nhắc. 6. Tại chính mình trong phòng làm việc, Trần Mạch bắt đầu viết anh hùng liên minh thiết kế khái niệm bản thảo. Phần này khái niệm bản thảo đại khái là hắn viết thời gian một lần lâu nhất. Mặc dù liên quan tới anh hùng liên minh trò chơi này, đại bộ phận nội dung hắn đều nhớ kỹ trong lòng, nhưng một chút vấn đề mấu chốt chọn lựa vẫn là để hắn không thể không suy đi nghĩ lại. Mấu chốt nhất một điểm là, trò chơi này phải nổ phỏng đến cùng hắn là cái dạng gì chết? Từ mục đích bên trên mà nói, Trần Mạch bây giờ cùng kiếp trước quyền đầu công ty là độ cao nhất trí, hắn bây giờ muốn làm một cái động tay độ khó cực thấp mồ bạ trò chơi, muốn trở thành một cái hiện tượng cấp bạo trò chơi, lâu dài thống chỉ DC trò chơi thị trường, hơn nữa đoạn tuyệt bất luận cái gì có thể xuất hiện các mồ bạ loại không gian sinh tồn. Cho nên, Trần Mạch phải làm anh hùng liên minh. Tất nhiên cũng là một cái thao tác tương đối trò chơi đơn giản nếu như làm được phức tạp nó liền có khả năng sẽ làm đơn giản hơn mổ bạ trò chơi chiếm đoạt thị trường không cách nào đạt tới toàn diện thống trị hiệu quả thứ yếu trò chơi này thi đấu tính chất và cân bằng tính chất đến cùng phải làm tới trình độ nào đâu kiếp trước anh Hùng Liên minh đang sinh ra mới bắt đầu liền bị người lên án một điểm là thiên Phú và Phủ Văn hệ thống nhất là Phù Văn hệ thống nhường trò chơi này tới một mức độ nào đó đã biến thành một cái không công bình trò chơi bởi vì nó nhuường game khác nhau thời gian người chơi khi tiến vào cùng một cục trò chơi thường có trong chiến lược trên lệch đương nhiên Phụ văn hệ thống có ý nghĩa tồn tại của nó, tỉ như, 1, vì người chơi cung cấp trưởng thành cảm giác cùng dây dài truy cầu. 2, nhằm vào khác biệt anh hùng phối hợp khác biệt phụ văn, chế tạo nhiều loại cách chơi. 3, ba, kiếm tiền. Bất quá ở phía sau tới, năm năm đâm tại sửa đổi phần thời giá hủy bỏ phụ văn cái này thiết kế. Chân mạch quyết định là, anh hùng liên minh phiên bản thứ nhất bên trong, giữ lại thiên phú, chém đứt phụ văn. Nhà chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất vẫn là 30 cấp, nhưng thiên phú sẽ tại 10 cấp bên trong toàn bộ mở khóa. Theo lý thuyết chỉ cần người chơi hơi cố gắng một chút lên tới 10 cấp, hắn cũng sẽ không tại thuộc tính phương diện cùng với những cái khác người chơi có bất kỳ tranh lệnh. Cùng này tương xứng còn có doanh thu nội dung biến hóa, toàn bộ anh hùng miễn phí, tất cả doanh thu đến từ làn ra cùng cái khác không ảnh hưởng chiến lực tăng giá trị tài sản phục vụ. Chém đứt đến từ phủ văn cùng anh hùng thu phí, nhất định sẽ đối với anh hùng liên minh doanh thu năng lực tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng Trần Mạch rất rõ ràng, chỗ tốt như vậy càng nhiều. Đem anh hùng liên minh chế tạo thành một cái tuyệt đối công bằng thi đấu trò chơi, cứ như vậy, nghề nghiệp của nó hóa cũng sắp càng nhanh đi lên quý đạo. Trần Mạch có can đảm làm như thế nguyên nhân ở chỗ Hắn bây giờ cùng quyền đầu công ty ngay lúc đó tình cảnh phải không mở rõ dạng, nếu như quyền đầu công ty là ngược gió bắt đầu, vậy hắn chính là lớn thuận gió bắt đầu. Quyền đầu công ty nhất thiết phải cân nhắc ưu lợi nhuận năng lực, nhưng Trần Mạch không cần. Trần Mạch Tiền Bạc bây giờ nghiên cứu phát minh tài chính vô cùng dư giả, hơn nữa coi như nghiên cứu phát minh tài chính không đủ, lại đi làm khắc kim trò chơi chính là, không cần thiết cầm anh hùng liên minh từ người chơi trên thân lấy tiền. Vừa mới bắt đầu nửa năm thậm chí một năm, anh hùng liên minh hoàn toàn không kiếm tiền cũng không có hệ, ngược lại chỉ cần có thể đem người chơi đến chất đống, tạm nên điển cảnh tương quan hình thức ban đầu, như vậy về sau nghĩ không kiếm tiền cũng khó khăn. Phương diện khác, Trần Mạch Cân nhắc tiếp tục sử dụng anh hùng liên minh tại S3 thời kỳ đại cương, đồng thời làm ra một chút điều chỉnh. Anh hùng liên minh S1, S2 tương đương với sáng lập, thời kỳ phát triển, đến rồi S3, mới xem như chân chính tạo thành phong cách của mình, đồng thời tại toàn thế giới đều sinh ra rộng rãi ảnh hưởng. Nhất là từ đệ tam trận đấu mùa giải bắt đầu, anh hùng liên minh bắt đầu xuất hiện số lớn có LOL đặc sắc anh hùng, tỷ như, dây, xì dạ, trăng sáng, dẹn gạ, hạ cá nguyên thủ, khả dịp, chi chu n Những thứ này anh hùng tất cả đều là chiếu cô anh hùng cơ chế cùng thao tác tính chất điện hình anh hùng, chính là bởi vì những thứ này vô cùng có thể tú anh hùng, mới khiến cho anh hùng liên minh có sức sống mãnh liệt, để nó tại S3 thời kỳ có một lần hoàn toàn bộc phát, đồng thời cuối cùng xác lập địa vị thống trị. Nếu như nói giống A Mù, Mù Mạn Vách, gã rèn loại thao tác này tương đối đơn giản anh hùng là anh hùng liên minh cơ thạch, như vậy những thứ này có thể tú lên tư mà anh hùng chính là anh hùng liên minh mật muối. Chính là những thứ này có thể tú anh hùng, mới khiến cho trò chơi này nên hợp tuyệt đại đa số người chơi, có đáng kể sinh mệnh lực. Đương nhiên, chẩn mạch phải làm anh hùng liên minh chắc chắn không giống với kiếp trước bất kỳ một cái nào phía bản. Chân mạch thậm chí cân nhắc toàn diện điều chỉnh anh hùng liên minh toàn bộ trị số cân bằng hệ thống, nhưng tuyệt đại đa số anh hùng đều có thể có đất dụng võ, làm cho cả hữu sáo lộ trở nên càng thêm đa nguyên hóa. 285 thứ 281 trường kỹ càng thiết lập ba kênh trận mạch tại viết anh hùng liên minh thiết kế khái niệm bản thảo, đại khái chia làm 4 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, trò chơi hạch tâm niềm vui thú cùng cơ sở quy tắc. Bộ phận thứ hai, địa đồ thiết lập cùng máy chơi chế. Bộ phận thứ ba, anh hùng thiết lập. Bộ phận thứ tư, số mô nơ liên quan thiết lập cùng cái khác. Kỹ thực mộ ba loại trò chơi nguyên hình rất đơn giản, chính là tại một tấm bản đồ bên trên đánh tới đánh lui, không giống RPG cùng loại mạo hiểm trò chơi như thế, cần chế tác rất nhiều cửa ải. Nhưng mổ bạ trò chơi tại máy chơi game chế và cân bằng tính chất phương diện là phi thường phức tạp, từ xuất hiện đến nóng này, máy chơi game chế không ngừng hoàn thiện, mới cuối cùng mộ bạ trò chơi trở thành toàn thế giới được hoan nghênh nhất PC trò chơi loại hình. Trước mắt Trần Mạch xác định thiết kế sơ thảo đại khái như sau: Máy chơi game chế phương diện, khai phóng người máy, phối hợp, bài vị, đại loạn đấu bốn loại hình tức đêm. Chơi ra tất tu tiến hành tân thủ dạy học đồng thời thông qua người máy huấn luyện thăng cấp đến 3 cấp phía sau mới có thể đi vào đi phối hợp hình thức. Mà cuộc thi xếp hạng thì cần muốn chơi nhà trí ít có 4 cái anh hùng độ thuần thục đạt đến tinh thông cấp mới có thể tham gia. Có hảo hữu cùng thương thành hệ thống, tại hảo hữu trong hệ thống có thể quan chiến người chơi khác, mà thương thành hệ thống nhưng là mua sắm đủ loại làn da cùng khác tăng giá trị tài sản phục vụ. Đang triệu hoán sư liên quan thiết lập phương diện, người chơi có thể xem xét mình tranh tài ghi chép, đẳng cấp, có thể xem xét anh hùng của mình danh sách, phú, sút món ở kỹ năng và trang bị trở nội dung trò chơi. Đẳng cấp áp dụng kiệt tác đẳng cấp thiết kế, thanh đồng đến vô giả. Anh hùng danh sách phương diện, mỗi cái anh hùng đều sẽ có độ thuần thục khái niệm, chỉ có độ thuần thục đạt đến nhất định giá trị mới có thể sử dụng tới đánh bại vị. Trước mắt kế hoạch bên trong, độ thuần thục chia làm 6 cấp bậc, theo thứ tự là học đồ, nhập môn, tinh thông, chuyên gia, đại sư, tông sư. Người chơi tại khác biệt hình thức bên trong tiến hành trò chơi, sẽ tăng lên trước mắt anh hùng độ thuần thục, là một loại hạn chế. Chỉ có độ thuần thục đạt đến nhập môn anh hùng mới có thể sử dụng tới đánh phối hợp, đạt đến tinh thông mới có thể sử dụng tới đánh thi xếp hạng. Đến nỗi cao hơn chuyên gia, đại sư, tông sư 6 nhưng lại dùng tới trang bức. Súng mô nở kỹ năng phương diện, vẫn là tương đối thường xài chạy nước rút, trị liệu, che chắn, suy yếu, truyền tống, thoáng hiện, tình hóa, nhóm lửa, chứng trị. Tại đại loạn đấu bên trong sẽ có tiêu ký đập tiết cầu hòa thanh tích thuật. Trang bị liền tương đối phức tạp, chờ nghiên cứu phát minh quá trình bên trong chậm dã nghiên cứu, bất quá một chút tương đối kiện tắt trang bị tỉ như mũ, băng trượng, đồng hồ các, các loại đều sẽ có, bị thủ tiêu rơi minh hỏa cũng có thể cân nhắc thêm trở về. Tại địa đồ phương diện, vẫn áp dụng kiệt tác sủn mô nở hẻm núi, bất quá tiếp tục sử dụng S6 địa đồ cơ chế, bao quát đủ loại bạo liệt trái cây. Xem bói trái cây, nguyên tố long đổi mới các loại. Những thứ này mới tăng thêm địa đồ cơ chế sẽ để cho toàn bộ bản đồ cách chơi càng nhiều hơn dạng hóa, hơn nữa tăng lên rất nhiều ngẫu nhiên tính nghiệm thú, nhường các người chơi tại tranh đoạt địa đồ tư nguyên quá trình bên trong tăng tốc trò chơi tốc đấu. Đồng thời, Trần Mạch Cân nhắc hơi suy yếu mắt vị trí tại trong trò chơi tác dụng, bao quát nâng cao mắt giá cả, cắt giảm mắt thời gian kéo dài, để cao sắp xếp mắt lấy được lợi tức, tăng thêm giống quỷ kế xương ngủ đạc cụ. Bởi vì anh hùng liên minh bên trong sáo lộ tương đối cô hóa, mà mắt tác dụng lại cực kỳ trọng yếu, cho nên tại cao cấp cục cùng nghề nghiệp trong cuộc xã so tài Tờ mắt áp chế nhường trò chơi trở nên vô cùng nhằm chán, nhường trò chơi tới một mức độ nào đó đã mất đi linh tính, giá lộ gần như không có khả năng lại đạt được thắng lợi. Mà Trần Mạch muốn là càng nhiều mới xáo lộ cùng càng thêm hy kịch tính chất tranh tài hiệu quả, mà không phải là cái nào đó đội ngũ bằng vào cơ giới hóa huấn luyện thành lập được lâu dài thống trị vương chiều. Còn có chính là là tối trọng yếu anh hùng phương diện, Trần Mạch sẽ không dựa theo anh hùng liên minh nguyên bản chỉnh tự đi chế tác anh hùng, mà là căn cứ chính mình cần điều chỉnh mỗi cái anh hùng chế luyện chỉnh tự. Tại trò chơi phiên bản thứ nhất, Trần Mạch dự định ra 25 cái súng quanh anh hùng. Sau này sẽ lấy mỗi hai thứ hai cái mới anh hùng tiến độ tới chế tác, cam đoan người chơi cảm giác mới mẽ đồng thời, lại có cái quá trình tiến lên tuần tự, để bọn hắn không đến mức lập tức tiếp xúc quá nhiều anh hùng hoàn toàn một bước. 6. Viết xong khái niệm bản thảo, Trần Mạch đem tất cả mọi người gọi tới họp. Giới thiệu sơ lược một chút anh hùng liên minh đại thể thiết lập sau đó, cơ bản bản thượng phần lớn người đều hiểu được Trần Mạch thiết kế ý đồ. Dù sao có trong Vắc Hải 3C cùng cờ OG hai cái này trò chơi nguyên hình tại, tất cả mọi người có thể rất lớn gây nên não bổ ra anh hùng liên minh chế tạo xong sau cuối cùng trạng thái, chỉ là đối với cái này trò chơi được hoàn nên trình độ cùng lợi nhuận năng lực có một chút nghi vấn. Tiễn Quân vấn đạo, anh, cửa hàng trưởng, trò chơi này hoàn toàn miễn phí, không bán bất luận cái gì chiến lực, liền anh hùng cũng tất cả đều cho không, cái tiết lợi nhuận phương diện chỉ dựa vào làn da có thể chống đứng lên sao? Những người khác cũng đều có một dạng nghi vấn. Trong này phần lớn người đều biết trong Vắc Hải 3C cùng cờ OG loại trò chơi này loại hình, nhưng chúng nó dù sao cũng là ổ cờ giặc bên trong địa độ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lợi nhuận năng lực, như thế nào đem nó chuyển hóa làm một cái hoàn chỉnh trò chơi, đây không chỉ là ga đang suy nghĩ vấn đề, cũng là chẩn mạch đoàn thể chủ sáng nhóm đang suy nghĩ vấn đề. Nếu như dựa theo truyền thống hữu chế tác khuôn thuộc, phương thức cao nhất nhất định là mua đứt tăng giá trị tài sản phục vụ, trước tiên ở mua sắm thời điểm tạm một chút, ít nhất thông qua bán lượng tiêu thụ thu hồi chế tác chi phí, giống như lúc đó bán ổ cờ giặt bột dạng. Hoàn toàn dựa vào làn da thu phí, cái này ở mọi người xem tới là một loại vô cùng mạo hiểm hành vi, vận nhất người chơi số lượng không đủ nhiều, bọn hắn lại không mua làn da phải làm gì đây?" Chẩn mạch giải thích nói, liên quan tới điểm này Đại gia phải hiểu rõ anh hùng liên minh trò chơi này mục tiêu. Nó cùng ổ cỡ dập không giống nhau, ma thú là nhằm vào dị đám vợ lệ ở chế tạo trò chơi, cái quần thể này tại toàn bộ đám vợ lệ ở trong cơ thể vốn là còn hơi nhỏ chúng, cho nên chỉ có thể thông qua bán lượng tiêu thụ phương thức trèo chống trò chơi thu vào. Nhưng mà, anh hùng liên minh khác biệt. Đây là một loại mới tinh trò chơi loại hình, mục tiêu của nó là toàn bộ đám vợ lệ ở thể. Tất cả mọi người đều cả kinh, toàn bộ đám vợ lệ ở thể. Đây không khỏi có chút quá khoa trương đi. Lai Úy nói, đến lúc đó bất kể là chơi RPG vẫn là chơi FDS đều sẽ ưa thích anh hùng liên minh trò chơi này. Tất cả mọi người đều có điểm không tin. Đương nhiên, từ đối với lao bản tôn trọng, cùng với đối với tiền thưởng quyến luyến, tất cả mọi người bày ra một bộ đúng đúng đúng, người nói đều đối biểu lộ. Trần Mạch cười cười, lơ đễnh. Chính xác, tại mổ bạ trò chơi lúc mới xuất hiện, chỉ có số người cực ít có thể nhìn thấy sau lưng nó tiềm lực, thậm chí ngay cả một chút trong đại công ty mặt tinh phẩm trò chơi người chế tác, cũng đều không có đối với nó tiền cảnh tạo thành chính xác nhận biết. Bằng không băng con giết cùng Bạo Tuyết cũng sẽ không mỗi người đi một ngả. Đối với anh hùng liên minh sau này phát triển kế hoạch, Trần Bạch cũng không muốn nói đến quá nhiều. Dù sao thời cơ còn không có thành thủ, nói nhiều rồi giống như là đang khoác lắp bước, đâm canh gà, hoàn toàn không cần như thế. Đâm canh gà đó là nghèo bê lão bản mới có thể làm sự tỉnh Trân Mạch bây giờ hoàn toàn có thể dùng tiền mua được tất cả nhân viên trung thành cùng công tác nhiệt huyết. Trân Mạch nhìn một chút đại gia, nếu như đại gia không có gì nghi ngờ, vậy thì bắt đầu công tác áo phiên bản thứ nhất nghiên cứu phát minh kỳ là 3 tháng. Chúng ta muốn tại Tết Xuân phía trước làm ra ban đầu nhất anh hùng liên minh phiên bản, bao quát 25 anh hùng toàn bộ hoàn thành. 286 thứ 282 chương anh hùng 4 canh tại anh hùng liên minh phiên bản thứ nhất, trận mạch quy hoạch 25 anh hùng, 5 cái vị trí, mỗi cái vị trí 5 cái anh hùng, độ khó từ thấp đến cao. Anh hùng liên minh ban đầu là không có có lên đường, phổ thông, đánh dữ, xạ thủ, phụ trợ loại này phân biệt, khi đó còn có xạ thủ đi ở giữa đơn cách chơi, người qua đường cục đội hình cùng chiến thuật vô cùng hỗn loạn. Nhưng ở S2 thời kỳ, châu Âu một chút đỉnh tiêm chiến đội khai phá ra EUL, cũng chính là thượng đơn, trung đàn, đánh dữ, ven đường hai người tổ phân lộ phương thức bị năm đấm tiếp nhận, đồng thời trở thành anh hùng liên minh quan phương chỉ định đội hình phối trí. Có thể có rất nhiều người đều phải mắng chửi loại này phối trí cứng nhắc, nhưng nó điểm tốt cũng hết sức rõ ràng, đó chính là vì anh hùng liên minh tìm được một cái quan phương để cử đội hình, tại bộ này để cử đội hình dưới sự chỉ dẫn, các người chơi có thể lại càng dễ trên mặt đất tay, lý giải đội hình phối hợp, đồng thời tuyển ra một cái tương đối hoàn thiện đội hình. Nó đối với anh hùng liên minh mở rộng có vô cùng trọng đại ý nghĩa, hơn nữa từ sau tới phát triển đến xem, nó cũng là thích hợp nhất trò chơi này đội hình phối hợp phương thức. Giống như ZDG trò chơi có chiến pháp mục tam giác sắt một dạng, mặc dù con đường cũ này tương đối cứng nhắc, nhưng nó cho các người chơi cung cấp một cái thông tục dễ hiểu lại phi thường tốt nhớ tiêu xích cùng hệ thống. Tí như, tại cái nào đó người chơi hỏi 20 anh hùng chơi như thế nào thời điểm, chỉ cần nói cho hắn, đây là một cái phổ thông anh hùng, là hắn có thể đại khái đoán được anh hùng này là làm cái gì. Nhưng nếu như ngươi nói cho hắn biết, người anh hùng này có thể cả gì, có thể phụ trợ, cũng có thể phân vùng, chơi như thế nào đều được, vậy hắn đoán chừng muốn một mặt một bước. Cho nên trần mạch tại phiên bản thứ nhất liền thông qua quan phương thiết định phương thức đem loại này phân lộ phổ cập cho các người chơi cũng đem phân lộ xem như phân chia anh hùng chủ yếu nhắn hiệu mà thích khách xe tăng trở truyền thống nghề nghiệp định vị vẹn vẹn xem như ghi chú tồn tại trợ giúp người chơi lý giải nhân vật là tính anh hùng liên minh ban đầu phiên bản trần mạch kế hoạch khai thác 25 anh hùng như sau lên đường gạ rèn dung Nham Cự thú Tị Mộ, Man Vương vũ khí đại sư phổ thông Ani An Cas tử ca thẻ bài đại sư Phượng Hoàng đánh giá nôỗmùế Thánh thằngg hề thùng rượu sa thủ hào vật tỷ diều sát, chuột, vậy phụ trợ, Soraka, lộ một chút, đầu trâu, làn nữ, but let's cơ rằng trong này có rất nhiều anh hùng đều trải qua làm lại, thậm chí anh hùng cơ chế đều tiến hành đại đổi, tỉ như thùng rượu, vốn là trong đó đơn anh hùng, về sau bị đổi thành đánh dã. Trình thể mà nói, chân mạch không có ý định đi làm bản cũ anh hùng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bản cũ anh hùng bao nhiêu đều tồn tại cùng LOL đại cương trái ngược tình huống, hoặc là không dễ chơi, hoặc là quá mạnh, bất lợi cho cân bằng cùng mở rộng. Trình thể mà nói, LOL bộ phận làm lại anh hùng đều so bản cũ muốn thành công. Cái này 25 anh hùng là Trần Mạch đi qua nhất định cân nhắc sau đó chọn lựa ra, động tay độ khó từ thấp đến cao, anh hùng định vị cũng không giống nhau. Có chút anh hùng, tỷ như cái này năm cái đánh giá anh hùng bên trong số đông, bởi vì anh hùng cơ chế vấn đề rất khó tại trước nghiệp trên sàn thi đấu nhìn thấy, nhưng bọn hắn đều rất tốt động tay, tân thủ cần nô lỗ, kiếm thánh loại anh hùng này đi làm quen đánh giá thao tác, cho nên Trần Mạch đem bọn hắn nhét vào để nhất phiên bản khai phát kế hoạch. Hơn nữa, cho dù là cùng một vị trí anh hùng, Trần Mạch cũng tận lực chọn lựa khác biệt định vị, tỉ như đánh giá, có ả mụ loại này hoàn toàn dựa vào đoàn chiến đánh giá, cũng có kiếm thánh loại này lại đơn mang đánh giá. Đương nhiên còn có rất nhiều chơi rất hay, càng tủ anh hùng, thế nhưng chút đều lưu lại chờ sau này mở mang. Trần Mạch dự định tại thứ nhất bản bản thượng tuyến phía sau, sau này cách mỗi 2 tháng ra một cái phiên bản mới, mỗi cái phiên bản mới đều duy nhất một lần phóng 5 cái anh hùng, nhưng người chơi có gần 2 tháng đi chậm rãi tiêu hóa. 6. Mặc dù anh hùng liên minh đại cương đã quyết định, nhưng đại gia hay là đối với cái khái niệm này bản thảo có rất nhiều nghi hoặc. Lớn nhất nghi hoặc chính là, tại sao muốn dùng một cái mới tinh IT? Cho tới bây giờ, bất luận là Trần Mạch đoàn thể chủ sáng nhân viên, vẫn là lôi đỉnh du hí kịch trung thực các người chơi đều có một loại lời nhất định xưng ma thú quyết điểm, ngược lại mặc kệ làm một cái loại hình gì cho chơi, bọn hắn đều nghĩ cùng ma thú treo mắc câu. Đương nhiên, bọn hắn đối với anh hùng liên minh nghi vấn cũng vô cùng hợp tình hợp lý, đã có hộ cợ giặc bên trong có săn anh hùng, tại sao không dùng? Tại sao muốn làm lại một cái mới anh đi? Tuy đệ sĩ ạ cái khẩu hiệu này nghe cũng thật đáng cảm, nhưng cuối cùng không bằng ạ giờ rột bức cách cao hơn. Đối với cái này, Trần Mạch là như thế này giải thích. Trò chơi này muốn mức độ lớn nhất mà bắt được rộng rãi nhất đám trợ lệ ở thể, cho nên đang vẽ gió bên trên nếu không thì tránh được mỹ hệ nờ mà tiên hướng phim hoạt hình, quy bản Sáng tỏ, cái này cùng ma thú tà thực, tương đối ưu ám đẹp thuật phong cách vô cùng xung đột. Hơn nữa, anh hùng liên minh sẽ trở thành một cái mới tinh anh đi, cái này đồng dạng là một cái vô cùng thế giới đặc sắc, giống như hắc cá mượn dạng, hắc cám không phải cũng không có tiếp tục sử dụng hộ cơ giáp thế giới con sao? Trần Mạch nghiêm trang nói hiệu nói vượn thành công bỏ đi phần lớn người nghi hoặc. Tại đã chế tạo ra hộ cơ giáp, thần bóng tối phá hoại sau đó, Trần Bạch đoàn đội từ trên kỹ thuật, bị thuật trình độ bên trên mà nói chế tác anh hùng liên minh không có chút nào vấn đề gì. Lúc đó Trần Bạch làm thần bóng tối phá hoại cũng có tôi luyện đoàn thể ý tứ. Ở nơi này tiểu ngôi thứ ba thị giáp thượng đế giờ đạt được thành công lớn sau đó, đẩy ra anh hùng liên minh cũng đã thành chuyện thuận lý thành trương. Trước mắt mà nói, lớn nhất chỗ khó ở chỗ trị số cân bằng, nhưng Trần Mạch bằng vào đã giai đoạn thứ 2 chỉ số năng lực, cùng thông qua ký ức chiếu lại dược thủy lấy được ký ức, đem toàn bộ trị số hệ thống xuất hiện lại phải 7 8 phần 0 có vấn đề gì cả. Dù sao anh hùng liên minh trị số hệ thống tương đối rõ ràng, đơn giản chính là công kích, phòng ngự, pháp thương, ma kháng như vậy mấy loại, hơn nữa chỉ số công thức tính toán cũng không tính quá phức tạp ngoại trừ Triệu Vân Đình mang theo một phần nhỏ người phụ trách lôi đình du hí kịch sân thượng thường ngày giữ gìn công tác bên ngoài, toàn bộ đoàn đội cũng bắt đầu đem toàn bộ tinh lực đặt ở nghiên cứu phát minh anh hùng liên minh cái này mới tinh trò chơi phía trên. 6. Cơ OG nhiệt độ giống như mỗi ngày đều đang lên cao. Tấm bản đồ này người chế tác kéo man cỡ lại cũng phát huy ra công tác của hắn điên cuồng diện mạo vốn có, cách mỗi một tuần đều sẽ đối với tấm bản đồ này làm ra một chút tiểu nhân trị số cân bằng cải biến, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến hành địa hình cùng máy chơi game chế lại đổi, để nó hướng về một cái càng thêm hoàn thiện địa đồ bước tiến lên. Mặc dù loại này cải biến không thể trước tiên tiến vào quốc nội, nhưng là có rất nhiều nhiệt tâm người chơi đang không ngừng bàn chuyển, hán hóa. Ở trong nước, đã có rất nhiều ổ cỡ giặc người chơi cũng bắt đầu trầm mê ở tấm bản đồ này, nó dần dần đã biến thành ổ cỡ giặc bên trên được hoan nghênh nhất địa đồ, thậm chí vượt qua thiên thê nhiệt độ. Tại trên diễn đàn, thảo luận cờ HG các người chơi cũng càng lai like việc nhiều, vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia cũng đều rất phản cảm, cảm thấy một trường giờ RPG địa đồ không phải chiếm giữ nhiều như vậy trong địa, nhưng theo cờ HG càng lai like việc lưu hành, đại gia cũng liền đều thành thói quen. Đã có rất nhiều người đang cấp Trần Mạch nhắn lại hoặc phát VM, nhường hắn quan tâm kỹ càng một chút bức tranh này, cho bức tranh này một chút đặc thù đề cử, hoặc khai phóng bức tranh này tiền tệ hệ thống. Thậm chí có người hy vọng Trần Mạch cùng bức tranh này nguyên tác giả hợp tác, cùng đem tấm này độ chế tạo vì phụ thuộc và gỗ cơ giập hoàn toàn mới nội dung trò chơi. Đối với cái này chút đề nghị, Trần Mạch toàn bộ không nhìn. 287 thứ 283 chương trị số năng lực nhị dai mát chỉ số canh một trong phòng làm việc, Trần Mạch đang điên cuồng rút thưởng. Lần trước rút thưởng vẫn là tại làm thế giới của ta phía trước, được một chút chỉ số cân bằng kỹ năng năng thứ, kiến trúc học kỹ năng năng thứ Tổ biệt mị hóa kỹ năng năng thư, còn có sữa độc bao con động. Cũng may mà những thứ này kỹ năng năng thư, Trần mạch mới có thể đem thế giới của ta mị hóa đến vừa giờ trò chơi cần có trình độ, hơn nữa ở trong game tiến tạo ra nhiều như vậy kinh điển kiến trúc tới, vì thế giới của ta sáng tạo nhiều như vậy chủ đề cùng mạnh khỏe. Còn có sữa độc bao con động, xem như hố lão phi một cái, nhường ngàn ngục nhiệt độ hơi lạnh lạnh, thế giới của ta thừa cơ rất ra. Kỹ thực Trần mạch tại dùng sữa độc bao con động thời điểm cũng là ôm thử một lần tâm tính, bởi vì này đồ vật đến cùng có thể hay không có hiệu lực ai cũng không biết. Tất cả mọi người cảm giác ngàn ngục nhiệt độ giống như bởi vì một chút huyền học nguyên nhân chưa thức vậy, đến nơi đến cùng phải hay không sữa độc bao con nhộng tác dụng, chẩn mạch mình cũng không có cách nào xác định. Lần này rút thượng, chẩn mạch chính là chạy càng nhiều chỉ số cân bằng kỹ năng năng thư đi. Bởi vì tại Trần mạch xem ra, kiếp trước anh hùng liên minh tại chỉ số cân bằng bên trên làm được cũng không được tốt lắm, cho nên hắn hy vọng có thể dựa vào mình hắc hóa kỹ, đem trò chơi này chế tạo thành một cái vô cùng thăng bằng trò chơi, nhưng đại bộ phận anh hùng đều có ra sân không gian. Lần này chẩn mạch tài đại khí thô, trực tiếp đầy 5000 vạn đi vào, chuyển đổi thành 5 vạn kim cương, có thể rút 500 lần. Đến nơi số tiền này đến cùng đi đâu, Trần Mạch mình cũng không biết. Cân nhắc đến cái hệ thống này liền ký ức chiếu lại dự thủy, xưa độc bao con nhậu loại vật này đều có thể sản xuất ra, che lấp một chút Trần Mạch tài sản hướng chạy hẳn là cũng không phải là cái gì vấn đề lớn a ít nhất cho tới bây giờ, còn không có gì ban ngành liên quan nhân tới cửa đến tìm Trần Bạch uống trà. Tay hãm, tay hãm, tay hãm 6. Mỗi lần tay hãm đều tự động tiêu phí 990 kim cương làm cho rút ra đạo cụ 10, bất quá dù cho dạng này, Trần Mạch cũng cần kéo động 50 lần tay hãm. Đó dù sao cũng là 5000 vạn, đổi thành tiền mặt có thể chứa đầy 16 cái tay hãm Dương Đâu. Cuối cùng thu hoạch như sau. Thiết kế loại chỉ số cân bằng kỹ năng năng thư nhị dai, 100 bản thiết kế loại kịch bản kỹ năng năng thư nhị dai, 30 bản thiết kế loại kiến thức chuyên nghiệp anh hùng liên minh kinh điển chiến thuật, 100 bản thiết kế loại kiến thức chuyên nghiệp tâm lý học tài liệu giảng dạy trò chơi chuyên dụng, 100 bản hiện ra loại mỹ thuật 3D mô hình, 40 bản hiện ra loại mỹ thuật động tác đặc hiệu, 50 bản hiện ra loại âm nhạc âm thanh, kỹ năng năng thư, 30 bản đạo cụ loại. Tốc độ máy điều tiết, 20 cái đạo cụ loại ký ức chiếu lại thủy thăng cấp bạn, 10 cái đạo cụ loại siêu cấp tập trung khí thăng cấp bạn, 20 cái ân, không tệ, chỉ số kỹ năng năng thư đấy. Đối với cái này, lần rút thưởng Trần Mạch vẫn là vô cùng hài lòng, chỉ số kỹ năng năng thư đã rút đầy, trước mắt hắn chỉ số năng lực là giai đoạn thứ 2 mát chỉ số, cuối cùng có thể thuận buồm xuôi gió mà làm tốt anh hùng liên minh chỉ số vấn đề thăng bằng. Kịch bản kỹ năng năng thư tạm thời không có tác dụng gì, bất quá để thăng một chút kịch bản năng lực cuối cùng không phải chỗ xấu. Đến nơi cái này 200 bản kiến thức chuyên nghiệp kỹ năng năng thư liền tương đối đau trứng. Anh hùng liên minh kinh điển chiến thuật có tài đứa gì, lại muốn hoa 1000 vạn đi mua. Bất quá suy nghĩ một chút, tiếp trước những cái kia câu lạc bộ lớn vì mời một lợi hại huấn luyện viên đội, mấy năm xuống hoa cũng không chỉ 1000 vạn. Muốn như vậy một cái cái này 1000 bạn cũng rất đáng. Đến nỗi 100 bản tâm lý học tài liệu giảng dạy, vẫn là trò chơi chuyên dụng tâm lý học tài liệu giảng dạy, chẩn mạch trong lòng cũng chỉ còn lại một câu mờ mờ dở Chỉ có thể nói hệ thống vì kiếm tiền thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Mỹ thuật, âm nhạc phương diện tương quan năng lực, Trấn mạch cũng vô cùng cần. Mặc dù anh hùng liên minh bản thân cũng không cần quá cao mô hình độ chính xác cùng động tác tiêu chuẩn, nhưng thứ này dù sao cũng là càng cao càng tốt, bởi vì trong thế giới song song PC phối trí phổ biến tương đối cao, không cần cân nhắc tận lực giảm xuống phối trí đầy da rộng trò chơi. Hơn nữa, anh hùng đủ loại động tác sẽ ảnh hưởng đến một chút thiết lập, tỉ như quay người tốc độ, tốc độ di chuyển, công kích khoảng cách, thi pháp phía trước dao động các loại, đây đều là một chút tương đối nhỏ vấn đề, hòa thuận vui vẻ thuật biểu hiện, trò chơi cân bằng tính chất cùng một như tờ, làm được càng hoàn thiện càng tốt. Âm nhạc phương diện thì càng không cần nói, kiếp trước nắm đấm vì anh hùng liên minh âm nhạc cũng coi như là không tiếp vốn gốc, thậm chí làm chuyên môn âm nhạc hội, Trần Mạch không cầu tự mình làm anh hùng liên minh so kiếp trước âm nhạc tốt hơn, nhưng ít ra muốn đạt tới tiếp trước tiêu chuẩn. Đạo cụ đặc thù phương diện, lại ra ký chiếu lại dược thủy cùng siêu cấp tập trung trí, công năng vẫn là cùng trước đó không sai biệt lắm. Nhưng hiệu quả thân thiết rồi rất nhiều lần, dù sao bây giờ rút thưởng giá cả cũng vô cùng cảm động. Giai đoạn thứ 2 chỉ số năng lực mát trị số sau đó, chân mạch cũng cuối cùng có lực lượng, anh hùng liên minh trò chơi này, hắn muốn làm phải so kiếp trước càng thêm thành công. 6. Chân mạch đang tại thỏa thuê mãn nguyện, trên điện thoại di động thu đến một đầu tin tức. Một đầu mời hắn gia nhập vào nói chuyện phía 7 tin tức. Khâu Hàng Dương mời ngài gia nhập vào nói chuyện phiếm nhỏ, bị vùi dập giữa chợ nhà thiết kế nhà. Chân mạch xem xét, lúc đó sẽ không vui lòng. Cái quỷ gì, làm sao còn bị vùi dập giữa chợ nhà thiết kế nhà. Muốn phốc các ngươi đánh tới Ta cũng không bị vội dập giữa chợ, ta làm trò chơi đang giận. Không vào. Trực tiếp từ tuyệt. Không có 2 phút, vào nhóm mời lại tới, hơn nữa lần này Khâu Hàng Dương còn cố ý nói chuyện riêng hắn một câu nói, "Mau tới à, có chuyện quan trọng." Trần Mạch hồi phục, người trước đem nhóm tên sửa lại, gọi đại lao nhà thiết kế nhà ta mới đi vào. Khâu Hàng Dương, 6. Người chờ một chút, ta tìm chủ nhóm." Sau một lát, vào nhóm người lại tới. Khâu Hàng Dương mời ngài gia nhập vào đại lao nhà thiết kế nhà. Lần này Trần Mạch thỏa mãn điểm tiếp nhận. Trong đám vẫn rất náo nhiệt, đang trò chuyện đâu? Tinh Linh chi giữ Lý Phong, ai? chính xác cảm giác những thứ này con đường đám thương ra muốn đánh phải tối đủ, có chút hoàng a, bây giờ đối với chúng ta những thứ này độc lập du hí kịch nhà thiết kế tới nói đúng là chuyện tốt, nhưng mà ai biết sau này thì sao. Địa sát đi chu phương rừng, nghe nói đế quốc bên kia đang tại khẩn la mật cổ chủ bị trò chơi mới, hiển nhiên là phải dựa vào một cái tinh phẩm trò chơi đánh ra nhãn hiệu, chứng minh mới đường dây giá trị a. Thinh Linh chi dục Lý Phong, ta rất hoàng a. Mộng Ngọc hành trình Chu Văn Biển, nhìn thoáng chúng ta, ngươi hoàng cũng không xén tay vào được a. Mơ mộng Lâm Hải Linh, ai? Nhóm tên như thế nào sửa lại a, không phải bị vùi dập giữa chợ nhà thiết kế nhà sao? Như thế nào biến thành đại lao nhà thiết kế nhà. Vậy ta có phải hay không muốn lôi nhóm. Tinh linh chi Dực Lý Phong, à, có thành viên mới ra nhập vào, Saiễn, cái tên này như thế nào có chút quen thuộc. Cơ Mở, chẳng lẽ là Trần Mạch. Các ngươi thật đem Trần Mạch cho đưa trở vào. Trần Mạch nhìn một chút trong cái bầy này thành viên, nhóm danh tiếp ngược lại là chỉnh tế như một, tất cả đều là trò chơi tên nhà thiết kế tên, tùy tiện quét một chút liền có thể nhìn ra, quốc nội tương đối nổi danh độc lập du hí kịch nhà thiết kế cơ bản, bản thượng đều ở đây trong đám đầu. Hơn nữa trong gở giúp này nhân còn không ít, có hơn 400 người, trong này có Lý Phong Chu Phong dừng, Chu Ven biển loại này tương đối thành công độc lập du hí kịch nhà thiết kế, cũng có một chút chưa nghe nói qua nhà thiết kế. Bất quá cuối cùng đến xem, cái bầy này tiến vào có lẽ còn là có nhất định ngưỡng cửa, giống như thấp nhất cũng phải là C cấp nhà thiết kế, hơn nữa nhất định phải là cùng công ty lớn không có gì dính líu nhà thiết kế mới có thể ra nhập vào. 288 thứ 284 chương đại lao đều thích trang ma mới canh 2 AN, các vị đại lao tốt. Tinh linh chi dược lý phong, CMN, nhưng không dám nhận nhưng không dám nhận, ta liền là cái tiểu bị vùi dập giữa chợ, người mới là thật đại lão AN, đại lão không nên kiêu Ở nơi này trong đám cũng là lớn lao quản lý viên hàng bơi lưới khâu hàng Dương, đường thương nghiệp lẫn nhau thổi, nhanh chóng, trước tiên đem nhóm danh thiếp sửa lại AN, như thế nào đổi a, ta viết cái nào trò chơi a. Đáng người, 6. Thật đúng là, những người khác đều là chỉ có một cái đặc biệt nổi danh tác phẩm, tỉ như Lý Phong tinh linh Tri dự, Chu Ven biển mộng ảo hành trình, nhưng Trần Mạch mới trò chơi đều rất nổi danh a thu hoạch game điện thoại thị trường âm dương sư. Quét ngang giờ tờ S cơ giáp. Vẫn là vừa mới hỏa luật giờ quả nhiên thế giới của ta. Quản lý viên hàng bơi lưới khâu Hàn Dương. Hay là ta cho ngươi đổi A xen đã đổi mới tên là Lôi đỉnh Du hí kịch Trần Mạch. Cũng chỉ có thể dạng này sửa lại, Trần Mạch làm trò chơi đều rất nổi danh, cho nên dứt khoát cầm tiền công ty làm tiền tố. Kỳ thực Khâu Hàng Dương cũng là dạng này, hắn trò chơi đều không kém quá nhiều, không có đặc biệt lớn hỏa, cho nên tên tiền tố là Hàng Bơi Lưới. Mơ Ngọc Lâm Hải Linh, buổi sáng còn thảo luận đâu, buổi chiều liền đem Trần Mạch đại lão cho đưa trở vào, quản lý viên nhóm đi tốc độ thật là nhanh Chủ nhóm thần niệm Tam không? Khô khụ, Hải Linh muội chút, chú ý tượng. Mơ Ngọc Lâm Hải Linh Đồ giở chủ nhóm thần niệm Tam Quốc chương hiểu không? Đầu tiên Hoang Nên Đại lao mới ra nhập vào. Cùng đại gia giải thích một chút, chúng ta cái bầy này vốn là trên nguyên tắc là chỉ thêm độc lập du hí kịch nhà vẽ tiểu, giống đế quốc, thiện ý, thần huyễn mây nhà này công ty lớn, đại bình đài nhà thiết kế cơ bản bản thượng sẽ không ợ, nhưng mà Trần Mạch có thể là một ngoại lệ, chúng ta mấy cái quản lý viên buổi sáng thảo luận được ngày, vẫn là quyết định đem Trần Mạch cho đưa trở vào, điểm ấy cùng đại gia nói một chút. Thinh Linh chi trữ Lý Phong, Hoang Nên Trần Mạch đại lão vào rút. Mơ Ngục Lâm Hải Linh, Hoang Nên Trần Mạch đại lão. cầu nhìn quen mắt cầu đệ tử. Mộng ảo hành trình chu ven biển, hoan nên. Thương đấu sĩ tiền kỳ, hoan nên đại lao mới. 6. Lôi đình du hy kịch Trần Mạch, ngươi xem các người, rõ ràng mỗi cái đều là đại lão như thế nào đều ở đây trang bị vùi dập giữa chợ đâu. Chủ nhóm thần niệm Tam Quốc Trương hiểu không? Không không không, kỳ thực trong cái bầy này bao quát ta ở bên trong đại bộ phận cũng là bị vùi dập giữa chợ, làm độc lập du hy kịch gian khổ độ nhật. chân Mạch vui vẻ. Kỳ thực trong những người này có rất nhiều cũng là A cấp nhà thiết kế, thậm chí còn có 2 3 cái S cấp nhà thiết kế quanh năm lặn xuống nước, mặc dù cũng có thật nhiều người mới, nhưng cái bầy này cơ hồ đem quốc nội hơi nổi danh một điểm nhà thiết kế tất cả đều tụ lại, rõ ràng không phải là cái gì bị vùi dập giữa chợ nhà thiết kế nhóm. Thời đại này, đại lão đều thích trang ma mới A liền lấy trương hiệu không tới nói, hắn chính là một cái A cấp nhà thiết kế, mà lại là cùng Trần Mạch Đồng niên cầm tới vinh dự ủy viên, ở trong nước cũng coi như là có chút ảnh hưởng lực nhà vẽ tiểu. Những người khác, giống Lý Phong, Chu Văn Biển, Chu Phương Dừng, cũng tất cả đều là người quen. Mặc dù không có Trần Mạch Nịch tiên như vậy, nhưng ở quốc nội trò chơi trong vòng cũng đều xem như nhân vật nổi danh. Hơn nữa Trần Mạch cũng lớn gây nên làm rõ ràng cái bầy này là làm gì, hẳn là những thứ này độc lập nhà thiết kế nhóm bao đoàn sửa ống chỗ. Dù sao nhà thiết kế cùng Cự Đạo Thương còn sống tại trên buôn bán quan hệ, hơn nữa còn lẫn nhau đấu đá, lục đục với nhau, những thứ này độc lập Du Hi kịch nhà thiết kế cùng công ty lớn ở giữa lại là quan hệ cạnh tranh, cho nên cũng liền chỉ là độc lập nhà thiết kế nhóm ở giữa mới có thể duy trì loại này tương đối hòa hợp quan hệ. Chủ nhóm thân niệm Tam Quốc Trương hiểu không? Nói trở lại, muốn kéo Trần Mạch Đại Lao đi vào thật là tốn sức a, ta lúc bắt đầu còn nghĩ, theo lý thuyết lôi đỉnh du hy kịch đều làm được lớn như vậy, cuối cùng không đến mức tìm không ra Trần Mạch Phương thức liên lạc. A. Kết quả thật đúng là tìm không ra, tìm tới tìm lui cũng chỉ có lôi đỉnh du hy kịch bình đại người phụ trách phương thức liên lạc. Cuối cùng vẫn là Lao Khâu ra sức, nói cái kia có Trần Mạch Phương thức liên lạc, lúc này mới cho kéo vào được. Quản lý viên hàng bơi lấy Khâu Hàn Dương, ta cũng buồn bực a. trong giờ giúp này chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người có Trần Mạch Phương thức liên lạc. Ta nói Trần Mạch ngươi người này duyên thực sự là đủ có thể a. Mơ Ngọc Lâm Hải Linh Ha ha ha, xem ra Trần Mạch Đại lão là kiếm tiền kiếm được không có bằng hữu a. Lôi Đình Du hí kịch Trần Mạch, khu khụ, ta đây là chuyên tâm nghiên cứu phát minh, bình thường cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Chủ nhóm thần niệm Tam Quốc Trương hiểu không? Lý giải, lý giải, dù sao đại Lao vội vàng làm trò chơi kiếm tiền, cùng chúng ta những thứ này cả ngày thủy quần cũng kéo hạng mục tiến độ bị vùi dập giữa chợ khác biệt. Quản lý viên hàng bơi lưới khâu hàng Dương, đi lão trương, ngươi có chừng có mực một điểm a, chúng ta nhanh chóng tiến vào chính đề. Chủ nhóm thần niệm Tam Quốc chương hiểu không? Được được được, tiến vào chính đề. Vậy vẫn là lão khâu ngươi tới nói đi. Trần Mạch trong lòng tin tưởng, những người này mời chính mình đi vào, nhất định là có việc. Cái bầy này chính là độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhõng nhóm, mà lại là tương đối tư nhân một cái nhóm, cơ bản không có bất kỳ công việc gì tính chất, là đại gia lấy ra nói chuyện phiếm giảm sức ép. Trong này không có bất kỳ cái gì một cái đế quốc lẫn nhau ngu, thiên ý lẫn nhau ngu cùng thần duyên trò chơi sân thượng người, có thể nói Phạm là phụ thuộc vào đại công ty nhà thiết kế một cái cũng không thêm. Mà Trần Mạch đâu? Nếu như chỉ từ nhà thiết kế đẳng cấp đi lên nói, Trần Mạch bây giờ còn là cái A cấp nhà thiết kế, thế giới của ta làm được sau đó có thể còn thiếu một chút liền có thể thăng ép, nhưng tạm thời còn không có thăng. Vẹn vẹn từ nơi này phương diện cân nhắc, chấn mạch tiến cái bầy này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, Trần mạch Lôi Đình Du hy kịch Bình Đài đã là quốc nội lớn thứ 3 trò chơi bình đài, hắn còn có một cái thân phận là trò chơi đường dây lão bản, từ đạo thương cùng những thứ này độc lập Du hy kịch nhà vẽ tiểu quan hệ thế, nhưng là tương đối vi diệu. Nếu như cân nhắc đến hắn tầng thân phận này, vậy vẫn là tương đối nhạy cảm, kéo vào cái bầy này ít nhiều có chút không thích hợp. Giống như thật tốt gờ giúp bạn học kéo cái lao sư đi vào, đó thật đúng là đủ đạo chứng nhưng mà Trương Hiểu không mấy người bọn hắn quản lý viên thảo luận sau đó vẫn là đem hắn đưa trở vào, liền nói rõ trong này nhất định là có cái gì đặc thù cần nhắc. Quản lý viên hàng bơi lưới khâu hàng Dương, là như thế này, Trần Mạch. Tuy trong đám đại đa số người đều tương đối bài xích cử đạo thương, nhưng mà ta cảm thấy ngươi nên cùng những cái kia hám lợi cử đạo thương không giống nhau, ngươi chủ muốn thân phận vẫn là nhà thiết kế, cho nên ta cảm thấy đem ngươi kéo vào được không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, đem ngươi kéo vào được không phải nói có nhu độ, chủ yếu là hy vọng ngươi lấy nhà vẽ tiểu thân phận đi vào cùng đại gia trò chuyện nhiều một chút tiền, thuận tiện cũng là hy vọng ôm phía dưới bắp đùi của ngươi. Dù sao đế quốc cùng thần huyễn bình đại liên hợp sau đó, chúng ta những người này đều cảm giác quốc nội trò chơi thị trường có thể nên đón một lần chấn động lớn, trong lòng vô cùng không chắc. Chủ nhóm thần niệm Tam quốc Trương hiểu không, đối với kỳ thực giống chúng ta mấy cái a cấp nhà thiết kế còn tốt, từ đạo thương đánh thành bộ dáng gì chúng ta đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Chủ yếu là lo lắng chúng ta trong đám những thứ này người mới nhà thiết kế, nếu như con đường hôn chiến dẫn đến thị trường càng thêm ác liệt, vậy bọn hắn có thể liền phải ăn đất. 289 thứ 285 chương mô hình bà canh mặc dù mọi người nói đến đều tương đối hăm xúc, nhưng Trần Mạch rất rõ ràng những người này ở đây lo lắng cái gì. Vốn là quốc nội Mương đạo thương, là đế triều Hỏa Thần Huyền 2 đại trò chơi bình đài cùng tồn tại, các vượt bọn tiểu bình đài cũng đều có thể ở trong khe hẹp sống được tiêu diêu tự tại. Mương đạo thương nhóm ở vào cường thế địa vị, mà cả năng lực tương đối mạnh, làm nghiên cứu độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm vô cùng yếu thế, có chút chịu đến bốc lột ý tứ, nhưng cuối cùng còn tại khả không trong phạm vi. Nhưng mà Trần Mạch Lôi Đình du hí kịch bình đài đột nhiên xuất hiện, Trần chuông phá vỡ phía trước Mương đạo thương nhóm quy tắc ngẩm, chẳng khác gì là hướng quốc nội toàn bộ Mương đạo thương khai chiến. Như vậy thì sẽ tạo thành một cái kết quả, gia tộc quốc nội trò chơi đường dây chỉnh hợp. Giống Đế Chiêu hòa Thần Huyền cái này hai đại bình đại lần này hợp tác chính là một cái tương đối minh xác tín hiệu, bọn chúng cảm thấy uy hiếp, cho nên dành thời gian chỉnh hợp con đường tài nguyên, muốn ổn định lại Mương Đạo Thương cường thế địa vị. Mặc dù cử động lần này chủ yếu là vì nhằm vào Lôi Đình Du Hi kịch bình đại, nhưng những thứ này độc lập Du Hi kịch nhà thiết kế nhóm bao nhiêu cũng sẽ nhận tác động đến. Nếu Lôi Đình Du Hi kịch bình đại sụp đổ mất, hoặc hòa hiệp, như vậy quốc nội sẽ xuất hiện một cái Mương Đạo Thương liên minh lớn, tương đương Chiêu Hỏa Thần hai đại Thương hoàn thành hợp, như vậy bọn hắn lực lượng sẽ trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Đến lúc đó Những thứ này độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm còn lại bao nhiêu mặc cả năng lực, e rằng so trước đó còn muốn trải qua càng thêm nước sôi lửa bỏng. Đương nhiên, khách quan bên trên cũng tồn tại Lôi Đình Du hy kịch bình đại nhất thống quốc nội đường dây khả năng, thế nhưng loại khả năng tính chất cực kỳ bé nhỏ, từ trước mắt xem ra cơ bản không có khả năng. Những thứ này nhà thiết kế nhóm đều có loại cảm giác nguy cơ này, nhưng mà Mương đạo thường chiến tranh đối bọn hắn tới nói giống như là thần tiên đánh nhau, căn bản không chen tay vào được, cho nên mới có đối với Trần Mạch lấy lòng. Dù sao so với những cái kia cao, cao tại thượng đại Mương đạo thương nhóm, vẫn là Trần Mạch cho người cảm giác đáng giá tiến những Lôi Đình Du Hy Kịch Trần Bạch, đại gia không cần nghĩ nhiều lắm, về sau độc lập Du Hy Kịch nhà thiết kế nhóm thời gian nhất định là càng lai việc tốt hơn, quốc nội trước mắt con đường làm vương trạng thái là một loại tương đối không khỏe mạnh trạng thái, sớm muộn cũng sẽ thay đổi. Ta vừa mới bắt đầu mình làm Lôi Đình Du Hy Kịch bình đại, cũng là không muốn bị người quản chế, dù sao mọi người đều biết những cái kia mương đạo thương luôn muốn nhúng tay nghiên cứu phát minh là cỡ nào để cho người ta phát điên sự tình. Cho nên đại gia yên tâm đi, các ngươi chuyên tâm làm độc lập Du Hy Kịch, để chiêu hòa thần không tạo nổi sóng gió gì. Chủ nhóm thân niệm Tam Quốc Chương hiểu khoảng không, có thể, đại đạo, có ngươi câu nói này Chúng ta an tâm. Địa sát đi chu phương rừng, lợi hại 666A. Tinh linh chi trữ Lý Phong, Nulbuka. Trong đám soát lên một đợt 666. Mặc dù những người này cùng Trần Mạch không quen, nhưng Trần Mạch thái độ này bọn hắn vẫn là rất yêu thích, ít nhất trước mắt, những thứ này nhà thiết kế nhóm cùng Trần Mạch nên tính là cùng một trận chiến tuyến, cũng là cùng những cái kia lũng đoạn thị trường quốc nội đại mương đạo thương là địch. Tinh linh chi trữ Lý Phong nói trở lại, Trần Mạch ngươi biết không, đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyễn trò chơi trong bình đại bộ đang tứ lượng, đẩy một cái thống trị cấp trò chơi, chứng minh bọn hắn cái này mới đường dây thực lực. Lôi đỉnh du hí kịch Trần mạch, không quá chú ý. Mơ Mộng Lâm Hải Linh, Lý Phong ngươi thật không hổ là chúng ta tình báo viên, này cũng biết. Nhanh nói kỹ càng một chút. Tinh linh chi dự Lý Phong, ai, dù sao ta đây cái bị vùi dập giữa chợ nhà thiết kế mỗi ngày không có chuyện làm liền thích sưu tập nghiệp nội bác quái. Ta cũng là từ Đế quốc bên kia nghe được, nói là bọn hắn dự định nội bộ du lịch hí kịch, cạnh tranh, cuối cùng đẩy ra một đến hai trò chơi phủ lên toàn bộ con đường để cử, chế tạo một cái chân chính quốc dân cấp bậc trò chơi. Nhân viên quản lý hàng bơi lưới khâu Hàn Dương, bọn hắn đây là muốn thị uy, là muốn cho chúng ta xem thoáng qua toàn bộ con đường mở rộng có bao nhiêu lợi hại. Chủ nhóng thân niệm Tam Quốc trương hiệu khoảng không, cũng không chỉ là như vậy. Ngươi nghĩ, nếu như trò chơi này thật cho bọn hắn làm thành, vậy khẳng định muốn chia cắt càng nhiều người chơi tài nguyên, này lên kia xuống, cái này đại con đường liền sẽ trở nên phi thường khủng bố. Địa sát đi chu phong rừng, ta có chút hiếu kỳ, bọn hắn dự định làm cái gì trò chơi? Tinh linh chi dục lý phong, ta đây cũng không biết, loại cấp bậc này tin tức bọn hắn nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế bảo mật, trừ phi chính bọn hắn cố ý phóng xuất, bằng không rất khó thăm dò được nội dung tà quệ. Nhân viên quản lý hàng bơi lưới khâu dương, kỳ thực đứng đầu trò chơi loại hình đơn giản chỉ mấy cái như vậy, muốn nói người chơi đến nhiều còn phải làm mập cùng FTS chủ nhóm thần hiểm Tam Quốc trương hiệu khoảng không, đối với, khẳng định vẫn là muốn làm giờ trò chơi. Tinh linh chi dực Lý Phong, nghe nói đế quốc có ý hướng đại diện cờ họ không biết là thật hay giả. Chủ nhóm thần hiểm Tam Quốc trương hiệu khoảng không, hẳn là cũng chính là một cái khúc nhạc dạo ngắn A, cờ họ trước mắt đến xem vẫn là quá nhỏ chúng hơn nữa trò chơi thành phẩm không có trước khi ra ngoài ai cũng không thể ngừng lời sẽ như thế nào. Ta cảm thấy đơn giản chính là đế quốc một cái sắp đặt, giống như mua vé v trong đám bắt đầu thảo luận tới đế chiêu hòa thần huyễn rốt cuộc muốn làm gì dạng trò chơi, chầm rãi càng trò chuyện càng chạy lại, lệch ra đến mộc đến cùng phải hay không có thể siêu việt trò chơi loại hình vấn đề này đi. Chân mạch tiến lặng lặn xuống nước. 6. Trong phòng làm việc, Tiễn Quân đang tại khảo thí mới làm ra trò chơi nguyên hình. Súng mõ nở tung lũng địa đồ chỉ mở ra màu lam phương căn cứ một khối nhỏ, hơn nữa trước mắt mỹ thuật tài nguyên cũng là phục dụng, đến từ hộ cơ giáp cùng thần bóng tối phá hoại, mặc dù mỹ thuật phẩm chất rất cao, nhưng toàn thân đẹp thuật phong cách cực độ hỗn loạn, cho nên nhìn rất kỳ quái. Tiễn Quân ở trên không trên mặt đất nhấn một cái con chuột phải khóa Một cái dã man nhân đi tới hắn cờ lật địa điểm. Cái dã man nhân này trên thực tế là đệ sĩ ạ chi lực gạ rèn, chỉ bất quá bởi vì tạm thời không có gạ rèn mô hình, cho nên cầm người man dợ mô hình thay thế. Tiễn Quân thông qua biên tập khí, tại gạ rèn trước mặt thả ở một cái mới địch quân anh hùng, một cái tỷ mổ. Đương nhiên, con này tỷ mổ cũng không phải chính thức mô hình, mà là hồ cờ giặc bên trong gò núi chi vương. Con này dáng dấp khủng gò núi chi vương giống nhau như lúc tỷ mổ bị thiết trí trở thành người máu, đứng tại chỗ không lúc lích. Quân lật cờ lật một bộ tổn thương đánh tới tỷ trên thân, quan sát công kích hiệu quả. Có trần mặc ô biểu tượng bay ra. Cuối cùng đại chiêu chém giết lúc đại bảo kiếm đặc hiệu còn không có, nhưng đã có chấn bình phong hiệu quả. Tổn thương chỉ số không có vấn đề gì, kỹ năng cơ chế cũng không vấn đề gì. Tiễn Côn nhìn một chút đứng ở một bên chân mạch, cửa hàng trường, vẫn được, trước mắt cái trò chơi này nguyên hình hẳn là tương đối ổn định. Ta đổi lại mấy cái phức tạp một điểm anh hùng kiểm tra một chút. Chân mạch gật gật đầu, hảo. Chủ yếu là đủ loại phức tạp trạng thái phán định quy tắc, nhất định phải làm phải vô cùng hoàn thiện. Còn có kỹ năng quý tích cũng hiệu quả, anh hùng động tác các loại, nhất thiết phải đã tốt muốn tốt hơn. Tiễn Quân nói: "Tiên Tâm đi, hộ cơ giáp cùng thần bóng tối phá hoại đều làm qua tương tự máy bay chiến đấu chế, lần này đơn giản chính là phức tạp hơn, không có vấn đề." Chân mạch Vô Vũ Tiễn Quân bả vai, tiếp tục đi xem mỹ thuật bên kia độ tiến triển công việc. Đối với Tiễn Quân hắn vẫn vô cùng yên tâm, mặc dù Tiễn Quân cả ngày suy nghĩ như thế nào lừa gạt người chơi khắc kim, nhưng ở chỉ số, cửa ải cùng chiến đấu hệ thống lên kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, hơn nữa rất cẩn thận, cực ít phạm sai lầm. 290 thứ 286 chương bở gờ mở sủn bỏ nở vinh quang bốn canh đi tới mị thuật bên này, Vũ đang bật lấy cho anh hùng khái niệm bản thảo cao cấp. Tại khai phát anh hùng liên minh phía trước, Chu Hàm Vũ lại tuyển mộ mấy người, bao quát một cái kinh nghiệm phong phú nguyên bản vẽ tranh sư, hai cái ui mỹ thuật, ba cái 3D thiết lập mô hình sư cùng hai cái động tác mỹ thuật, xem như sơ bộ thành lập nên một cái so sánh cỡ nhỏ mỹ thuật đoàn đội. Kỳ thực dựa theo phía trước làm bộ cờ giặc cùng thần bóng tối phá hoại tình huống mà nói, mỹ thuật khối này vẫn là có thể toàn bộ bao bên ngoài, đơn giản chính là câu thông chi phí cao một chút, làm chậm một chút. Bất quá Trần Mạch cân nhắc đến về sau anh hùng liên minh phải ra khỏi số lớn nhóm lớn nhân vật nguyên bản vẽ cùng mô hình, bao quát mới anh hùng, mới lần ra các loại, thường xuyên bao bên ngoài cũng không phải là một chuyện. Cho nên mới nghĩ trước tổ xây một cái còn hơi nhỏ hình mỹ thuật đoàn đội. Hơn nữa, Trần Mạch Tiền Bạc bây giờ nghiên cứu phát minh tài chính thừa thải rất nhiều, bình thường nuôi cả một cái mỹ thuật đoàn đội cũng không áp lực gì. Trước mắt mỹ thuật tiến độ là tiểu bộ phận mình làm, đại bộ phận bao bên ngoài, chờ sau này đoàn đội thêm một bước vượt trưởng, chính là một phần nhỏ bao bên ngoài, đại bộ phận mình làm. Như thế nào, mấy cái này anh hùng có cái gì không hiểu chỗ sao? Trần Mạch vấn đạo. Chu Hàm Vũ nói, không có, mấy cái này anh hùng thiết lập đều tương đối rõ ràng, trước mắt tiến triển rất thuận lợi. Bất quá ta có một vấn đề, Tỷ Mộ, An Nhi, Nỗ Nỗ, ạ lộ một chút, những thứ này anh hùng đặc điểm ghi chú bên trong đều có một manh. Cái này 6. Trần Mạch gật gật đầu, đối với bọn hắn đều rất manh, nhất là Timo. Chu Hàm Vũ nói, "Ừ, ta đều biết, quyển bản thảo bên trong cũng đã vẽ rất rõ ràng. Bất quá ta có chút khó hiểu, tiền kỳ hết thể mới 25 anh hùng, có 5 anh hùng làm được giống như là linh vật, chẳng lẽ chúng ta trò chơi này là 6? Che nhỏ hướng, Trần Mạch không thể nín được cười, lập tức nghiêm túc nói, "Trò chơi của chúng ta là cả năm linh hướng, nhưng học sinh tiểu học chính là chúng ta trọng yếu đám trợ lệ ở thể." Chu Hàm Vũ gãi đầu một cái, có chút ngượng Học sinh tiểu học là trọng yếu đám tợ lệ ở thể ba. Trước mắt quốc nội trò chơi, ngoại trừ hưu nhàn câu đấu loại trò chơi, còn giống như thật không có đem học sinh tiểu học làm trọng yếu đám tợ lệ ở thể đến xem. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, bởi vì bọn hắn phổ biến mà nói tương đối thái, không có tiền, lại không có thời gian. Cơ bản bản tượng quốc nội chủ lưu trò chơi cũng là lấy 15 tuổi trở lên, 45 tuổi trở xuống người chơi làm chủ yếu đám tợ lệ ở. Những người này đưa thích phức huyễn, tà thực hóa phòng, đối với quy bản có thể cũng sẽ không cực độ basic, nhưng chúng quy là có chút tương tính không hợp. Để nhất bạn anh hùng bên trong, minh hệ anh hùng Timo, xoáy khí anh hùng Số B anh hùng màn vách, truyền thống anh hùng gà rèn, đặc biệt hình anh hùng bợ lật cờ rằng đều chiếm một năm, cái này Thiến Chu Hàm Vũ có chút lo nghĩ, trò chơi này rốt cuộc là một cái như thế nào món đặc cẩm. Mặc dù sáng ngời hòa phong, lại quy anh hùng, đơn giản thao tác, những thứ này đều sẽ nhường anh hùng liên minh đám trợ lợi ở thể nhận được mở rộng, nhưng sẽ hay không có chút qua. Giống hộ cờ giập trong loại trò chơi này, rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện tỉ mụ cùng ăn nghi loại nhân vật này. Hơn nữa, liền lấy á mủ người anh hùng này tới nói, rõ ràng chính là một cái cướp, làm đường đường chính chính bình thường hình thể, toàn thân quấn lấy băng vải, triệu hoán bỏ hung sát không tốt sao? Vì sao cần phải làm đầu tò nhỉ từ đâu? Hơn nữa thiết lập là biết một thằng khóc, phương thức công kích phi thường giống dập đầu 6. Chu Hàm Vũ cũng không thiếu nghi vấn, bất quá những nghi vấn này chỉ có chờ trò chơi thượng tuyến sau đó mới được giải đáp. Trần Mạch lại nhìn một chút trước mắt mô hình chế tắt tiến độ. Bởi vì đã cho vào vòng kế bản thảo, cho nên anh hùng mô hình cùng nguyên bản vẽ cơ bản bản thượng là cùng đi ra khỏi, trước mắt đã ra khỏi hai cái mô hình, theo thứ tự là gạ rèn cùng As, chỉ bất quá bởi vì còn tại điều động làm, cho nên cũng không có thay thế đến trong trò chơi. Tại Trần trước, gã rèn mô hình là trải qua làm lại, Trần Mạch cũng không có lại đi khúc con này lộ trực tiếp chế tác làm lại sau mô hình. Làm lại sau gạ rện, Tô Típ, động tác, chi tiết đều có tăng lên rất nhiều, bất quá chỉnh thể mà nói vẫn là kéo dài trước đây phong cách, trầm trọng, trơn ổn, cho người cảm giác vô cùng đáng tin. Đến nơi có chút người chơi cảm thấy hắn rất hẹn mọn, cả ngày ngồi xổm bụi có chờ nhân lộ quá lớn hô đệ sĩ ạ tiếp đó lao ra điên cuồng chuyển mình đại bảo kiếm 6. Đó là là bởi vì người chơi cách chơi vấn đề. Bây giờ gạ rện mô hình giống một cây gậy một dạng đứng thẳng, hai tay liếc 45 độ hướng phía dưới, thanh đại kiếm kia cũng đơn độc ở một bên. Nếu như nhìn kỹ Sẽ phát hiện cái này mô hình cùng người chân thực tỷ lệ tồn tại khác biệt rất lớn bờ vai của hắn đặc biệt rộng lớn cánh tay rất hồ chân cũng rất hồ cả người nhìn giống như là một cái cây tắt đôn vô hạn tới gần tại một cái hình bông chân cùng nửa người trên không sai biệt lắm dài cho người cảm giác là túi người liền có thể không tốn sức chút nào tứ chi chạm đất hành đầu rõ ràng người bình thường có rất ít cái này dáng người tỷ lệ nhất là nhân vật anh hùng thời đại này không có hai đầu đôi chân dài, thật không dễ ý tứ cùng người nói mình là nhân vật nam chính bất quá làm như vậy mô hình là có nguyên nhân bởi vì anh hùng Li minh là thị giáp Thượng đế Cho nên người chơi trên thực tế nhìn thấy mô hình thời điểm cũng không phải nhìn thẳng, mà là từ liếc phía trên nhìn. Nhìn từ góc độ này, gã rèn dáng người tỷ lệ liền sẽ lộ ra vừa vặn, cao lớn uy mãnh, tỷ lệ cân đối, hơn nữa to lớn giáp vai, đại kiếm những nguyên tố này cũng có thể thật tốt mà nô ra anh hùng đặc tính. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo hiện thực chủng loài người dáng người tới làm, cái kia phóng tới cái này góc nhìn ngược lại sẽ lộ ra xấu, hơn nữa chi tiết vô cùng không dễ dàng phân biệt. Đây đều là Trần Mạch cố ý cường điệu qua, hơn nữa có hồ cỡ giập cùng thần bóng tối phá hoại chế tác kinh nghiệm, Trần Mạch đoàn đội đối với mô hình chế tác đã là vô cùng muốn gì được nấy. Mỹ thuật khối này không có vấn đề gì, tiến triển rất thuận lợi. Trần Mạch lại đến Phó Quang Nam bên này, hỏi một chút âm nhạc âm thanh tiến triển. Phó Quang Nam nói, âm thanh bên này, đại bộ phận nhu cầu cũng đã cho ra ngoài bao công ty, là quốc nội chuyên nghiệp nhất âm thanh đoàn đội, hẳn là không vấn đề gì. Bối cảnh âm nhạc bên này cũng rất thuận lợi, cửa hàng trưởng ngươi khúc nhạc này chính xác đồng, cảm giác sau này chính là phong phú một chút khúc nhạc này đủ loại nguyên tố, nhất định có thể trở thành kiệt tác cho chơi BGM đúng, đệ nhất bản bối cảnh âm nhạc đã có, ngươi nghe một chút. Phó Quang Nam đem tai nghe đưa cho Trần Bạch. Trần nhận lấy, trong tai nghe vang lên hết sức quen thuộc giai điệu. Summoning Glory. Bài hát này là lợp nghề nghiệp thi đấu vòng tròn thắng lợi BGM, được vinh dự thần cấp hay quốc, tên tiếng Anh của nó phiên dịch tới hẳn là Triệu Hoán Vinh Quang, nhưng Trần Mạch cân nhắc đến cái này phiên dịch có chút tứ nhắc, cho nên đem tên tiếng Trung định vì mò Summoner Vinh Quang. Bài hát này đem xem như anh hùng liên minh đăng lục bối cảnh âm nhạc, tại phiên bản thứ nhất xuất hiện. Trần Mạch nghe xong một chút, trước mắt phiên bản mặc dù nhạc khí vẫn còn tương đối thiếu, một chút chi tiết xử lý cũng còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng đã có thể thật tốt mà đem bài hát này thần vận cho biểu hiện ra. Trần Mạch gật có thể Loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào nhiều hơn nữa một chút, để cho người ta tại trên đường cái nghe được liền muốn không nhịn được muốn tiêu đệ xỉ ạ. Phó con nam, 6. Hảo. 291 thứ 287 chương vậy thì 10 ức USD một cái anh hùng A canh 5 trong phòng làm việc, Trần Mạch đang suy nghĩ anh hùng Liên Minh tiền kỳ mở rộng vấn đề. Tuy anh hùng Liên Minh trò chơi này bản thân liền có mạnh khuyết tán tố tính, nhưng tiền kỳ mở rộng sách lược vẫn là rất trọng yếu, bởi vì lôi đỉnh du hy kịch bình đại trước mắt con đường năng lực cùng tiền thế chim cánh cụt so ra còn kém xa lắm. Hơn nữa, anh hùng Liên Minh ở cái thế giới này người chơi cơ sở cũng càng kém. Ở kiếp trước, dù sao có Đỏ Tạ Châu Ngọc ở phía trước, tại anh Hùng Liên Minh đưa ra thị trường thời điểm, vừa vặn kẹt tại một cái phi thường mấu chốt bán hết hàng kỳ, Đỏ Tạ tại người trẻ tuổi nhất là học sinh nhóm trong cơ thể nhiệt độ rất cao, nhưng lại bị giới hạn động cơ, bài vị cơ chế, động tay độ khó, gian lận rất nhiều nhân tố mà phát triển nhận hạn chế. Anh Hùng Liên Minh thấp xuống động tay độ khó, lại thêm chim cánh cụt cường đại vận doanh mở rộng năng lực, mới từ từ lựa nóng. Trong đó ân oán tình kỷ tạm thời để qua một bên, anh Hùng Liên Minh dính Đỏ riêng này phải không tranh sự thật, dù sao Đỏ xem như cái này thị trường kẻ khai thác. Nhưng mà thế giới này đâu COG mặc dù cũng sơ bộ có một chút mồ bại ưu hình thức ban đầu, nhưng trung quy là một trường không hoàn mỹ địa đồ, cùng đỏ tả so ra còn kém xa lắc. Vô cơ giáp đám trợ lệ ở thể cùng tiếp trước so sánh cũng ít nhiều lắm, thực sự tiếp xúc đến COG người chơi tại toàn bộ đám trợ lệ ở trong cơ thể chỉ là số người cực ít. Có thể tưởng tượng được, trợ chân mạch đẩy ra anh hùng liên minh thời điểm, tuyệt đại đa số nhà chơi phản ứng chính là đây là cái gì ý đồ xấu trò chơi loại hình mà không phải là hoa cuối cùng có một cái đáng tin mồ bạc trò chơi xuất hiện rồi. Cho nên, như thế nào mở rộng anh hùng liên minh, vẫn phải là suy nghĩ thật kỹ một chút. Đang lo lắng, trên bàn điện thoại di động vang lên. Trần Mạch cầm lên xem xét, là một cái ma đều số xa lạ. Trần Mạch nhận, "Uy." Điện thoại bên kia chuyển tới một giọng nam, vô cùng khách khí, "Ngài khỏe, xin hỏi là Lôi Đình lẫn nhau ngu Trần Mạch tiên sinh sao?" Trần Mạch nói, "Là ta." Điện thoại bên kia giọng nam nói, "Ngài khỏe, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là Gamma đều công ty chi nhánh người phụ trách, ngài có thể gọi ta Peter." Trần Mạch nhíu nhíu mày, "Peter." Mặc dù là một tên tiếng Anh, nhưng mà hắn tiếng Trung nói rất hay, hẳn không phải là người ngoại quốc. Trần Mạch nghĩ lại, dù sao cũng là công ty nước ngoài cao quản, dùng tên tiếng Anh cũng rất bình thường. Ga tại Ma đều có một nhà công ty trí nhánh, ngược lại là cùng số điện thoại địa điểm phù hợp. Trần Mạch vốn ngạo, "Chào ngươi, có chuyện gì sao?" Dieter nói, "Là như vậy, chúng ta ga tổng bộ bên này đang tại nghiên cứu phát minh một cái trò chơi mới, gọi là cờ Corg, không biết ngài có phải không tin tưởng. Bởi vì này trò chơi vốn là ngài trò chơi bổ cờ giặc bên trong một tấm bản đồ, dùng rất nhiều trong trò chơi tài nguyên, cho nên chúng ta muốn hỏi một chút, xin hỏi ngài có thể hay không đem tương quan mỹ thuật bản quyền bán cho chúng ta? Đương nhiên, giá cả dễ thương lượng." Trần Mạch không chút nghĩ nói, "Không bán." Khụ khụ. Dieter bị nén phải ho khan hai tiếng. Sau đó nói, Trần mạch tiên sinh, chỉ là một chút mỹ thuật bản quyền mà thôi, kỳ thực lấy ga nghiên cứu phát minh thực lực và mỹ thuật trình độ mà nói, làm ra một cái toàn diện siêu việt hộ cờ dạp trò chơi không hề khó khăn, chúng ta sở dĩ muốn mua ngài mỹ thuật bản quyền, chủ yếu là vì kéo dài người chơi đối với cờ OG nguyên độ thói quen, mức độ lớn nhất mà bảo chứng trò chơi này nhất quán tính chất xấu. Chân mạch, không bán, nếu như không có chuyện gì mà nói ta treo. Mời ngài chờ một chút." Dieter có chút ngoài ý muốn chân mạch thái độ kiên quyết như thế, thậm chí ngay cả hỏi giá cũng không hỏi, ngài hẳn phải biết, ga là một nhà thực lực kinh tế vô cùng hùng hậu công ty Đối với cái này chút bạn quyển 6. Chân mạch, a, mười ức một cái anh hùng như thế nào? Peter, a. Lần này Peter hoa thức một bức, mới ức. Nhà ngươi anh hùng là làm bằng vàng. Hơn nữa, coi như làm bằng vàng cũng không khả năng giá trị nhiều tiền như vậy a. Peter tính thăm dò mà hỏi thăm, ý của ngài là, nhân dân tệ. Chân mạch, không, mỹ đao. Peter, 6. Mới ức mỹ đao một cái anh hùng, tại sao không đi cấp đâu? Ý kia là nếu như cờ OG phải ra khỏi 30 anh hùng, liền phải hoa 300 ức mỹ đao. Cái kia mẹ nó đã là toàn bộ ga công ty đánh giá đáng giá. Dieter có chút mắt hứng, rõ ràng Trần Mạch thái độ không hề có thành ý, Trần Mạch tiên sinh, mặc dù không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng cảm giác ngài có thể đối với chuyện này có cái gì hiểu lầm sâu. Trần Mạch nói, không có gì hiểu lầm, ta cũng sớm đã đã nói với người, của cỡ giật bất kỳ vật gì ta đều sẽ không bán. Thuận tiện thay ta chuyển cáo kéo Man cơ lại, mặc dù Corg là một trường cũng không tệ địa đồ, nhưng ở ta xem đến chả kém xa, con một sách người Trung Quốc sẽ làm ra một cái toàn diện miễn ép Corg trò chơi. Dieter, Trần Mạch sinh 6. Lời của hắn còn chưa nói xong, Trần Mạch đã cúp điện thoại. Kỳ thực Mua bán bản quyền loại chuyện này cũng không hiếm thấy, căn bản không phải cái đại sự gì, đối với đại bộ phận công ty game tới nói, chỉ cần tiền cho, cái gì cũng có thể nói. Đến nỗi Trần Mạch thái độ vì cái gì kiên quyết như vậy? Vừa tới cơ dạ party giá trị rất khó dùng tiền để cân nhắc, Corg lại xem như đối thủ cạnh tranh, Trần Mạch cũng không khả năng vì lợi ích ngắn hạn đi mang đá lên đập chân của mình, thứ hai Trần Mạch vô cùng không hài lòng những người này có chút khinh miệt thái độ. Rõ ràng, Kéo Man cờ lại cùng Ga có chút quá xem thường mình. Kéo Man Cỡ lại không tin Trần Mạch có thể làm tốt Corg loại trò chơi này lĩnh vực, mà Ga nhưng là cảm thấy, không phải liền là mấy cái anh hùng mỹ thuật bản quyền sao? một nhà quốc gia đang phát triển công ty nhỏ mà thôi, tùy tiện nhét ít tiền đem bản quyền mua lại chính là. Hơn nữa, Trần Mạch đối với Ga cũng không hào cảm gì, về sau cuối cùng là phải trở thành đối thủ, bây giờ cũng không tất yếu lo lắng cảm thủ của bọn hắn. Bất quá, Trần Mạch vô cùng rõ ràng, đổi một bộ mỹ thuật tài nguyên đối với Ga tới nói cũng không có bất luận cái gì độ khó, hơn nữa đối với cờ OG ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao bây giờ cờ OG người chơi số lượng cũng không nhiều, đến lúc đó sửa lại tên anh hùng chữ, sửa lại mô hình, nhiều hơn nữa gia điểm mới anh hùng, các người chơi chắc chắn cũng liền chậm rãi đón nhận. Nhưng mà, ít nhất bọn hắn muốn nhiều dày vỏ một chút. 6. Tiếp xuống một đoạn thời gian, có vẻ hơi gió êm sóng lặng. Mặc dù Đế quốc lẫn nhau ngu cùng Thần Huyễn trò chơi Bình Đài đã thành lập quốc nội lớn nhất con đường thương liên minh, nhưng vẫn có từ lâu rất nhiều độc lập du hí kịch nhà thiết kế lựa chọn đem mình trò chơi tuyên bố tại Trần Mạch trên nền tảng trò chơi. Xét đến cùng, là bởi vì cái này mới đại con đường khuyết thiếu một cái tính quyết định tác phẩm, để chứng minh sự cường đại của nó sức mạnh. Giống như trực tiếp Bình Đài đại chiến thời điểm, thông qua giá cả chiến đạo chủ bá chỉ là một loại thủ đoạn, chân chính có thể nổi bật một nhà trực tiếp Bình Đài nội tình cùng ngành thực lực, vẫn là dựa vào tạo thần. Ngươi đào đi ta đang hot chủ bá không có hề. Ta dùng một hai tháng sẽ thấy đẩy hỏa một cái đại đạiù bá thậm chí so người đảo đi cái kia còn muốn hỏa con đường thương cũng là dạng này đơn phương mà thổi phồng trong tay mình có bao nhiêu người chơi không có ý nghĩa nếu như có thể đẩy ra một cái thu hoạch cấp DC hoặc vừa giờ trò chơi lại tác đó mới có thể chứng minh sự cường đại của mình cho nên tại dạng này một trò chơi xuất hiện phía trước tất cả người chơi cùng nhà thiết kế nhóm cũng đều ở vào ăn Dương ngắm nhìn trả thái Trần mạch lôi đ du Hy kịch bình đại trước mắt mặc dù ở vào vô cùng bất lợi tình thế nhưng muốn nóiế Quốc cùng thần viên Th lợi cái kia còn hơi sớmmấu chốt thì nhìn đế Quốc cùng thần viễn kế tiếp đẩy trò chơi như thế nào biểu hiện 292 thứ 288 trương anh hùng không kém, chỉ là ngươi thái canh một 11 cuối tháng, ho OG các người chơi đột nhiên phát hiện liệu nhất cái vấn đề. ho OG tấm bản đồ này giống như không đổi mới. Phía trước tấm bản đồ này tác giả vô cùng chăm chỉ, cách mỗi một tuần đều sẽ có một chút tiểu nhân chỉ số cân bằng cải biến, ngẫu nhiên còn có thể đối với trò chơi bản thân cơ chế cùng địa đồ sắp đặt tiến hành đại đổi, các người chơi thường xuyên có thể chơi đến nội dung mới. Mà quốc nội các người chơi tại rất nhiều hán hóa tổ nhiệt tâm vận chuyển phía dưới, cơ bản, bản thượng cũng có thể trước tiên chơi đến mới nhất cộng OG hán hóa bản địa đồ. Nhưng mà, không biết từ lúc nào bắt đầu Cờ Hog cái này bản đồ đổi mới liền hoàn toàn dừng lại, đừng nói máy chơi game chế cải biến cùng mới anh hùng, liền trị số cân bằng điều chỉnh cũng không có. Các người chơi đều rất khó hiểu, đây là cái tình huống gì. Cái này không giống như là kéo man cờ lại phong cách ta. Chẳng lẽ nói, hắn gặp cái gì không thể đối kháng, từ bỏ tấm bản đồ này. Rất nhiều người đều ở đây nghị luận. Rất nhanh, ở nước ngoài nhà chơi truy vấn phía dưới, kéo man cờ lại tại chính mình trên trang mạng xã giao công bố cờ og tin tức mới nhất. Kỳ thực hắn cũng không phải cố ý c có thể chỉ là bởi vì đoạn thời gian trước một mực đang bận rộn, cho nên không có đổi mới mình xã giao web sang trang chủ mà thôi. Tại mới nhất xã giao web sai động thái bên trong, kéo man cờ là tuyên bố mình đã cùng Ga đặt tới hợp tác, sẽ đem cờ OG chế tạo thành không phụ thuộc tại hộ cỡ giáp độc lập du hí kịch, dự tính qua sang năm đầu năm liền có thể cùng các người chơi gặp mặt. Cái tin tức này không gần như chỉ ở nước ngoài đám trợ lại ở trong cơ thể đưa tới sóng to gió lớn, cũng một cách tự nhiên chuyển đến quốc nội. Gô cờ giáp quan vương trong diễn đàn có một đầu thảo luận cờ OG tiếp mời trong vòng 1 ngày bị đỉnh hơn 300 lậu, trở thành cùng ngày nóng nhất thế giới. Corg người chế tác nói muốn đem cờ Corg chế tạo thành một cái độc lập trò chơi, ý là muốn cùng ổ cỡ giặt phân rõ giới hạn. Như thế nào phân rõ giới hạn? Corg bên trong có quá nhiều anh hùng đều là tới từ tại bộ cỡ giặt, chẳng lẽ hắn tính toán toàn bộ làm lại? Hắn nhưng là cùng ga hợp tác. Ga, ga lớn như vậy một công ty, làm lại như thế một chương nho nhỏ địa đồ có cái gì khó? Đúng vậy à, Corg lần này xem như ông vào bắt đuổi, chí ít có ga ở sau lưng chống đỡ lấy, nghiên cứu phát minh tài chính, kỹ thuật những thứ này cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề, lại thêm kéo man sáng ý, cảm giác Corg chính xác muốn bước vào quỹ đạo chính. Corgor chính xác chơi vui, ta cảm thấy thậm chí so hộ cờ giáp đối chiến hình thức đều tốt chơi. Ân, ta cũng cảm thấy, Corgor có thể nói là một loại mới tinh trò chơi loại hình, mặc dù cách chơi cũng có một bộ phận thoát thai từ trong vắt hải 3C, nhưng cân bằng tính chất cùng địa độ đều làm ra rất nhiều cải tiến, đã là tự thành một bộ. Ta có rất nhiều tiểu đồng bọn, mua hộ cơ giáp chính là vì chơi bức tranh này, đối chiến hình thức căn bản nhìn cũng không nhìn một cái. Chân mạch bên này như thế nào không có động tĩnh a? Corgor dù sao cũng là hộ cơ địa độ, chân mạch chắc có bản quyền a. Không biết, chân mạch bên kia hoàn toàn không tin a, không biết hắn gần nhất đang bận gì. Nếu như Ga muốn kéo giải phía trước cờ OG nhân vật hình tượng, vậy khẳng định là giống như Trần Mạch mua bản quyền, bây giờ hai bên cũng không lên tiếng, hơn phân nửa là không, có Đàm Long. Ta nếu là Trần Mạch ta sẽ không bán, sinh khí, không có ổ cờ giặm ở đâu ra cờ OG. Kết quả quyên gốc, quay đầu liền cùng tiền muôn bạc biển ga chạy. Đi, tỉnh lại đi, hơn rối có tác dụng cho gì? Nhân ra Ga có vẻ đẹp của mình thuật đoàn đội a, cùng lắm thì toàn bộ trò chơi đều nặng làm thôi, cái này có gì? Ai, ai đi bên trên hủy bộ một chút Trần Mạch, Trần Mạch có ích lợi gì, việc này Trần Mạch cũng không quản được a. Tính toán, bất kể nói thế nào Trở lấy cờ OG trò chơi ra đi 6 Trần Mạch tại trong vòng 2 ngày ít nhất nhận được mấy trăm đầu VM cùng nhắn lại, tất cả đều đang hỏi liên quan tới cờ OG vấn đề. Trần Mạch tạm thời không có lộ ra anh hùng liên minh nghiên cứu phát minh kế hoạch ý nghĩ, cho nên đối với những thứ này VM cùng nhắn lại toàn bộ không nhìn. Dù sao bây giờ thời điểm chưa tới, bại lộ quá sớm trò chơi này đối với Trần Mạch mà nói không có gì tốt chỗ. Trong phòng làm việc, anh hùng liên minh nghiên cứu phát minh đã tiến nhập giai đoạn thứ hai, địa đồ địa hình, đủ loại địa đồ nguyên tố, cơ chế đã toàn bộ hoàn thành, anh hùng cũng đã hoàn thành trường phấn nữa chỉ bất quá một chút thể nghiệm lên chi tiết còn muốn tiến hành điều chỉnh. Tuy còn là một cái bán thành phẩm, nhưng đã có thể dùng gi em công cụ tới bắt đầu đẩy đụ. Thời gian nghỉ ngơi đánh hai thanh anh hùng liên minh đã trở thành trong phòng làm việc một loại phong trào. Godner, ngươi một cái lao âm bực lại trốn đùi có âm ta, ngươi là cậu a. Ta với ngươi không xong. Nhanh a, cái kia thấp còn lại một kia huyết liền rơi mất, ai đi sờ một chút. Ha ha ha ha ba cái đánh một cái bị phản sát, có thể hay không chơi? Các ngươi ngăn chặn, ta đi trông tháp. Đánh hưng phấn rồi sau đó tất cả mọi người đang hưng phấn mà la to, còn tốt bây giờ là thời gian nghỉ ngơi bằng không những người này có thể đã bị ném ra. Trần Mạch có loại chính mình xuyên việt về kiếp trước quán ngát cảm giác, hơn nữa giống như chính mình đang bị học sinh tiểu học nhóm chỗ vần quanh. Chính xác, đánh mê mẩn là to tại người đứng xem thoạt nhìn là rất ngu xuẩn, nhưng cái này cũng tại mặt bên nói do trò chơi này làm được rất tốt, nắm chìm cảm giác mạnh phi thường. Đương nhiên, bây giờ đại gia cũng đều ở vào ít giai đoạn, đối với binh tuyến, thắp phòng ngự, anh hùng đội hình phối hợp lý giải cơ bản là không. Cũng may Trần Bạch cưỡng ép quy định tốt năm cái vị trí Hơn nữa bãi bỏ rơi mất phủ văn hệ thống, sau đó toàn bộ anh hùng thuộc tính đều có hơi bên trên điều, cho nên đại gia trước mắt đội hình còn tính là có bài bản hàn hoi, thậm chí có người đặc biệt phụ trách đánh giá. Chân mạch cũng cổ vũ đại gia chơi nhiều trò chơi, coi như là thuận tiện kiểm tra một chút, phát hiện có gì không hợp lý chỗ liền kịp thời sửa chữa. Bất quá, mọi người đối với trò chơi này nhiều nhất bất mãn lại là đến từ anh hùng cân bằng tính chất phương diện. Cửa hàng trưởng, tí mỗi người anh hùng này đến cùng có ích lợi gì? Ta mỗi lần tuyển nó thượng đơn đều sẽ bị ghét bỏ a. Nó căn bản chính là một cái linh vật mà thôi. Đúng a cửa hàng trưởng. Nếu không thì chúng ta đem nó đổi thành mắt làn da như thế nào? Cửa hàng trưởng A, băng tinh phượng hoàng người anh hùng này có phải hay không có yếu? Kỹ năng này quá mẹ nó phí lam, hơn nữa cái này quy kỹ năng căn bản đánh không đến người, không có người chơi à? Cửa hàng trưởng, hảo vận tỷ có phải hay không có chút quá mạnh? Tay dài, đối tuyến cũng mạnh, cái này đại chiêu vẫn là phạm vi cực lớn, siêu viễn cự ly AoE, nhìn thế nào có chút quá biến thái. Cửa hàng trưởng, có thể hay không đem người máy móc chiều dài chém đứt một nửa A6? Đối với cái này chút nghi vấn, Trần trả lời cũng rất đơn giản, không có việc gì, những thứ này anh hùng thuộc tính không có vấn đề vẫn cảm thấy nó yếu chỉ là bởi vì ngươi tương đối thái mà thôi. Vốn là tất cả mọi người vô cùng khinh phục, nhưng Trần Mạch Tú một cái đem 2209 tỷ mộ sau đó, tất cả mọi người chịu phục. Nhất là dẫm nấm bị tạc chết Tiễn Quân, từ đây đối với tỷ mộ người anh hùng này lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Còn có Phan Nàn Bở Lẹt Cờ Giảng quá mạnh Triệu Vân Đình, Trần Bạch tuyển một cái bệnh, sau đó đem người máy lượng máu điều thành 10 vạn, đem người máy quý kỹ năng thương tổn điều thành 10 vạn, hai người cũng là đầy trang bị. Kết quả thẳng đến bị chết, cũng không câu bên trong một chút. Từ nơi này về sau, tất cả mọi người không còn nàn anh hùng cân bằng tính sai. 293 thứ 289 chương một đại sóng trò chơi mới canh hai Tết Nguyên đáng ngày nghỉ, tại các tở lệ ớ đều đắm chìm đang thả rả trong vui sướng thời điểm, một cái so sánh tin tức bùng nổ ở người chơi quần thể bên trong truyền gia. Đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyền du hí kịch bình đài tuyên bố, sẽ tiến hành một lần trò chơi thu thập hoạt động, bất luận là quốc nội, nước ngoài nhà thiết kế cũng có thể tham gia, trò chơi bình đài, đề tài cũng không làm hạn chế, nhưng có hai điểm chú ý hạng mục. Điểm thứ nhất là trò chơi nhất thiết phải tuyên bố tại đế trò chơi bình đài hoặc thần du Hy kịch bình đài, ký tên độc nghị, theo lý thuyết, không thể lại đến tuyến khác bình đài. Điểm thứ hai là Ban tổ chức có cuối cùng dạng giải quyền, tất cả tham dự thu thập trò chơi đem trải qua giám khảo, thu được mở rộng tài nguyên. Đương nhiên, cái này thu thập hoạt động ban thưởng cũng vô cùng làm cho người trông mặt thèm, đi qua giám khảo phía sau chọn lựa ưu tú trò chơi, sẽ thu được toàn cử đạo đề cử một tháng ban thượng. Nơi này toàn cử đạo là chỉ đế quốc trò chơi bình đại, thần Nguyễn Du hy kịch bình đại cùng tất cả liên hợp ở chung với nhau tiểu bình đại, cơ hội chiếm cư quốc nội con đường tư nguyên khoảng 7 phần 10. Dạng này một cái toàn cử đạo đề cử hiệu quả, không có người có thể tưởng tượng, bởi vì ở trong nước trò chơi vòng còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Có thể khẳng định là co như trò chơi này là một cái triệt đầu triệt đuôi rất rủi, tại phủ lên cái này để cử sau đó cũng sẽ kiếm được đầy buồn đầy bác. Nếu như trò chơi phẩm chất rất tốt đâu, cái kia có có thể liền sẽ sáng tạo cái tiếp theo siêu cấp bảo kiểu. Đương nhiên, cái gọi là ưu tú trò chơi nhất định sẽ có số lượng hạn chế, đại gia phổ biến ngờ tới, hẳn là tối đa cũng cứ như vậy 2 3 kiểu, không có khả năng nhiều hơn nữa. Dù sao toàn cử đạo mở rộng tương đương với đem vốn có phân tán con đường tài nguyên tất cả đều thống hợp lại với nhau, là thông qua để ép con đường bên trên trò chơi làm ra đến, chân quý như vậy để cử vị trí chắc chắn không có khả năng tùy tiện luận cho. Đương nhiên Đế quốc lẫn nhau ngu chính mình chắc chắn cũng sẽ nghiên cứu phát minh trò chơi, thậm chí Thiền Ý lẫn nhau ngu cũng sẽ tham gia, tuyệt đại đa số nhà thiết kế nhóm đều biết, cái gọi là toàn cử đạo mở rộng hơn phân nửa cũng chỉ là một cái mảnh khẽ, không có khả năng chân chính rơi xuống trên đầu mình. Bất quá cái này mảnh khẽ vẫn là đầy đủ và rồi, cho nên vẫn là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Cùng lúc đó, bao quát Đế quốc lẫn nhau ngu cùng Thiền Ý lẫn nhau ngu ở bên trong một chút công ty game, cũng bắt đầu toát ra một chút trò chơi mới tin tức. Những tin tức này cuộc là không có ý định gian liêu đi ra ngoài vẫn là bị có ý thức mà thả ra. Cái này không dễ nói, nhưng cân nhắc đến những tin tức này đều không phải là cái gì mang tính khen chốt chất tin tức cơ mật, lại có thể vì lần này hoạt động tạm thế, phần lớn người vẫn cảm thấy người sau khả năng tương đối cao. Đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ đẩy ra một cái mấu chốt tính FPS cho chơi, tạm thời không có chính thức tên, danh hiệu vì vờ do trách, S, từ tần tiêu toàn diện phụ trách. Tần Tiêu có vô cùng thành công vở giờ game bắn súng lang hồn, làm tiếp một cái FPS trò chơi có thể nói là xe nhẹ đường quen. Bất quá trên thực tế, Tần Tiêu chỉ là viết thiết kế sơ thảo, cụ thể là từ hai cái A cấp nhà thiết kế thực tế nghiên cứu. Bởi vì tần tiêu còn muốn phụ trách lang hồn phiên bản đổi mới, hơn nữa bản thân hắn đối với tờ rõ trách ép không hăng hài lắm, cho nên viết thiết kế sơ thảo sau đó liền giao cho người khác trước tiến làm, chờ xác định trò chơi này có thể thành tài dự định tiếp nhận. Đương nhiên, ngoại nhân là chắc chắn không biết điều này. Thu sông cùng Phi thật yên không có đẩy ra mới trò chơi, nguyên nhân thực sự là dừng hướng hút không quá xem trọng hai người bọn họ trò chơi mới thiết kế sơ thảo, cho nên đế quốc muốn dốc hết tài nguyên trước tiên đem tờ rõ trách ép cho làm được. Còn có một tiểu tướng đối bị người chú mục trò chơi là ý lẫn nhau ngu tàm giới, một cái cửa lớn ngộp thằng mục. Trò chơi này tương đương với Thần Huyễn Du hy Kịch Bình Đài dùng nhiều tiền mua được, bởi vì Thần Huyễn Du hy Kịch Bình Đài bản thân không có gì nghiên cứu phát minh năng lực, cho nên mới muốn cùng thiện ý lẫn nhau ngủ hợp tác. Đến nỗi thiện ý lẫn nhau ngu, bọn hắn đương nhiên cũng rất muốn cái này, nhìn vô cùng khả khẩu toàn cử đạo mở rộng cơ hội. Dở trách, S cùng Tam giới đều có một vô cùng rõ rệt đặc điểm, cái này cũng là bọn chúng từ rất nhiều thiết kế sơ thảo bên trong lan truyền ra mấu chốt, đó chính là mức độ lớn nhất mà chiếu cố nhiều nhất đáng lệ ở thể. Kỳ thực, xem như trên thị trường nóng bỏng nhất hai đại trò chơi loại hình, FDS trò chơi cùng mộc đều có vô cùng thành công tác phẩm. FDS trò chơi có lang hồn, liệt hỏa đột kích, mà mập có ngự kiếm truyền thuyết, nguyệt thần chi dụ cùng nghĩa trạm tam quốc. Đây đều là vô cùng có uy tín tinh phẩm trò chơi, là đi qua thị trường nghiệm chứng qua thành công hình thức. Tại kỹ thuật không có đại quy mô cách tân giới tình huống, muốn siêu việt những thứ này đã thành công trò chơi nói nghe thì dễ. Cho nên, tờ gió trách, S cùng tam giới đều thử hướng về một con đường khác đi lên đi, cái này cũng là vì nên hợp lần này toàn cương cứ đạo mở rộng mà làm ra thay đổi. Thì như, hy sinh bộ phận phẩm chất, giảm xuống phối trí nhu cầu. Khai phát nhiều loại hưu nhàn các chơi, mức độ lớn nhất mà chiếu cô không phải hật có nhà chơi cảm thụ cự độ phức tạp và ban thưởng phong phú xã giao hệ thống. Toàn diện ủng hộ vợ giờ cùng TC song bưng, số liệu liên hệ. Tất cả những thứ này thay đổi cũng là vì có thể mức độ lớn nhất mà bắt được rộng rãi nhất người sử dụng, vì chính mình nhiều tăng thêm mấy phần trở thành siêu bạo trò chơi khả năng. Nhất là tờ rõ trách, ép xem như FDS trò chơi mà nói, TC bưng kỳ thực đã bị vợ giờ bưng để ép phải vô cùng lợi hại, làm xong bưng hệ thông hình thức có chút quá tại miên ngưỡng, nhưng vẫn là cưỡng ép làm. Dù sao, tờ rõ trách ép phải cùng lẫn hỗn, liên hòa đột kích làm ra khác nhau, mà song bưng liên hệ chính là tốt nhất manh khoé. Đương nhiên, trong này con con nhiều nhiều, các người chơi là không thể nào sẽ biết, bọn hắn chỉ biết là những đại công ty này đang làm đại động tác, hơn nữa sang năm hẳn là sẽ có mấy kiểu trò chơi mới chơi. Cái này cũng chưa hết. Cũng không lâu lắm, Đế Quốc lẫn nhau ngu liền rõ ràng lộ ra cùng ga đạt tới hợp tác, đem đại diện cờ OG tin tức. Cái này so với trước đây những cái kia tan thành tin tức càng có chủ đề hiệu ứng. Bởi vì bất luận là tự giọ trách, S vẫn là tầng dưới, tất cả đều chỉ là một cái khái niệm bạn thảo, vẫn còn bắt tự không có cong lên trạng thái, có thể cờ OG ở trong nước người chơi trong vòng nhỏ đã rất nổi danh. Rõ ràng Đế quốc lẫn nhau ngu không phải chỉ làm một tay chuẩn bị, bọn hắn định đem một bộ phận bảo áp ở nơi này kiểu người ngoại quốc chế luyện loại hình mới trò chơi bên trên. Mặc dù cờ OG bây giờ còn cũng không tính vô cùng hỏa, thế nhưng chút cờ OG thâm niên các người chơi đều có thể mơ hồ cảm thấy loại này hoàn toàn mới trò chơi loại hình quang minh tiền cảnh, đối với cái tin tức này độ chú ý viễn siêu cái kia hai trò chơi. Dù sao FDS cùng mập cũng đã có chút mạn nghị, cần đổi điểm tới mới. Đương nhiên, đối với cái này cái tin tức, các người chơi phản ứng không giống nhau, có người rất chờ mong, bởi vì có đế quốc trò chơi sân thượng con đường xem như căn đoan. Cờ OG chính thức sau khi lên mạng người chơi đếm chắc chắn không thể thiếu cũng có người lo nghĩ, chỉ sợ đế quốc lẫn nhau ngu nào rút một cái ít đổi đem trò chơi này cho đổi phía đi. Bất quá nói tóm lại, tại liên tiếp tin tức bên tạc phía dưới, các người chơi đối với cái này mấy tiểu trò chơi mới cảm giác mong đợi đều đi lên, thậm chí rất nhiều phía trước chưa nghe nói qua cờ OG người chơi, cũng tại bốn phía nghe ngóng đây rốt cuộc là một cái trò chơi gì. Đối với đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyền du hy kịch bình đại mà nói, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. 294 thứ 290 chương trò chơi mới thể nghiệm ba cách mùa xuân năm nay là 2106 hảo, bây giờ đã là 2 tháng. Khắp nơi đều tràn ngập năm trước bầu không khí, đại bộ phận dân đi làm đều ở đây chờ mong Tết Xuân ngày nghỉ, công ty niên hội cùng cuối năm thường, đến nỗi công tác 6. Đó là cái gì, có thể ăn không? Khoảng cách Tết Xuân ngày nghỉ cũng liền còn lại 2 tuần, phần lớn người cũng đã vô tâm công tác. Trong khoảng thời gian này không có gì tốt trò chơi thượng tuyến, cho nên các người chơi cũng đều ở vào tương đối yên lặng giai đoạn. Dù sao khoảng thời gian này, công ty game nhóm cũng đều vội vàng xử lý liên hội. Viết cuối năm công tác tổng kết, gần sang năm mới ai còn đậy tân du hy kịch ra giống cỡ OG loại trò chơi này nhất định là muốn tới sang năm mới có thể chính thức mở trạc, những thứ khác như là tờ rõ trách, xếp cùng tam giới các loại, nghiên cứu phát minh chu kỳ liền dài hơn, sang năm 4, năm tháng cũng không chắc chắn có thể nhìn thấy. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Hôm nay là một ngày tốt thứ 7, nhưng cửa hàng trải nghiệm nhân không phải đặc biệt nhiều. Thế giới của ta phong trào đã có chút lắng đọng xuống, tuy đối với tử trùng đám fan hâm mộ mà nói, thế giới của ta có thể chơi cả một đời, nhưng lại bộ phận người chơi chơi thời gian dài nhiệt độ cũng liền tự nhiên biến mất không có khả năng mỗi ngày cùng ăn cơm một dạng thường xuyên lột phòng ở bây giờ cửa hàng trải nghiệm bên trong chơi cái gì đều có, gỗ cơ dạng, há dám cùng thế giới của ta đều vẫn còn người chơi, nhưng đã không còn những trò chơi này mới ra thời điểm chiếm lấy. Toàn bộ cửa hàng trải nghiệm màn ảnh máy vi tính tình huống, cũng có chút người chơi cảm thấy không có gì tốt chơi, Dứt khoát ngồi ở đại sảnh, điểm ly tức uống nóng sau đó liền nói chuyện phiếm xem sách. Cổ bằng cùng thường xinh đẹp nho nhã cũng tại nói chuyện phiếm. "A, văn học tỷ tại sao còn không tới đây chứ? Không phải đã nói lại buổi trưa hai điểm sao?" Thường xinh đẹp nho nhã nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Cổ Bằng cũng có chút buồn bực, đúng vậy à, lẽ ra Văn Học tỷ là phi thường đúng giờ nhân, hôm nay vậy mà đến muộn 3 phút, cái này không khoa học. Cổ Bằng cùng thường sinh đẹp nho nhã so Văn Lăng Vi muộn 1 năm tốt nghiệp, bây giờ cũng đã tốt nghiệp hơn 1 năm. Cổ Bằng cùng thường sinh đẹp nho nhã không giống Văn Lăng Vi như vậy phiêu, tìm khắp đường đường chính chính công tác, một cái tại công ty quảng cáo, một cái tại công ty khoa học kỹ thuật, cũng công tác hơn 1 năm, các hạng công tác đều lên tay phải rất nhanh, bây giờ cũng coi như là đường đường chính chính dân đi làm. Bất quá, công tác sau đó chắc chắn liền không thể cùng thời đại học một dạng mỗi ngày hướng về cửa hàng trải nghiệm chạy. Cuối tuần cũng thường xuyên có việc, cho nên cách một đoạn thời gian mới có thể tụ một lần. Văn Lăng Vi mặc dù vẫn đang làm tự do hóa sĩ, nhưng rất rõ ràng cũng có chính mình sự tỉnh phải bất ổn, tới cửa hàng trải nghiệm tần suất cũng lớn giảm nhiều thấp. Hai người đang nói, Văn Lăng Vi đẩy ra cửa hàng trải nghiệm môn tiến vào. "Ai, cả xe." Văn Lăng Vi hướng về trên ghế salon ngồi xuống, có chút bất đắc gì nói, Cổ bằng vấn đạo, uống chút gì không?" Văn Lăng Vi nghĩ nghĩ, "Trà sữa nóng a." Cổ bằng đứng dậy, đi sân khấu cho Văn Lăng Vi cầm trà sữa nóng. Thường xinh đẹp nho nhã cùng Văn Lăng Vi tán gẫu vài câu, nói một chút công việc gần đây chẳng thái Văn Lăng Vi nhìn quanh một chút đại sảnh, cửa hàng trường đầu Thường sinh đẹp nho nhã nói, không biết, có thể trên lầu à, dù sao hắn bây giờ rất bận, một cái tân du hy kịch tiếp lấy một cái tân du hy kịch. Nếu không thì, ta đi hỏi một chút. Văn Lăng Vi lắp đầu, tính toán, chúng ta tới chính là tùy tiện ngồi một chút, đừng cứ mãi quấy dày hắn. Thường sinh đẹp nho nhã cười cười, học tỷ cảm giác người sau khi tốt nghiệp giống như thay đổi thật nhiều, toàn thân đều tản ra một loại mẫu tính hào quang a Văn Lăng Vi lướt mắt, còn mẫu tính. Có thể chỉ là bởi vì ta công tác phía sau gặp phải quá nhiều đồng đốc, cho nên tương đối hoài niệm trước đó tại trong đại học thời gian. Nàng hướng về trên ghế salon nick lại gần, hơi xúc động nói, Kỳ thực ta còn rất hoài niệm phía trước nhà kia tiểu cửa hàng trải nghiệm, còn có cửa hàng trưởng, phía trước không có danh khí gì thời điểm mọi người cùng nhau mỗi ngày nói chêm trò cười, chơi đùa, bây giờ đi, tất cả mọi người bận rộn." Thường xinh đẹp nho nhã cũng mỉm cười nói, Đúng vậy à, còn nhớ rõ làm ta gọi mở tờ lúc ấy, tại trong tiệm cùng một chỗ xem anime, mỗi thứ hai tụ tập, đặc biệt tốt chơi." Cổ băng đã trở về, đem một ly trà sữa nóng đưa cho Văn Lan Văn Lăng Vi đưa tay tiếp nhận, cảm tạng. Đang trò chuyện, Tiễn Quân từ bên ngoài tiến vào. "A, Cổ Bằng, các ngươi sao lại tới đây?" Tiễn Quân cũng vô cùng kinh ngạc. Cổ Bằng nửa đùa nửa thật nói, "Như thế nào, chúng ta không thể tới a?" "Có thể, đương nhiên có thể, hoàn nên a." Tiễn Quân đi tới nện cho Cổ Bằng một quyền. Cổ Bằng vấn đạo, "Ngươi như thế nào từ bên ngoài tiến vào?" Tiễn Quân nói, "Đây không phải giữa trưa đi ra ăn cơm đi sao, các ngươi chờ một chút, ta đi gọi cửa hàng trường. Cổ Bằng vội vàng ngăn lại, "Không có việc gì, đừng phá giày cửa hàng trưởng, chúng ta chính là tới tùy tiện ngồi một chút." Tiễn Quân lắc đầu, Không có việc gì, không quấy rầy, vừa vặn hôm nay cửa hàng trưởng cũng không đang làm việc, đúng, các người hôm nay tới chính là thời điểm, hôm nay có Tân Du hy kịch có thể chơi. Nghe được có Tân Du hí kịch, trong mắt mọi người cũng là sáng lên. Thật hay giả, Tân Du hí kịch. Loại hình gì? Văn Lăng Vi vấn đạo. Tiễn Quân cười cười, rất nhanh các người liền biết, chờ, ta đi lên một chuyến. Tiễn Quân lên lầu không bao lâu, Trần Mạch xuống. Đại gia Hàn Huyên vài câu sau đó, đều ở đây thúc dục Trần Mạch nhường hắn nhanh chóng cầm Tân Du hí kịch đi ra chơi. Ai, các ngươi a, liền biết Tân Du kịch, không có chút nào quan tâm ta ạ. Chân mạch có chút bất an gì? Chân mạch trước mặt đại muội tử nói mấy câu. Sân cấu muội tử gật gật đầu, rất nhanh, thanh âm của nàng liền mượn từ cửa hàng trải nghiệm bên trong quảng bá truyền khắp toàn bộ cửa hàng trải nghiệm. Các vị người chơi, từ lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới nghiên cứu TC Client Game kỳ kịch anh hùng liên minh bây giờ đã có thể vượt lên trước thể nghiệm, đại gia có thể tại một tầng TC thể nghiệm khu tiến hành trò chơi. Một lần nữa khởi động máy tính phía sau, trò chơi liền sẽ tự động đổi mới. Cái tin này bị loa phóng thanh ba lần, cửa hàng trải nghiệm các người chơi đều nghe rõ ràng, TC, game điện thoại trải nghiệm khu các người chơi đều ở đây nghị luận. A, thân thú kịch Nhanh như vậy tiểu ra Tân Du vai diễn. Cái này, khoảng cách giả cùng lịch sử đan lợi ngụ nôn thượng tuyến còn không có bao lâu đây. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng năm trước sẽ lại không ra Tân Du vai diễn đâu. Nhanh, xem rốt cuộc là cái gì Tân Du hí kịch. Vừa nghe nói có Tân Du hí kịch, tất cả mọi người kích động vô cùng. Thường xuyên đến cửa hàng trải nghiệm những người này cũng là chân mạch đáng tin fan hâm mộ, hơn nữa năm trước vừa vặn cũng không cái gì Tân Du hí kịch, nghe nói có thể vượt lên trước thể nghiệm, cả đám đều vô cùng hăng hái. DC khu các người chơi nhao khởi động lại máy tính đổi mới anh hùng liên minh. Rất nhiều trong đại sảnh, game điện thoại thể nghiệm khu cùng vợ giờ thể nghiệm khu các người chơi cũng đều đi tới FPC thể nghiệm khu đi chúng ta cũng đi xem một chút đi Cổ bằng Văn Lăng Vi cùng thường xinh đẹp nho nhã cũng hướng về PC thể nghiệm khu đi đến tại xóỉ tìm ba đài liền ngồi máy tính ba người theo thứ tự ngồi xuống cổ bằng cũng cảm thấy cảm khái, điểm trưởng cửa hàng trải nghiệm thực sự là càng lai việc phát hỏa lớn như vậy cái PC thể nghiệm khu đều nhanh ngồi đấy suy nghĩ một chút trước đây cửa hàng trải nghiệm hết thể mới 18 máy tính Văn Lăng Vi nói bổ sung hơn nữa ta lần thứ nhất đi thời điểm trong tiệm không có bất kỳ hay chân mạch vui lên Ngươi ngược lại là nhớ kỹ nghe rõ ràng. Văn Lăng Vi đắc ý nói, "Đó là, ta thế nhưng là lôi đỉnh du hí kịch cửa hàng trải nghiệm khách hàng đầu tiên, cố lên á cửa hàng trưởng, về sau chờ ngươi công ty phát triển thành nghiệp nội tự đầu, ta cũng có thể cầm chuyện này thổi rất lâu như bước." Cổ Băng nhìn chung quanh một chút, không có vị trí, cửa hàng trưởng ngươi ngồi cái nào? Trần Mạch nói, "Ta không chơi, các ngươi chơi á ta vừa vận tùy tiện đi bộ một chút." "Ân, tốt lắm." Cổ Băng khởi động máy, trên máy tính bắt đầu tự động đổi mới anh hùng liên minh. 295 thứ 291 chương tân thủ huấn luyện 4 cánh rất nhanh, trò chơi đổi mới hoàn tất, trên mặt bàn ra hiện liêu nhất cái viết kép chứa cái LO biểu tượng. Cái này ô biểu tượng cùng thần bóng tối phá hoại ô biểu tượng có điểm giống, cũng là cầm trò chơi tên tiếng Anh bài chữ cái tới làm, chỉnh thể cho người cảm giác tương đối làm, nhưng mức cách không tệ. Cổ bằng xong kích ô biểu tượng, tiến vào trò chơi. Giao diện đăng nhập cũng tương đối đơn giản, nhìn hẳn là chưa hoàn thành bản, góc trái trên cùng là anh hùng liên minh logo, kim sắc tiểu chữ tiếng Trung tiếng Anh Litrop lệ phía bên phải là đăng nhập mô đồ lệ, có thể thông qua lôi đỉnh du hi kịch giấy thông hành trực tiếp đăng nhập. Bất quá Giao diện đăng nhập chủ thể vị trí vẫn là dấu tuyết, viết một hàng chữ nhỏ, ở đây chắc có một trường vô cùng không hiện hành động. Cổ bằng, 6. Cửa hàng trưởng, người cái này. Trần Mạch giải thích nói, mỹ thuật tài nguyên còn không có toàn bộ đến nơi, thích hợp một chút đã bất quá trong trò chơi mỹ thuật tài nguyên cơ bản bản thượng cũng đầy đủ rồi, chơi không bị ảnh hưởng. Thôi ta. Cổ bằng đưa vào mình giấy thông hành chương mục, tiến vào trò chơi. Văn Lăng Vi cùng Thường Tú nhã nhìn hồi lâu, không nhìn ra đây rốt cuộc là một cái loại hình gì trò chơi, mang theo đầy bụng hồ nghi đăng nhập vào trò chơi. Tiến vào cửa sổ trò chơi. Toàn thân sắp đặt cũng vô cùng đơn giản, trái phía trên là bắt đầu trò chơi, trang chủ, tiếp sống, đồ cất giữ, phải phía trên là người chơi ảnh chân dung, tiền tệ cột, thương thành. Phía bên phải một đầu dài là bạn tốt danh sách, có thể tự động dẫn vào lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành hảo hữu tin tức, nếu như hai cái nhà chơi lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành là bạn tốt quan hệ, như vậy ở đây liền không cần lại thêm thêm một lần hảo hữu. Màn ảnh chủ thể vị trí, tại tuần hoàn phát ra một đoạn trò chơi đơn giản biểu thị video. Triệu Hoán Thủy Tinh, Tháp Phong Ngự, Bình Tuyến, Nguyên Tố Long, anh hùng giao chiến cảnh cảnh, toàn bộ chiến trường nhìn xuống hiệu quả 6. Đối với Văn Lăng Vi cùng Thường Tú Nhã tới nói cái này vô cùng làm cho người mà bực, nhưng Cổ Bằng khi nhìn đến toàn bộ chiến trường quan sát đồ thời điểm liền trong nháy mắt ý thức được trò chơi này hạch tâm cách chơi. Cửa hàng trưởng, trò chơi này cách chơi, giống như có điểm giống 3C cùng cờ HOA. Cổ Bằng nói. Trần Mạch gật gật đầu, đối với Thường Tú Nhã có chút do dự, cái kia, vậy thì quên đi, bằng vào ta chơi hộ cờ dạp tình huống đến xem, ta không thích hứng được loại này khó khăn chơi trò chơi 6. Trần Mạch nói, không quan hệ, có vô cùng cặn kẽ thủ giáo trình, hơn nữa thao tác này so cờ dập đơn giản nhiều lắm, các ngươi cũng có thể chơi. Không có vấn đề, phải không? Ta đối với cái này vô cùng hoài nghi a cửa hàng trường 6. Thường Tú Nhã vẫn có chút muốn lập tức ra khỏi trò chơi, nhưng xuất phát từ nổi tiếng tới đều tới rồi lý luận, nàng vẫn là quyết định thử một chút. Anh hùng liên minh chỉnh thể sắp đặt là dựa theo bản mới hỗ trợ khách hàng tới làm, kỳ thực bản cũ bản hỗ trợ khách hàng cũng cũng không tệ lắm, chỉ là bức cách kém một chút, giống Trần mạch loại người này, khẳng định muốn bức cách cao hơn lựa chọn. Cơ lực bắt đầu trò chơi cái nút, có mấy cái tự tuyệt hạng, theo thứ tự là huấn luyện, người máy đối chiến, người chơi đối chiến cùng tự định nghĩa đối cục, làm người chơi đạt tới mở ra cuộc thi xếp hạng điều kiện sau đó. Huấn luyện liền sẽ biến thành cuộc thi xếp hạng. Đương nhiên, ở nơi này phiên bản, Trần Mạch còn không dự định mở ra cuộc thi xếp hạng. Những người này cũng là tài khoản mới, cho nên ngoại trừ huấn luyện bên ngoài khác cũng là đã khóa trạng thái, nhất thiết phải cưỡng chế hoàn thành tân thủ dạy học sau đó mới có thể chơi khác hình thức. Tại chân mạch kế hoạch bên trong, anh hùng liên minh quốc phục đem chỉ có một khu, cho nên cũng sẽ không tồn tại loại kia đổi khu lại lần nữa luyện số lung tung. Farm là lần thứ nhất đăng lục yếu đuối chơi, đều mạnh hơn chế tiến hành thủ giáo trình. Đến nỗi những cái kia đổi hảo chơi đùa đi thấp phân đoạn cả gián không ở trong phạm vi xem xét, bởi vì này bản thân liền là quan phương chỗ không để sướng thậm chí cấm chỉ hành vi. Trò chơi ghi vào tốc độ thật nhanh, bởi vì bây giờ PC phối trí cũng rất cao. Chân mạch làm anh hùng liên minh tại động cơ, chất lượng hình ảnh khắp các mọi mặt đều vượt qua kiếp trước tiêu chuẩn, nhưng đối với bây giờ PC phối trí mà nói, vẫn là một cái thấp phối trò chơi, cùng những cái kia đốt cắt màn hình ngôi thứ nhất đại tác kèm xa. Tiến vào trò chơi, cổ bằng đầu tiên chú ý tới là trò chơi bản thân góc nhìn. Ngôi thứ ba thị giác thượng đế, cùng ổ cơ giáp, thần bóng tối phá hoại một dạng. Trong tấm hình là một cái cao lớn uy mãnh anh hùng, người khoác trọng giáp Đại kiếm trong tay cũng vô cùng làm người khác chú ý chợt nhìn Họa Phong này, cổ bằng tuyệt không thích ứng. Phía trước Trần mạch làm hộ cờ giáp cùng thần bóng tối phá hoại cũng là lại u ám tả thực Họa Phong, nhìn vô cùng nghiêm túc, nhưng anh Hùng Liên Minh lại dùng hơi lại quy một chút Họa Phong. Từ nơi này anh Hùng bên trên liền có thể nhìn ra được, giáp vai của hắn, đại kiếm những nguyên tố này cũng không quá phù hợp bình thường tỷ lệ, có tận lực khoa trương thành phần ở bên trong. Hơn nữa, toàn bộ hình ảnh độ sáng cùng độ bão hòa cao vô cùng, vô cùng sáng sủa, thậm chí so thần bóng tối phá hoại bên trong chí cao thiên trảng cảnh cho người cảm giác còn muốn càng sáng ngợi, thoải mái hơn. Trí cao ngày tràn cảnh mặc dù cũng vô cùng sáng sủa, huy hoàng, nhưng lại sẽ cho người chơi một loại cảm giác không chân thật, không được hòa dịu tinh thần tác dụng. Bất quá, từ trên tiếp lập tới nói, trí cao thiên là thiên sứ nhóm chỗ ở, là đất thần thánh, sẽ đối với phạm nhân có chỗ bài xích, cho nên loại này họa phong ngược lại là cũng tương đối phù hợp trí cao ngày tràn cảnh thiết lập. Trái lại anh hùng liên minh tấm bản đồ này, lại làm cho người cơ hồ cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào tính chất, cưỡng ép tương tự mà nói, có điểm giống thần bóng tối phá hoại bên trong câu vùng quan. Nhà chơi tinh thần trong biến đổi ngầm vô vọng xuống, sẽ không khẩn cao độ. Một cái huấn luyện giọng nữ bắt đầu giảng giải tân thủ giáo trình. Hoàn lên đi tới anh hùng liên minh tân thủ trại huấn luyện. Tại anh hùng liên minh bên trong, ngài là một vị cường đại sủmner, khống chế đủ loại bất đồng anh hùng chiến đấu, đồng thời cuối cùng giành được thắng lợi. Thắng lợi cuối cùng mục tiêu là xông phá địch nhân trọng trọng phòng ngự, phá hủy địch nhân thủy tinh đầu mối then chốt. Ngài anh hùng là đệ sĩ ạ chi lực garen, thỉnh tại địa đồ vị trí chỉ định cơ lật con chuột phái khóa, anh hùng di động. Kèm theo dạy học giọng nói, trò chơi hình ảnh cũng không ngừng mà hoán đổi, người chơi ra thủy tinh đầu mối then chốt, tháp phòng ngự, anh hùng chờ tức. Đoạn này tân thủ giáo trình cũng là Trần Mạch chỉnh qua. Tại nguyên bản tân thủ giáo trình bên trong, sơ cấp dạy học là ở vực sâu đại loạn đấu trong địa đồ tiến hành, hơn nữa giáo trình chỉ dẫn người chơi vì à mua sắm giắc gai, làm cho không người nào lựa trùi bậy. Cho nên, Trần Mạch đem dạy học rời đến sùm mõn ở trong học lớp, cũng đem tân thủ dạy học anh hùng thay thế vì gạ gen, để tránh cho người chơi tạo thành ngà là tân thủ anh hùng dạng này một loại giả tượng. Cổ băng nhấn một cái mục tiêu vị trí, gạ lập tức đi tới. Tiếp tiếp, là một chút tương đối thưởng quy chỉ dẫn, tỉ như rời đến chiến tranh mê vụ vị trí, học tập kỹ năng, trò chơi phím, sử dụng kỹ năng, phá hủy tháp phòng ngự về thành mua sắm trang bị các loại, lại đằng sau là một chút tiến giai giáo trình, tỉ như đánh giết quái, thay đổi thay thế góc nhìn, xem xét bản đồ nhỏ các loại. Địa đồ dưới góc phải thường xuyên sẽ có một chút tiểu đề bày ra, tỉ như đối với tiểu binh tiến hành một kích cuối cùng tiến hành bộ binh, tới gần binh tuyến thu được điểm kinh nghiệm, không nên tùy tiện khiêng các loại thấp chờ. Những thứ này thao tác đối với cổ bằng mà nói thật sự là quá đơn giản, bởi vì hắn cũng sớm đã chơi qua hộ cờ giáp, điểm ấy thao tác lượng liền hộ cơ giáp 1 phần 10 cũng chưa tới. Cuối cùng, theo gã rện giơ địch thủy tinh đầu mối then chốt, một cái to lớn thắng lợi ô biểu tượng xuất hiện ở màn hình chính giữa. Cùng lúc đó, một tiếng phấn chấn lòng người vị tỏ dị thắng lợi cũng làm cho cổ bằng cảm thấy rất thoải mái. Quay đầu nhìn lại, Văn Lăng Vi cùng Thường Tú nhã còn tại chiến đấu anh dũng, liền cao điểm thấp đều không có thoái thác. Hơn nữa, hai người này dĩ nhiên thẳng đến cũng là dùng khóa chặt góc nhìn hình thức tiến hành ngày ủ. 296 thứ 292 chương giao cá độ sâu tầm quan trọng canh năm cái gọi là khóa chặt góc nhìn, chính là nhường anh hùng từ đầu đến cuối ở vào màn hình chính giữa vị trí, màn hình góc nhìn theo anh hùng di động. Rõ ràng, đây đối với lúc cần phải khắc chú ý toàn cục chiến đấu cho chơi, tỷ như hộ cơ cùng anh hùng liên minh tới nói, nhất định chính là tại tự đâm hai mắt. Tại Tân Thủ giáo trình bên trong là có liên quan dạy học nội dung, chỉ cần cờ lực ý cái nút này, liền có thể tại tự do góc nhìn cùng khóa chặt góc nhìn ở giữa tự do ngắt nổi. Tân Thủ dẫn đạo phía sau ngầm thừa nhận góc nhìn là tự do góc nhìn. Theo lý thuyết, văn lăng vi cùng thường sinh đẹp nho nhã đều là từ nguyện lựa chọn khóa chặt góc nhìn tiến hành ngày ưu. Cố băng có chút khó hiểu, các ngươi sẽ không cảm thấy khóa chặt góc nhìn sau đó toàn thân khó chịu sao? Ân, vì cái gì? Thường sinh đẹp nho nhã vấn đạo, dạng này không phải rất thoải mái sao? Vĩnh Viễn sẽ không tìm không thấy anh hùng của mình ở nơi nào, giống như thần bóng tối phá hoại một dạng, cảm giác rất thuận tiện a. Văn Lăng Vi cũng nói, "Đúng a, số gỗ cỡ dập hợp lý nhiều." Cổ Bằng, "6." Hắn nhìn một hồi hai người kia thao tác, quả thực là có chút vô cùng thê thảm. Thường xinh đẹp nho nhã chơi đến vô cùng vô cùng bảo thủ, gã rẹn rõ ràng là cái xe tăng hình anh hùng, lại bị nàng sống sợ sở chơi trở thành phụ trợ, còn có một nửa lượng máu thời điểm liền hận không thể quay đầu đạo tẩu, thậm chí cũng đã mua 3 kiện phòng ngự trang bị, lại hoàn toàn không dám vào vào tháp phòng ngự phạm vi công kích bên trong. Cho nên, hai người kia tiến độ vô cùng chậm, liên cao điểm thấp cũng không có thoát. Cổ Bằng chỉ có thể kiên nhẫn cho các nàng dàn trải. Gã rèn tại sử dụng e kỹ năng xoay quanh sau đó là có thể di động, muốn từ đầu đến cuối cam đoan mình é e kỹ năng có thể cọ đến địch quân anh hùng. Tháp phòng ngự tổn thương có thể thích hợp mà khiêng hai cái, sẽ không bị miểu sát, chỉ cần kịp thời lui ra ngoài là được rồi. Gã rèn đại chiêu là một cái chém giết hiệu quả, không muốn vừa thấy mặt đã ném loạn. Ngươi hỏi vì cái gì không thể mua hai cặp giày? Bởi vì, hai cặp giày hiệu quả sẽ không được ra. À, ta biết anh hùng của ngươi có hai cái chân, nhưng mà giày cái này trang bị là một đôi mà không phải một cái, ngươi xem ô biểu tượng. 6. Những thứ này anh hùng liên minh bên trong cơ sở nhất trụ cột nhất trí thức Đối với cổ bằng loại này, người chơi tới đơn giản liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, căn bản đều không cần dạy, chính mình đoán đều có thể đoán được. Nhưng đối với thường xinh đẹp nho nhã chữ Nhật Lăng Vi tới nói, đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí náo động lên thật nhiều chê cười. Kỳ thực, rất nhiều người chơi đều sẽ phạm cùng cổ bằng một dạng sai lầm, đó chính là quá đáng đánh giá cao tay tàn đảng cùng mọi tử nhà chơi trò chơi trí thông minh. Ai cũng biết, một trò chơi muốn hỏa, nhất định phải làm đến dễ dàng động tay, khó mà tinh thông. Khó mà tinh thông trò chơi có rất nhiều, ngược lại đối với người chơi tới nói, chính mình chơi không hiểu. Hoặc chơi minh bạch cũng không thể nào đúng là khó mà tinh thông nhưng mà đối với cái gì là dễ dàng độc tay bất đồng người chơi không có cùng tiêu chuẩn đối với cổ bằng dạng này người chơi tới nói của cờ dạp xem như không tốt lắm độc tay cờ ho tốt hơn hơnậ tay anh hùng liên minh phi thường tốt độc tay nhưng đối với thường xinh đẹp nho nhã dạng này người chơi tới nói của cờạp cờ, cờ ho cũng là hoàn toàn không cách nào đọc tay anh hùng Liên minh có thể miễn cưỡng độc tay vui vẻ tiêu tiêu nhạc tốt hơn độc tay nếu như đem tầm mắt hoàn toàn hạn chế tại giờs vòng tròn bên trong hoặc hạn chế tại người chơi Nam Bình thường thao tác nhà chơi vòng tròn bên trong, anh hùng liên minh tân thủ dẫn đạo quá nhiều trí, đơn giản giống như là đang thoát quần đánh rắn một dạng. Cái gì cơ lực di động? Đi à, bổ binh, đơn giản như vậy khái niệm dùng mấy hàng chữ nhắc nhở một chút là được rồi đi. Nhưng mà, nếu như đem cái này phạm vi mở rộng tới tay tàn phế người chơi, học sinh tiểu học người chơi cùng nữ tính đám tợ lại ở trong cơ thể đâu? Thanh Đồng cùng Bạch Ngân phân đoạn người chơi thỏa thỏa xem như hố, là ao cá tuyển thủ. Đừng nói tiếp, Jaso, với loại anh hùng này, trong bọn họ phần lớn người liền thùng rượu, thẻ bài đại sư loại anh hùng này đều chơi không lưu loát liền lấy thẻ bài đại sư tới nói, lại không đảm luận những cái kia cao cấp kỹ xảo, cũng chỉ nói thao tác cơ bản, đảo cố bài, đi à, thời khắc chú ý chiến trường thế cục, đây đối với tuyệt đại đa số thanh đồng bạch ngân người chơi tới nói đều vô cùng khó mà làm đến. Mà thanh đồng, bạch ngân người chơi chiếm đám gỡ lở ở thể đếm được bao nhiêu đầu? Lấy chân mạch cấp trước số liệu tới nói, cái số này là làm người hít thở không thông 37%. Không sai, trong trò chơi này mặt gần một nửa người chơi cũng là cái gọi là hố. Nếu như lại thêm hoàng kim phân đoạn người chơi, như vậy cái số này là 59% tả hữu. Mà kim cương trở lên phân đoạn người chơi Vẹn vẹn chiếm toàn bộ đám tợ lệ ở thể 5%, Bạc Kim phân đoạn người chơi 14%, còn có gần tới 20% người chơi là vị thành niên chưa mục. Khác biệt trận đấu mùa giải số liệu có khác nhau, nhưng chỉnh thể sẽ không kém quá nhiều. Số liệu này cũng không phải nói anh hùng liên minh trò chơi này có vấn đề, mà là phản ứng ra một cái sự thực khách quan, quốc nội đám tợ lệ ở thể cơ bản bản thượng chính là theo cái tỷ lệ này đến phân bảy. Giống cổ bằng dạng này, người chơi có thể căn bản là không thể nào hiểu được số liệu này hàm nghĩa, bọn hắn sẽ cảm thấy vô cùng chấn kinh. Hạt ba. vậy mà nói cho ta biết có gần một nửa người chơi cũng là tay tàn phế. Hơn nữa còn có rất nhiều người hoàn toàn chơi không tới đây sao trò chơi đơn giản. Nhưng sự thật chính là như thế, đối với rất nhiều người chơi tới nói, anh hùng liên minh cũng có thể xem như rất khó vào tay lại đụ, huống chi so với nó càng khó đỏ tạ cùng ổ cơ giáp. Cho nên, anh hùng liên minh mới có thể làm nhỏ như vậy gây nên tinh tế tân thủ dẫn đạo, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút rảnh rỗi. Loại này quá đáng tỉ mị tân thủ dẫn đạo sẽ không đem những cao thủ kia quên lui, lại có thể nhường tay tàn đảng cùng mọi từ các người chơi lưu lại. 6. Dễ dàng động tay vì cái gì trọng yếu như vậy đâu? Bởi vì bao quát anh hùng liên minh ở bên trong tất cả đối kháng tính chất trò chơi, bọn chúng hạch tâm cũng là tại bán cách chơi mà không phải là bán nội dung. Giống những cái kia game of the đại tác chính là đang bán nội dung, thể nghiệm mới tinh kịch bản cùng thế giới, đã thông một lần sau đó liền có thể để qua một bên. Nhưng mà, anh hùng liên minh, ổ vệ ý hoạt loại trò chơi này, hạch tâm của nó là bán cách chơi, bọn chúng là một loại có thể chọn chơi trò chơi, mỗi một lần đối cục cũng là mới tinh đối thủ, chiến đấu hoàn toàn mới, chơi nhiều năm cũng chơi không án. Đối với cái này loại trò chơi tới nói, bảo đảm nó sinh mệnh lực mấu chốt nhân tố, chính là ao cá chiều sâu. Theo Lý thuyết, thái điểu có đủ hay không nhiều. Bởi vì này loại ưu toàn bộ niềm vui thú đều đến từ thắng lợi, đối với đại bộ phận người chơi tới nói, đem cái nào đó anh hùng chơi đến xuất thần nhượng hóa, một cái tú năm cái tất nhiên cũng rất sảng khoái, nhưng chân chính sảng khoái cảm giác đến từ đối phương thủy tinh bạo liệt một khắc này. Cả gì cũng tốt, nằm thắng cũng tốt, ngược lại thắng mới có niềm vui thú có thể nói. Nếu như thua, bất luận là hố thua, nằm thua vẫn là liều mạng cả gì sau đó thua, đều sẽ vô cùng khó chịu. Nếu như phía trước đều là timer, như vậy ngươi liền sẽ chơi đến rất thoải mái. Nhưng nếu như phía trước không có gì thái điểu, tất cả đều là cao thủ ngươi mỗi một chiếc đều thụ ngược lại đâu? Một phần nhỏ người chơi sẽ phấn khởi cố gắng, nhưng đại bộ phận người chơi chọn từ bỏ trò chơi này. Dù sao chỉ là trò chơi mà thôi, lấy ra giải trí, công tác đã quá mệt mỏi, trò chơi còn muốn bị liên lụy. Hơn nữa, đối với tuyệt đại đa số người chơi tới nói, cố gắng tất nhiên có thể tăng cường chính mình trình độ, nhưng càng quan trọng chính là trò chơi của ngươi thiên phú, phản ứng cùng tốc độ tay như thế nào. Một cái trời sinh liền chơi không tới đây loại ưu người chơi, hắn trời sinh chính là hố, giống như có ít người sinh nghi khó, ngươi nhất định phải chỉ trích hắn không đủ cố gắng cho nên mới nhà khó, đó là sao không ăn tiền mi? Nếu như ao cá chiều sâu không đủ, một người mới không có chơi bao lâu liền gặp phải đủ loại trình độ rõ ràng cao hơn đối thủ của hắn, vẫn luôn tại bị ngược, như vậy hắn không có khả năng từ nơi này trò chơi bên trong thu được niềm vui thú. Nói tới nói lui, ao cá chiều sâu làm sao tới? Vẫn là dựa vào khổng lồ đám tợ lệ ở thể. Khổng lồ đám tợ lệ ở thể làm sao tới? Dựa vào dễ dàng động tay, nhường thường xinh đẹp nho nhã loại này mỗi tử cũng có thể chơi đến xuống. Cho nên, anh hùng liên minh muốn phát triển đám tợ lệ ở thể, nhất định phải toàn diện đơn giản hóa thao tác. Cũng chỉ có toàn diện đơn giản hóa thao tác anh hùng liên minh mới có thể hấp dẫn khủng lột như thế người sử dụng. Nếu như kiếp trước anh hùng Liên Minh không có loại này đặc tính mà nói liền xem như nhường chim cánh cụt tới mở rộng cũng giống vậy không đùa quân không thấy chim cánh cụt tiếp nhiều như vậy ưu đại diện đại bộ phận trò chơi đều chết vào trong bộ cạnh tranh chân chính có thể hết khổ hưởng thụ được chim cánh cụt con đường tư nguyên trò chơi lại có mấy tiểu 297 thứ 293 Trương đệ nhất trận đấu mùa giải ban thượng canh một đương nhiên lúc này khẳng định có người chơi sẽ đưa ra điện tử thi đấu Thái là nguyên tội, thái điều nên phấn khởi cố gắng một ngày nào đó cũng có thể siêu viện đại thần các loại quan điểm thuyết pháp này là không có vấn đề nhưng nó hẳn là chỉ dùng tại bản thân tác dục mà không phải đi yêu cầu những người khác Ngươi bị hành hạ, chính mình cố gắng luyện tập kỹ thuật, ngược trở về cái này không có tâm bệnh. Nhưng nếu như bạn gái của ngươi đánh quá thuid bắt bị hành hạ, ngươi lúc này nói một câu điện tử thi đấu thái làng ngươi tội, ngươi xem một chút hai người các ngươi có thể hay không chia tay. Vương giả người chơi là người chơi, thanh đồng người chơi cũng là người chơi. Đối với số đông tay tàn phế người chơi tới nói, thao tác cùng phản ứng vật này là trời sinh, dù thế nào cố gắng luyện cũng không cải biến được. Đối với nhà thiết kế tới nói, hai loại người chơi trọng yếu giống vậy, bởi vì bọn hắn cũng là toàn bộ trong trò chơi hệ thống sinh thái bên trong cần phải không thể thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận. Giản hóa du hí kịch thao tác sẽ để cho càng nhiều cao cá người chơi gia nhập vào đồng thời lưu lại, thế là trò chơi này liền so khác trò chơi có càng nhiều người chơi số lượng, đây chính là ưu hoạch tâm sức cạnh tranh chỗ. Đến nỗi người chơi cao cấp, chỉ cần đám tợ lẽ ở thể lên rồi, kiểu gì cũng sẽ sinh ra người chơi cao cấp. Hai người này cũng không phải là đối lập quan hệ, người chơi cao cấp cũng là từ cao cá người chơi bên trong bò ra tới. Mà cao cá khu kiểm sẽ có hậu quả gì đâu? Tỷ như, toàn bộ anh hùng liên minh thanh đồng đẳng cấp các người chơi cũng lớn lượng chơi đi, như vậy thanh đồng tuyển thủ lại nghĩ đánh bại vị liền sẽ sắp xếp thời gian dài hơn họ gặp phải rất nhiều bạch ngân phân đoạn tuyển thủ, hắn đạt được thắng lợi khả năng càng live viết thấp, một mực bị ngược, dần dà cũng chỉ có thể thoát hố. Này lại thêm một bước mà tăng lên người chơi trời đi, làm thanh đồng tổ người chơi càng live viết thiếu, mà bắt đầu đến phiên bạch ngân tổ, hoàn kim tổ 6. Thao cá khô kiệt sẽ tạo thành một loạt phản ứng dây chuyển, làm cho cả ưu thi đấu sinh thái từ giễu mà lên sổ đổ, hơn nữa loại này người chơi chạy mất tốc độ càng live viết nhanh, đây là thi đấu loại ưu động. trước nhiệt độ xuống, thì có một bộ phận nguyên nhân ở đây. Vốn là mua đứt thu phí cùng máy tính phối trí cánh cửa đã tạm rơi mất rất nhiều đang đứng xem người chơi Người chơi cơ số kém xa anh Hùng Liên Minh, mà máy chơi game chế cùng bài vị cơ chế tồn tại vấn đề lại tạo thành cá gián đường lưu hành, đủ loại nhân tố kết hợp lại, dẫn đến số lớn người chơi thoát hố, nhiệt độ cũng theo đó hạ xuống. Đương nhiên, Đọ Tạ cùng anh Hùng Liên Minh bên trong cũng tồn tại cá gián đường hiện tượng, nhưng Đọ Tạ tự trùng fan hâm mộ nhiều, đám tớ lại ở thể hướng tới ổn định, mà anh Hùng Liên Minh nhưng là áo cá đầy đủ sâu, dùng sức nổ cũng nổ không dậy nổi bọn nước tới. Nhưng nếu như người chơi cơ số không đủ đâu. Cái kia e rằng khá hơn nửa trò chơi cũng muốn lạnh. 6. Phí hết đại kính, Văn Lăng Vi cùng thường xinh đẹp nho nhã cuối cùng hoàn thành tân thủ luyện. Hoàn thành tân thủ huấn luyện phía sau, trên màn hình bắn ra một cái chuyên môn giới diện xem như hệ thống nhắc nhở, còn có một cái vô cùng tuyệt đẹp bảo dương. Chúc mừng ngày hoàn thành tân thủ huấn luyện, thu được một phần đến từ Vạ Lộ dạng đại lục tiểu lễ vật, xin điểm kích mở ra. Cổ Bằng có chút bất ngờ, ân. Hoàn thành tân thủ huấn luyện liền cho ban thưởng. Cổ Bằng nhấn một cái bảo dương, một vệ kim quang phấn qua, mấy phần ban thưởng xuất hiện ở trên màn hình. Mới làn ra, tử vong kỵ sĩ si gạ rèn tiền tệ, 4500 vé điểm, 10000 kim tệ. Thủ vệ mắt lần ra, nhanh nhanh người tuyết thủ vệ. Cái này cũng chưa hết, Cổ Bằng vừa cờ nhận đem những này ban thưởng nhận lấy lại ra hiện liêu nhất cái mới giới diện, xem như anh hùng liên minh đệ nhất trận đấu mùa giải người chơi, chúng ta vì ngài chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật. Chú, nên ban thưởng tại đệ nhất trận đấu mùa giải sau khi kết thúc đem không suất bản nữa, không cách nào thông qua thông thường phương thức thu được. Cổ Bằng điểm một cái con chuột, phát hiện lại là một cái lần da. Mới làn ra, Cự Long săn đổi giả vẫn cổ Bằng lập tức sẽ không bình tĩnh, cợt mởn ở, nhiều như vậy đột tốt. Rất rõ ràng, mặc dù cổ Bằng không rõ làm giá trị của những thứ này, nhưng hắn nhận tức chữ, cái này hai triệu trên ra cái kia màu tím sử thi ô biểu tượng hắn là nhận được. Hơn nữa, 4500 vé điểm Đây chính là trong trò chơi nạp tiền mới có thể thu được tiền tệ. Cổ Băng Vội vàng tiến vào đồ cất giữ bên trong, xem xét chính mình vừa mới lấy được bảo thượng. Cùng kiếp trước anh hùng Liên Minh khác biệt, Trần Bạch tại trò chơi thương thành cùng nhà chơi đồ cất giữ giới diện đều gia nhập anh hùng mô hình, người chơi ở nơi này giới diện không chỉ có thể nhìn thấy anh hùng ra nguyên bản vẽ, cũng có thể nhìn thấy nó chân thực mô hình. Điểm này cũng không khó xử, dù sao liền Vương giả Vinh Quang như thế một cái game điện thoại cũng đã làm đến điểm này. Đương nhiên, kiếp trước anh hùng Liên Minh có một chút mô hình tương đối cay con mắt, nhưng Trần Mạch làm ra anh hùng Liên Minh đủ loại mô hình phẩm chất đa cao vô cùng rút ngắn ống kính nhìn cũng không có vấn đề gì. Từ vong kỵ sĩ gã dẹn phong cách cùng nguyên bản làn da hoàn toàn khác biệt, người khoác cám sắc dắp trụ, trong hai mắt lóe xâm nhiên hàn quang, trên tay nắm đại kiếm cũng biến thành xương chi ai thương bộ dáng. Tại chân mạch tiếp trước, cái này làn da xem như cọ sát một chút ma thú nhiệt độ, bởi vì không có ai ti, cũng không dám cùng ai Nhi Tắt Tư làm được rất giống. Nhưng ở chân mạch ở đây sẽ không tồn tại cái này vấn đề, bởi vì ma thú toàn bộ APT đều ở đây trong tay hắn, tùy tiện dùng. Cái này gã dẹn làn da bị làm được cùng A Nhi Tắt cực kỳ rất giống, nhường cổ bằng thấy kích động không thôi. Cự Long săn đổi Dạ Vân Kỳ thực cũng là cọ sát ma thú nhiệt độ, cái tên này sớm nhất là thế giới ma thú bên trong tợ săn sáo trăm tên. Đương nhiên, trong thế giới này còn không có thế giới ma thú, bất quá là một kiểu tương đối thành công làng, làng ra, Trần Mạch vẫn là đem nó rời ra. Đến nơi cái kia mắt lần ra, chính là một cái người tuyết nhỏ mà thôi, xem như dự bị, không có gì đặc biệt. Cổ băng lại nhìn một chút nạp tiền giới diện, 4500 vé điểm tương đương với 45 khối tiền, mà 10000 kim tệ giá trị tạm thời còn tính ra không ra. Hắn tại trong thương thành một chút, phát hiện những thứ này vé điểm có thể mua một cái trung đẳng giá làng gia, mà chút kim tệ chỉ đủ mua một chút tương đối rác rưởi thu vệ mắt làn da cùng sủn mó nở anh chân dung. Cổ băng tựa a đuổi mình, tân 6. Ngược lại những thứ này làn da không ảnh hưởng sức chiến đấu, có mua hay không đều như thế. 6. Đối với cả ban thượng hệ thống, chân mạch là cân nhắc qua. Kiếp trước anh hùng liên minh người chơi mỗi ngày tiến hành trò chơi có thể thu được kim tệ, mà kim tệ tác dụng chủ yếu là mua sắm anh hùng cùng phụ văn. Mặc dù dạng này có rất nhiều vấn đề, nhưng là có chỗ tốt, rất nhiều người chơi tương đối hưởng thụ tích lũy kim tệ mua anh hùng, mua phụ văn quá trình, dạng này cũng tương đương với tiến hành theo chất lượng mà mở ra nội dung trò chơi. Nhờ người chơi tương đối chân quý chính mình số tài khoản lên tài phú, kỳ thực liền cùng một ít thẻ bài trò chơi thông qua tiến đưa hảo thẻ bài lưu lại người chơi là giống nhau đạo lý. Trần mạch xuất phát từ tính công bình cân nhắc hủy bỏ anh hùng cùng phụ văn thu phí, nhưng là cân nhắc dùng phương thức khác tới đạt tới kiểu khen lần này. Vẽ điểm cùng kim tệ hai loại tiền tệ đều tiếp tục giữ lại, người chơi như cũ có thể thông qua tiến hành trò chơi, mỗi ngày bài tháng, hoàn thành nhiệm vụ các phương thức thu được kim tệ, chỉ bất quá kim tệ cụ thể công dụng xảy ra một chút biến hóa. 298 thứ 294 chương lần ra canh hai kim tệ có thể dùng đến mua sắm đủ loại ảnh chân dung, ảnh chân dung cùng Thủ vệ mắt lẳng ra, bộ phận anh hùng làn ra, bộ phận anh hùng gia huyện thái làn ra. Đương nhiên, cho phép người chơi dùng kim tệ mua sắm bộ phận anh hùng làn ra tương đương với một loại đối với nhà chơi như lợi, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế, nếu không sẽ tạo thành toàn bộ ngành kinh tế thống số đổ. Kim tệ chỉ có thể mua sắm chút ít phẩm chất vậy lẳng ra, cụ thể có thể mua mua danh sách mỗi tuần đều sẽ biến hóa, tương ứng anh hùng độ thuần thục nhất thiết phải đạt đến cao nhất tông sư cấp mới có thể mua sắm, lại giá cả cực cao. Đến nỗi huyện thái ra, đơn giản chính là lẳng ra thay cái sắt mà thôi, làm cũng không có khăn, cho nên Trần Mạch cũng tại phiên bản thứ nhất làm. Người chơi thu được cái nào đó làn ra sau đó liền có thể lại hoa nhất định ẽ điểm kim tệ mua sắm viên thải làn ra chỉ dùng vé điểm là không mua được trừ cái đó ra người chơi còn có thể dùng kim tệ mở dương đương nhiên mở Dương cùng trực tiếp mua sắm cũng không xung đột tất cả làng da ánh chân dung, thủ vệ làn da các loại cũng là công khai đi giá muốn mua liền có thể trực tiếp mua nhưng nếu như người chơi lựa chọn dùng kim tệ mở Dương như vậy sẽ có có thể thu được bất kỳ đồ biểu diễn gì có thể là một cái không có chút giá trị nào án chân dung, cũng có khả năng là một cái chân quý làng da đương nhiên Số suất này nhất định là trần mạch nghiêm ngặt tính toán qua, chỉnh thể mà nói, mở dương lại so với trực tiếp mua muốn có lợi một chút, nhưng cụ thể chạy đến cái gì, còn phải xem nhân phẩm. Đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói, chỉ cần không phải vận khí nghịch thiên ô hoàng, những cái kia vô cùng chân quý, hiếm hoi lặn ra, còn có một số không xuất bản nữa ảnh chân dung, ảnh chân dung cung, thủ vệ làn ra các loại, vẫn còn cần vẻ để mua. Ngoài ra, kim tệ còn có thể dùng tại đại loạn đấu bên trong thay đổi thay thế anh hùng, giá cả không ngừng lên cao. 6. Cụ băng bắt được ban thượng chia làm hai cái bộ phận, một cái là tân thủ ban thưởng, Một cái là trận đấu mùa giải ban thượng. Tân thủ ban thượng chính là mỗi cái người chơi khi tiến vào trò chơi, hoàn thành tân thủ dạy học sau đó đều sẽ đạt được ban thưởng, bao quát tử vòng kỵ sĩ gà rèn, 4500 vé điểm, 10000 kim tệ, người tuyết thủ vệ làng ra. Mà trận đấu mùa giải ban thượng nhưng là mỗi cái trận đấu mùa giải vì toàn thể người chơi phát ra lần ra, đệ nhất trận đấu mùa giải làn ra là vần cự long săn đội giả. Tạm ban thưởng cường độ rất lớn, thử thi ra định giá là 6900 vé điểm, theo lý thuyết, Trần Mạch Vũ vợ mới nhóm đưa ra giá trị ít nhất 200 đồng tiền ban thượng. Huân nữa trong này tử vong kỵ sĩ gạ rèn cùng ổ cờ giật có chút liên động ý tứ, vẫn là vô cùng có mặt bài. Đương nhiên, lấy anh hùng liên minh thương thành chiều sâu mà nói, cái này 200 khối tiền không đáng kể chút nào. Cửa hàng trải nghiệm người chơi khác nhóm cũng đều thu được những phần thường này, tất cả đều đắc ý mà nhìn xem gạ rẹn tử vong kỵ sĩ lăn ra, suy nghĩ tiến trò chơi chơi một chút. Cổ Bằng nói, ta xem một chút, tân thủ dạy học sau đó, hẳn là còn phải đánh mấy cục người máy luyện tập mới có thể chính thức bắt đầu đối chiến. Chúng ta tổ đội đánh người cơ a. Tốt. Thường xinh đẹp nho nhã nói, chúng ta cũng không cần cùng người chơi đánh, ta sợ. Cổ Bằng 6. Tổ 3 ba người đội phối hợp sơ cấp người máy đối chiến, rất nhanh, đối cục tìm được. Trước mắt anh hùng liên minh chỉ có thể ở cửa hàng trải nghiệm bên trong chơi, người chơi thiếu là khẳng định. Bất quá dù sao bây giờ cửa hàng trải nghiệm rất lớn, hơn nữa PC khu phần lớn người đều ở đây chơi anh hùng liên minh, cho nên phối hợp mấy cái đồng đội đánh người cơ vẫn là không có vấn đề gì. Tiến vào lựa chọn anh hùng giới diện, cổ bằng bắt đầu xem xét những thứ này anh hùng. Lựa chọn giới diện có mấy cái trang ký, theo thứ tự là toàn bộ, lên đường, phổ thông, đánh dã, sát thủ, phụ trợ. Các lớp trang ký có thể nhanh chóng sàng lọc nên vị trí anh hùng. Trước mắt phiên bản hết thầy liền 25 anh hùng, sang lọc phía sau mỗi cái vị trí mới 5 anh hùng, cũng không tính nhiều. Nhưng dù sao tất cả mọi người chưa từng chơi, cho nên vẫn là tại lựa chọn anh hùng ở đây cụ kết rất lâu. Cổ Bằng vốn là nghĩ tuyển gạ rện nhìn một chút tử vong kỵ sĩ cái này ra, nhưng ngoài ra hai cái người qua đường trực tiếp dây khóa gạ rện cùng vịn, nhường cổ Bằng không còn gì để nói. Không có cách nào, cổ Bằng chọn tới cho lui, lựa chọn vô cực kiếm thánh dịch đại sư. Bởi vì cái này anh hùng nhường hắn liên tưởng đến ổ cơ giặc bên trong kiếm thánh, hơn nữa thoạt nhìn tương đối lợi hại. Mà Văn Lăng Vy cùng thường xinh đẹp nho nhã nhưng là phân biệt lựa chọn an nh cùng lộ một chút, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, bởi vì manh. Vốn là thường xinh đẹp nho nhã là muốn tuyển ti mộ, nhưng cân nhắc đến đã có một cái thượng đơn anh hùng gạ rèn, nàng vẫn là đi tuyển phụ trợ trong một cột kia mặt tiên linh nữ vu lộ một chút. Tại tân thủ chỉ dẫn bên trong, chân mạch cố ý tiến hành dạy học, nhường các người chơi minh bạch nằm cái vị trí phân công cùng tác dụng, đồng thời cổ vũ người chơi dựa theo cái này nằm cái vị trí tới cho người. Đương nhiên, đây chỉ là một loại đề sướng mà thôi, các người chơi hoàn toàn thể tùy tuyển, thậm chí tuyển năm cái xạ thủ anh hùng tiến hành trò chơi cũng không có vấn đề gì bất quá, loại này rõ ràng vị trí phân bố cũng làm ra rất tốt dẫn đạo tác dụng, ít nhất cái này năm cái người qua đường tại hoàn toàn không hiểu trò chơi này điều kiện tiên quyết, cũng chọn lựa một cái vô cùng hoàn thiện đội hình, đây quả thực là có thể xương thần tích. Xác nhận anh hùng sau đó còn có một đoạn nhỏ thời gian, Cổ Bằng bắt đầu xem xét trên giao diện những tin tức khác. Trong đoạn thời gian này, người chơi có thể di tuyển chọn anh hùng lần ra, thiên phú và sủn mò nở kỹ năng. Thiên phú phương diện, Trần mạch tạm thời dùng S3 thiên phú cây, không có lôi đỉnh, bất diệt chi nắm chờ phú kỹ năng. Dạng này chủ yếu là cân nhắc tiền kỳ hơi giảm xuống một chút học tập chi phí. Chờ sau này phiên bản lại lần lượt khai phóng mới thiên phú hệ thống. S3 thiên phú vô cùng đơn giản, đại bộ phận cũng là tăng thêm chỉ số, công kích hệ, phòng ngự hệ, thông dụng hệ ba cái hệ thiên phú cũng vô cùng rõ ràng, nghiên cứu sơ qua một chút liền biết phải làm như thế nào thêm điểm. Bây giờ cổ bằng chương mục chỉ mở khóa hàng thứ nhất thiên phú. Thiên phú hết thể có 6 hàng, hàng thứ 6 là trung cực thiên phú. Người chơi mỗi hai cấp mở khóa một loạt thiên phú, 10 cấp thời điểm hoàn toàn mở khóa. Mà số món ở kỹ năng phương diện, ban đầu có thể dĩ tuyển chọn chạy nước rút, trị liệu, trị, ba cấp mở khóa che chắn, suy yếu, năm cấp mở khóa truyền tống. Tịnh hóa, 7 cấp mở khóa nhóm lửa, 9 cấp mở khóa thoáng hiện. Theo lý thuyết 10 cấp sau này người chơi, tại chương mục cung cấp phương diện chiến lực sẽ không lại có bất kỳ khác biệt gì. Cổ Băng nhìn một chút, Thiên Phú và Sǔn Mò nở kỹ năng không có gì tốt điều chỉnh, bất quá cân nhắc đến mình là một đánh giá anh hùng, hắn vẫn mang tới chỉnh trị cái này Sǔn Mò nở kỹ năng. Hắn còn thuận tiện lật một chút dịch đại sư lần ra. Cùng các anh hùng một dạng, dịch đại sư cũng có ba cái lần ra, tốt nhất cái kia lần ra ghi chú sự thi chế, tên là Tiêu giao kiêm khách, từ ở bề ngoài đến xem, da thịt này mô hình cùng nguyên bản mô hình khác biệt phi thường lớn là một cái mặc cổ trang tay cầm trường kiếm hoa hạ kiếm khách hình tượng cổ bằng không khỏi hai mắt tỏa sáng một cô mua mua mua xúc động tự nhiên sinh ra Da thịt này là Trần mạch bản gốc làn da bởi vì hắn cảm thấy nguyên bản dịch đại sư mấy cái làn da cũng không đẹp mắt như vậy cũng liền nguyên kế hoạch chẳng tinh ma kiếm những thứ này còn khá một chút các làn da cơ bản bản thượng đều rất là bã cho nên Trần Mạch dứtkho chính mình bản gốc một cái tiểu mới là làn da lấy hoa hạ kiếm khách hình tượng làm bản gốc đặt tên là tiêu giao kiếm khách cái này làn da so dịch đại sư nguyên bản làn da muốn trông tốt nhiều lắm cổ bằng còn chưa kịp cùng mình dục vọng của nội tâm làm đấu tranh Trò chơi cũng đã bắt đầu. Chơi trước chơi nhìn, anh hùng này lợi hại lời nói suy nghĩ thêm mua làn da A6. Cố Băng trầm ý. 299 thứ 295 chương máy tính cũng có làn da 3 canh ghi vào trò chơi. Cổ bằng bọn hắn bên này là Gà Rèn, Kiếm Thánh, Ani, vẫn cùng lộ một chút. Máy tính nhưng là dung nam cự thú, thẻ bài đại sư, Kiếm Thánh, hảo vật tỷ, Suzaka. Máy vi tính anh hùng là từ trước mắt anh hùng trong kho ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng, 5 cái vị trí tất cả ngẫu nhiên một cái. Bất quá cân nhắc đến máy vi tính anh hùng nếu như đánh giá mà nói, còn muốn làm chuyên môn đánh ra ai cũng không cái gì tất yếu, cho nên Trần Mạch cũng không làm, liền để máy tính ngầm thừa nhận 212 phân lộ. Cổ Bằng nhìn xem ghi vào cửa sổ trò chơi, bất khả tương nghị rủi rủi con mắt. Cái này, cái này mẹ nó, máy tính như thế nào có làn da a? Đối diện máy tính có hai cái làn da, theo thứ tự là kiếm thánh dịch đại sư Tiêu giao kiếm khách cùng dung nham cự thú mạn vật bá thiên cự thú. Tiêu giao kiếm khách cũng không cần nói, cổ Bằng khi tiến vào trò chơi phía trước liền đã thấy thèm rất lâu, mà cái dung nham cự thú mạn vật thiên cự thú làn ra, cũng làm cho cổ Bằng thấy lòng ngứa không thôi. Tường Nguyên bản vẽ lên đi xem, đây là một cái to lớn cơ giáp cự thú. Cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần, cảm giác gáp bách cũng 10 phần. Cố Bằng cảm khái nói, "Cợt Mởn à, da thịt này rất đẹp trai a. Xem ra sau này đừng để ý đến dung nhan cự thú gọi xấu B anh hùng, xấu không xấu nhìn là phải quyết định bởi tại nó sồn mò nở có tiền hay không a." Thường sinh đẹp nho nhã chú ý của lực nhưng là tất cả đều tại đủ loại manh vật bên trên, phía trước cũng không có tỉ mộ, thật thất vọng 6. Mỗi lần 5 cái trong máy vi tính đều sẽ có hai cái anh hùng có làn ra, đương nhiên, xuất hiện anh hùng gì cùng lặn ra cũng là ngẫu nhiên. Kỳ thực làm như thế ý đồ cũng rất đơn giản, chính là đem người cơ xem như bày ra ra một cái đường tắt những các người chơi tại đánh máy vi tính thời điểm có thể nhìn thấy đủ loại mới lạ làn ra, từ đó kích động bọn họ mua sắm muốn. Về phần tại sao không phải 5 cái máy tính đều có làn ra 6. Nghèo bê người chơi cũng là muốn mặt mũi a. Tiến vào cho chơi, Cổ Bằng dựa theo để cử trang bị mua đánh giá đao cùng bình máu. Phía trước tại tân thủ thể nghiệm thời điểm, Cổ Bằng liền đã từng tiến hành một chút mua sắm trang bị thao tác, cho nên bây giờ cũng tương đối nhẹ xe con đường quen thuộc. Liên quan tới cái này trang bị hệ thống, cho Cổ Bằng cảm rất là, nó thật sự là quá dễ dàng. Mỗi cái anh hùng đều có ngầm thừa nhận ra trang để cử Chưa làm năm cái mồ đủ lệ, theo thứ tự là đi ra ngoài trang, tiền, kỳ trang bị, chung, kỳ trang bị, lục thần trang một cùng lục thần trang hai. Góc lực bên trái trang bị ô biểu tượng, bên phải sẽ xuất hiện kiện trang bị này toàn bộ hợp thành quá trình, có thể mua trang bị là bình thường trạng thái, không thể mua trang bị đưa cho, liếc qua thấy ngay. Theo lý thuyết, dù cho người chơi đối với toàn bộ trang bị hệ thống hoàn toàn không biết gì cả cũng không quan hệ, ngược lại chiếu vào để cử trang bị lần lượt điểm là được rồi. Hơn nữa, ở bên phải trang ký bên trong cũng có tất cả vật phẩm, dựa theo ban đầu vật phẩm, công cụ, phòng ngừa loại, công kích loại, pháp thuật loại Di động loại phân ngay ngắn rõ ràng. Tại chân mạch cấp trước, quan phương đề cử trang bị rất nhiều đều cũng không phù hợp, các người chơi đang không ngừng tìm tòi bên trong, đã lục lọi ra được tốt hơn ra trang phương án. Cho nên, chân mạch đối với cái này làm ra một chút sửa chữa, hắn phối trang phương án đều theo chiếu kiếp trước cao cấp cục cùng trong tranh tại phối trang phương án bỏ ra. Đến nơi cái kia hai bộ lục thần trang, nhưng là căn cứ vào bất đồng anh hùng đặc tính tới quyết định, cung cấp người chơi tự do lựa chọn. Đương nhiên, người chơi cũng có thể tự do sửa chữa mỗi cái anh hùng phối trang phương án. Mua xong đánh giá đao sau đó, Cổ Bằng điều khiển kiếm thánh nhanh chóng đi ra ngoài, đi tới Lam Bờ UFF vị trí. Phía trước đang dạy học bên trong hắn đã biết rồi, cái gọi là đánh giá anh hùng chính là tất cả kinh tế đều đến từ giá khu, tật lực không ăn tuyển trợ binh. Mà đánh giá mà nói, có thể Lam Bờ UFF lên tay cũng có thể Hở Bờ UFF lên tay, quyết định bởi tại người chơi chính mình đối với soát giá lộ tuyên kế hoạch. Cổ Bằng càng ưa thích Lam Bờ UFF một chút, bởi vì hắn cảm thấy kiếm thánh là một cái mang thanh mạn nã anh hùng, cái này hồi Lam Bờ UFF đơn giản giống như là ổ cở bên trong di động pháp lực nước suối một dạng, đến hẳn là vô cùng thực dụng mới đúng. Những thứ khác anh hùng cũng nhao nhao đi tới Ô Lai. Toàn quân xuất kích. Kèm theo một tiếng hệ thống nhắc nhở, Song phương Tiểu Binh bắt đầu từ thủy tinh đầu mối then chốt vị trí xuất hiện, hướng địch quân căn cứ tiến lên. Tại cổ bằng xem ra, những lính quèn này cũng rất xấu xí, tạo hình tương đối đơn nhất, không giống ổ cờ dạp như thế phong phú. Nhưng kỳ thật, những lính quèn này tạo hình cũng là cố ý thiết kế thành như vậy, như vậy thì không dễ dàng dọng khách gác giọng chủ, phân tán các người chơi chú ý của lực. Cổ bằng tinh thần vô cùng bùng lòng. Điểm ấy cùng cờ dẹp không giống nhau, đang tiến hành đối chiến kiểu mẫu thời điểm. Cổ bằng cảm thấy tinh thần của mình vẫn luôn là căng thẳng cao độ trạng thái, thậm chí hừng đông lúc một tiếng gáy cũng có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác khẩn trương. Đây không chỉ là trò chơi tiết tấu vấn đề, cũng là ưu họa phong cùng không khí vấn đề. Tại cổ cờ giặc bên trong, đủ loại âm thanh là phi thường phong phú, nhưng loại này phong phú âm thanh cũng sẽ để cho người ta thời khắc cảm thấy bận loạn. Đám nông dân tại cần cù mà xây nhà, tạo tốt còn có thể nhắc nhở ngươi. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh thành công lúc lại nhắc nhở. Tạo ra mới tiểu binh cùng anh hùng nhắc nhở. Nhân khẩu đầy sẽ nhắc nhở. Đủ loại đơn vị chịu đến lúc công kích sẽ báo cảnh sát. Thậm chí thao túng anh hùng gì động lúc Mỗi gơ lực một cái tấm hắn đều muốn nói với người một câu nói, nếu như ngươi một mực điểm một cái không ngừng, hắn liền nói không ngừng. Có thể nói, người chơi thời thời khắc khắc đều ở đây tiếp thu đủ loại tin tức, lại thêm bổ cờ dạp tương đối hơi tối tạ thực họa phòng, thoáng mang theo cảm giác khẩn trương đối cảnh âm nhạc, các người chơi tại đắm chìm vào trong trò chơi đồng thời, không tự chủ liền sẽ tập trung tinh thần. Đương nhiên, làm như vậy có chỗ tốt, chính là nhiều người chơi lại càng dễ đắm chìm, lại càng dễ tập trung tinh thần. Nhưng là có chỗ xấu, loại này cảm giác khẩn trương sẽ để cho người chơi cảm thấy mệt nhọc. Anh hùng liên minh nhưng là đối với mấy cái này vấn đề làm ra rất nhiều điều chỉnh. Với cảnh âm nhạc du dương, thư giãn, cho dù là kịch liệt đoàn chiến lúc bộc phát, cũng sẽ không có cái gì kịch liệt kích thích bối cảnh âm nhạc xuất hiện, nếu như không cẩn thận lưu ý lời nói, thậm chí sẽ bỏ qua bối cảnh âm nhạc tồn tại. Đồng thời, đã không còn những cái kia phức tạp thanh âm nhắc nhở công hiệu, liền anh hùng giọng nói cũng sẽ không như vậy thường xuyên xuất hiện. Người chơi tại thường xuyên thao túng anh hùng di động thời điểm, cách mấy giây anh hùng mới có thể nói một câu nói, hơn nữa dùng thay đổi trong giọng nói cho rất nhiều, sẽ không giống ổ cỡ giật như thế tức thời phản hồi, nói không xong. Lại thêm độ sáng cùng độ hòa cũng rất cao hình ảnh. Cùng với lại quy bản đẹp tuyệt phong cách, người chơi đang tiến hành trò chơi lúc trạng thái tinh thần là tương đối bông lọng. Đương nhiên, nếu như là mấu chốt đoàn chiến hoặc trọng yếu hơn tấn cấp thi đấu, các người chơi tự nhiên là sẽ khẩn trương, không cần lại dùng hình ảnh hoặc âm thanh đi kích động bản hắn. Làm bờ UFF đổi mới, to lớn thương lam điều văn mã tượng xuất hiện ở kiếm thánh trước mặt. Cổ bằng thao tung kiếm thánh sử dụng án phạt tập kích, bắt đầu quét lam bờ UFF phía trước cổ bằng cũng đơn giản nhìn một chút thánh dịch đại sư kỹ năng, xem xong sau đó liền tổng kết ra một điểm. Mặc dù cái này kiếm thánh cùng hộ cở bên trong kiếm thánh ở mọi phương diện so ra đều cực kỳ yếu ớt, nhưng có một chút thường tuyệt vời. Không có nhảy bổ kỹ năng này. Dịch đại sư 4 cái kỹ năng cơ bản không có đặc biệt xem mặt sát xuất hình kỹ năng, cái này khiến Cổ Bằng Hạo cảm đối với hắn độ tăng lên rất nhiều. 300 thứ 296 chương chính phản quỹ 4 canh dịch đại sư cơ trưởng kiếm trong tay, không ngừng mà công kích Lam Bờ UFF động tác rất lưu loát, Đã kích cảm giác cũng rất tốt, động tác phối hợp công kích tầm thành, có một loại đau đao vào thịt cảm giác. Rất nhanh, Thương Lam Điêu Văn Ma tượng ngã xuống đất, mà kiếm thánh dưới chân nhiều hơn một cái màu xanh nhạt Bờ UFF dịch đại sư lượng máu vẫn còn tương đối khỏe mạnh, Cổ Bằng thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp tục hướng về ba lang bên kia bắt đầu soát. Trần Mạch Hủy bỏ phụ văn hệ thống, đồng thời đối với cái này tiến hành trị số điều chỉnh, cho nên tân thủ người chơi đánh giá cũng sẽ không gian nan như vậy. Kỳ thực đánh giá vốn là không phải rất gian khổ, Trần Mạch cấp trước anh hùng liên minh bởi vì phụ văn cùng thiên phú thuộc tính nguyên nhân, tiểu hào dù cho ra đánh giá trang bị, đánh giá cũng sẽ đặc biệt tốn sức, rất chậm hơn nữa tổn hại huyết lại nhiều, cho nên thẳng đến người chơi mười mấy cấp thời điểm, còn rất ít gặp đã có người đánh giá, tất cả đều là 212 phân lộ. Đây đối với đánh giá vị trí phụ cấp vô cùng bất lợi. Cho nên, Trần Mạch cố ý đối với cái này làm ra một chút sửa chữa, khởi xướng người chơi đi thêm luyện tập đánh giá anh hùng Kết quả Cổ Bằng còn không có soát xong ba lang, một tiếng phỉ ựt bợ lũ vang vọng toàn trướng. Cổ Bằng sửng sở, gì tình huống? Nhìn kỹ, lên đường gạ rèn đã đưa ra nhất huyết, mà địch quân lên đường dung nham cự thú cùng kiếm thánh cũng tại đời đáp. Cổ Bằng, 6. Chiếu Cố đánh dã, không có chú ý nhìn gạ rèn là thế nào chết. Bất quá Cổ Bằng cũng bực, cái này bắt đầu vừa mới vài phút, làm sao lại chết? Xét thấy đó là một người qua đường, Cổ Bằng cũng không tốt nói quá nhiều, tiếp tục đi quét xuống nửa gia khu. Kết quả, gạ rèn nói chuyện, kiếm thánh, ngược lại là tới giúp ta ta một người không có cách nào đánh hai người a. Cổ Bằng có chút bất đắc dĩ, đánh không lại người liền hèn mọn tháp phía dưới a, chờ ta. Gạ rèn, a Gạ rèn vẫn thật là đàng hoàng ở dưới tháp của máy. Cổ Bằng cảm thấy có điểm tâm mệt mỏi, bất quá cái này Gạ rèn tốt xấu không tiến là được. Góc nhìn chuyển qua lên đường thời điểm, Cổ Bằng còn thuận tiện liếc mắt một chút đối diện kiếm thánh. Thật là đẹp trai a. Không riêng gì mô hình đội, ngay cả động tác đều cùng kiếm thánh nguyên bản động tác không đồng dạng. Cái này tiêu giao kiếm khách dịch đại sư động tác rất giống những cái kia trong võ hiệp phiêu dật kiếm khách, linh động phi thường, hơn nữa mỗi lần huy kiếm đều sẽ có một mảnh hàn mang thoáng qua, vô cùng soái khí. Nhìn lại mình một chút nguyên bản lần ra, lập tức liền cảm giác thê thảm không đỡ nhìn. Cổ Bằng bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục xóa hồng bờ UFF kết quả còn không có xóa xong, lại là một tiếng nhắc nhở, bên ta anh hùng đã bị đánh giết. Cổ Bằng xem xét, ven đường vẫn chết. Cổ Bằng một mặt một bước, thực sự là người đang giá khu soát, tin giữ tứ phương tới a. Thường xinh đẹp nho nhã giải thích nói, người này, Hán, hắn quá vọng động rồi, xông đi lên một đánh 26. Cổ Bằng có chút lắc đầu bất đắc dĩ, vốn là muốn đánh chữ nói đừng nữa, nhưng nghĩ vẫn là xóa, đánh chữ đạo, đại gia cố lên. Đối phương ven đường tốt vận tạ cùng sổ dạ cả lượng máu đều bất mãn. Nhưng ở đánh chết vẫn sau đó như cũng không buông tham mà đợi tuyến, thường sinh đẹp nho nhã nút ở ven đường dưới tháp phòng ngự run rẩy bẩy, chỉ có thể hết sức dùng kỹ năng đánh một trận tiểu binh. Cổ Bằng Phảng phát thấy được một lần cơ hội tốt, xoẹt xong hồng bờ UFF sau đó liền lập tức từ phía sau bọc đánh, tiếp đó đối với thường sinh đẹp nho nhã nói, "Đến trụ, ta đến ngay." Cổ Bằng đã chạy tới, máy tính lúc này mới phát hiện hắn, số dạ cả hòa hảo vận tà quay người công kích. Cổ Bằng đè xuống e kỹ năng vô cực kiếm đạo, kiếm lập tức hướng về lượng máu tương đối thấp tốt vận tà vồ tới. Thường sinh đẹp nho nhã có chút hoảng, "Cổ Bằng, ngươi cẩn thận, bọn họ là hai người a." Cổ Bằng nói: "Không có việc gì, ngươi mau cùng bên trên ta." Thường sinh đẹp nho nhã luôn cuống tay chân cho Cổ Bằng chụp vào cái é e kỹ năng, cho hắn khoác lên cái hộ thuẫn, tiếp đó một trận chụp loạn, cuối cùng vế đút tất cả đều cương hào vận tạ trên thân. Dạng ngây thơ thuật. Theo lộ một chút một tiếng hô, hào vận tạ đã biến thành một cái người vật vô hại tiểu động vật, mà Cổ Bằng rõ ràng không có bất kỳ cái gì bảo vệ động vật ý nghĩ, hướng về phía hảo vận tạ một trận chém lung tung. Cái này chính là một cái thê thảm giáo hấn. Vô cực kiếm thánh cơ trường kiếm, tại hồng bờ UFF giảm tốc hiệu quả cùng ngoài định mức tổn thương phía dưới, rất mau đem vận tạ chém ngã xuống đất. Mà lúc này lượng máu của hắn còn rất khỏe mạnh, tiếp tục hướng về sổ Già cả vào tới. Một đao, hai đao, ba đao sáu. Dịch Đại sư tốc độ công kích rất nhanh, cuối cùng ở một cái án phạt tập kích sau đó, Dịch Đại sư cũng đánh chết sổ Già cả, đồng thời tàn huyết trốn ra tháp phòng ngự phạm Vi. Mà chú ý cuộc chiến đấu này người chơi, đều nghe được Dịch Đại sư lời nói, xem thật kỹ, thật tốt học. Đu Đật Kỷ hữu. Thanh âm nhắc nhở công hiệu vang vọng toàn trường, hơn nữa tất cả mọi người màn hình chính giữa đều ra hiện liêu nhất cái đặc thù song sát ô biểu tượng, còn có Dịch Đại sư ảnh chân dung. Thường xinh đẹp nho nhã kinh ngạc nói, "Oa, cổ bằng thật lợi hại a." Cổ Bằng có chút ngượng ngùng, nhếch miệng nở nụ cười, "Hắc hắc, không, có gì không có gì, dù sao cũng là máy tính đi." Ngoài miệng nói không có gì, cổ Bằng trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ, bởi vì lần này đánh giết, hệ thống cho ra chính phản quỹ vô cùng đúng chỗ, nhường hắn cảm giác đắc ý bản thân tại mộ bạ trong trò chơi, đánh chết thu được là tương đối khó khăn. Đến nỗi ám sát, bổ giết, vện tạ kỵ thu hoạch độ khó thì càng cao. Tại cờ OG bên trong, còn không có phong phú như vậy chính phản quỷ, giết người đơn giản chính là một câu nhặt nhẽo hệ thống nhắc nhở, không có cảm giác gì. Nhưng mà tại anh hùng liên minh bên trong, loại này chính phản quỷ bị toàn vị mà cường hóa, Tại anh hùng đối với địch phương anh hùng khởi xướng tiến công lúc, sẽ có một câu đặc thù tiến công giọng nói, tỉ như dịch đại sư lời kịch là, cái này chính là một cái thê thảm giáo hấn. Hoàn thành đánh giết phía sau, hệ thống sẽ nhắc nhở tất cả người chơi địch quân anh hùng đã bị đánh giết, đồng thời biểu hiện đánh giết dạ cùng kẻ bị giết hành chân dung, thực chất không nhưng là lấy đỏ làm phương để phân chia. Nếu như đã đạt thành đặc thù điều kiện, tỉ như song sát, giết nhiều, đoàn diệt, siêu thần các loại, còn sẽ có đặc thù giọng nói nhắc nhở cùng đặc thù ô biểu tượng tới biểu hiện, tất cả mọi người đều có thể thấy rất rõ ràng. Sau khi chiến đấu kết thúc, nếu như anh hùng giết người lại sống sót Như vậy hắn còn có thể nói thêm câu nữa đặc thù giọng nói dùng tới trang bức, tỉ như kiếm thánh lời kịp là, xem thật kỹ, thật tốt học. Điểm này là Trần Mạch lấy tài liệu vào chút video tự tập. Người chơi khác trong tầm mắt nếu như vừa vặn có người anh hùng này mà nói, như vậy những thứ này người chơi cũng sẽ nghe được câu này. Tuy rất là máy tính, nhưng Cổ Bằng vẫn là cảm giác trong lòng đặc ý, về thành, mua trang bị. Anh hùng liên minh đơn độc đem bê cái này khóa xem như về thành khóa, tân thủ không có máu có thể mặc kệ ở nơi nào về thành, cũng không cần tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên, điểm ấy tại Cổ Bằng xem ra cũng vô cùng thuận tiện. Mua sắm trang bị sau đó Cổ Bằng lại lần nữa đi ra ngoài, lại rõ ràng mấy cái giá quái sau đó, đem mục tiêu đặt ở lên đường. Lên đường gạ rèn tại bị giết một lần cũng rất nghe lời một mực tháp phía dưới cho máy, cũng may đây chỉ là đơn giản máy tính, cho nên song phương vẫn luôn bình an vô sự. Cổ Bằng dựa theo tân thủ dạy học bên trong nội dung, để lại internet net khóa gợi một cái đang tại đang tại đi tới trợ giúp ô biểu tượng. Kèm theo thanh truy đinh một tiếng, Cổ Bằng vô cùng vững tin cái này gạ rèn chắc chắn thấy được cũng nghe đến rồi, trừ phi hắn bây giờ không có ở đây trước màn ảnh máy vi tính. 301 thứ 297 chương đầu người cậu canh năm quả nhiên, gạ rèn giơ trong tay lên đại bảo kiếm liền xung tới. Còn lớn tiếng hô hào, "Đệ sĩ ạ." Cổ Bằng mở bức, bởi vì hắn bây giờ mới vừa vặn đi đến Lam bờ UFF vị trí mà thôi, về khoảng cách lộ còn cách một đoạn, mà Gạ rèn trạng thái bây giờ tương đối tàn thế, chỉ có nửa vết. Rõ ràng, Gạ Dễn nhìn thấy tín hiệu sau đó căn bản không xem kiếm thánh ở đâu liền vào tới. "Đại ca, ngươi đợi ta lên trước a." Cổ Bằng cũng không thời gian đánh chữ, Gạ rèn xông đi lên sau đó liền bị dung nham cự thú một cái đại chiêu đập chúng trên trời, tiếp đó bị kiếm của đối phương thánh điên cuồng thu pháp, mở vết đố kỹ năng giảm thương cũng căn bản gánh không được. Chờ Cổ Bằng chạy đến tại điểm, Gạ đã là một cô thi thể nhưng cũng may đối diện hai cái anh hùng đều không kỹ năng, hơn nữa lượng máu đều rất tàn phế, cổ bằng kiếm thánh mở ra cao nguyên huyết thống xông thẳng tới, giơ trường kiếm trong tay lên.ản phạt tập kích, kiếm thánh thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp trước tiên chặt tàn huyết màn vách, mặc dù kiếm thánh bản thân đã không có hồng bờ UFF không có giảm tốc hiệu quả, nhưng kiếm thánh tốc độ di chuyển rất nhanh, đối phương hai cái anh hùng khoảng cách tháp phòng ngự lại rất xa, màn vách rất nhanh liền ngã xuống. mở ra đại chiêu cao nguyên huyết thống phía sau, kiếm giết người sẽ đổi kỹ năng, cho nên kiếm lại lần nữa một cái cũng chém ở tháp phía dưới. Mở ra cao nguyên huyết thống kiếm thánh dịch đại sư giống như như chó điên mà bốn phía tán loạn, sau lưng còn mang theo tàn ảnh đặc hiệu, nhìn cực kỳ khốc huyễn. Một tiếng trầm thấp hệ thống giọng nói vang vọng toàn trường, "Đại sát đặc sát. Gã rèn, kiếm thánh ngươi thế nào không sáng sớm a? Dịch đại sư, 6." Cổ bằng cảm giác cũng không cách nào giải thích, cứ như vậy đi, ngược lại đầu người cũng cầm, kết quả là tốt. "6. Hoàn thành 4 lần đánh giết mà không chết chính là đại sát đặc sát, hoàn thành 8 lần đánh giết không chết chính là siêu thần sát lục." Tại tương quan hệ thống giọng nói phương diện, Trần Bạch cũng cụ kết một đoạn thời gian. Chủ yếu là có chút ý kiến, tỉ như giọt máu đầu tiên. Dùng tiếng Trung nói ra sẽ khá không có khí thế, cho nên tại Trần Mạch kiếp trước, cho dù là hoàn toàn trung hoa trung quốc phong trò chơi Vương Giả Vinh Quang, cũng đều bảo lưu lại vẻ ở bợ lũ cùng bện tạ kỳ hữu loại này anh văn ngữ âm. Nhưng mà Trần Mạch cũng cân nhắc đến, ở kiếp trước, loại này mổ bạ trò chơi là hàng ngoại nhập, hơn nữa các người chơi đã thành thói quen anh văn ngữ âm, cho nên những thứ này anh văn ngữ âm âm thanh một mực giữ lại. Nhưng mà Trần Mạch khai thác anh hùng liên minh, đối mặt là quốc nội người chơi, bọn hắn còn không có chơi qua cái gì dáng dấp giống như mổ bạ trò chơi, nếu như anh văn ngữ âm quá nhiều, các người chơi có thể sẽ cảm thấy rất khó nghi ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mạch quyết định chỉ lưu lại phỉ uật bạo lũ, đủ bất kỳ chỉnh kỳ hữu, của dạ kỳ cùng vện tạc kỳ hữu, những thứ khác giọng nói tất cả đều dùng tiếng trung để thay thế. Liên sát âm thanh đổi thành đại sát đặc sát, không ai cả nổi, chúa thể trên tài, thần cấp sát lục cùng siêu thần sát lục. Mấy cái từ này bị một đường phối âm diễn viên dùng tiếng trung tình cảm giật giọng mà kêu đi ra sau đó, cảm giác còn rất giống chuyện như vậy, cũng không có quá nhiều cảm giác không tốt. Đương nhiên, Trần Mạch cân nhắc đến về sau khẳng định muốn làm bạn hải ngoại, hơn nữa có ít người có thể có những thứ khác yêu thích, cho nên cũng ngoài định mức làm ra chọn bộ ảnh văn ngữ âm, người chơi có thể tại hỗ trợ khách hàng bên trong tự do hoán đổi. 6. Văn Lăng Vi ở chính giữa lộ cùng đối phương thẻ bài đại sư thái kê mổ nhau, ai cũng giết không được ai, ngược lại tàn huyết liền về nhà, chơi hơn 10 phút cũng không có bất cứ người nào đầu bộ phát. Trên giới hai đường cũng không có người nào đầu, tất cả đều là một đống trợ công, đầu người đều bị cổ bằng kiếm thánh cho cầm. Hơn nữa, theo kiếm thánh đầu người càng cầm càng nhiều, trang bị cũng càng lai like về tốt, rất nhanh liền hoàn thành đối với máy vi tính trang bị niên ép. Về sau, cổ bằng chỉ cần thấy được máy tính liền trực tiếp mở ra cao nguyên huyết thống sông đi lên, mấy đao chính là một người đầu. Kiếm thánh không chỉ có giết người nhanh Thủy Ly Tháp cũng sắp, bốn người khác đi theo hắn một đường đẩy, rất nhanh liền đánh bể máy vi tính thủy tinh, thu được thắng lợi. Cuối cùng chiến tích, kiếm thánh là 1304, tuyệt đại đa số đầu người đều bị hắn cho cầm. Thường xinh đẹp nho nhã cảm khái nói, "Hoa, cổ bằng ngươi thật lợi hại a." Cổ bằng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Cái kia, vật khí, vận khí." Văn Lăng Vi nói, "Quả thực là một cái đầu người cậu a." Cổ bằng ho khan hai tiếng, khu khụ, "Lời này ta sẽ không thích nghe, cái gì gọi là đầu người cậu, bằng bản sự cầm đầu người, thế nào lại là đầu người cậu đâu sáu." Tại chiến đấu kết thúc hình ảnh, Cổ bằng đắc ý mà nhìn mình các hạng số liệu ở cỡ giáp bên trong, sau khi chiến đấu kết thúc liền sẽ có một cái kết toán giới diện, có thể xem xét song phương kinh tế so sánh các loại số liệu. Nhưng mà tại anh hùng liên minh bên trong, đủ loại số liệu hiện ra càng thêm phong phú. Tại toàn bộ kết toán trên giao diện, có bảng ghi điểm, biểu đồ, quan sát ba cái tuyển hạng. Tại bảng ghi điểm bên trong, có thể xem xét tất cả anh hùng trang bị, chiến tích, số món nở kỹ năng các loại. Tại biểu đồ bên trong, có thể xem xét những anh hùng đủ loại chi tiết càng ghẻ, bao quát thu phát tổ thương, chỉ liệu lượng, tiếp nhận tổn thương, đánh tiểu binh hoặc giá quá số lượng các loại, hơn nữa tổn thương còn có thể chia nhỏ bao quát tự hệ dữ tạo thành vật lý pháp thuật chân thực tổn thương, cùng với tạo thành cuối cùng tổn thương. Tại cuối cùng tổn thương bên trong, cũng có đối với tháp phòng ngự, chiến lược điểm tháp phòng ngự, lớn nhỏ lòng chờ tổn thương. Hơn nữa, tất cả số liệu cũng có thể dùng biểu đồ hình thức bày ra, dài ngắn liếc qua thấy ngay. Tại quan sát cái này một cột bên trong, có thể xem xét song phương kinh tế đường công biến hóa đồ, có thể nhìn thấy anh hùng đánh giết tại trên địa đồ phân bố khu vực, lựa chọn cái nào đó anh hùng sau đó, còn có thể nhìn thấy hắn tại trên địa đồ đánh giết cùng tự vong vị trí. Thông qua sau cùng kết toán giới diện, ai cả gì, ai hố, liếc qua thấy ngay. Người chơi tại chiến đấu sau khi kết thúc, muốn phán đoán mây phe cả dĩ điểm chơi đến có hay không hảo, cơ bản bản thượng chỉ cần nhìn hai cái số liệu liền hiểu, một cái là chiến tích, một cái khác là tổn thương lượng. Đương nhiên, tiếp nhận tổn thương, bộ binh số lượng mấy căn cứ cũng tương tự có thể làm đánh giá phát huy tiêu chuẩn trọng yếu. Thậm chí hoàn toàn không có trải qua trận này đối cục nhân, cũng có thể thông qua những số liệu này tới đại khái phỏng đoán chiến đấu toàn bộ quá trình, đại khái nhìn ra thắng thua điểm mấu chốt, có chút cho chơi, loại này số liệu thống kê không làm đủ kỹ càng. Mà có chút cho chơi, rứt khoát vì chiếu cố người chơi cảm thụ mà cố ý đem số liệu thống kê làm được không tỉ mỉ. Nhưng cái này ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng Đối với những cái kêu hố người chơi tới nói Bọn hắn không nhìn thấy những số liệu này Cũng không biết chính mình nơi nào chơi đến không tốt Liền cũng không biết phải làm thế nào cải tiến Như thế nào tiến bộ Vĩnh viễn cũng không chiếm được trưởng thành cùng đề thăng Mà kết quả sau cùng rất có thể là tất cả mọi người đều cảm thấy mình chơi không được vấn đề Sau đó tiến vào vô hạn mà lẫn nhau chửi rùa giai đoạn Cuối cùng làm cho cả trò chơi hoàn cảnh trở nên càng thêm ác liệt Đương nhiên, có những số liệu này Quố nhân cũng đồng dạng có khả năng chết cũng không nhận sai, nhưng ít ra có thể để cho cả dị lòng người bên trong dễ chịu một điểm, còn có thể đem chiến tích đồ phơi đi ra phát cái vòng bằng hữu, tiếp đó phối hợp một câu nói, không di chuyển được bọn này hố hạng. 302 thứ 298 chương cửa hàng trải nghiệm người chơi phản hồi canh một cổ bằng rất vui vẻ. Mặc dù hắn cảm thấy trò chơi này cùng ổ cờ giập so ra không hề khó khăn, nhưng hắn giết đến số rồi, cái này là đủ rồi. Chơi đến rất nhẹ nhàng. Giết người rất sảng khoái. Còn có thể trước mặt bằng hữu trang cái bức. Đơn giản hoàn mỹ A. Văn Lăng Vi liếc mắt nhìn hắn, "Đi, đừng say mê với mình chiến tích." nhanh chóng lại đến một cái, vừa rồi chơi đến có chút không hiểu đấu, đầu người đều bị ngươi cho cầm. Được rồi. Cổ Bằng lần nữa mời hai người bọn họ, lại đẩy một cái người máy. Thường xinh đẹp nho nhã mặc dù còn có chút bản năng kiêu đảm, cảm thấy mình chơi không vui trò chơi này, nhưng nhìn thấy cổ Bằng lợi hại như vậy, cũng cảm giác giống như chính mình chơi đến không tốt cũng không quan hệ, chí ít có thể đi theo nằm một năm. Năm tháng cảm giác vẫn là khá vô cùng. Đến nỗi cổ Bằng, hắn thì càng vui vẻ, không kịp chờ đợi nghĩ lại thể nghiệm một chút dịch đại sư điên cuồng khoái cảm giết người, lại lần nữa tiến vào trò chơi lựa chọn giới diện. Lần này tất cả mọi người lựa chọn cùng phía trước bất đồng anh hùng. Cổ Băng lựa chọn sợ hai trứng lại pha vào, quay đầu hỏi Trần Mạch, cửa hàng trưởng, trong này cái nào anh hùng lợi hại? Trần Mạch đạm nhiên nói, đều lợi hại. Cổ Băng không tin, cửa hàng trưởng, ngươi đừng gạt ta, làm sao có thể đều lợi hại? Khẳng định có lợi hại không hề lợi hại a. Trần Mạch liếc mắt, cảm giác ngươi ở đây chất vấn ta chỉ số cân bằng năng lực. Những thứ này anh hùng thật sự đều lợi hại, chỉ bất quá định vị khác biệt, gánh nổi chức trách khác biệt mà thôi. thôi ta. Cổ Băng suy nghĩ một chút, đổi một ý kiến, cái kia, cùng kiếm thánh tương đối tương tự anh hùng còn gì nữa không? Trần Mạch suy nghĩ một chút, bởi vì là phiên bản thứ nhất, cho nên chân chính có thể tú thích khách anh hùng cũng không nhiều, đội thủ hoang nên nhi đồng tiếp, kẻ lựa gạt tắc cũng đều không có nâng lên nghiên cứu phát minh hành trình. Ngươi có thể thử xem Man Vương, hoặc thằng hề." Trần Mạch nói. Cổ Băng nhìn một chút, đã có người dây khóa tỉ mộ, lưu cho hắn lại chỉ có đánh giá vị. "Vậy ta tuyển cái tên hề này đánh giá a?" Cổ Băng nói, lựa chọn ác ma thằng hề tác khoa. Từ anh hùng trên hình tượng đến xem, đây chính là một vô cùng khắc huyên anh hùng, hòa thuận vui vẻ kịch bên trong một ít biến thái sát nhân còn rất giống, từ trên hình tượng tới nói giống như là tiểu bằng hữu ác ngộ. Cổ Bằng lần lượt nhìn thẳng hệ kỹ năng, cửa hàng trưởng, anh hùng này chơi như thế nào? Từ kỹ năng nhìn lại, thằng hề cùng kiếm thánh một dạng, cũng là thích khách hình anh hùng, quy kỹ năng là vị rời ẩn thân, về đúp kỹ năng là ở trên mặt đất phòng hộ, e kỹ năng là giảm tốc, đại chiêu e giờ kỹ năng là phân thân. Nhưng mà chỉ nhìn kỹ năng miêu tả lời nói, Cổ Bằng vẫn là nghĩ không ra một bộ tương đối khá liên chiêu. Chân mạch giải thích nói, hồi có thể đánh giá dùng, cũng có thể ném trong đùi có người. Bắt người lên tay quy kỹ năng xuyên tường ẩn thân tới gần, e kỹ năng giảm tốc. Đại chiêu có thể dùng đến đảo mệnh hoặc bổ tổn thương. Cổ Bằng, 6. Có thể Cửa hàng trưởng ngươi dạy học vô cùng rõ ràng. Đây chính là anh hùng liên minh đơn giản hóa xáo lộ một cái khác hữu thế, giữa các người chơi dạy học trở nên vô cùng dễ dàng. Giống ác ma thằng hề người anh hùng này, bản thân nên tính là lại khó khăn anh hùng, nhưng hắn cơ sở cách chơi cùng xáo lộ vẫn là có thể dùng đơn giản như vậy mấy chục cái chữ tới nói tính tưởng. Nhất là tại cổ bằng đã chơi qua vô cực kiếm thánh, cơ bản hiểu được thích khách hình anh hùng thông thường cách chơi sau đó, lý giải thằng hề người anh hùng này đặc điểm liền càng thêm dễ dàng. Chờ thứ hai người máy chiến đấu hơi gặp một chút ngăn trở, chủ yếu là lên đường tỉ đưa có chút quá hùng, 10 phút không đến sẽ đưa 4 người đầu. Bất quá Cố Bằng cổ bằng lấy mạng ca gì, hung ác bắt lên đường hai cái máy tính mấy lần, nhờ vậy mới không có tại người máy cục là xe. Hô, nhưng làm ta sợ muốn chết, đây nếu là thua có thể quá mất mặt. Nguyên lai trò chơi này uy hiếp lớn nhất là tới từ đồng đội a. Cổ Bằng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chửi bậy đạo. Trần Mạch không thể nín được cười, này ngược lại là một câu lời nói thật. Dù sao không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như theo. Trần Mạch vỗ vỗ cổ bằng bả vai, các người chơi trước, ta đi nhìn những người khác một chút tình huống. Cửa hàng trải nghiệm toàn bộ PC thể nghiệm khu, có chừng 8 thành trở lên người chơi đều ở đây chơi anh hùng liên minh. Bất quá, cũng có một phần nhỏ người chơi không thích loại này đối kháng tính chất trò chơi, hay là chơi không biết rõ, cho nên thể nghiệm một chút liền đem trò chơi cho tắt đi. Chân mạch cũng không ngoài ý muốn, bởi vì này loại đối kháng 3 nhất định phải chân chính chơi tiến vào mới có thể cảm nhận được nó niềm vui thú, hơn nữa tốt nhất còn phải có bạn gay tốt cùng nhau chơi đùa mới tốt chơi. Bây giờ phần lớn người đều kẹt tại người máy đối chiến giai đoạn, anh hùng liên minh trò chơi này chân chính mỹ lực còn không có hoàn toàn mà triển lộ ra. Tất cả mọi người chơi đến có chút rơi vào trong ngủ, loại này sáng tỏ, lại quy hóa phong cùng trò chơi đơn giản thao tác cũng làm cho người rất khó ý thức được nó sẽ trở thành một cái cường đại dường nào thống trị cấp PC trò chơi. Thỉnh thoảng có người chơi hướng Trần Mạch đặt câu hỏi. Cửa hàng trưởng, anh hùng này chơi như thế nào a, người giúp ta xem. Cửa hàng trưởng, bao nhiêu cấp mới có thể đánh người a, ta đánh máy tính đều đánh án. Cửa hàng trưởng, ta siêu thần. Người xem ta là không phải thiên phú dị bẩm. Cửa hàng trưởng, tỉ mồ chơi như thế nào, ngươi dạy dạy người ta đi 6. Trần Mạch khắp nơi đi lòng vòng, gặp phải người chơi đặt câu hỏi liền thuận tiện chỉ điểm hai câu, cũng xem lại ra đối với trò chơi này phản hồi cho đến trước mắt, các người chơi đối với cái này trò chơi không có gì quá lớn ý kiến, nhưng cũng không có đại thổi đặc biệt thổi. Rất nhiều người cảm thấy đây chính là một cái rất thông thường đối chiến loại trò chơi, chưa từng chơi bổ cờ dạp đối kháng loại RPG bản đồ cảm thấy cái trò chơi này hình thức có chút quá tại đơn giản, đơn điệu, mà chơi qua hộ cợ giả đối kháng loại RPG bản đồ người chơi, nhưng là cảm thấy trò chơi này thao tác có chút quá tại đơn giản. Dù sao hộ cợ giả hạch tâm người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có tiện tay biên đội thói quen, nhưng trò chơi này căn bản liền biên đội thao tác cũng không có, cái này khiến bọn hắn vô cùng không thính hứng. Hơn nữa, đủ loại anh hùng lộn xộn hỏa phong, cũng làm cho rất nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm cảm thấy trò chơi này không còn trăn trọng, đám chìm cảm giác tương đối kém. Giống như cờ cợ cùng thần bóng tối phá hoại, tất cả đều là đem trò chơi hoàn cảnh cho làm được tự hạn, đủ loại hoa phong, âm thanh, hoàn cảnh đều để ân tình không nhịn được đám chìm trong đó, vô cùng phù hợp hắt có nhà chơi nhu cầu. Nhưng anh hùng liên minh nhưng là làm cho những này các người chơi có một loại cảm giác không chân thật, cảm thấy có điểm giống là trẻ con nhà tròi. Trong trò chơi tồn tại như là Teemo, Annie, lộ một chút dạng này manh hệ anh hùng, hơn nữa toàn thân hoa phong lại quy thác phòng ngự tạo hình cùng công kích hiệu, thủy tinh đầu mối then chốt, tiểu binh 6 Những bản đồ này bên trong nguyên tố cũng đều lộ ra không chân thực, giống như là đồ chơi. Linh quèn tạo hình quá đơn giản, cơ hồ không có bất luận cái gì âm thanh, giống như là từng hàng con thiến, chết liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có. Hơn nữa trong trò chơi, anh hùng bỏ mình phía sau cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác thất bại, dù sao thì là ngã xuống đất kêu thảm một tiếng, tiếp đó hình ảnh biến thành đen trắng, nhưng chỉ cần chờ cái hơn 10 giây liền sống lại, lại có thể nhảy nhót tung bừng mà tiến lên tuyến. Đối với cái này chút hạt có người chơi mà nói, bọn hắn cảm thấy trận mạch cái này trò chơi mới kém sâu hộ cỡ cùng thần bóng tối phá hoại xuất sắc. Đương nhiên, bọn hắn cũng không tiện nói thẳng, chỉ là rất mịt mở hướng Trần Mạch đưa ra, phải chăng có thể đem toàn bộ chiến trường làm được chân thực một chút, ít nhất nhường các người chơi đắm chìm cảm giác càng mạnh hơn. Trần Mạch cười không nói. 303 thứ 299 trường chủ đề nóng canh hai tại Anh hùng Liên minh đang lục cửa hàng trải nghiệm thu thập người chơi phản hồi đồng thời, Nghiên cứu phát minh tổ cũng không nhàn rỗi. Triệu Vân Đình đang bận bịu mua sắm server, tìm phục vụ khách hàng công ty, những người khác cũng đều đang xử lý một chút trò chơi phương diện chi tiết công tác, chuẩn bị mở rộng tài liệu, vì Anh hùng Liên minh người thứ nhất lên tuyến phiên bản làm chuẩn bị. Anh hùng Liên minh cùng trước đây các trò chơi cũng khác nhau. Nó sau này người chơi số lượng sẽ phi thường khủng bố, cho nên đối với server yêu cầu cũng sẽ cao vô cùng. Phía trước Trần Mạch cũng nghiên cứu phát minh qua rất nhiều game online, tỉ như ta gọi mở tờ, âm dương sư các loại, server cũng là trực tiếp mua sắm mây server, mà phục vụ khách hàng đoàn đội cũng là tìm chuyên môn phục vụ khách hàng công ty. Cái thế giới này sẽ server kỹ thuật đã rất thành thục, bởi vì rất nhiều versus user số liệu chuyển thâu lượng cũng là rất khủng bố, có thể mang động versus user, tự nhiên cũng có thể mang động anh hùng liên minh. Bất quá! chân mạnh vẫn là không dám sơ xuất, cố ý căn dặn Triệu Vân Đình, tại sẽ vở cùng phục vụ khách hàng nhân viên những thứ này tường quan nguyên bộ về vấn đề, tuyệt đối không nên cân nhắc tiết kiệm tiền, nhất thiết phải làm đến tự hạn. Phải tận lực cam đoan anh hùng liên minh trong trò chơi bình thường chỉ hoãn tại 10ms phía dưới, hơn nữa các người chơi mỗi một cái vấn đề đều phải nhận được kịp thời, chuyên nghiệp giải đáp. Anh hùng liên minh khai phát tiến độ có thể nói là thật nhanh, hoặc có lẽ là vô cùng đuổi. Một phương diện, thế giới này có trò chơi biên tập khí loại này bug thứ đồ thông thường tồn tại, khai phát trò chơi vốn là cũng nhanh. Một phương diện khác, Trần Mạch Hoạch định anh hùng liên minh ban đầu phiên bản cũng không tính quá phức tạp, vẹn vẹn 25 anh hùng mà thôi. Cho nên, tại cờ OG trò chơi liền hình thức ban đầu đều không phong xuất, mà Đế Quốc, Thiện Ý mộc cùng FTS trò chơi vừa mới đã được duyệt không bao lâu thời điểm, Trần Mạch liền đã đem anh hùng liên minh ban đầu phiên bản cho làm được, hơn nữa phóng tới cửa hàng trải nghiệm bên trong. Không thể không thừa nhận, duy khoái bất phá là trò chơi vòng lời lẽ chí lý, nhất là tại thời kỳ mấu chốt, sớm một tháng, luôn một tháng, đồng dạng một trò chơi rất có thể sẽ nên đón kết cục khác biệt. Mặc dù anh Hùng Liên Minh bản thân phẩm chất quá cứng, nhưng Trần Mạch cũng không muốn cho đối thủ bất luận cái gì hàm ngư phiên thân cơ hội. 6. Anh Hùng Liên Minh tin tức tương quan rất nhanh liền bị cửa hàng trải nghiệm các người chơi chuyển đến trên mạng. Rất nhiều người cố ý thâu thí chơi video, hướng người chơi khác nhóm giới thiệu trò chơi này nội dung. Tin tức này vừa chuyển tới, rất nhanh liền ở người chơi quần thể bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với tuyệt đại đa số người chơi tới nói, nghe được tin tức này sau đó cũng là nặng bao nhiêu một bức. Phía trước Trần Mạch giữ bí mật phương sách làm được rất tốt, cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì một tia một hào phong thanh thoát ra tới. Tuy đại đa số người cũng không nghĩ tới Trần Mạch vậy mà tại Nghiên cứu Phát minh dạng này một cái đối kháng loại trò chơi. Các người chơi tất cả đều đang thảo luận lưu truyền đến trên net những video này tư liệu. Trần Mạch trò chơi mới đã ra tới. Cái này mẹ nó cũng quá nhanh. Lần này lại là tương tự với Ải cái chủng loại kia tiểu chế tất sao? Xem không quá đi ra à, bất quá căn cứ cửa hàng trải nghiệm các người chơi nói, Trần Mạch đối với trò chơi này giống như phi thường trọng thị, không giống như là làm chơi, hẳn là giai đoạn tiếp theo hoạch tâm trò chơi. Nay làm sao cảm giác có điểm giống cờ HOA? Như cái cái dấm, cái này phân loại Địa đồ sắp đặt, anh hùng thậm chí họa phong cùng GOG hoàn toàn không giống, đến cùng nào giống? Ách, ý tứ của ta đó là bọn họ đều là loại này 5V5 đối kháng 3. Người muốn nói như vậy, sớm nhất loại này 5V5 đối kháng 3 hẳn là Trần Mạch tự mình làm trong Vất Hải 3C, a Trần Mạch chính mình giải thích qua, trong Vất Hải là vì kỷ niệm một người bằng hữu của hắn, mà 3C có ý tứ là ba cọ gì đó, cũng chính là ba con đường ý tứ. Ách, tôi ta, ta hoa, ý kia là Trần Mạch đơn độc đem 3C cách chơi ưu hóa một chút, làm một cái độc lập trò chơi đi ra. 6 Như thế nào cảm giác như thế giống Cờ OG tác giả đang tại làm sự tình đâu. Phía trước trên diễn đàn không phải thật nhiều người đều ở đây thúc dục Trần Mạch cùng Cờ OG tác giả hợp tác một chút sao? Kết quả Trần Mạch mình làm một cái trò chơi tương tự đi ra. Ta đã tính toán một chút, anh hùng liên minh trò chơi này hẳn là tại Cờ OG lựa cháy trước khi đến cũng đã bắt đầu nghiên cứu ra. Theo lý thuyết 6, Trần Mạch đã sớm dự định tốt, cho nên mới căn bản không có để ý tới. Trần Mạch lấy quan phương thân phận chế tác loại kiểu này trò chơi ta là ủng hộ, dù sao Cờ OG tác giả là cái người ngoại quốc, nhưng mà 6. Trò chơi này là cái gì quỷ a? Ta a nhĩ tác đâu? Ta há cám dư hiệp đâu. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng trò chơi này cùng ổ cờ dập không sai biệt lắm, nhưng mà cái này phong cách vẽ xấu. Đây là một cái phim hoạt hình trò chơi. Ta mặc kệ, ta muốn á nhĩ tát tứ a. Hơn nữa, từ thí chơi trong video đến xem, trò chơi này thật đơn giản, nhất là thao tác phương diện, liền biên đội cũng không có, kỹ năng cũng cố định trở thành cố toàn bộ thao tác chỉ cần như vậy hơn 10 cái khóa như vậy đủ rồi. Họa Phong có chút quá thanh tân, không có cảm giác da. Cảm giác không có gì ý xảo tính chất có thể nói. Liên một chương đồ. Tuy đây là bản đầu phiên bản, nhưng Trần Mạch cũng có chút quá lựa gạt đi. Ngươi đem bộ cờ giáp điệu đồ lấy ra sửa đổi một chút cũng được a. Trên lầu ngươi có phải hay không chưa từng chơi cờ OG? Kỳ thực cờ OG cũng liền một chương đồ, huống chi anh hùng liên minh đồ so cờ OG còn phức tạp rất nhiều. Anh hùng số lượng vẫn được, 25 cái, nhưng mà trong này thật nhiều anh hùng thật sự bất lực chửi bậy, tỉ như cái kia mồ, đây là một con thỏ vẫn là một cái gấu mèo. Thấp như vậy linh hóa anh hùng sợ không phải cho trẻ em ở nhà trẻ chơi a. 6. Trên lầu các ngươi đều bất cần như vậy gặp sao? Ta xem video cảm giác trò chơi này cũng không tệ lắm a, ít nhất động tay đơn giản, quy tắc rõ ràng. Giết người sảng khoái cảm giác cũng thật không tệ, ít nhất là tiêu chuẩn phía trên a. Trên lầu ngươi không hiểu, chúng ta yêu cầu cao là bởi vì đó là Trần Mạch a, hắn đã từng làm ra hộ cờ giặc cùng thần bóng tối phá hoại loại trò chơi này, cái này trò chơi mới hiển nhiên là tiêu chuẩn giảm xuống a. Xem xét chính là vì đổi tiến độ làm ra. Các ngươi nói, Trần Mạch có phải hay không là không phục cờ OG, cho nên mình làm một cái trò chơi mới. Không biết ta, không phục cờ OG mà nói không nên dùng hộ cờ dạp bên trong anh hùng tới làm sao? Vì sao muốn làm nhiều như vậy mới anh hùng? Cảm giác Trần Mạch vẫn vẫn làm a, sáu. Rất nhanh Trên diễn đàn các người chơi liền dồn bên thành một đoàn. Bởi vì Trần Mạch DC bưng đáng tin fan hâm mộ có một bộ phận rất lớn đều là tới từ tại bộ cờ giáp cùng thần bóng tối phá hoại cái này hai trò chơi, bọn hắn đã vô cùng quen thuộc loại này tại thực, lại ưu ám đẹp thuật phong cách, hơn nữa thao tác trình độ tương đối tương đối cao, cho nên tất nhiên đối với anh hùng liên minh đẹp thuật phong cách cùng thao tác hình thức vô cùng không quen. Theo bọn hắn nghĩ, đó cũng không phải một chủng phong cách lên thay đổi, mà là một loại trình độ lên lưu bước. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chơi ủng hộ anh hùng liên minh hoặc đối với cái này cầm quan sát thái độ. Theo bọn hắn nghĩ, Anh hùng liên minh phong cách biến hóa hẳn là Trần Mạch làm ra một loại thay đổi cùng nếm thử. Bất luận anh hùng liên minh có thể hay không thành công, bọn hắn đều duy trì Trần Mạch đi làm ra loại sửa đổi này cùng nếm thử. Cũng có một chút ưa thích chơi cờ OG các người chơi có một cái so sánh không tốt ngờ tới. Trần Mạch không có công bố bất luận cái gì cùng cờ OG người chế tác hợp tác tin tức, mà trò chơi mới anh hùng liên minh lại rõ ràng cùng cờ OG là trực tiếp quan hệ cạnh tranh, như vậy sao? Chẳng phải là mang ý nghĩa cờ OG người chế tác căn bản không có khả năng cầm tới ổ cờ giật liên quan anh hùng bản quyền. 304 thứ 300 chương điều tra dịch bệnh bà canh lấy không được bản quyền làm sao bây giờ? khẳng định muốn toàn bộ mô hình cũng lớn đổi, thậm chí ngay cả một ít anh hùng tên cùng sương hào đều phải tiểu tu tiểu bộ một phen, còn có trong trò chơi trang bị tên các loại, có thể đều phải làm lại. Tuy đối với ga loại này đại hán mà nói, loại này cải biến cũng không tính toán quá phiến thức, nhưng đây đối với cờ OG nguyên bản đám trợ lẽ ở thể mà nói thế nhưng là quá đau đớn, bởi vì rất nhiều người ưa thích cờ đồng OG chính là ưa thích nó bên trong những cái kia ạ rỡ rột bên trong anh hùng nhân vật, toàn bộ sửa lại, cái kia toàn bộ tinh thần nội hàm cũng không giống nhau. Bất quá cũng có người ngờ tới, kéo man cỡ lại cùng ga là muốn đem trò chơi này chế tạo thành một cái thoát ly hồ cỡ trò chơi trở tạo thành một cái tại toàn thế giới đều lưu hành trò chơi, sẽ không câu nệ tại nguyên bản đám trợ lệ ở thể, cho nên đối với bọn hắn mà nói, coi như lấy không được bản quyền, cũng chỉ là thất bại nho nhỏ mà thôi, sẽ không tổn thương nguyên khí nặng nghề. Có người mê hoặc, có người tức hận. Bất quá, chân mạch vượt lên trước thả ra anh hùng liên minh mục đích đã đến, mặc dù trò chơi này còn không có đại quy mô mà mở rộng, nhưng ở năm trước cái này đặc thù đứng không kỳ phóng suất sau đó, vẫn là thành công hấp dẫn số lớn nhà chơi ánh mắt. 6. Đế lẫn nhau ngu tầm bộ. Dương Chiêu Húc nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính anh hùng liên minh người chơi thí chơi video cho mày. Với hắn mà nói, chuyện này vô cùng để cho người ta ham mang. Phía trước đế quốc lẫn nhau ngu đã từ ga bên kia nhận được tin tức, biết Trần Mạch Cự Tuyệt ga muốn mua hộ cỡ dập nhân vật tương quan bản quyền đề nghị, hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết. Kỳ thực kết quả này tại Dừng Chiêu Húc dự kiến bên trong, bởi vì hắn rất rõ ràng Trần Mạch đối với ngài Trạch Lạm Tư vũ trụ quý trọng, cũng biết Trần Mạch cũng không phải cái ham lợi ích trước mắt nhân. Nhưng mà, đối với anh hùng liên minh trò chơi này, Dừng Chiêu Húc là triệt để khó hiểu. Anh hùng liên minh thí chơi video ở trên internet công bố sau đó, Dừng Chiêu Húc liền biết chuyện này, nhưng xem xong tin tức tương quan cùng người chơi thảo luận sau đó, Dừng Chiêu Húc nghi hoặc lại càng lai việc nhiều. Nghi điểm thứ nhất, Trần Mạch tại sao phải làm một cái dạng này trò chơi? Dựa theo cửa hàng trải nghiệm các người chơi thuyết pháp, Trần Mạch đối với trò chơi này phi thường trọng thị, thậm chí là trở thành giai đoạn tiếp theo chủ yếu nghiên cứu phát minh nội dung. Nhưng ở Dừng Chiêu Húc xem ra, loại này đối kháng loại trò chơi chính là chơi đùa mà thôi, lấy Trần Mạch bây giờ nghiên cứu phát minh thực lực và tài chính dư giả trình độ, hoàn toàn có thể đi làm loại cỡ càng lớn hơn trò chơi. Rừng chiêu Húc muốn thay thế lý cờ Hoker, chỉ là tương đương với một loại cửa, đây là một loại mới tinh hình thức đêm, tương đối mới lạ, trở thành cố như tốt không thành cũng không cái gì tổn thất quá lớn nhưng mà Trần Mạch giống như chắc chắn loại trò chơi này hình thức rất có triển vọng nghi điểm thứ hai Trần Mạch vì cái gì không làm ạ hạơ rốt. nếu như nói Trần Mạch muốn khai thác trò chơi mới cùng cờ OG là trực tiếp quan hệ cạnh tranh như vậy hắn không bán ổ cờ dập nhân vật bản quyền vô cùng hợp lý nhưng hắn không bán cũng không có chính mình dùng này liền tương đối kỳ quái hơn nữa từ trong video đến xem anh hùng liên minh đẹp thuật phong cách cùng cách chơi không giống với Trần Mạch phía trước làm bất luận cái gì trò chơi tại dừng chiêu hút xem ra chân Mạch cái này là hoàn toàn từ bỏ lúc trước hắn ưu thế làm ra một lần vô cùng mạo hiểm đến thử đủ loại nghi hoặc, Dương Triêu Húc khó mà hiểu lòng. Chân mạch phía trước vẫn luôn không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng lại đột nhiên thả ra anh hùng liên minh, rõ ràng hắn đã sớm làm xong dáng đòn phủ đầu chuẩn bị, là muốn nhanh chóng đẩy ra trò chơi mới, đánh một cái chênh lệnh thời gian. Duy khoái bất phá đạo lý, Dương Triêu Húc thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa. Dương Triêu Húc sửa sang ý nghĩ một chút, đi vào. Một cái có chút câu nệ nam nhân đi đến, hơi hơi không ngửi, Lâm tổng, ngài tìm ta. Dương Triêu Húc chỉ chỉ ngồi bên cạnh, ngồi đi. Nam nhân này nhìn lớn hẹn ngoài 30, mặc dày thể thao Quần zin cùng màu nâu áo, nhìn liền cùng Đế quốc lẫn nhau ngu bên trong khắp nơi có thể thấy được công nhân viên bình thường không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, cái tên này gọi Kim Kiệt Quang nam nhân cũng coi như là Đế quốc lẫn nhau ngu trung tầng một trong, cơ OG vận doanh liên quan sự nghi chính là do hắn tới phụ trách. Dương Chiêu Húc đối với người này đánh giá là công tác cực độ cần cụ chăm chỉ, trí thông minh tiểu ngạch thiếu lận phí. Nếu như chỉ lấy thái độ làm việc mà nói, Kim Kiệt Quang hẳn là toàn bộ Đế quốc lẫn nhau ngu bên trong điển hình nhân vật, một lòng nhào vào trong công tác, thậm chí có rất ít sinh hoạt tư nhân. Nói như vậy, Dương Chiêu Húc giao phó cho hắn sự tình chỉ cần là đem các hạng chú ý hạng mục tất cả đều nói rõ ràng, nhất định có thể tốt hơn mà đi hoàn thành. Nhưng mà, người này không quá thích hợp đi làm loại kia cần độ cao tự chủ tính chất công tác, hơn nữa tại đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ nhân duyên cũng tương đối đồng dạng. Nhưng này đối rừng Chiêu Húc tới nói cũng không trọng yếu, đối với hắn mà nói, Kim Kiệt Quang loại người này nên tính là nhân viên tốt điển hình, trung thực nghe lời, chăm chỉ làm việc, trí thông minh tiểu ngạch thiếu nợ phí ngược lại thành điểm tốt. Rừng Chiêu Húc đem màn ảnh của máy vi tính xách tay bày ra cho Kim Kiệt Quang, anh hùng liên minh thí chơi video, nhìn sao? Kim Kiệt Quang vội vàng nói, Lâm tổng, ta một mực chú ý việc này. Phía trước thì nhìn qua, Dương Chiêu Húc gật gật đầu, quả nhiên cái này Kim Kiệt Quang vẫn tương đối đáng tin. Có ý kiến gì không? Dương Chiêu Húc vẫn đạo. Kim Kiệt Quang suy nghĩ một chút, "Lâm tổng, ta cảm thấy cái video này bên trong buộc lộ ra ngoài tin tức vẫn tương đối thiếu, hơn nữa, nhìn video cùng tự thân chơi cuối cùng vẫn là không cùng một dạng, bằng vào một cái video không có cách nào khẳng định một trò chơi đến cùng như thế nào." Dương Chiêu Húc phi thường hài lòng thuyết pháp này, hắn vừa vặn cũng nghĩ như vậy. Kim Kiệt Quang sung phong nhận được nói, "Lâm tổng, ta cảm thấy mặc kệ anh hùng liên minh làm được thực chất có hay không hào." Tất nhiên Trần Mạch rất coi trọng trò chơi này, vậy chúng ta liền phải xem trọng. Ta muốn đi Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm thí chơi một chút anh hùng liên minh trò chơi này, tạo thành một phần cặn kẽ thể nghiệm báo cáo, như vậy mới phải làm sau này phân tích. Dừng Chiêu húc thỏa mãn gật gật đầu, "Hảo, rất tốt. Cảm giác ngươi thật giống như Khai Kiếu a. Không tệ, bảo trì công việc bây giờ trạng thái. Kim Kiệt Quang đông nhiên lật đầu, "Tốt Lâm tổng, vậy ta chuẩn bị một chút, này liền đặt trước vé 12." Từ sân bay đi ra, Kim Kiệt Quang lớn nhất cảm xúc chính là đế đô thật mẹ nó lạnh. Bất quá, nội tâm của hắn thế nhưng là hảo tình Tuy tại đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ còn có trò chơi trong vòng đều có người đến hắn, nhưng Kim Kiệt Quang bản thân cảm giác vẫn là rất tốt đẹp, dù sao tại hắn tự nhìn tới, có thể đem sự nghiệp làm đến loại trình độ này, toàn bằng cố gắng của mình. Lần này Kim Kiệt Quang cũng là hùng tâm trang trí, muốn đem cờ OG trò chơi này ở trong nước triệt để đẩy lên, vì mình lý lịch lại thêm hào quan một bút. Xem như cờ OG lớn nhất lại còn phẩm trò chơi, anh hùng liên minh uy hiếp không cần nói cũng biết, Kim Kiệt Quang mười phần xem trọng, cho nên mới muốn tới Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm điều tra đi tỉnh. Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm cũng không có tìm, Kim Kiệt Quang từ sân bay trực tiếp đón xe đến rồi Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào. Tại phụ cận tìm một cái khách sạn ở lại. Dù sao kéo lê cái dương hành lý đi cửa hàng trải nghiệm chơi đùa, nghĩ như thế nào có chút quá làm người khác chú ý Kim Kiệt Quang còn cố ý thay quần áo khác, để cho mình nhìn càng giống là một cái cùng trò chơi ngành nghề không liên quan dân đi làm. Hết thấy chuẩn bị thỏa đáng, Kim Kiệt Quang đi tới trần mạch cửa hàng trải nghiệm. năm thứ 301 chương lời nói khách sáo bốn canh tại cửa hàng trải nghiệm bên ngoài, Kim Kiệt Quang cũng cảm thấy càng ghái, cái này cửa hàng trải nghiệm rất khí phái. Mặc dù tầng lầu không cao, nhưng bức cách tràn đầy, trong đại sảnh cũng là người chơi, có đọc sách có tán gẫu, vô cùng náo nhiệt. Kim Kiệt Quang tại cửa hàng trải nghiệm cửa A Nhi Tắt Tư tượng nặng phía trước dừng lại một hồi, còn lấy điện thoại di động ra cùng A Nhi Tắt Tư hợp cái ảnh. Ảnh chụp đập đến không tệ, phía trước đưa ánh sáng nhu hòa camera đem Kim Kiệt Quang vốn là không dễ nhìn mặt của đập đến rất có vài phần mơ tiểu sinh ý vị, cái này khiến Kim Kiệt Quang phi thường hài lòng, không tìm lòng được điểm chia sẻ cái nút đồng thời thuận tay phát nhỏ nhoi. Bất quá, Kim Kiệt Quang cân nhắc đến không tốt quá lộ liễu, thế là không có phối bất luận cái gì văn tự. Kim Kiệt Quang một bên thức chương này tự chụp, một bên đổi mới nhỏ nhỏ, muốn nhìn một chút có người hay không trả lời hắn. Nhưng rất đáng tiếc, hắn fan hâm mộ rất ít, qua rất lâu cũng không có ai nhắn lại hoặc hồi phục, cái này khiến hắn có hơi thất vọng. Kim Kiệt Quang chờ trong chốc lát, lúc này mới hướng về cửa hàng trải nghiệm đi vào trong. Ngài khỏe, hoan nên Quang Lâm. Sân khấu muội tử mang theo điểm mỹ mỉ mỉm cười hỏi lời đạo. Kim Kiệt Quang đi tới sân khấu, từ trong ví tiền lấy ra thẻ căn cước đưa tới. Cửa hàng trải nghiệm lên máy bay quá trình Kim Kiệt Quang rất rõ ràng, cho nên không cần ở trên mạng phát bài viết hỏi như là lần thứ nhất đi trò chơi cửa hàng trải nghiệm như thế nào mới có thể giả dạng làm thượng xuyên đi bộ dáng loại chủ đề này. Mạo Xưng xong tiền. Sơn Cấu Muội Tử hai tay đưa trả thẻ căn cước, chúc ngài trò chơi vui vẻ. Kim Kiệt Quang mỉm cười một giọng nói cảm tạ, nghĩ thầm cái này sân khấu Muội Tử vẫn rất khả ái, hơn nữa rất có lễ phép. Một tầng chính là PC thể nghiệp khu, Kim Kiệt Quang tùy tiện tìm đại khoảng không máy tính ngồi xuống. Hôm nay cửa hàng trải nghiệm tương đối nóng này, hết thể cũng liền còn lại như vậy năm, sáu cái ghế chống vị. Kim Kiệt Quang một đường đi tới, phát hiện tuyệt đại đa số người đều ở đây chơi anh hùng liên minh. Trò chơi này hỏa phong vô cùng có nhận ra độ, một loạt máy tính tất cả đều là lục lục màn hình, vô cùng vị. Kim Kiệt Quang rất nhanh tại trên màn ảnh máy vi tính tìm được anh hùng liên minh trò chơi ô biểu tượng, cơ lắc mở bắt đầu trò chơi. Tân thủ giáo trình, người máy luyện tập, các hạng trò chơi thiết lập. Kim Kiệt Quang chơi đến rất chân thành, tại thông qua tân thủ giáo trình hiểu rõ đại khái trò chơi này sau đó, hắn không có vội vã đi tiếp tục chơi, mà là hết sức chăm chú mà phân tích trò chơi này mọi mặt, đồng thời lén lén đi xuống. Kim Kiệt Quang từ trong túi lấy ra một cuốn sách nhỏ, còn cố ý đem anh hùng liên minh toàn bộ giới diện sắp đặt cho vẽ ra. Các hạng chi tiết cũng là làm hết sức tường tận, farm la cùng cỡ OG có rõ ràng khác chỗ, Kim Kiệt Quang đều ghi xuống, mặc kệ hắn biết hay không sốn nở kỹ năng, thiên phú hệ thống, lợi nhuận hình thức, anh hùng đặc điểm, trò chơi phong cách. Các loại những thứ này, Kim Kiệt Quang nhìn thấy cái nào liền viết lên cái nào, rất nhanh liền nhớ tràn đầy 2-3 trang. Nhưng hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là trò chơi này, toàn bộ hệ hạch tâm cách chơi cùng chiến đấu hệ thống. Rõ ràng, đối với cờ OG mà nói, anh hùng liên minh có thật nhiều cải tiến, nhưng là có rất nhiều chỗ ngược lại là xuất hiện lui bước. Tỷ như chủ cột thao tác hình thức cùng một chút cụ thể cách chơi. Sơ chơi anh hùng liên minh Kim Kiệt Quang, cùng rất nhiều cờ OG người chơi một dạng nghi hoặc, đó chính là trò chơi này giống như quá đơn giản. Nhưng dù sao Kim Kiệt Quang phụ trách trò chơi vận doanh nhiều năm, hắn rất nhanh liền ý thức được anh hùng liên minh đối với thao tác hình thức cùng một chút cụ thể cách chơi đơn giản hóa, có trợ giúp cực đại giảm xuống trò chơi này động tay độ khó. Tỷ như bãi bỏ phản bổ, bế khóa về thành, càng thêm minh sắc trang bị hợp thành đồ, những thứ này đều có thể tăng trưởng rõ rệt tân thủ nhà chơi trò chơi thể nghiệm. Kim Kiệt Quang nghiêm túc ghi chép. Đột nhiên, Kim Kiệt Quang nghe được TC thể nghiệm khu có người ở chào hỏi, cửa hàng trưởng, mau tới dạy ta người anh hùng này chơi như thế nào. Kim Kiệt Quang vô ý thức giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy TC thể nghiệm khu lôi vào. Trần Mạch đang hướng dẫn một cái người chơi chơi anh hùng liên minh. Kim Kiệt Quang chưa thấy qua Trần Mạch ảnh chủ, nhưng đã nghe danh từ đâu. Rõ ràng, ở nơi này cửa hàng trải nghiệm bên trong bị gọi cửa hàng trưởng cũng chỉ có Trần Mạch. Hắn vội vàng đem trên bàn sách nhỏ thu lại, bình phục một chút tương đối tâm tình kích động. Trần Mạch hẳn là chắc chắn không biết hắn, dù sao Trần Mạch bình thường quan tâm là dừng hướng hút cùng tần tiêu cấp bậc này người, đối với đế quốc lẫn nhau ngu một cái bình thường trung tầng, hẳn là sẽ không rất quan tâm a. Mạch rất nhanh chỉ điểm xong tên kia người chơi, lại đi đi về trước đi, chỉ điểm một cái khác người chơi. Nhìn đến đây, Kim Kiệt Quang đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. Muốn hay không giả dạ dạng làm người chơi, thử từ Trần mạch trong miệng moi ra một chút tình báo. Ý nghĩ này nhường Kim Kiệt Quang vô cùng gấp gáp, nhưng là nhường hắn kích động không thôi. Tuy vẹn vẹn thí chơi cũng có thể cầm tới một chút tình báo, nhưng chắc chắn cũng là tương đối nông cạn tình báo. Trần mạch tất nhiên dám đem trò chơi phóng tới cửa hàng trải nghiệm bên trong, cũng sẽ không sợ người khác tới gặp. Nhưng mà, nếu như có thể lấy nhà chơi thân phận, moi ra một chút Trần mạch thiết kế ý đồ đâu. Vậy lần này đế đô hành trình nhưng là kiếm lợi lớn. Kim Kiệt Quang lập tức bắt đầu một ván trò chơi, đem mình ngụy trang thành một cái đang đánh u chơi. Bất quá hắn chú ý của lực không ở trò chơi bên trên, mà là từ đầu đến cuối đều ở đây Liếc Trộm đang hướng sang bên này Trần Mạch. Rất nhanh, Trần Mạch đi bộ đi bộ, đi tới Kim Kiệt Quang phụ cận. Kim Kiệt Quang nhắc tay nói, "Cửa hàng trưởng, ngươi tới dạy ta một chút người anh hùng này chơi như thế nào a?" Trần Mạch lập tức đi tới. Kim Kiệt Quang cẩn thận quan sát đến Trần Mạch biểu lộ, không có khác thường, hiển nhiên là coi hắn là thành một cái bình thường người chơi. Trần Mạch nhìn một chút Kim Kiệt Quang màn ảnh máy vi tính. "Người người anh hùng này a, chính là muốn chết nhiều một chút." Trần Mạch nói. "Kim Kiệt Quang, a." Trần Mạch kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi xem Người anh hùng này gọi là Tử vong tụng sướng dạ tạp nhị tứ, hắn kỹ năng bị động là tử vong sau đó 7 giây còn có thể phóng liên tục kỹ năng. Tại con sống trạng thái giới, hắn là rất thiếu xanh, nhưng mà chết về sau lại có thể không hao tổn lam mà phóng thích kỹ năng, cho nên sau khi hắn chết sức chiến đấu sẽ đặc biệt cao. Kim Kiệt quang gãy đầu một cái, a. Trần Mạch tiếp tục giải thích nói, hắn cách chơi tương đối đơn giản, chính là an ổn phát dục, chờ đánh đoàn thời điểm phóng hiện vật tới trong đám người, mở ra vế đút kỹ năng phụ kiếm đường, tiếp đó e kỹ năng đối với chúng quanh địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương, chờ chết sau đó, lại phóng thích một cái full screen hoàn thành thanh trạng. Rõ chưa? Kim Tiệt Quang, không, không biết rõ. Trần Mạch cũng không gấp ngác, không có việc gì, ngươi liền nhớ lấy, chơi người anh hùng này không phải sợ chết, nhất định muốn nhiều hướng về trong đám người hướng, phát huy đầy đủ chính mình S e kỹ năng như thế. Kim Kiệt Quang gãi đầu một cái, rõ ràng cái này cùng hắn chơi cờ OG lúc kinh lịch không giống nhau lắm. Một cái cần chết trước mới lợi hại anh hùng, cái này mẹ nó là cái gì quỷ? Mắt thấy Trần Mạch xoay người muốn đi, Kim Tiệt Quang vội vàng lại lần nữa nhấc tay. Chờ một chút, cửa hàng trưởng, ta cảm thấy người anh hùng này định vị thật kỳ quái a, đến cùng vì sao làm thành dạng này a? Trần Mạch nhìn hắn một cái, vì sao hỏi như vậy? Kim Kiệt Quang đại nào cấp tốc vận chuyển, chủ yếu là ta trước kia cũng thường xuyên chơi hộ cỡ giáp cùng cỡ HG, bên trong giống như không có loại này anh hùng, cho nên mới tò mò. A, người chơi giả dạng kinh nghiệm đúng không? Kỳ thực thật nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm đều có vấn đề tương tự. Chân mạch dứt quát ở bên cạnh chỗ chống ngồi xuống, kiên nhận rằng giải, kỳ thực anh hùng này thiết kế ra được là chuyên môn cho thái điều chơi. 306 thứ 302 chương thành thật với nhau canh năm Kim Kiệt Quang ở một tiếng, một bên làm bộ nghiêm túc chơi đùa vừa nói, xin lắng tai nghe a cửa hàng trưởng, cảm giác anh hùng này làm được rất có thẩm ý, trước đây nhất định là xuống công phu rất lớn a. Trần Mạch cười, có chút ngượng ngùng khoát khoát tay, vậy khẳng định vẫn là tổn thất một chút tế bảo não, nhưng mà, chúng ta nhà thiết kế đi chính là như vậy, liều mạng như vậy mà chen sáng ý, vẫn là vì những các người chơi chơi đến càng vui vẻ hơn đi. Kim Kiệt Quang kính nể đạo, đúng đúng đúng, cửa hàng trưởng ngươi nói quá đúng, nhất định chính là trò chơi nhà thiết kế bên trong mẫu mực a. Trần Mạch rõ ràng vô cùng hưởng thụ, một bên dương dương tự đắc, một bên nhắc nhở Kim Tịch Quang, ngươi người anh hùng này, tiền kỳ có thể dùng quy kỹ năng tới bộ đao, kỹ năng này cơ bản bản thượng có thể thay thế đòn công kích bình thường. Kim Kiệt Quang vội vàng gật đầu, hảo. Đúng cửa hàng trưởng Ngươi mới vừa nói anh hùng này thiết kế ra được là chuyên môn cho thái điều chơi, nhưng mà tại sao ta cảm giác hắn rất khó chơi à? Trần Mạch giải thích nói, "Ngươi đây liền không hiểu được á, anh hùng này chết cũng có thể phóng kỹ năng, ai dễ chết. Tân thủ dễ chết a, ngươi nếu là cái lao thủ, chơi nửa ngày cũng không chết một lần, vậy ngươi tương đương với trời sinh liền thiếu đi một cái kỹ năng, đúng hay không?" Kim Kiệt quan cái hiểu cái không gật đầu, "Tân, đối với..." Trần Mạch tiếp tục nói, "Hơn nữa, người anh hùng này đại chiêu là full zin tổn thương, đối với tất cả địch quân anh hùng thả ra, ngươi coi như lại thái, nhìn thấy phía trước anh hùng tàn huyết, phóng cái đại, nhất định có thể bắt người đầu, đúng không?" Kim Kiệt Quang nhìn một chút tử vong tụng sướng giả đại chiêu miêu tả, cảm giác đúng là chuyện như vậy. Cho nên a, anh hùng này là một cái tân thủ anh hùng, không có tâm bệnh." Trần Mạch nói. Kim Kiệt Quang không ngừng bận rộn gật đầu, hắn cảm giác mình đã thành công thu được Trần Mạch tiến nghiệm, cũng hơi gợi lên Trần Mạch khoe khoang muốn, kế tiếp lại nói bóng nói gió một phèn, chắc chắn còn có thể thu hoạch càng nhiều tình báo hơn. Kim Kiệt Quang mặt ngoài đang chơi game, trên thực tế trong lòng không ngừng suy nghĩ phải làm như thế nào đem thoại để chuyện rời đến anh hùng liên minh trò chơi này thiết kế lý niệm đi lên. Suy nghĩ một chút, Kim Kiệt Quang vẫn là quyết định lấy thoại phòng làm chủ yếu đột phá khẩu. Cửa hàng trưởng ngươi thật đúng là chi kỳ a, sợ Tân thủ sẽ không chơi, chuyên môn thiết kế như thế cái đơn giản anh hùng cho bọn hắn. Trần Mạch lộ ra một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười, "Kita, người anh hùng này có thâm ý khác." Kim Kiệt Quang trong lòng một hồi cũng hỉ, nhưng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ lơ đến nhưng lại hơi cảm giác hứng thú biểu lộ, "À, phải không?" Trần Mạch muốn nói lại thôi, "Cái này sao, liền cùng ta tiếp xuống đại chiến lược, đại bố cục có quan hệ, cái này sao? Không được tốt nói." Kim Kiệt Quang trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm suy nghĩ, "Đường à, lời đã nói đến mức này, ngươi đừng theo ta chơi trò trẻ mại Kim Kiệt Quang còn chưa nghĩ ra phải làm như thế nào nói tiếp, Trần Bạch lại tiếp tục nói. Tựa như là chịu đựng cái gì kịch liệt tâm lý đấu tranh, Trần Mạch nói đến ấp há đúng, "Kỳ thực à, nói cho ngươi cũng không cái gì, dù sao ngươi lên cũng là cửa hàng trải nghiệm người chơi giả dạng kinh nghiệm đi. Bất quá ngươi vừa khắc nhớ, muôn ngàn lần không thể nói cho người khác biết ta, nếu không thì đem ta gai bẫy." Kim Kiệt Quang vội vàng tỏ thái độ, "Ngươi yên tâm đi cửa hàng trưởng, ta là người đáng tin Fan Hâm Mộ à, chắc chắn sẽ không nói lung tung." Trần Bạch cụt một chút, vẫn là nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi biết đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyễn trò chơi bình một mực tại nhằm vào chúng ta à. Kim Kiệt Quang gật đầu, "Ân, tôi có nghe thấy. Trần mạch hạ giọng, bọn hắn nghĩ làm ra một cái tương đối sôi động, có thể thống trị thị DC sân thượng trò chơi, ta cũng làm muốn như vậy. Cho nên, anh hùng liên minh mục tiêu chính là thống trị DC trò chơi thị trường, đến nỗi như thế nào thống trị đâu? Người chơi qua cửa Hoger mới có thể cảm giác được anh hùng liên minh trở nên đơn giản á. Kỳ thực, đơn giản trò chơi là chiều hướng phát triển, bởi vì đám trợ lợi ở trong cơ thể đại bộ phận người chơi, cũng là tay tàn đặng, đúng hay không? Hạt có người chơi đã bị chưa phải không sai bị lắm, cho nên bây giờ tình thế là đắc thủ tản giá được thiên hạ. Kim Kiệt Quang nhiên gật đầu. Hắn cũng đúng là cho là như vậy, chân mạch đoạn văn này hắn thấy nhất định chính là lời lẽ chí lý. Đế quốc lẫn nhau ngu đã được duyệt nghiên cứu tờ rõ trách, S cùng thiện ý lẫn nhau ngu đã được duyệt nghiên cứu tâm giới, liền cũng là kế tục ý nghĩ này, giảm xuống phối trí, đơn giản hóa thao tác, từ đó bắt được càng nhiều người chơi. Cho nên trên một điểm này, mọi người mạch suy nghĩ vậy mà nhất trí là thường. Kim Kiệt quang vấn đạo, cái kia, cửa hàng trưởng, cho nên người mới cố ý tại anh hùng liên minh bên trong làm ra rất nhiều đơn giản hóa. Chân mạch dừng một chút, tiếp tục thần thần bí bí nói, Kỳ tự anh hùng liên minh bây giờ chẳng qua là sơ cấp trạng thái. Ta còn có mấu chốt nhất sáo lộ giữ lại làm hậu tiêu, chờ lấy hô đế quốc cùng thần huyễn. Kim Kiệt Quang nghiêm không nghe. Trần Mạch tiếp tục nói, ta còn muốn đem anh hùng liên minh cho tiếp tục đơn giản hóa. Bao quát bãi bỏ bổ đao cùng trang bị hệ thống, toàn bộ đội cùng hưởng đẳng cấp, cùng hưởng đầu người, ẩn tàng trò chơi số liệu các loại, triệt để tiêu diệt phụ phản hồi, đem nó chế tạo thành tân thủ nhà chơi thiên đường. Đoạn này lượng tin tức rất lớn, Kim Kiệt Quang cũng cảm thấy tay run một cái, kết quả không cẩn thận chạy tới tháp phía dưới, bị phía trước máy tính rất đi. Bãi bỏ bổ đao cùng trang bị hệ thống, hưởng đẳng cấp cùng đầu người, ẩn tàng số liệu Điều này nghe qua cũng là lớn đội a." Kim Kiệt quang nghi ngờ nói, "Cái này 6. có thể thực hiện được. Như thế nào không thể làm?" Trần Mạch hiển nhiên là nói đến cao hứng, "Ngươi xem, anh hùng liên minh bây giờ xem như sơ cấp phiên bản, tùy bỏ phản bổ, tân thủ thể nghiệm có phải hay không tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn mình xác hợp thành đồ, giản hóa đạo cụ thao tác, thiết kế chuyên môn tân thủ anh hùng, thậm chí đều có tự động nhảy tiền trang bị. Phiên bản này tân thủ thể nghiệm có phải hay không phi thường tốt." "Ấn 6." "Chính xác." Kim Kiệt quang gật gật đầu. Trần Mạch giải thích nói, "Nhưng mà, hiện tại cái này phiên bản là lựa gạt đế quốc." Bởi vì ta không thể vừa lên tới liền đem trò chơi làm đến hoàn mỹ, bằng không bọn hắn muốn chúng ta. Ta trước tiên làm một cái không hoàn thiện, chờ bọn hắn chép được một nửa, ta lại đem cờ việc cho lấy ra. Đến lúc đó, chập chập chập, vẻ đẹp không nhìn a. Kim Tuyệt Quang vô ý thức dùng mình một cái, nghĩ thầm Trần Mạch thực sự là hảo tâm cơ a. Trần Mạch không có chú ý tới nét mặt của hắn, tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói, bãi bỏ phụ phản hồi, làm cho tất cả mọi người đều có thể chơi sảng khoái, tỷ như tân thủ bị đẻ đẳng cấp, đẻ bổ đao, đẻ trang bị, không quan hệ, ta bãi bỏ đẳng cấp cùng bổ đao, trang bị hệ thống từ bỏ, như tân thủ chết quá nhiều lần, số liệu không dễ nhìn. Không có việc gì, chỉ cần cọ đến đầu người coi như đánh giết, dạng này số liệu không tốt sao nhìn sao. Bảo vệ tốt tân thủ tư ẩn, để bọn hắn ở trong game có thể thỏa thích hưởng thụ ưu danh vui thú, đến lúc đó người chơi số lượng chắc chắn còn sẽ có một đợt bùng phát thức tăng trưởng, đó thật đúng là nghị không hỏa cũng khó khăn a. Kim Kiệt quang vẫy một cái ngón tay cái, cao, thật sự là cao. Cửa hàng trưởng, thực sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a khó trách cửa hàng trưởng có thể làm ra nhiều như vậy như bức trò chơi a. Trần Mạch khoát tay áo, không có gì không có gì, đây đều là một chút ít kinh nghiệm, hơi tâm đắc, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Kim Kiệt Quang hỏi dò, "Vậy ngươi nói, đế quốc lẫn nhau ngu những cái kia S cấp nhà thiết kế, bọn hắn có thể nghĩ tới chỗ này sao?" Chân mạch biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc, "Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là nghĩ không ra những thứ này. Nếu như bọn hắn thật sự nghĩ tới, vậy đối với ta tới nói nhưng là quá bất lợi." Kim Kiệt Quang vội vàng gật đầu, "Đối với, bọn hắn chắc chắn nghĩ không ra." 307 thứ 303 chương cự tuyệt đề nghị canh một Kim Kiệt Quang trở nên kích động, chân mạch nói những thứ này đối với hắn mà nói giống như là mở ra một cánh cửa, nguyên bản có chút khái niệm mơ hồ trong nháy mắt rõ ràng. Hắn thử thăm dò tiếp tục vấn đạo, "Cái kia, cửa hàng trưởng Còn có hay không cái gì phương thức khác có thể thêm một bước mà giản hóa du hí kịch, tiêu trừ phụ phản hồi đâu? Những thứ khác cũng có một chút, thì như sau. Trần Mạch lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, sửa lời nói, khục khụ, cái này cũng không cần nói tường tận à, ngược lại người đại khái cũng có thể đoán được. Kim Kiệt Quang từ Trần Mạch trên mặt thấy được một chút mất tự nhiên biểu lộ, rõ ràng Trần Mạch ý thức được chính mình nói phải có điểm nhều. Kim Kiệt Quang cũng không dám hỏi lại, nói, "Ừ, cửa hàng trưởng cố lên, anh hùng liên minh chắc chắn có thể bản chạy." Trần Mạch muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có lại nói cái gì, quay người đi. Kim Kiệt Quang rất kích động, hắn cảm giác mình bây giờ giống như là xâm nhập trại địch điều tra tình báo gián điệp, nắm giữ lấy một phần đủ để cải biến chiến cuộc tình báo. Chuyến này thu hoạch tương đối khá Mắt nhìn thấy Trần Mạch đi xa, Kim Kiệt Quang nhanh chóng móc ra tiểu buồn buồn, đem phía trước Trần Mạch nói mấy cái lấy ít tất cả đều ghi xuống. Sau đó, Kim Kiệt Quang lại tiếp tục thể nghiệm mấy cái anh hùng liên minh, đổi mấy cái anh hùng, cảm giác Trần Mạch nói quả thật có đạo lý. Tiêu trừ phụ phần rồi, đơn giản hóa thao tác, thỏa thích hưởng thụ trò chơi niềm thú thú, đem trò chơi này chế tạo thành tân thụ thiên đường. Kim Kiệt Quang mang tâm tình kích động về tới khách sạn. Liền cơm cũng không lo lắng ăn mở ra máy vi tính sách tay bắt đầu viết anh hùng Liên minh thể nghiệm báo cáo chuẩn bị đem chuyến này thu hoạch tất cả đều cho một chữ không kém mà ghi chép lại dù sao rất nhiều nghiệp nội nhà thiết kế nhóm đều công nhận chân mạch ánh mắt là cực kỳ vượt mức quy định hắn cho đoán được đại phương hướng coi như không thể chính xác dự đoán cũng nhất định sẽ nhất định có giá trị tham khảo kim kiệt quan nghiệp vụ trình độ vẫn là vô cùng quá cứng từ xế chiều 4 giờ một mực viết lên hơn 9 giờ đêm hơn 5 giờ thời gian đem phần này thể nghiệm báo cáo sơ thảo cho viết ra bên trong không chỉ có vô cùng tường tận mà viết chính mình chơi anh hùng liên minh đủ loại trừ quan cảm thụ, còn tổng kết rất nhiều phương diện thiết kế điểm sáng, mấu chốt nhất là, hắn cũng đem Trần Mạch nói tới cái kia vài câu giải giác lời nói cho tổng kết tốt, cũng tiến hành vừa phải mở rộng, tạo thành một phần vô cùng hoàn chỉnh hồi báo tài liệu. Trần Mạch phía trước kỳ thực có chút nói không tỉ mỉ, chẳng qua là đơn giản nhắc tới một chút ý nghị thiết kế. Làm Kim Kiệt Quang hỏi đến, phải chăng còn có càng nhiều giản hóa du hí kịch, tiêu trừ phụ phản hồi phương pháp. Trần Mạch nói có, nhưng không có nói rõ chi tiết. Kim Kiệt Quang vô cùng xác định, Trần Mạch chắc có càng nhiều giản hóa du hí kịch phương pháp, cho nên hắn cũng tại vắt hết góc cần nhắc. Tiêu trừ phụ phản hồi, phải nên làm như thế nào đâu. Ân, bài bỏ tử vong chiếu lại, nhiều người chơi cảm giác không thấy chính mình chết. Hoa gần tàng tử vong số lần. Ân, cái này cũng không tệ. Những nội dung này, tất cả đều bị Kim Kiệt Quang viết lên thể nghiệm trong báo cáo. Hắn nhìn xem phần này thể nghiệm báo cáo, càng xem càng hài lòng. Xuống lầu ăn một chút ăn khuya sau đó, Kim Kiệt Quang lại đem phần này thể nghiệm báo cáo nhanh cho sửa chữa, hoàn thiện một chút, thẳng đến hắn hoàn toàn hài lòng mới thôi. Ngày thứ 2 Kim Kiệt Quang ngựa không ngừng vó câu chạy tới sân bay, hắn đã không kịp chờ đợi muốn hướng Dưỡng Chiêu Húc hồi báo chính mình điều tra quân tình thành quả. 6. Đế quốc lẫn nhau ngu tầm bộ. Dưỡng Chiêu Húc nghiêm túc đem Kim Kiệt Quang thể nghiệm báo cáo nhìn nhiều lần. Kim Kiệt Quang ngồi một bên, như cũng khó nén nội tâm kích động chi tình. Dưỡng Chiêu Húc tay phải sờ sờ cái cằm, rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Dưỡng Chiêu Húc nói, trò chơi thứ này, rút dây động rừng, đơn giản hóa nội dung, ẩn tàng số liệu chính xác có thể giảm xuống thủ nhà chơi động tay độ khó, nhường càng nhiều người chơi hưởng thụ được niềm vui thú, nhưng là có thể sẽ sinh ra vấn đề mới. Kim Kiệt Quang trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ Dương Triều Húc không thích phần báo cáo này? Đương nhiên, người phần báo cáo này viết rất tốt, đáng giá khen ngợi." Dương Triều Húc nói, "Phần báo cáo này ta sẽ đưa cho ga, cho cờ OG nguyên tắc giả xem, về phần hắn hái không tiếp thu liền khó nói chắc, chúng ta dù sao chỉ là đại diện công ty, tại trên hiệp nghị, đối với trò chơi bản thân thiết kế không có quyền nút tay." Kim Kiệt Quang vội vàng gật đầu, "Tốt lâm tổng." Rõ ràng, Dương Triều Húc đối với phần báo cáo này vẫn là tương đối hài lòng, nhưng vừa tới đế quốc lẫn nhau ngu không có quyền thay đổi cờ OG thiết kế, thứ hai phần báo cáo này nói tới giản hóa du hí kịch tăng số liệu phương hướng đến cùng đúng hay không, còn cần phải chờ nghiệm chứng, cho nên Dương Chiêu Húc đối với trong báo cáo bộ phận nội dung vẫn là cầm giữ lại thái độ. Kim Kiệt Quang trần chờ một chút, nói: "Lâm tổng, kỳ thực coi như cờ OG không tiếp thu, chúng ta cũng có thể làm một cái tương tự sáu." Dương Chiêu Húc nhìn hắn một cái, "Ta đây biết, không cần ngươi nhắc nhở." Kim Kiệt Quang vội vàng gật đầu, "Là, là. Đi, lần này đế đô hành trình khổ cực ngươi, rất có thu hoạch. Corg hạng mục này phi thường trọng yếu, không nên xem thường, trở về nghĩ thêm đến muốn làm sao vận doanh cùng mở rộng." Dương nói, Kim Kiệt Quang lui ra ngoài. Dưng Chiêu Húc lại nhìn mấy lần thể nghiệm báo cáo. Hắn thấy có một bộ phận nội dung rất có đạo lý, nhưng là có một bộ phận nội dung quá cấp tiến, mạo hiểm. Tại anh hùng liên minh trò chơi thể nghiệm phương diện, Kim Kiệt Quang viết rất tỉ mỉ, điểm ấy là phi thường đáng giá khen ngợi. Nhưng liên quan tới phía sau cái tiêu đoạn, Trần Bạch đối với anh hùng liên minh tương lai sửa đổi phần kế hoạch, Dưng Chiêu Húc nhưng là cảm thấy có chút mạo hiểm. Bất quá, bởi vì Kim Kiệt Quang phần này thể nghiệm báo cáo viết vô cùng hoàn thiện, cho nên Dường Chiêu Húc cũng tìm không ra khuyết điểm tới, thậm chí có điểm bị vượt phục cảm giác. Dưng Chiêu Húc không có quá xoắn chuyện này, mặc dù phần báo cáo này nhìn vô cùng có đạo lý. Dương Chiêu Húc cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là nhường chuyên gia đem nó phiên dịch trở thành tiếng Anh, phát cho ga liên quan người phụ trách nhìn. Hai ngày sau đó ga bên kia trở về tin, mà lại là cờ Corg người thiết kế kéo mang cỡ là tự mình hồi âm, có một đoạn là viết như vậy: Ta không biết quý phương nghiên cứu trò chơi như thế nào, nhưng ta biết một cái hảo trò chơi hẳn là muôn màu muôn vẻ, tức độ tính chất phức tạp là một trò chơi có thể đủ tốt chơi căn bản nhân tố, đại bộ phận cái gọi là đơn giản hóa đều chỉ bất quá là tại cắt xén trò chơi mà thôi. Corg về sau chỉ có thể càng lai like việc phức tạp, tuyệt đối không có khả năng hướng về giản hóa phương hướng đi làm nhất là quý phương đưa ra, muốn hủy bỏ bảng ghi điểm, không biểu hiện tử vong số lần, bãi bỏ chính phản bộ đao cùng trang bị hệ thống, tử vong không giữ kinh nghiệm các loại, những thứ này cải biến trong mắt của ta vô cùng hoàn đường, cho nên đối với quý phương đề nghị xin thứ cho ta không có thể tiếp nhận. Dương Chiêu hốc khe khẽ thở dài, đóng lại văn kiện, cùng hắn dự tính một dạng, ga nhân viên nghiên cứu cùng cờ OG nguyên tác giả cơ bản bản thượng không thấy phần này đề nghị, rõ ràng kéo man cờ lại cho là mình mới là cờ OG nhà thiết kế, mà những cái kia ở xa bên kia bờ đại dương người ngoại quốc căn bản chính là vớ vẫn đưa ý kiến. Loại chuyện này tại cùng ngoại quốc đại hán hợp tác quá trình bên trong Dừng chiêu hục cũng đã gặp qua rất nhiều lần, cho nên cũng không có quá ngoài ý muốn. Bất quá cũng may Maga bên kia cũng thông báo trước mắt nghiên cứu phát minh tình trạng, so dừng chiêu hục trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Khi biết Trần Mạch đang tại nghiên cứu phát minh cờ OG lại còn phẩm trò chơi anh hùng liên minh lại đã đại khái hoàn thành sau đó, dừng chiêu hục cũng tại hướng ga tạo áp lực, yêu cầu bọn hắn tăng tốc nghiên cứu phát minh tiến độ. Mà Ga cho ra trả lời chắc chắn là bọn hắn sẽ làm hết sức tăng tốc tiến độ, đồng thời tại Tết Xuân trong lúc đó đưa ra một cái cỡ OG ban đầu phiên bản. Dù sao bọn hắn bên kia Tế Xuân phải không ngày nghỉ, 308 thứ 304 chương mất trí mở rộng canh hai cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch xoát lấy nhỏ nhoi, trên mặt thỉnh thoảng nổi lên nụ cười. Tô Cẩn Du có chút hiếu kỳ, cửa hàng trưởng, sự tình gì đáng giá vui vẻ như vậy a? Trần Mạch đóng lại nhỏ nhoi, lừa gạt đồ đần sẽ cho người đặc biệt vui vẻ. Tô Cẩn Du, 3. Trần Mạch không tiếp tục giảng giải, đứng dậy vẫn đạo, An Tế lưu lại đế đô đồng học, cho ba mẹ vé xe đều mua xong sao? Tô Cẩn Du gật gật đầu, "Ừm, ta vừa hỏi qua, đều mua xong." "Vậy là tốt rồi." Trần Mạch nói, "Năm trước" Giữa năm cùng năm sau công tác đều sẽ bề buộn nhiều việc, cùng đại gia sớm đánh cái dự phòng châm, chịu đựng qua giai đoạn này liên tốt. Tu Cẩn Du cười cười, yên tâm đi cửa hàng trưởng, đại gia cầm cuối năm thưởng cùng tăng ca trợ cấp sau đó, công tác nhiệt huyết đều cao đầu. Trân Mạch Tiến Lòng, hướng về cửa hàng trải nghiệm một tầng đi đến. Năm trước Tết Xuân, Trân Mạch đều là cho các công nhân viên bình thường nghỉ định kỳ, riêng phần mình về nhà, bất quá mùa xuân năm nay có chút không giống. Anh hùng liên minh đang đứng ở mấu chốt mở kỳ Năm trước giữa năm cùng năm sau Trần Mạch đều có tương ứng mở rộng sách lực hơn nữa rất nhiều tiến độ cũng đều tại chạy về phía trước cho nên Trần Mạch làm ra một cái so sánh bất cận nhân tình quyết định năm nay ăn ănết phải tăng ca bất quá cũng có đề bù tăng ca là tự nguyện toàn thể nhân viên bên trong lưu lại mười mấy người là đủ rồi lưu lại những người này có thể đem cha mẹ của mình thậm chí thân hữu đều tiếp vào đế đô tới từ công ty thanh lý đi tới đi lui tiền xe cùng phí ăn ở an bài thống nhất khách sạn dừng chân hơn nữa có chút nhân viên bản thân nhà ngay tại đế đồ cho nên cũng có tốt với phát cuối năm thường tăng ca lại có cao ngạch tăng ca đề bù Cho nên mọi người công tác nhiệt huyết cũng rất cao, An Tết lưu lại đế đô nhân tuyển rất nhanh liền đi ra. Trần Mạch vẫn có chút không yên lòng, cho nên nhường Tô Cẩn Du cùng Lâm Hiểu quan tâm nhiều hơn nữa lại ra, mua chút tiểu lễ vật các loại, có nhu cầu gì kịp thời nói ra. Đối với Trần Mạch mà nói, toàn bộ mở rộng kế hoạch đã quyết định, một vòng trụ một vòng, không cho sơ thất. Đến nỗi lựa gạt kim kỳ quang, chính là một cái thuận tiện sự tình, ngược lại mặc kệ đế quốc lên hay không lên câu, cũng không ảnh hưởng Trần Mạch sau này xét lược. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, anh hùng liên minh nhiệt độ hai ngày này nhanh chóng kéo lên, nhiều bao phủ toàn bộ TC trải nghiệm khu xu thế. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái muội tử người chơi đang chơi anh hùng liên minh, cái này ở gỗ cờ giặc cùng thần bóng tối phá hoại trong loại trò chơi này mặt quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Mặc dù tới tới lui lui cũng chỉ có không đến 200 người đang đánh, thật nhiều quen thuộc ID đều nhanh nư kỹ, nhưng bởi vì trước mắt đại gia cũng đều ở vào thái kê mổ nhau giai đoạn, cho nên đại gia chơi đến đều thật vui vẻ, còn quen biết không thiếu bạn mới. Loại tình huống này cũng sẽ không kéo dài rất lâu, chờ anh hùng liên minh ban đầu phiên bản toàn bộ hoàn thiện sau đó, Trần mạch liền sẽ đem nó phụ lên lôi đỉnh du hi kịch bình đại, đến lúc đó đủ loại đề cử vị trí vừa lên tới nhất định sẽ hấp dẫn số lớn người chơi tiến vào trò chơi, phối hợp hệ thống cũng liền có thể vận chuyển bình thường. Trong khoảng thời gian này bên trong, Trần Mạch cũng cùng rất nhiều người chơi Hàn Nguyên, góp nhạc không ít phản hồi. Ý kiến đủ loại, đủ loại loại hình đều có, giống đổi hoa phong, đổi đề tài các loại không có chút ý nghĩa nào ý kiến, Trần Mạch liền trực tiếp tự động không để ý đến. Trình thể mà nói, đại gia đối với trò chơi này vẫn là cơ bản hài lòng, chủ yếu bất mãn ở chỗ đại gia cảm thấy trò chơi này chiều sâu không đủ. Rất nhiều người cảm thấy giống gã rèn loại anh hùng này, đơn giản chính là một bộ liên chiêu mà thôi, đến cái bảy, tám liền có thể chơi đến rất rõ ràng, có ý gì đâu. Khi thực, nay chủ yếu là bởi vì Trần Mạch còn không có đổi mới thật nhiều anh hùng, cũng không có mở ra cuộc thi xếp hạng đưa đến. Đơn giản một chút anh hùng chính xác dễ dàng động tay, nhưng là rất dễ dàng nhường người chơi sinh ra tự mãn tâm tính, cho nên vẫn phải là nhanh lên phong phú nội dung cho chơi. Dứt bỏ những vấn đề này, tất cả mọi người cảm thấy anh hùng liên minh là một cái khá vô cùng cho chơi, mặc dù chợt nhìn cảm thấy rất phổ thông, nhưng chơi vẫn rất nhịn chơi. Đương nhiên, đánh giá cũng không tính toán quá cao, cũng chính là tương đối nhịn chơi trình độ này. Trần Mạch trong lòng cũng không sai biệt lắm năm chắc, kế tiếp liền muốn bắt đầu đại quy mô phổ biến rộng rãi. 6. Hai nguyệt Khoảng cách Tết Xuân còn có Chí Thiên, anh hùng liên minh chính thức thượng tuyến, đang lục lôi đỉnh du hí kịch bình đài. Lần này, Trần Mạch vì mở rộng anh hùng liên minh cơ hội là vận dụng Lôi đỉnh du hí kịch trên bình đài hết thể tài nguyên, bao quát tốt nhất để cử vị trí, Ho Vũ nhắc nhở, tin tức thông chi các loại thủ đoạn, nhiều lần gửi đi tin tức thông chi thậm chí những các người chơi đều cảm thấy có chút hớp mắt, cái này gì tình huống? Hệ thống hóng gió. Trước mắt Lôi đỉnh du hí kịch bình đài đã là quốc nội lớn thứ 3 trò chơi bình đài, ngày hoạt động người sử dụng tại 1700 vạn tả hữu, đây đã là một cái có cường đại ảnh hưởng lực bình đài thường xuyên như thế mà gửi đi vào bút cùng thông chi tin tức nhất định sẽ gây nên rất nhiều nhà chơi phản cảm, nhưng Trần Mạch cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể đem lượng người sử dụng đẩy lên, bị người chơi mắng hai câu lại coi là cái gì. Bất quá, cái này 1700 vạn hoạt động mạnh người sử dụng chắc chắn không có khả năng tất cả đều chuyển hóa thành anh hùng liên minh người chơi, bởi vì trong này rất nhiều người sử dụng cũng là game điện thoại người chơi, đến từ lôi đỉnh cả bài, Âm Dương Sư cùng vui vẻ tiêu tiêu nhạc chờ chờ chơi, mở rộng hiệu quả cũng không nhất định tốt bao nhiêu. Nhưng đối với Trần Mạch mà nói, có một tính toán một cái Ngược lại hận không thể nhường toàn thế giới các người chơi đều biết có anh hùng liên minh như thế một trò chơi. Tại các server layer nhau nhau cảm khái trần mạch vì cái gì như thế phát dởm mà mở rộng một cái PC hữu thời điểm, bọn hắn lập tức phát hiện một cái khác làm cho người khiếp sợ sự thật, đó chính là Trần Mạch còn dùng những thứ khác mở rộng phương thức. Như cái gì mua video quảng cáo, mua đất sắt quảng cáo, chủ bá mở rộng các loại phương thức cũng không cần để, farm là khác trò chơi mở rộng lúc dùng đến thủ đoạn, Trần Mạch tất cả đều cho dùng tới, hơn nữa không tiếc vốn gốc. Phản trong vòng một đêm, các trang web lớn ở trên đều có thể nhìn đến anh hùng liên minh tài liệu quảng cáo, thậm chí tại đế đô mà cũng chờ mấy cái thành phố lớn chạm xe buýt, chạm xe lửa đều có thể nhìn đến tự phúc anh hùng liên minh tranh tuyên truyền. Trừ cái đó ra, còn có mất trí cà phê internet mở rộng. Tại quan phương trên diễn đàn, trần mạch chiêu mộ 2000 nhiều mở rộng viên, những thứ này mở rộng viên phân bố tại mỗi cái thành thị, bất luận là địa cấp thành phố vẫn là huyện cấp thị, thậm chí một chút hơi xa xôi huyện thành, cũng đều tìm chuyên môn mở rộng viên. Những thứ này mở rộng viên môn công tác vô cùng đơn giản, chính là tìm được chỗ thành phố tùy một nhà TC cà phê internet, sau đó nói chịu ra tấm vì cà phê internet tất cả máy tính lắp đặt anh hùng liên minh đặt ở mặt bàn bắt mắt nhất vị trí đồng thời tại cà phê Internet bên trong tổ chức đặc thù hoạt động, cổ vũ người chơi chơi anh hùng liên minh. Mỗi hoàn thành một nhà cà phê Internet, những thứ này mở rộng viên môn đều sẽ đạt được một chút tiền tài băng thưởng, nếu như chân chạy tương đối cẩn mẫn lời nói, trong vòng vài ngày kiếm lời 23.000 khối không có bất cứ vấn đề gì. Đối với quốc nội một chút nhị tuyến thành thị phổ biến lương ngày 200 tình huống mà nói, trong vòng vài ngày kiếm lời 23.000 khối tiền đối với một số người tới nói đã là vô cùng có sức dụ dấu công tác. 309 thứ 305 chương Cà Phê Internet mở rộng sách lược ba canh đương nhiên, không chỉ mở rộng biển có chỗ tốt, Cà Phê Internet bản thân cũng có chỗ tốt. Tại trong thế giới song song, mặc dù TC Cà Phê Internet ở một mức độ nào đó chịu đến game điện thoại cùng vs. Cà Phê Internet nghiêm trọng để ép, nhưng là vẫn có không ít, nhất là tại nhị tuyến thành thị, TC Cà Phê Internet số lượng nhiều tại vs. Cà Phê Internet. Những thứ này Cà Phê Internet lá bản, cũng đều cùng chỉ duyên Cà Phê Internet chắc giao mở dạng xoắn suất tại PC Phê Internet, xuống Dốc, nhu cầu cấp bách một cái cường thế hơn PC trò chơi lại cháy lên các người chơi đối với PC Play and Game hịch kịch nhất thiết. Tại mở rộng viên thuyết phục cùng hoạt động bản thân sức hấp dẫn phía dưới, những thứ này cà phê internet các lao bản vô cùng vui mừng tiếp nhận anh hùng liên minh trò chơi này, đồng thời phối hợp mở rộng. Cà Phê Internet mở rộng phương thức chủ yếu có 3 cái, một cái là tại cà phê internet chơi anh hùng liên minh thu được bài thắng sẽ có tiểu ngạch phí internet giảm miễn, sẽ phụ tặng uống chút liệu một cái khác là cùng anh hùng liên minh liên động phí internet nạp tiền hoạt động tỷ như mạo xưng 200 phí internet phụ tặng 30, mà khác có thể ở trong game nhận lấy một chút kim tệ bảo dương còn có chính là kéo người mới chơi anh hùng liên minh, người chơi giả dặn kinh nghiệm cũng có thể thu. Được nhất định phí internet giảm miễn. Đối với cà phê internet mở rộng những thứ này đầu nhập mà nói, Trần Mạch cũng dán một bộ Phật tiền, nhưng dán không được nhiều, bởi vì Lôi đỉnh Du hy kịch bình đại cùng Trần Mạch trò chơi cũng có nhất định nổi tiếng, những thứ này cà phê internet lão bản vô cùng vui mừng cùng Trần Mạch trò chơi mới liên động, hứng chi những hoạt động này bản thân đối với cà phê internet nạp tiền, tiêu phí cũng đều có kích thích tác dụng. Trừ cái đó ra, chuyên mạch còn chuyên môn định chế rất nhiều áp lực, dương tấm, hệ thống tin nhắn đến cả nước các nơi cà phê internet. Những thứ này áp lực, dương trên bảng cũng là một chút tương đối tuyệt đẹp anh hùng nguyên bản vẽ cùng một chút dùng mở rộng kỹ hơn, tỉ như, nhanh chóng phối hợp, toàn bộ lưới cùng phụ, công bằng thi đấu, các đứt quan hệ trọng liền, treo máy phong hảo, đoàn đội hợp tác các loại. Những mấu chốt này từ cũng là anh hùng liên minh ở kiếp trước tổng kết ra được hấp dẫn nhất nhà chơi yếu tố, cũng vô cùng chuẩn xác miêu tả ra trò chơi này là điểm, ngoạn lệ thuận tiện, công bình công chính, cần nhất định kỹ thuật cùng đoàn đội hợp tác. Ngoài ra Những thứ này Dương Tấm cùng trên poster Tơ cũng đều đánh ra câu kêu mấu chốt tính khẩu hiệu, anh hùng, vì ngươi mà chiến. Đương nhiên, muốn đem những thứ này tuyên truyền tài liệu trải ra cả nước tất cả cà phê internet chắc chắn không thực tế, hơn nữa coi như chỉ phô một bộ phận cũng muốn tiêu phí rất nhiều thời gian. Trần Mạch Sở dĩ tại năm trước vẫn bận đại quy mô mà mở rộng những vật này, chính là nhìn đúng Tết xuân ngày nghỉ thời gian này tiết điểm. Trừ cái đó ra, Trần Mạch ở trong game cũng đẩy ra tương ứng mở rộng sách lực, tỉ như mời hảo hữu tiến hành trò chơi có thể thu được số lượng nhất định kim tệ ban thưởng, mời càng nhiều ban thưởng càng nhiều. Hảo hữu ở giữa cùng một chỗ khai hắc thánh thứ nhất có thể thu được ngoài định mức kim tệ các loại. Tại loại này phô thiên cái địa tuyên truyền thế công phía dưới, anh hùng liên minh cường thế giết vào các người chơi tầm mắt bên trong, phản phất mấy ngày ngắn ngủi ở giữa, liền nhanh chóng trở nên nóng bỏng. 6. Chỉ duyên cà phê internet bên trong, chắc giao gần nhất có chút vội vàng, nhưng vô cùng vui vẻ. Mấy ngày nay nàng cà phê internet cơ hội là một mực chật ních trạng thái, phía internet nạp tiền cũng nhiều rất nhiều, sinh ý quả thực là tốt ghê gớm. Bởi vì chỉ duyên cà phê internet ngoại trừ khác thông thường cà phê internet đều có thể lấy được mở rộng nội dung bên ngoài. Còn có một hạng quá mức đặc thù danh hiệu, Anh hùng liên minh quan phương chỉ định hợp tác cà phê internet. Chắc giao cố ý làm một cái đại hào dịch kéo bảo đặt ở cà phê internet cửa ra vào, giới thiệu quan phương chỉ định hợp tác cà phê internet đặc thù phúc lợi, quả nhiên hấp dẫn số lớn người chơi. Cái gọi là anh hùng liên minh quan phương chỉ định hợp tác cà phê internet chính là thu được quan phương nhận chứng cà phê internet, trước mắt tại cả nước có mấy chục nhà, hơn nữa còn tại mở rộng bên trong. Chỉ định hợp tác cà phê internet lớn nhất phúc lợi, chính là người chơi ở nơi này cà phê internet bên trong chơi anh hùng liên minh lúc, có thể thể nghiệm một chút làn da. Người chơi mỗi lần đang lục, đều sẽ đạt được 5-6 triệu ngẫu nhiên anh hùng làn ra thể nghiệm cơ hội, đương nhiên, chắc chắn cũng là một chút bán được rất rẻ lần ra, hơn nữa chỉ có thể ở cà phê internet bên trong thể nghiệm. Nhưng đây đối với các người chơi tới nói đã là một cái vô cùng hấp dẫn người mạnh khỏe, cũng làm cho Trác giao chỉ duyên cà phê internet tại PC cà phê internet cạnh tranh bên trong có một cái hạng quá mức ưu thế. Lão bản, còn có chỗ trong sao? Một thanh âm vấn đạo. Trác Dao đang bận chỉnh lý đồ trên bàn, ngẩng đầu một cái, kinh thì nói, Trần Bạch. Sao ngươi lại tới đây? Trần Bạch cười cười, đến xem các người chơi chơi đến như thế nào. Xem trò chơi mở rộng phải có thuận lợi hay không? Chắc giao cười nói, rất thuận lợi, thuận lợi đến độ không có chỗ chống tử, nếu không thì ta cho ngươi chuyển cái ghế, ngươi ở đây gặm hạt dưa a. Vậy không cần. Trần Mạch vội vàng quát tay, ta liền là thuận tiện đi loanh quanh, ngươi còn bận việc của ngươi a. Trần Mạch tại cà phê internet tùy tiện đi lòng vòng, quả nhiên, tất cả vị trí đều chật ních, hơn nữa cà phê internet bên trong có gần một nửa người chơi đều ở đây chơi anh hùng liên minh, cho Trần Mạch cảm giác giống như là xuyên việt về kiếp trước một dạng. Trước mắt mà nói, cà phê internet bên trong người chơi chủ yếu vẫn là người trẻ tuổi làm chủ. Anh hùng liên minh bản thân liền là một cái vô cùng dễ dàng khuyết tán trò chơi, cho nên tại thượng tuyến phía sau trong thời gian rất ngắn liền hội tụ số lớn người chơi. Giống như thứ khác mục trò chơi, nếu như người chơi muốn kéo người khác vào hố, chắc chắn sẽ phát sinh đối thoại như vậy. Tới chơi 20 trò chơi a, chơi cũng vui, ta mang ngươi. Có phải hay không còn phải từ đầu lựa cấp? Ân. Cái kia phải chơi thời gian bao lâu mới có thể đuổi kịp các ngươi a? Tính toán. Đại bộ phận mục bên trong, nhà chơi đẳng cấp tạp rất chết, người chơi giả dạng kinh nghiệm cùng tợ lêu mới cùng nhau chơi đùa, hơn phân nửa cũng là mang thăng cấp, mang sót bản. Đó lẽ mới phải rất lâu rất lâu mới có thể đổi kịp người chơi giả dạng kinh nghiệm tiến độ. Nhưng mà anh hùng liên minh khác biệt, đối với các người chơi tới nói, nó là một cái vô cùng phương tiện cho chơi, đối thoại cũng cơ bản bản thượng là như vậy. Tới chơi anh hùng liên minh a, chơi cũng vui, ta mang ngươi. Có phải hay không còn phải từ đầu lựa cấp? Không cần, tất cả mọi người đi lên cũng là một cấp, thuộc tính hoàn toàn tương tự, cũng không cần dùng tiền, tuyệt đối công bằng. Cái kia 6. chơi một chút xem một chút đi. Hơn nữa, người chơi một khi trải nghiệm qua loại cảm giác này sau đó, về sau mọi người cùng nhau quán nét khai hắc lựa chọn hàng đầu vẫn sẽ lựa chọn anh hùng liên minh ngay liền trực tiếp để ép các loại khác hình TCEO không gian sinh tồn. Trong góc thì có 3 cái sinh viên chơi chung anh hùng liên minh, ngồi ở trung gian cái kia hiển nhiên là một chỉ huy, mang hai cái bằng hữu chơi. Đừng đánh đừng đánh, đánh không lại, về nhà trước bổ sung một chút trạng thái, sau đó tới đoàn trung. Người đem hồng bờ UFF cầm a, nhanh chóng đoàn trung. Đoàn trung a, đừng làm loạn đi a, mang cái gì tuyến. Đoàn trung. Vị chỉ huy này xáo lộ cũng vô cùng rõ ràng, dù sao thì là vô nào đoàn trung, chính là làm. Bất quá mới đánh mấy ngày liền đã đã biết trò chơi này tinh túy là đoàn trung, xem ra cũng coi như là thiên phú dị bẩm hình thủ. Đánh đánh, bên trái ca Camôn đột nhiên ôi một tiếng, "Ta sáu, ta đột nhiên đau bụng a." Chỉ Huy gấp, "Ngươi nhìn thêm, đánh thẳng đến thời khắc mấu chóp đâu. Bên trái Camôn đem thai ngay hướng về trên bàn quăng gia đứng dậy, "Không nên không nên, thật sự nhịn không được, cảm giác tùy thời có thể đi ra." "Ta đi lộ nhà vệ sinh, các ngươi chờ ta a." Nói xong, hắn trực tiếp liền hướng nhà vệ sinh chạy. Chỉ Huy bó tay rồi, "Mẹ nó, tiểu tử này thực sự là lười con lửa mất nhiều thời gian nhị tại a, cái này muốn đánh năm chơi như thế nào?" Hỗ Hàng, hắn quay đầu nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy tản bộ đến phủ cận trấn mật. Ai, vị này ca môn, ngươi biết chơi anh hùng liên minh sao? Huynh đệ bọn ta đây đau bụng đi nhà xí đi, ngươi có thể không thể giúp hắn chơi một hồi. 310 thứ 306 chương chăm sóc người bi thương như bốn canh Trần Mạch nhìn một chút, hắn hẳn rất mau trở về tới a. Chỉ Huy có chút hận thiết bất thành cứng nói, "Này, ta còn không biết hắn liệu tính. Nói là một phút, 5 phút cũng xong việc không được, vị này ca ngươi giúp đỡ chút, cũng không cần ngươi làm gì, chính là bình thường cùng chúng ta cùng một chỗ đoàn chung là được rồi." Thôi "Ta." Trần Mạch nhìn vị này, đoàn trung ca thịnh tình không thể chối từ, an vị xuống. "Bất quá, Trần Mạch không có ý định nghiêm túc chơi. Dù sao đại luyện bản thân là không phù hợp thi đấu trò chơi nguyên tắc. Trần Mạch chỉ là nhìn vị này, đau bụng nhân huynh cũng không dễ dàng, không đành lòng hắn hai cái đội hữu bị hố thua, cho nên phụ một tay, trên thực tế vẫn là nghĩ dựa theo vị nhân huynh này trình độ tới chơi, trộn lẫn hỗn, chờ hắn lên mạng nhà vệ sinh trở về. Trần Mạch nhìn một chút vị nhân huynh này anh hùng, đầu châu tổ trưởng Alistair. Rõ ràng, vị nhân huynh này là một cái thái điểu, cho nên được phân phối chơi thịt phụ trợ. Nay liên Trần Mạch có chút nhíu đầu. Đầu châu người anh hùng này, người chơi bình thường chân thực tiêu chuẩn rốt là tình hình gì đâu? Như cái gì quy tránh chắc chắn sẽ không, du tựu bắt người mạnh lập đoàn đoán trừng cũng không qua biết, nhưng mà QV đột nhị liên đâu? Ân, hẳn là cũng không thể nào. Nói như vậy, anh hùng này không phải phế đi sao? Tính toán, ta liền theo cái này xạ thủ trộn lẫn hỗn, chờ đau bụng anh kia trở về a. Trần Mạch động tay sau đó liền đàng hoàng đi theo đồng đội phía sau, hóa thân thành một cái chỉ có thể tăng máu bọ sữa. Trước tiên đừng đánh nữa a, phát dục phát dục, chờ anh kia trở về. Trần Mạch đề nghị. Hảo. Đoàn chúng ta rõ ràng cũng không tin mặc cho Trần Mạch cái này mới vừa lên tay người qua đường, lần này không còn một mực hô hào muốn đoàn trung. đoàn trung Ba người bình thường chơi lấy, phía sau cơ vị hai người hướng về phía Trần Mạch chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận lấy. Ta nhìn thế nào cái thân ảnh kia nhìn quen mắt như vậy? Đúng vậy à, vừa rồi tiến cà phê internet ta cũng cảm giác giống, đây không phải là Ad thần sao? Trần Mạch à, càng xem càng giống. Như thế nào Ad thần lại trở về tới chơi? Từ lần trước Trần Mạch tới này nhà cà phê internet đánh ổ cờ dập sau đó, đã có rất dài rất dài thời gian không có lại đến qua. Lần này cửa hàng trải nghiệm dọn đi, cách chỉ duyên cà phê internet càng xa hơn, cho nên rất nhiều cửa hàng trải nghiệm khách quen cũng sẽ không tiếp tục đến chỉ duyên cà phê internet bên trong tới. Cho nên cà phê Internet bên trong nhận biết Trần Mạch nhân cũng trở nên đi đi. Bây giờ đang chơi game, rất nhiều cũng là không biết Trần Mạch người đi đường. Hơn nữa tất cả mọi người mang theo thai nghe chuyên tâm chơi game, cũng không có người chú ý vừa tiến vào tới Trần Mạch. Bất quá, vẫn có người chơi giả dặn kinh nghiệm phát hiện. Hai người kia từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút, cuối cùng xác định, chính là Trần Mạch. Hơn nữa còn đang chơi anh hùng liên minh. Bọn hắn rất nhanh ý thức được, đây là một cái vô cùng cơ hội quý lén, lén lấy điện thoại di động ra quay gi Trước kia Châu Trác Vũ Trần Mạch chơi hổ cỡ giáp cái kia đoạn video ngắn thế nhưng là ở trên internet truyền ầm lên, đại gia chắc chắn cũng cực kỳ hiếu kỳ, xem thần chơi anh hùng liên minh sẽ như thế nào. Trần Mạch mang theo thái nghe, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhanh, đối phương bắt đầu khởi xướng tiến công, rõ ràng vừa mới bắt đầu mọi người chiến thuật vô cùng đơn giản, chính là hạ cơ tầm đánh, không chỉ là vị này, đoàn trung, ca có điên cuồng đoàn trung thói quen, phía trước cũng có. Chớ cùng ta kéo cái gì bình tuyến, vận doanh, dơi dưa, tầm mắt, lão phu sáo lộ chính là một câu nói, vọt tới phổ thông vô náo làm. Rõ ràng, tại loại này cấp thấp cục không phải ngươi nghĩ tránh đánh liền có thể tránh đánh. Đoàn trung ca cũng có chút luống cuống, hỏng, phía trước tới đoàn trung, Nono -no bị lưu lại. Chẩn mạch bên này đội hình là dung nham cự thú, thẻ bài đại sư, Nono, -no, đầu trâu, hảo vận tạ, đoàn trung, ca chơi thẻ bài, vô cùng phù hợp hắn thích chỉ huy khí chất. Đối phương 5 người cùng nhau xử lý, trực tiếp ở chính giữa lộ phụ cận đem Nono -no cho lưu lại, chẩn mạch bên này dung nham cự thú căn bản không chút suy nghĩ, một cái đại chiêu vọt tới hắn, mặc dù đập đối phương hai cái hàng phía trước, nhưng lại để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Đoàn trung ca tiến tới muốn giúp đỡ. Trong lúc bối rối cắt ra một chương lam bài 10 phần qua loa lấy lệ mà quăng ra, kết quả đối diện An toàn thân hiện ra bạch quang lao đến, hiển nhiên là muốn choáng ở thẻ bài độc hùng. Song song, ở nơi này một vòng làm cho người hít thở không thông hồ lô cứu ra ra sau đó, đoàn trùng ca luôn cuống. Bây giờ trận hình là phe mình hai cái hàng phía trước vây hãm nghiêm trọng, bài của hắn vừa ném ra, lại bị An theo dõi, về phần mình bên này và đường, xạ thủ hảo vận tạ còn không có chạy tới, nhu ngược lại là tại phụ cận, nhưng mà một cái phụ trợ có thể làm gì? Ngay tại An sắp đổi kịp thẻ bài ra choáng váng kỹ năng thời điểm, Đầu châu tụ trưởng đột nhiên lao đến, một cái vé đúp kỹ năng đem nàng đội lên địch quân trong đám người, tiếp đó mở ra đại chiêu đi đến trong đám người, một cái quy kỹ năng đập lên ba người. Hoa, Ngưu bức, Ngưu bức. Đoàn trung ca không khỏi hô to, cái này một cái đập nhưng mà là giải quyết tình hình khẩn cấp. Đương nhiên, chủ yếu là phía trước tương đối bên trên, vì Zetsu Nono cùng Mạn Vật cùng nhau xử lý, lúc này mới cho Trần Mạch quý ba cái cơ hội. Nono mở đại, Mạn Vật tại trong đám người mặt mạnh mẽ đâm tới, chạy tới hảo vận tả thừa cơ cũng thả ra đại chiêu mưa đạn thời gian, đối phương toàn viên trong nháy mắt lượng máu chợt hạ xuống. Có ba cái thịt ở phía trước treo lên thể bài hòa hảo vận tà thu phát hoàn cảnh phi thường tốt, thế cục nghịch chuyển trong ngáy mắt. Đối phương có người muốn đánh, có người nghĩ lui, đánh hỗn loạn không chịu nổi, đang kịch liệt trong động trận, mặc dù Trần Mạch bên này xếp sau cũng nhận một chút uy hiếp, nhưng tổng thể mà nói, thắng thế đã định. Trần Mạch trong lòng thầm nghĩ không tốt, vừa mới nhìn thấy thế cục tương đối nguy cấp, vô ý thức liền làm ra một bộ vương giả thao tác, cái này giống như làm trái mình dự tính ban đầu A6. Sóng này đoàn chiến nếu như không cẩn thận đánh thành linh đồ năm, vậy cái này cục trò chơi có thể liền muốn kết thúc. Đúng lúc này, đoàn trung ca hô to, cẩn thận kiếm thánh, cẩn thận kiếm thánh. Phía trước vẫn luôn giấu ở đối phương giá khu kiếm thánh cuối cùng xuất hiện, tại loại này toàn viên tàn huyết thời khác, nhất định chính là kiếm thánh tốt nhất thu hoạch thời cơ. Tuy phải cẩn thận kiếm thánh, nhưng người khác nhau không có cùng phản ứng, mạn vật còn nghĩ truy đối phương tàn huyết anh hùng, nô nội cho kiếm thánh một cái tuyết cầu, nhưng kiếm thánh mở cao nguyên hệ thống, miễn dịch giảm tốc hiệu quả, cái này tuyết cầu không có chút ý nghĩa nào. Mắt thấy kiếm thánh hướng về chính mình xung lại, đoàn trung ca cũng luôn cuống, quay đầu chạy. Lúc này, đầu châu tù trưởng xung tới. Đoàn trung ca mừng thầm trong lòng. Tất bộ cũng dừng lại một chút, kết quả là tại đầu châu Vệ Đốn xuất thủ trong nháy mắt, không biết là bởi vì ngộ phản kiếm thánh tốc độ hay là thế nào chuyện, vừa vận thanh kiếm thánh cho thoát tới đoàn trung ca bên cạnh. Đoàn trung ca, 63. Tay hắn vội vàng chân loạn mà nghĩ muốn cắt một chương thẻ vàng, nhưng ở kiếm thánh như chó điên thế công phía dưới rất nhanh liền chết. Rõ ràng, cái này kiếm thánh là biết chơi, giết thẻ bài đại sư sau đó lập tức hướng về Hạo vận tạ vồ tới, lại lần nữa đem tàn huyết tốt vận tả ném lăn. Kết quả sau cùng lại là một cái 4 đối 4, chân mạch đầu châu tàn huyết chạy trốn, kiếm của đối phương thánh đắng tìm không có kết quả sau đó, cũng lựa chọn về thành. Ngư ngùng Vừa rồi vốn là muốn đem cái này kiếm thánh đỉnh đi, hắn chạy quá nhanh." Trần Bạch nói. "Đoàn Trung Ca có chút bất đắc gì nói, không có việc gì, không có việc gì, ca Camôn người đánh rất tốt." Tuy kết cục có chút lung túng, nhưng tốt xấu đầu châu đợt thứ nhất thao tác vẫn tương đối mát sáng, bằng không sóng này đoàn đoàn Trừng đã sớm bị bại. Cho nên đoàn Trung Ca cũng không dễ nói cái gì. Đi nhà cầu anh kia cũng quay về rồi, Trần Mạch đem máy tính trả lại cho hắn, quay người rời đi, tận sâu công và danh. Bất quá, phía sau chụp lén hai cái Camôn thế nhưng là chụp được toàn bộ quá trình. Trơ Trần Bạch đi, hai cái này Camôn mới rốt cục cười ra tiếng. Ha ha ha ha, thần cái này chăm sóc người bị thương thao tác thực sự là quá sáo, không được, cái này nhất định phải phát đến trên mạng. 311 thứ 307 chương đánh giá canh năm anh hùng liên minh quan phương trên diễn đàn, một cái mới tiếp đưa tới mọi người chủ đề nóng. Tiệp mời tiêu đề là: Thực phách Trần Mạch chơi anh hùng liên minh, đầu châu tủ trưởng chăm sóc người bị thương hố đồng đội. Nhìn thấy cái bài bộ này, mọi người phản ứng đầu tiên cũng là không tin, dù sao Trần Mạch chơi hổ cỡ giặc có thể sưng quốc nội để nhất nhân, trước kia treo lên đánh quốc nội các đại cao thủ, còn có một cái sưng hào là rút gơ tay, loại người này chơi anh hùng liên minh làm sao lại hố đồng đội? Kết quả xem xong video sau đó, thật đúng là hố đồng đội A Ha ha ha lợi hại, Ad thần đây là cái tình huống gì à Tại sao lại vụn trộm chạy cà phê internet chơi ghen đi, còn bị vô xuống tới Nhìn cái bóng lưng này đúng là trần mạch à Đùa chết ta rồi, vừa mới đánh nhau còn cảm giác cái này như chơi không tệ Kết quả thanh kiếm thánh đội lên phe mình thẻ bài bên cạnh một mán kia thực sự là chết cười ta Thực sự là chăm sóc người bị thương như à Ta còn tưởng rằng chỉ có ta sẽ phạm sai lầm như vậy đâu Không, cái này hẳn xem như chợ công yêu Tốt nhất lục người Thực sự là không cách nào tưởng tượng, chân mạch vậy mà cũng chơi không vui Anh Hùng Liên Minh a, Estes thần lại là một hố hạng. Ha ha ha ha. Ta cảm giác cái này như cho ta chơi, sóng này đoản có thể không đổi năm. Làm ta cũng nghĩ đi chơi một chút Anh Hùng Liên Minh, ta cảm thấy ta có thể ngược ngự Thần. Ta cũng muốn đi chơi. Vô cơ giáp bên trong vứt bỏ chàng tử cuối cùng có thể ở Anh Hùng Liên Minh bên trong tìm trở về. Cái video này không chỉ là tại Anh Hùng Liên Minh đám tợ lại ở trong cơ thể đưa tới chủ đề nóng, liền khác hữu các người chơi cũng đều biết chuyện này. Mà chân ngoại hiệu lại thêm một cái, chăm sóc người bị thương, luôn đặc. 6 Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Chân mạch nhìn xem cái video này, không còn gì để nói. Nghèo, ca là ở cam đoan đối cục công bằng, như thế nào là chăm sóc người bị thương đâu. Nhưng mà loại thời điểm này cũng không giải thích được, suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi, vừa vặn cái video này cũng vô cùng có chủ đề tính, tương đương với biến tướng cho anh hùng liên minh tuyên truyền. Cho tới bây giờ, anh hùng liên minh mở rộng vô cùng thành công. Cho chơi bình đẳng mở rộng, internet quảng cáo, cà phê internet liên động các loại mở rộng sách lược quản nhiều chạy xuống dòng dòng, nhờ anh hùng liên minh nhịp độ trong nháy mắt bước lên đến một cái rất cao vị trí. Như một cỗ phong trào đồng dạng vết sạch trần mạch nhắm vào mục tiêu đám tợ lệ ở thể anh hùng Liên minh mục tiêu đám tợ lệ ở thể là người nào đâu chủ yếu vẫn là nhắm ngay tuổi trẻ tại 12 30 tuổi khoảng trừng ở trường J học cùng không ở trường NJ học thanh thiếu niên những người này đặc điểm làm nhu cầu danh lợi game online nhưng gặp phải việc học cùng công tác áp lực phần lớn người thời gian đều không phải là đặc biệt nhiều đồng thời đối với cái này loại khảo nghiệm thao tác trò chơi tương đối đặc biệt thích truyền thống thốngmọc một cái so sánh vấn đề trí mạng là chơi thời gian chi phí tương đối cao cá biệt còn cần tương đối cao tiền tài chi phí 12 30 tuổi ở độ tuổi này người chơi Họ còn tại đến trường, hoặc đã công tác, cũng không có nhiều thời giờ như vậy dùng để chơi đùa. Những thứ này nhà chơi năng lực kinh tế cũng là phổ biến tương đối kém, bên trong có rất nhiều người cũng làm miễn phí ưu người chơi. Giống anh hùng liên minh loại này không tốn tiền cũng có thể cam đoan tính công bằng, thông qua kỹ thuật lại có thể trang bức trò chơi vô cùng thích hợp bọn hắn. Đương nhiên, cũng có một chút có tiền có rảnh rỗi đại học cậu, thế nhưng một số người dù sao thiên thiếu đếm. hơn nữa liền xem như đại học cậu, anh hùng liên minh đối bọn hắn mà nói cũng đồng dạng có lực hấp dẫn. Cho nên, trăn mạch mở rộng sách lược có tính nhắm vào mà kéo dài đến cà phê internet cùng sân trường đại học bên trong nhất là PC phê Internet, rất thích hợp mở rộng anh hùng liên minh. 6. Hai Nguyệt Mười Hảo, anh hùng liên minh thượng tuyến 3 ngày sau, Trấn Mạch công bố anh hùng liên minh ngày đầu tồn tại số liệu. Ngày đầu đăng lục người chơi đến đạt đến 39 bạn người, mà ngày kế tiếp tồn tại đạt đến mất chí 73%. Đương nhiên, lấy toàn bộ lôi đình du hy kịch sân thượng hoạt động mạnh người sử dụng số lượng mà nói, 39 bạn nhìn cũng không tính là một cái đặc biệt con số đáng sợ, nhưng mà... Lôi đỉnh du hí kịch trên bình đài đại bộ phận người chơi cũng là game điện thoại người chơi toàn bộ trò chơi thị trường cũng là như thế, bọn hắn yêu thích là âm dương sư, vui vẻ tiêu tiêu nhạc dạng này cho chơi, chân chính hoạch tâm TC người chơi cũng không chiếm giữ ưu thế. Bất quá, cái số này cũng phi thường không bố. Phải biết, thân bóng tối phá hoại ngay lúc đó tuần đầu lượng tiêu thụ mới 28 vạn bộ mà thôi, anh hùng liên minh tạm thời còn không có rất cao thượng như vậy mở màn GG, cũng không có quá nhiều làm người say mê cái bản, chỉ dựa vào lấy điên cuồng mở rộng cùng miễn phí cho chơi hai điểm này, có thể hấp dẫn nhiều như vậy người chơi đúng là không dễ. Hơn nữa Anh hùng liên minh là một loại mới tinh trò chơi loại hình, rất nhiều người chơi khi nhìn đến trò chơi miêu tả sau đó cũng là không hiểu ra sao, không có cái gì quá lớn động lực cố ý Dc trên giới lại, cho nên, có thể cầm tới số liệu này, đã coi như là vô cùng thành công. Cái này thể lượng người chơi đếm cũng đã đủ để chống lên trong trò chơi phối hợp hệ thống, cam đoan tiêu chuẩn tương cận người chơi phối hợp đến cùng một chỗ tiến hành trò chơi, đồng thời tận lực cam đoan tất cả nhà chơi tỷ số thắng đều ở đây 50% trên giới bồi hồi. Mặc dù cưỡng chế cam đoan 50% tỷ số thắng có lúc sẽ có vẻ vô cùng ngu xuẩn, nhưng cái này cũng mức độ lớn nhất mà bảo chứng tuyệt đại đa số nhà chơi trò chơi thể nghiệm. Chân mạch công bố số liệu này sau đó, Đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyễn trò chơi bình đại có chút ngồi không yên. Xem như chuyên nghiệp trò chơi con đường thường, bọn hắn vô cùng rõ ràng số liệu này hàng nghĩa, ý vị này anh hùng liên minh có trở thành siêu cấp bạo trò chơi tiềm chất, số liệu này đã cùng một chút kiệt tác thống trị cấp trò chơi tác phẩm ngang hàng thậm chí hơi có vượt qua. Bây giờ đối với tại Đế quốc cùng thần huyễn tin tức tốt duy nhất là, các người chơi đối với anh hùng liên minh đánh giá cũng không tính quá cao trước mắt các người chơi đối với anh hùng liên minh cho điểm cơ bản bản thượng tại 8.4 phân tả hữu, mặc dù cái này cho điểm nhìn cũng không thấp, nhưng dù sao độ cờ dập cùng thần bóng tối phá hoại bản lúc, cho điểm thế nhưng là chưa bao giờ ngã xuống chín phân. Từ một chút cụ thể người chơi đánh giá đến xem, cái này tác phẩm tại các độ lễ trong suy nghĩ cũng không có đạt đến thần tắc trình độ. Đại bộ phận nhà chơi đánh giá cũng là cũng không tệ lắm, chơi đến xuống, cách chơi mới lạ, không, có quá nhiều vô náo thổi, rõ ràng, hoàn toàn miễn phí công bằng thi đấu trò chơi cái này mảnh khẻ đối với hấp dẫn người chơi cũng kéo cao cho điểm làm ra phi thường mấu chốt tác dụng. Còn có một số người chơi đối với trò chơi này biểu thị thất vọng, thậm chí bao gồm một chút Trần Mạch hoạch tâm người chơi. Cảm giác họa phong quá phim hoạt hình, không có chút nào đắm chìm cảm giác. Trần Mạch bước lùi a, không có kịch bản hình thức, liền mở màn cờ gở cũng không có. Từ nghiên cứu phát minh về thời gian đến xem, luôn cảm thấy Trần Mạch lại tại chơi ý đồ xấu gì, gỗ cờ giật người chơi giả dạng kinh nghiệm có chút không quá thích hứng trò chơi này, có thể tay tàn phế người chơi sẽ khá hứa thích a. Ta vốn là cho là Trần Mạch sẽ làm một cái quan phương cờ gở, nhưng lại cùng cờ gở khác nhau cũng quá lớn à. Cải biến Trần Mạch cho tới nay phong cách, bước cách hạ xuống nhiều lắm. Những đánh giá này, nhường đế quốc lẫn nhau ngu thấy được một tia lật bàn hy vọng. Anh hùng liên minh còn có thể lấy được đáng sợ như vậy thành tích, như vậy cờ Corg lại đem như thế nào đây? 312 thứ 308 chương Corg khảo thí canh một tại đế quốc lẫn nhau ngu điên cuồng dưới sự thúc dục, Corg khảo thí ngày lại lần nữa sớm, sớm đến rồi năm trước 2 nguyệt 10 hảo. Ga liên quan người phụ trách biểu thị, đây đã là một cái vô cùng mạo hiểm quyết định, bởi vì trước mắt cờ Corg còn không hoàn mỹ, ít nhất tại nhà thiết kế kéo man khắc lai phu xem ra, sớm nội chắc thời gian là cái vô cùng quyết định ngu xuẩn. Sớm hơn một tuần khảo thí có ý nghĩa gì đâu? Lão Man khắc lai phu cùng Ga vô cùng muốn cự tuyệt Đế quốc lẫn nhau ngu đề nghị, bởi vì bọn hắn cảm thấy một nhà hoa hạ công ty lại còn phẩm trò chơi so với bọn hắn buổi sáng tuyến 1 2 tuần căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cog nhưng là muốn mặt hướng toàn cầu thị trường, đến nỗi nhà kia hoa hạ công ty đẩy ra anh hùng liên minh. Có thể tối đa cũng ngay tại Việt Nam bên trong cái kia một mô ba phần đất bên trên làm ầm ĩ làm ầm ĩ a, nhưng Đế quốc lẫn nhau ngu thái độ vô cùng kiên quyết, hơn nữa Ga cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ hoa hạ cái này khổng lồ thị trường, cho nên cuối cùng vẫn đem khảo thí ngày trước thời hạn Sở Dĩ định tại 2 nguyệt 13 hảo cái này hơi có vẻ lúng túng thời gian, là bởi vì Trần Mạch bên kia cũng sớm đã thả ra phong thanh, 2 nguyệt 14 hảo lễ tình nhân cùng phía sau một tuần sẽ có đặc thủ lễ tình nhân hoạt động. Bao quát đẩy ra lễ tình nhân hạ định là ra, hạ định tình lữ ảnh chân dung không cùng đặc thủ đối cục nhiệm vụ các loại. Rõ ràng, đế quốc lẫn nhau ngu không muốn tại loại này mấu chốt tiết điểm cùng anh hùng liên minh xung đột nhau, dù sao anh hùng liên minh tình nhân tiết hoạt động đến có chuẩn bị, đối với người chơi mà nói, lễ tình nhân hoạt động 1 năm liền lần này, mà cờ OG5 muốn hai ngày chơi cũng không có hệ. Nếu như 2 14 hảo khảo nghiệm Tương quan số liệu rất có thể sẽ bị đè ép phải vô cùng khó coi. Dương Hướng húc trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, chân mạch đến có chuẩn bị, nếu như còn nghĩ không ra cái gì giải quyết đối sách mà nói, tình thế trở nên vô cùng tệ hại. Hết thảy đều phải nhìn Cơ OG đẩy ra phía sau người chơi phản hồi như thế nào. 6. Hai nguyệt 13 hảo, Cơ OG tên tiếng trung chư Thần Chi tranh mở ra nội trắc, đế quốc lẫn nhau ngu thông qua đủ loại con đường tiến hành tuyên truyền thêm nhật, thậm chí vận dụng một chút thần huyễn trò chơi sân thượng con đường tài nguyên. Tuy cờ Hoger có thể thành công hay không là một kiện cũng không xác định sự tình, nhưng anh hùng liên minh thuận lợi mở rộng nhượng rừng hướng húc đối với loại này mới tinh hình thức game lòng tin tăng gấp bội, cho nên lần đầu tiên làm một kiểu trong khảo nghiệm trò chơi đầu nhập vào số lớn con đường tài nguyên. Tuy rất nhiều cờ Hoger nguyên bản người chơi là Trần mạch đáng tin fan hâm mộ, nhưng dù sao cờ Hoger cũng là bọn hắn khá là yêu thích trò chơi loại hình, cho nên rất nhiều người vẫn là lựa chọn đi chơi nhìn. Hơn nữa, tại đế quốc lẫn nhau ngu mở rộng phía dưới, cũng có rất nhiều những thứ khác người chơi tràn vào, trong này có một bộ phận rất lớn cũng là chơi qua anh hùng liên minh. Dù sao năm trước thượng tuyến trò chơi Tương đối có mặt bài cùng chủ đề tính liền cái này hai kiểu, muốn tránh cũng trốn không thoát. ROG khảo thí phiên bản cùng ổ cỡ dập tấm bản đồ kia ở hạch tâm cách chơi, chỉ số hệ thống, anh hùng kỹ năng các phương diện một mạch tương thừa, cơ bản bản thượng không có biến hóa quá lớn. Bởi vì tại kéo man khác liveu xem ra, hắn đối với cờ ROG một chút nguyên thủy thiết kế là tương đối hoàn thiện, nhất là ở hạch tâm đám cỡ lại ở trong cơ thể, ROG đẹp thuật phong cách, thao tác hình thức chờ cũng là bọn hắn ưa thích trò chơi này một chút mấu chốt yếu tố, tùy tiện cải biến mang ý nghĩa từ bọn nhóm này tâm người chơi, vô cùng không có lợi lắm. Mà bên trong chấp phiên bản cùng tại chỗ đồ chủ yếu khác nhau ở chỗ đóng gói cùng diễn sinh cách chơi. ROG không lấy được liên quan anh hùng bản quyền, cho nên chỉ có thể toàn bộ mô hình làm lại, tên cũng làm ra tương ứng điều khiển tinh vi, lần tránh pháp luật phong hiểm. Dù sao ga là nhà công ty lớn, rất sợ bị loa tiền. Tỷ như tử vong kỵ sĩ bị đổi tên là Đạc Gider, hắc ám du hiệp bị đổi tên là Ám Ảnh Du Hiệp, dương dậm thủ hộ giả bị đổi tên là Tinh Linh Tiên Tri các loại. Còn có giống thánh kỵ sĩ loại này, cũng chỉ là thay đổi mô hình, không có cải danh tự, bởi vì thánh kỵ sĩ bản thân liền là tây Nguyễn bên trong kinh điển nghề nghiệp, không có bản quyền một này. Dạng này cải biến tại cờ og người chơi giả dặn kinh nghiệm xem ra có một chút Sơn trại khí tức, nhưng thì thật cũng không trọng yếu bởi vì tại kéo man khắc livefu xem ra trò chơi này sẽ không chỉ câu nệ tại chơi qua hồ cờ dạ người chơi chủ thể người chơi sẽ không cảm giác được những thứ này mô hình cảm giác không tốt dù sao cũng là ô Mỹ công ty ga trang chi đối với Tây vấn đề tài quả thực là dễ như trở bàn tay chràng cảnh cùng anh hùng mô hình làm được vô cùng nguyên chấp quý vị cho nên loại này Sơn trại cảm giác ngược lại cũng không phải đặc biệt mạnh tại địa đầu nguyên tố cùng anh hùng kỹ năng phương diện có một chút điều khiển tinh vi nhưng không có lại đổi Ngoài ra chính là một chút diễn sinh cách chơi cùng lợi nhuận hình thức. Cùng anh hùng liên minh giống, COG cũng làm hảo hữu hệ thống, phối hợp hệ thống, thương thành hệ thống các loại. Tại lợi nhuận hình thức phương diện, COG đồng dạng là toàn bộ anh hùng miễn phí, làn ra thu phí, nhưng có hai trọng cổ cho cùng anh hùng liên minh khác biệt, thẻ bài thu phí cùng mở dương. COG độc chế một bộ thẻ bài hình thức, có chút tương đương với quá mức kỹ năng cường hóa hệ thống, mỗi cái anh hùng có thể đeo tạm tổ ở trong chứa 4 tấm thẻ bài, tăng cường anh hùng bốn cái kỹ năng. Tỷ như, du hiệp Hắc chi tiến là kèm theo ngoài định mức tổn thương, đồng thời binh sẽ triệu hoán tiểu khâu lâu. Ma nhằm vào hắc ám chi tiễn có 3 chương bất đồng thẻ bài có thể cung cấp sử dụng, theo thứ tự là tăng thêm tổn thương, tăng thêm tiểu khô lâu lượng máu, tăng thêm tiểu khô lâu thời gian kéo dài, người chơi có thể tùy ý tuyển một tấm trong đó gia nhập vào thẻ của mình tổ. Dựa theo kéo man khắc lai phu ý nghĩ, bộ này thẻ bài hình thức tương đương với tăng thêm cách chơi đang nguyên hóa, nhưng người chơi có thể tự do phối hợp yêu thích tập tổ, đương nhiên, cũng là vì tăng thêm lợi nhuận. Ga công ty cũng không tán thành hoàn toàn dựa vào làn ra lợi nhuận hình thức, dù sao loại mô thức này quá mạo hiểm, người chơi có mua hay không làn ra hoàn toàn không thể khống, không thể thật tốt mà cam trò chơi này doanh thu năng lực Trừ phi Corg có thể hóa lượn toàn cầu, nhưng ở Ga xem ra, loại ý nghĩ này có chút không thực tế. Ga đề nghĩ là, hoặc là thiết chí một cái mua đức cánh cửa, hoặc là tăng thêm cùng thuộc tính quải cầu thu phí hệ thống. Kéo Man khắc lai phu cân nhắc liên tục sau đó lựa chọn cái sau, bởi vì hắn cảm thấy so với từng chút một không công bằng, mua đức thu lệ phí cánh cửa có thể sẽ nhường hắn mất đi càng nhiều người chơi. Đến nỗi thẻ bài cùng ra thu được phương thức, nhưng là vô cùng âu mỹ hóa, Mở Dương. Cùng anh hùng liên minh Mở Dương khác biệt, bên trong hết thảy tất cả cái gì cũng là dựa vào Mở Dương lấy được, không thể trực tiếp mua sắm. Người chơi thông qua trò chơi có thể thu được kim tệ, nạp tiền có thể thu được tiền trò chơi. Hai loại tiền tệ biết lái bất đồng cái dương, kim tệ bảo dương chủ yếu là mở ra bất đồng thẻ bài, thẻ bài mạnh vụt, mà tiền trò chơi bảo dương chủ yếu là mở ra làn ra cùng thẻ bài. Đương nhiên, các người chơi thu hoạch kim tệ tốc độ là bị nghiêm ngặt khống chế, hơn nữa mỗi tuần mở dương cần kim tệ sẽ càng lại like việc nhiều. Người chơi tại giai đoạn trước nhất định là không có khả năng thông qua kim tệ bảo dương tới thu được toàn bộ tạp tổ, muốn tổ lên một bộ tương đối hoàn thiện tạp tổ tất nhiên cần nạp tiền. Hơn nữa, nạp tiền sau đó mở dương mở ra cái gì còn phải xe mặt, có khả năng mở ra chính mình hoàn toàn sẽ không chơi anh hùng thẻ bài. Bất quá, mở dương hình thức tại Ô Mỹ thị trường vẫn tương đối lưu hành, ở phương diện này có một chút thành công ưu kinh nghiệm, cho nên ga cùng kéo man khắp live đều không cảm thấy cái này có gì không thích hợp. 313 thứ 309 chương ngày nghỉ an bài canh 22 nguyệt 13 hảo, có gở mở ra khảo thí. Lần khảo sát này phải không xóa đương khảo thí, nhằm vào khảo thí người chơi, đế quốc lẫn nhau ngu cũng chuyên môn đẩy ra một chút hoạt động, tỉ như đăng lục tiến đưa lẳng ra, thẻ bài các loại Dù sao thời đại này con đường thương mở rộng sách lược đều không khác mấy, người khác tiến đưa người không tiến, các người chơi khẳng định muốn mắng ngươi keo kiệt. Mở ra sau khi khảo sát, Đế quốc lẫn nhau ngu phụ trách Corg vận doanh các nhân viên làm việc tất cả đều vô cùng gấp gấp mà nhìn chằm chằm vào đủ loại số liệu cùng người chơi bình luận. Lấy Đế quốc lẫn nhau ngu con đường năng lực mà nói, Corg hoạt động mạnh người chơi đến cùng ngày đầu tồn tại hẳn là cũng sẽ không kém, rất nhiều người đều mong mọi nó có thể cầm tới so anh hùng liên minh càng đẹp mắt số liệu, cho Trần Mạch một cái đón đầu tổng kích. Bất quá, bộ môn vận người phụ trách Kim Kiệt Quang nhưng là mơ hồ có chút lo nghĩ bởi vì hắn chơi qua anh hùng liên minh, trong đầu hắn còn mơ hồ quanh quần trần mạch lúc đó đã nói qua. So với anh hùng liên minh tới nói, cờ CoG là một cái tương đối phức tạp trò chơi, tại cấp độ lễ đã chơi qua phiên bản đơn giản hóa trò chơi sau đó, còn có thể tương đối thuận lợi động tay cờ CoG sao? Hết thảy chỉ có chờ số liệu đi ra mới biết. Mở chắc sau đó, các người chơi không ngừng tranh bảo. Đủ loại đánh giá cũng càng lai like việc nhiều. Nhưng Kim Kiệt chỉ có chút ngoài ý muốn là, mọi người đánh giá còn giống như cũng không tệ. Trong này có rất nhiều cũng là ngẫu tinh đánh giá, đem CoG chỉnh thể cho điểm kéo đến rất cao, đã đạt đến 8.8 phân. Cái này đã vượt qua anh hùng liên minh chấm điểm. Tùy tiện tìm mấy cái tương đối hấp dẫn cao tình đánh giá, cũng tất cả đều là không tiếc lời ca tụ. Rất tốt a. Cơ hội hoàn mỹ xuất hiện lại cờ OG nguyên độ cái chơi, ta đem đối diện người chơi giết đến toàn trình 3 cấp chỉ dám ở dưới tháp run level 7, khoái. Ta liền nói cái này dã khu mới mang cảm giác đi, muốn bắt đường nào chào đường nào, hơn nữa cảm giác trong này thái thật nhiều à, thật nhiều liền phản bổ đều bổ không lưu loát, tùy tiện giết, chơi thật vui. Ta cảm thấy cái này mới là xuất hiện lại cờ OG tinh túy, đến nỗi nào đó liên minh 6. Có thao tác cũng không sử ra được, không có ý nghĩa. Quảng hài niệm hắc ám du hiệp, khống chế một đống tiểu khô lâu cùng dã quái càn quét dã khu, người nào tới giết người đó. Đáng tiếc chính là tên sửa lại, mô hình cũng đuổi, không có cầm tới bản quyền thật tốt đáng tiếc. Không tệ, chơi thật vui, rất thích hợp ta loại này RTS tuyển thủ, giản hóa thao tác, càng tăng mạnh hơn điều đoàn đội phối hợp, rất tuyệt. Họa phong đồng. Loại trò chơi này vẫn phải là chơi nguyên chấp nguyên vị Tây Minh à, nào đó liên minh cái kia phim hoạt hình họa phong thực sự là chơi không đi xuống. Cũng có một chút xoa bình, nhưng số lượng không phải là rất nhiều, hơn nữa rất nhiều xoa bình tại Kim Kiệt nhìn không đến đây là ở Von Nau chùi rửa. Tỷ như nói trò chơi này thể nghiệm không tốt, bị giết quá nhiều các loại, không có cái gì giá trị tham khảo. Chẳng lẽ Trần Mạch sai lầm? Cờ G cách làm mới đúng? Giản hoa du hy kịch nội dung phương diện này không có trọng yếu như vậy. Kim Kiệt Quang cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn vẫn có chút không xác định, nhưng từ trước mắt hoạt động mạnh người chơi đến cùng người chơi đánh giá hai cái này nhân tố đến xem, Cờ CGO tại đế quốc lẫn nhau ngu mở rộng phía dưới chính xác biểu hiện rất không tệ, tuy con số cụ thể trước khi ra ngoài không cách nào khẳng định, nhưng đại đa số người đều cảm thấy nó hẳn là sẽ là một cái có thể cùng anh hùng liên minh cương chính diện trò chơi. 6 Trần Mạch đối với cỡ OG thượng đến tờ ớ hắn bây giờ đang làm việc trong phòng an bài anh hùng liên minh lễ tình nhân hoạt động cùng phiên bản mới đổi mới sư Nghi. Lưu lại đế đô danh sách đã quyết định tăng thêm Trần Mạch hết thể 10 cá nhân, đủ để bảo đảm lễ tình nhân hoạt động cùng phiên bản mới đổi mới tiến hành thuận lợi. Trên thực tế, anh hùng liên minh phiên bản mới đã nghiên cứu phát minh phải không sai bị lắm, nội dung không nhiều, cũng chính là 5 cái anh hùng, một cái đầu phim, cờ OG cùng cuộc thi xếp hạng hình thức, nhưng ở Trần Mạch xem ra, có những nội dung này anh hùng liên minh trò chơi này mới xem như sơ bộ hoàn chỉnh. Dựa theo kế hoạch đã định, 2 Nguyệt 14 hào đổi mới lễ tình nhân hoạt động Hội suất một cái mới lần ra, tìm kiếm tâm thợ săn liệt thủ vĩnh, còn có đặc thù khai hắc hoạt động, từ 2 nguyệt 14 hào đến 2 nguyệt 20 số thời gian một tuần bên trong, mỗi ngày tổ đội hoàn thành số lượng nhất định đối cục sẽ thu hoạch được kim tệ, ảnh chân dung khung cùng 30 thiên thể nghiệm làn ra ban thưởng. Theo lý thuyết, chỉ cần 7 thiên không ngừng thượng tuyến tiến hành tổ đội chiến đấu, liền tất nhiên thu được chuyên trúc lễ tình nhân ảnh chân dung khung cùng 30 ngày tìm kiếm tâm thợ săn liệt thủ vẩn thể nghiệm tạm, đồng thời người chơi có thể thông qua đền bù giá cả đêm thăng vĩnh cựu lần trên lệch giá vị giá gốc 60%. 16 hào Đầu năm mùa 1, anh hùng liên minh sẽ tiến hành phiên bản đổi mới. Đồng thời, 21 hào cùng 22 hào 2 ngày sắp mở ra chiến đấu cuồng hoan hoạt động, từ 19 điểm đến 23 điểm, tất cả đăng lục người chơi đều có thể hưởng thụ gấp đôi kinh tệ, gấp đôi kinh nghiệm. Đồng thời, mỗi cái người chơi đang đối với cục thắng lợi phía sau đều có 3% cơ hội nhận lấy một cái ngẫu nhiên vĩnh cửu lần ra, khai hắc mỗi nhiều một cái tiểu đồng bọn, xác suất này đều sẽ bên trên điều 0.5%. Theo lý thuyết, trong đoạn thời gian này, người chơi chỉ cần mở năm học vào đi trò chơi chiến thắng thì có 5% có thể thu được một phần ngẫu nhiên vĩnh cửu lần ra. Dạng này một bộ tổ hợp quyền là Trần Mạch sớm tại Anh hùng Liên minh thượng tuyến phía trước liền đã an bài tốt, vì chính là mức độ lớn nhất lợi dụng Tết xuân ngày nghỉ đoạn này đứng công kỳ, nhường Anh hùng Liên minh có thể có một lần bay vọt tính chất cất bước. Trong phòng làm việc trừ Trần Mạch bên ngoài lưu lại 9 cá nhân, mấy cái nhân viên nòng cốt bên trong, Tiễn Quân, Trịnh Hoàng Hy, Triệu Vân Đình lưu lại, các 6 cá nhân cũng là công nhân viên bình thường. Mấy cái này công nhân viên bình thường bên trong có 4 cái là đế đô người địa phương, những người khác nhưng là đem mẫu nhận được đế đô, dàn xếp tại khách sạn ở Trần Mạch lại ý dặn câu, bao quát Tết trước cùng sau mùa xuân một chút chú ý hạn Mà hội nghị xong sau đó, Triệu Vân Đình lén lén chạy tới cùng Trần Mạch nói, "Cái kia, cửa hàng trưởng, ngày mai ta muốn xin phép nghỉ 6." "Ừm, ngày mai?" Trần Mạch nhất thời chưa kịp phản ứng, Triệu Vân Đình gật gật đầu, "Đối với, ngày mai không phải, cái kia ngày lễ sao 6?" "À đối với." Trần Mạch suýt nữa quên mất, "Hảo, không có vấn đề, thật thú vị a. Cảm tạ cửa hàng trưởng." Triệu Vân Đình vui vẻ đi. Trịnh Hoàng Hy cũng chạy tới nói, "Cửa hàng trưởng, ngày mai 6." Trần Mạch gật gật đầu, "Không có vấn đề, ngày mai cho ngươi nghỉ định kỳ. Cảm tạ cửa hàng trưởng." Trịnh Hoàng Hy cũng vui vẻ đi. Trần Mạch rứt khoát vấn đạo: "Ngày mai lễ tình nhân, còn có ai cần ăn tiết?" Cần ăn tiết liền tự động nghĩ định kỳ a. Phần lớn người đều nhảy cờ hoan hô, cảm tạ cửa hàng trưởng. Đến cuối cùng, lưu lại cửa hàng trải nghiệm 9 nhân viên bên trong vậy mà chỉ có Tiễn Côn cùng một cái khác nam sinh không cần ăn tiết. Trần Mạch vỗ vỗ Tiễn Côn bà bay: "Cố lên, ngày mai đổi mới phiên bản sự tình liền giao cho các ngươi hai cái." Tiễn Côn một bộ đau buồn biểu lộ: "Ta đã biết cửa hàng trưởng, ta sẽ tận hảo một cái độc thân cầu chức trách." Trần Mạch gật, gật đầu: "Quả nhiên, thời khắc mấu chốt vẫn là Tiễn Côn đáng tin a." Tiễn Côn nhớ tới cái gì? Vấn đạo, "Cửa hàng trưởng Ngươi thật giống như cũng không cần ăn tới ta. Chân mạch, 6. Ngươi đi ra ngoài cho ta. 314 thứ 310 chương suy thần phụ thể bá canh 2 nguyệt 14 hảo, độc thân cậu này thủ nạn. Anh hùng liên minh tại thượng tuyến dòng giảm một tuần sau, một mực duy trì mạnh mẽ tăng trưởng thế, ngày hoạt động mạnh người chơi đã thành công đột phá trăm vạn. Tại nặng bao nhiêu mở rộng sách lược phía dưới, anh hùng liên minh đã mở rộng đến càng lai việc nhiều cái vốn không có tiếp xúc qua giờ TS cho chơi cùng cờ OG đám tợ lại ở trong cơ thể. Hơn nữa, cà phê internet mở rộng hữu mỗi ban mở rộng thế lực, cũng trở thành kéo tờ mới vào cái hố thủ đoạn trọng yếu. Sau khi lên mạng ngày thứ 3, Trần Mạch ngay tại trong trò chơi hoạt động trang bên trên thả ra tình nhân tiết hoạt động nội dung tương quan, cái này khiến các người chơi đều chờ mong không thôi. Lần này tình nhân tiết hoạt động chủ yếu vẫn là lấy tìm kiếm tâm thợ săn liệt thủ vẫn cái này làn ra làm chủ yếu doanh số bán hàng, bỏ lỡ tuần này hoạt động, cái này làn ra cũng chỉ có thể chờ đến sang năm mới có thể mua. Trừ cái đó ra còn có xứng đôi bộ hoạt động mạnh nhiệm vụ, tổ đội hoàn thành đối cục sẽ thu hoạch được kim tệ, ánh chân dung cung, thể nghiệm tạm chờ ban thưởng, đây đều là kích động đám trợ ở thể thêm một bước huyết tán thủ đoạn yếu. Có thể dự đoán, nếu như nữ sinh chơi anh hùng liên minh Như vậy bạn trai của các nàng có cực lớn xác suất bị đưa vào hố, nếu như nam sinh chơi anh hùng liên minh, bạn gái của bọn hắn cũng có xác suất nhỏ bị đưa vào hố. Rất nhiều các người chơi tại tỉnh nhân tiết hôm nay đều rối rít đăng nhập trò chơi tham gia hoạt động, thậm chí tại các đại cà phê internet bên trong, còn có thể ngẫu nhiên gặp phải cùng một chỗ khai hắc tình lữ. 6. Đế quốc lẫn nhau ngu tầm bộ, Kim Kiệt quan sát mặt rất khó coi, không phải là bởi vì hắn là độc thân cậu, mà là bởi vì cờ OG tại hôm qua mở ra ô vấn bệ tạ sau đó, ngày đầu các hạng số liệu đã ra tới Mặc dù cho chơi này tại Thượng Tuyến Hậu bị chịu khen ngợi cho điểm một mực duy trì tại 8.8 phân tả hữu nhường kim kiệt nhìn không đến rồi một chút ánh dạng đông nhưng ngày đầu các hạng số liệu lại cho hắn dội cho một túng nước lạnh ngày đầu đăng lục người chơi đến 33 và người nhưng ngày kế tiếp tồn tại tỷ lệ vẹn vẹn 43%. nếu như là game điện thoại mà nói cái này ngày kế tiếp tồn tại tỷ lệ coi như không thể nhưng đây chính là TC tùy đêm mà lại là miễn phí thi đấu cho chơi có thể nói cái này thảm không nỡ nhìn ngày kế tiếp tồn tại tỷ lệ chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung thất bại dạ ngày ngày kế tiếp tồn tại tỷ lệ đừng nói là nổi giận liền duy trì hoạt động mạnh người chơi, cam đoan phối hợp hệ thống tính công bằng cũng rất khó làm đến, cho dù có đế quốc lẫn nhau ngu cường đại con đường năng lực làm mở rộng cũng rất khó đẩy đứng lên. Số liệu hơi quá thai nạn nhìn, đến mức Kim Kiệt chỉ có điểm không biết phải làm thế nào cùng dừng Hướng hốc giãn giải. Bất quá, Kim Kiệt Quang cũng có loại mơ hồ cảm giác, cờ Hog so với anh hùng liên minh mà nói, thiên hướng giờ tơ Sưu thao tác hình thức có thể là nguyên nhân trọng yếu một trong, nhưng dù sao không có tương ứng số liệu ủng hộ, Kim Kiệt Quang cũng không dám cắt lời. Dương Hướng khi biết số liệu này sau đó coi như tương đối bình tĩnh. Nhường Kim Kiệt Quang đi thăm dò một chút hậu trường số liệu, xem các người chơi ở đâu cái trò chơi tiết điểm phát sinh trôi đi nhiều nhất đồng thời làm một phần điều tra tưởng tận vấn quyển, phát cho những cái tiêu cờ OG trôi đi người chơi, làm một lần tận kẽ dò xét điều tra. 6. Tại đế quốc lẫn nhau ngu vội vàng thu thập các người chơi đối với cờ OG phản hồi đồng thời, anh hùng liên minh tình nhân tiết hoạt động kéo dài lửa nóng. Tình nhân tiết cùng ngày, anh hùng liên minh đồng thời tại tuyến nhân số đạt đến 33 vạn, cân nhắc đến đây là tình nhân tiết ngày đầu tiên, rất đa tình lư nhóm đều có những chuyện khác vội vàng, số liệu này kỳ thực còn có không gian lên cao. Bất quá Số liệu này đã đủ để nổi bật trò chơi này nhiệt độ. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Trần Mạch đang do dự. Vòng tay trên màn ảnh giả tưởng có một loại đạo cụ mới, Hảo Vận phát sinh khí, đây là trần mạch trước mấy ngày vừa rơi đến, hết thảy 10 cái, hiệu quả vô cùng ưu tiên. Hảo Vận phát sinh khí, một cái tại giới đại bộ phận tình huống có thể mang cho người may mắn thần kỳ trang bị, sử dụng sau có một nửa tỷ lệ thu được Hảo Vận hoặc Vận Dũi, kéo dài một ngày. Nếu như thu được Vận Dũi, sẽ có thể thông qua đạt tới nhiệm vụ phương thức đến đem kỳ lưu truyền thành Hảo Vận. Tư đạo cụ miêu tả đi lên nói, cảm giác này là một cái kiếm bộn không lộ đạo cụ. Phía trước Trần Mạch đã từng thử một lần, lần kia sử dụng Hạo vận phát sinh khí sau đó trực tiếp liền thu được Hạo vận, Trần Mạch vừa vận mở điện thoại di động lên lật một chút nhỏ nhỏ, vừa vận tại nhỏ nhỏ phát hiện một cột thấy được kim kiệt quang nhỏ nhỏ, lại vừa vận lộn tới hắn chứng nhận tài liệu và tâm kia tại cửa hàng trải nghiệm cửa tự chủ. Bằng không Trần Mạch cũng sẽ không cố ý chạy đến cửa hàng trải nghiệm một tầng đi sáo lộ hắn. Thường qua một lần ngon ngọt sau đó, Trần Mạch rất muốn thử một lần nữa, chỉ bất quá cái này đạo cụ sử dụng là có thời gian củ độ, không thể thường xuyên dùng. Hôm nay vừa vận 2 14 Hạo, đạo cụ thời gian củn kết thúc. Ai, đây nếu là hoa đảo vẫn phát sinh khí tốt biết bao nhiêu sử dụng sau đó nào đó họ trương cao lá ngày sau uống nhiều quá tìm tới cửa hoặc đột nhiên có nào đó họ nộ không rõ mị nữ phát tới một đống lớn nghệ thuật chiếu tự chủ các loại chân mạch cảm khái nói thu hồi những cái kia hào tưởng không thực tế chân mạch lại sử dụng một cái hào vận phát sinh khí nhưng lần này cái kia nhìn rất thoải mái may mắn ô biểu tượng cũng không có xuất hiện tại một hồi sương mù đặc hiệu sau đó xuất hiện là một cái suy thần phụ thể vận rủi ô biểu tượng suy thần cụ thể vận khí của người giá trị xuống làmô âm ăn mì ăn liền không có gói ra vị loại chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ mẹ nó thuốc quá Chân mạch mộp bước, nói là một nửa tỷ lệ thật đúng là một nửa tỷ lệ a, cái này mẹ nó lần trước hảo vận lần này liền vẫn rủi. Hơn nữa, ăn mì ăn liền không có gói gia vị đều chỉ có thể tính là chuyện nhỏ, trong lúc này chờ ý tứ phải là dạng gì a? Chân mạch có chút luống uống, lúc khác còn chưa tính, cùng lắm thì không ra khỏi cửa, nhiều lắm là nuốt nước miếng thời điểm bị sặc hoặc đi ở cửa hàng trải nghiệm bên trong đất bằng đấu vật các loại, cũng sẽ không có vấn đề lớn, nhưng bây giờ thế, nhưng là anh hùng liên minh mở rộng thời kỳ mấu chốt ta, vạn nhất cho chơi ra một cái cái gì nghiêm trọng bở UG, server tới điểm kỳ quái ba động, hoặc một ít người chơi giận chặt đồng đội náo cái tin lớn. Này đối Trần Mạch tới nói đều là hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình. Không phải nói có thể thông qua làm nhiệm vụ thay đổi cho thỏa đáng vận sao? Nhiệm vụ đâu? Trần Mạch nhanh chóng nơi tay vòng trên màn hình nhìn, tại suy thần phụ thể cái này ố biểu tượng phía sau đã xuất hiện hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ 1 năm, đến cửa hàng trải nghiệm một tầng đại sảnh. Thời hạn, 20 phút liền cái này. Quá đơn giản đi. Trần Mạch thở vào một cái, quả nhiên, ta liền nói hệ thống vẫn là yêu ta, sao có thể lừa ta đâu. Trần Mạch đi ra phòng làm việc của mình, đẩy cửa một cái. Địch. Cái cạnh. đẩy không ra. Trần Mạch, ba Cái này mẹ nó gì tình huống? Chân Mạch Phong làm việc cùng cuộc sống của hắn khu là ở cùng nhau, cùng cửa hàng trải nghiệm khu làm việc cách một đạo cửa chống trộm. Cái này cửa chống trộm còn là một cái sản phẩm công nghệ cao, có thể dùng mật mã, mở khóa vân tay, Chân Mạch Trang thời điểm cũng không suy nghĩ nhiều, chính là nhìn cái cửa này khá là đẹp đẽ có bức cách liền cho trang bị, dùng lâu như vậy cũng vẫn không có vấn đề gì. Kết quả hôm nay, không mở được. Vốn là cái cửa này, tại bên ngoài là thông qua vân tay cùng mật mã mở khóa, nhưng ở bên trong lại có chuyên môn mở cửa phím ấn, nhưng mà mở cửa ấn phím giống như vô cùng đúng lúc đó hỏng, tấn sau đó không có phản ứng. Chân Mạch, 6 ta dựa vào, bây giờ liền bắt đầu. 315 thứ 311 chương cuối cùng đi ra 4 canh Trần Mạch lại ấn xuống một cái cái nút, không cần. Rõ ràng, tại suy thần phụ thể dưới tác dụng, cái cửa này xảy ra một loại nào đó không biết trục trặc, mở cửa cái nút hoàn toàn mất hiệu lực. Không có cách nào, Trần Mạch từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị cho Tiễn Quân gọi điện thoại. Kết quả tay trở đi, điện thoại hướng về trên mặt đất liền té xuống. Cờn mờn. Còn tốt Trần Mạch nhanh tay lẹ mắt, một cái con khỉ mỏ trắng, đem suýt chút nữa ngã xuống đất điện thoại cho vớt lên. Hô Mỹ mắn lực phản ứng thuốc tiêm cùng tốc độ tay để thăng dưỡng thủy ăn được nhiều, bằng không hậu quả khó mà lường được a. Trần Mạch thở vào một cái. Nếu như tại bình thường, điện thoại từ nơi này độ cao ngã xuống đất có thể tối đa cũng chính là ngã nứt cái pha lên màng, không có cái gì trở ngại. Nhưng mà dù sao Trần Mạch bây giờ là suy thần phụ thể trạng thái, đây nếu là thật ngã, toàn bộ điện thoại ngã hiếm nát cũng có thể, Trần Mạch cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ổn định tình cảm một cái, Trần Mạch đưa di động một mực chụp trong tay, cho Tiễn Quân gọi điện thoại. Điều 6. Ngài khỏe, điện thoại ngài gọi đang tại trò chuyện bên trong, xin gọi lại sau." "Số gì? The number 6." Trần Mạch cút điện thoại lại đánh, liên đà ba cái, cũng là trò chuyện bên trong. Trần Mạch, 6, lại cho những người khác đánh, hoặc chính là trò chuyện bên trong, hoặc chính là không có người tiếp, liền sân khấu điện thoại của cũng tất cả đều không gọi được. Lần lượt gửi tin tức, cũng không có ai trở về. Ngã sát Lặc, cái này cũng được. Trần Mạch bất đắc dĩ, cái này hết thể phải hoàn thành 7 cái nhiệm vụ đâu, nhiệm vụ thứ nhất liền cho kẹt cái này còn được. Trần Mạch tại công ty trong đám phát một cái tin tức, ai tại cửa hàng trải nghiệm? Tới giải cứu một chúng ta. Rất nhanh, Tô Cẩn Du hồi phục, thế nào cửa hàng trưởng? Trần Mạch, 6. Ngươi có thể liên lạc với khác tại cửa hàng trải nghiệm người sao? Tới giải cứu một chút ta, ta cửa phòng làm việc hỏng, ta bị khóa trái ở bên trong. Tô Cần Du, Phúc. Chân Mạch, 6. Tô Cần Du, Tiễn Quân bọn hắn không đều còn tại cửa hàng trải nghiệm sao? Chân Mạch, liên lạc không được, không biết làm gì đi. Tô Cần Du, không có việc gì, cửa hàng trưởng ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lại không tin. Tô Cần Du mặc dù biết, nhưng nàng cũng không triệt, bởi vì nàng cũng đã về nhà, không có khả năng ngồi nữa đường sắt cao tốc đội trở về. Chân Bạch gần hô, có ai không? Mau tới ta. Liên với hô trường mấy tiếng, không ai dám đáp. Không thể không nói Trần Mạch công việc này phòng cách âm hiệu quả là thật tốt, cửa chống trộm một quan, bên ngoài căn bản nghe không được thanh âm gì. Nếu như những người khác đang chăm chỉ làm việc mà nói, thì càng không có khả năng nghe được. Trần Mạch rất tuyệt vọng, rõ ràng, suy thần phụ thể trạng thái trực tiếp liền đem cửa hàng trải nghiệm bên trong có thể nghĩ cách cứu viện nhân thủ của hắn cơ tất cả đều che giấu hết, điện thoại một mực không gọi được. Mắt nhìn thấy 20 phút thời hạn đi qua 5 phút, Trần Mạch cũng ngồi không yên. Lại gọi mấy cú điện thoại, vẫn là một dạng, không có người tiếp. Trần Mạch đột nhiên linh cơ động một cái, ấn, điểm một cái chuyến phát nhanh. Tìm chuyến phát nhanh tiểu ca tới cho mình mở cửa. Việc này không nên chậm trễ, Trần Mạch mở ra ăn cái gì, tại gần nhất một nhà tiệm trà sữa gọi một ly trà sữa. Sau một phút, tiệm trà sữa điện thoại của tới. Ngài khỏe, chúng ta bên này sinh ý quá bốc lửa, xếp hàng người đều đã xếp tới trên đường cái đi, cái này đơn đặt hàng có thể muốn cho ngài muộn 20 phút mới có thể được, ngươi xem được không? Trần Mạch, 6. Vậy quên đi, cảm tạ. Thứ độ gì? Tiệm trà sữa quá nóng này, xếp hàng người đều xếp tới trên đường cái đi. Người mẹ nó không phải đang đùa ta Lần đầu nghe nói tiệm trà sữa làm trà sữa còn phải chờ 20 phút. Chờ ngươi 20 phút lại cho ta phối tiến đường, món ăn cũng đã lạnh a. Cái này thỏa thỏa chính là suy thần phụ thể đang tắt quẻ a. Không cần nghĩ, tại cái khác cửa hàng điểm chuyển phát nhanh chắc chắn cũng giống như nhau kết quả. Đang tại trần mạch gần như lúc tuyệt vọng, tôi cần du điện thoại của tới. Uy, cửa hàng trưởng, ta vừa rồi cho tất cả mọi người đánh một lần điện thoại, nhưng mà quá tàm môn, đều không người tiếp, liền sân khấu điện thoại đều không người tiếp. Cuối cùng không có cách nào, ta đánh cửa hàng trải nghiệm bên cạnh cái kia quầy bán quà vật điện thoại của, nhiều tên lão đại kia ra đi qua mở cửa cho ngươi. Trần mạch quả thực là rỡ, quá tốt rồi, cá vàng ngươi giỏi nhất. Chờ đến năm cho người phí ra công tên lãoo đại kia ra lúc nào đến Tô cần du không biết vừa rồi hắn nói lập tức đi ngay bây giờ không biết cái nào chân mạch có loại dự cảm bất thường Ách, ta sẽ không hỏi người rốt cuộc là như thế nào cầm tới quậy bán quả vật điện thoại ta chỉ muốn hỏi một chút người là như thế nào cùng đại gia nói Tô cần du nói liền nói nhường đại gia đi một chuyến mở cửa cho người a chân mạch 6 người đem phải bán quả vật điện thoại cho ta Gào. sau một lát Tô cần du nói gửi tin tức cửa hàng trường Ok cá và người giúp rất nhiều ra đây còn có việc ta cú cho ta Trần Mạch vội vàng cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ, sẽ trả còn lại 10 phút, Trần Mạch nhanh chóng bấm quẩy bán quả vật điện thoại của. Lệ ra. Trong điện thoại truyền tới một lão đại gia thanh âm. Trần Mạch thầm nghĩ quả là thế, mặc dù Tô Cẩn Du nói để cho lão đại gia đi mở cửa, nhưng suy thần phụ thể trạng thái giới, lão đại gia nhất định sẽ gặp phải mới trở ngại, tỷ như 6. Quẩy bán quả vật đột nhiên tới gãy ra khách nhân. Trần Mạch nói, "Đại gia chào ngươi, ta là bên cạnh nhà này trò chơi cửa hàng trải nghiệm lão bạn, ta không cẩn thận bị khóa ở trong cửa, ngươi tới giúp ta sao?" Lão đại gia nói, "Tôi ở đây nhìn nhiều khách nhân a, đi không ngại à, buồn thêm một năm phút." Tô Đa. Trần Mạch, đại gia, ngươi bây giờ lập tức tới, ta cho ngươi 500 khối tiền. Lão đại gia vui vẻ, quả nhiên thức cái lựa gạn. Tổ Liên nói bình thường dâm làm sao có thể bị chính mình khóa trong phòng bùn, nghẹn cho vốn tại cái này trò đùa quái đản. Điện thoại cút. Trần Mạch, 6. KMN. Trần Mạch lấy làm cho người hít thở không thông tốc độ trên điện thoại di động một trận thao tác, thông qua số điện thoại di động lục ra được quẩy bán quà vật nói chuyện phiếm chương mục, tiếp đó gửi đi hảo hữu tìm cầu. Lão đại gia, nhanh chóng a. Trần Mạch nhìn xem thời gian còn lại 7 phút, một hồi nhức cả trứng. Hảo hữu tìm cầu thông qua được. Quả nhiên như loại này quầy bán quả vật bởi vì thường xuyên cần quét mã thanh toán, cho nên nói chuyện tiệm Trương Mục thường xuyên biết đàn nhắc nhở, lão đại gia nhìn thấy hảo hữu xin liền thuận tay tăng thêm. Chân mạch lập tức chuyển khoảng 500, sau đó lại đổ bấm lão đại gia điện thoại của. Lệ ra. Lão đại gia lại tiếp điện thoại. Chân mạch nói, đại gia, 500 khối tiền ta cho ngươi xoay qua chỗ khác, ngươi mau lại đây mở cửa ra cho ta a." "Ta không có lựa ngươi." Lão đại gia mở bước, hổ nói buồn người trẻ tuổi này, buồn thật đúng là chuyển tiền xấu. Chân mạch đều nhanh điên rồi, "Lại ra, không có thời gian, ngươi vội vàng a." Bây giờ lập tức tới cửa hàng trải nghiệm tầng 4. Ta đây phải ra khỏi nhân mạng. Lão đại gia cũng cuối cùng nói, "Hảo, buồn chờ một chút." Cú điện thoại, Trần Mạch đơn giản gấp đến độ nghi cao tường. Đại khái qua 3 phút, lão đại gia cuối cùng đã tới, Trần Mạch cách lấy cánh cửa lớn tiếng hô, "Đại gia, bên này, bên này." Cái này mật mã môn, mật mã là 14890, nhanh lên nhanh lên. Lão đại gia đi đứng vẫn rất linh hoạt, đi tới trước cửa điện mật mã vào, cuối cùng cửa mở. "Ta ơn đại gia." Trần Mạch cũng không kịp nói thêm cái gì, một đường chạy chậm chạy thang máy chạy tới. 316 thứ 315 chương chuyển vận thành công tám càng man vương chết hóa giải một chút đội hưu áp lực, nhưng bây giờ bọn hắn bên này vẫn là ở vào tuyệt đối thế yếu, chính diện đoàn chiến mà nói vẫn là đánh không lại. Trần Mạch Phi thường bình tĩnh mà tiếp tục tại trên bản đồ đánh tiêu ký, đối phương có thể ở cái địa phương này, ta khi đến lộ tiếp tục mang tuyến, lần này các ngươi ở vị trí này mai phục, hẳn là có thể bắt được Lạc đàn mạn phạt hoặc tử ca 6. Đế quốc lẫn nhau ngu tổng bộ. Kim Kiệt Quang đem một phần báo cáo chi tiết tài liệu giao cho Dừng Chiêu Húc trong tay, bao một chút trong trò chơi số liệu cùng trôi đi các người chơi điều tra vấn quyển. Dừng Húc phần này hồi báo tài liệu cẩn thận nhìn hai lần. Sau đó nói, cho nên, cao trôi đi tỷ số mấu chốt ở chỗ, chúng ta dẫn vào quá nhiều cường độ thấp người chơi. Kim Kiệt Quang cẩn thận từng ly từng tí cụ tránh rừng chiêu hút thuyết pháp, Lâm Tổng nghiêm chỉnh mà nói, quốc nội tuyệt đại đa số người chơi đối với cờ OG trò chơi này tới nói, cũng là nhẹ hạch người chơi, cũng không phải chúng ta đạo lượng vấn đề. Rừng chiêu hút trầm mặt không nói. Kim Kiệt Quang tiếp tục nói, Lâm Tổng, có mấy cái số liệu ngài có thể cường điệu nhìn một chút. Đầu tiên là mấu chốt trôi đi điểm, chạy mất tuyệt đại đa số người chơi cũng là tại hoàn thành ván đầu tiên đối chiến sau đó chạy mất, trừ cái đó ra. Ván thứ 2 đối chiến cùng ván đầu tiên đối chiến kỳ gian lưu mất đích người chơi đếm cũng rất cao. Theo lý thuyết, số đông người chơi đang tiến hành lần thứ nhất cùng người chơi đối chiến sau đó sẽ không chơi, thậm chí còn có người mạnh lui trò chơi. Dừng Chiêu húp nhíu mày, theo lý thuyết, bọn hắn tại lần thứ nhất cùng người chơi lúc đối chiến lấy được trò chơi thể nghiệm vô cùng tệ hại. Anh Hùng Liên Minh vì cái gì không có vấn đề này? Kim Kiệt quang giải thích nói, bởi vì cờ OG tân thủ giáo trình không có cặn kẽ như vậy, hơn nữa cũng không có cưỡng chế người chơi tiến hành người máy đối chiến đến ba cấp, đội hình phối hợp cũng không giống anh hùng liên minh như vậy hợp quy tắc. Theo lý thuyết Rất nhiều tân thủ người chơi tại căn bản không có minh bạch trò chơi này chân chính cách chơi thời điểm, lại bắt đầu cùng nhà chơi đối chiến. Dương Chiêu hốc cao mày nói, nhưng mà, Corg không phải có phối hợp hệ thống sao? Có thể đem trình độ tương cận người chơi phối hợp đến cùng một chỗ sao? Kim Kiệt quang gật gật đầu, có, nhưng mà không có ý nghĩa, bởi vì người chơi đang tiến hành ván đầu tiên trò chơi lúc là không có bất kỳ trò chơi số liệu, chúng ta không thể nào phán đoán tài nghệ thật sự của hắn. Có người chơi có giờ tờ ES kinh nghiệm, mà có chút người chơi thì hoàn toàn chưa từng chơi giống trò chơi, hai loại người chơi mặc dù cũng là lần thứ nhất chơi Corg nhưng trình độ lại cách rất xa. Hơn nữa, cơ OG bản thân phức tạp máy chơi game chế cùng quả cầu tuyết cơ chế thêm một bước liên hồi người chơi thực lực chiến lệnh, cho nên những cái kia tân thủ người chơi tại ván đầu tiên trong trò chơi thể nghiệm sẽ sáu, vô cùng kém. Mà anh hùng liên minh thông qua cặn kẽ tân thủ dạy học cùng cưỡng chế người máy đối chiến, ở một mức độ nào đó thăm dò nhà chơi trình độ, cho nên tại phối hợp đến ván đầu tiên lúc đối chiến số liệu sẽ càng thêm chính xác. Dương Chiêu húc gật, gật đầu, "Ân, tiếp tục." Kim Kiệt quang tiếp tục nói, "Thứ yếu là hỏi điều tra, chúng ta có tính nhắm vào mã đã điều tra lưu lại cơ OG hạch tâm người chơi cùng chơi đi người chơi." Kết quả vô cùng làm cho người dẫn mình, hai cái này đám tợ lệ ở thể đối với cái này trò chơi đánh giá một trời một vực. Lưu lại cờ OG hạch tâm người chơi đại bộ phận cũng là cờ OG nguyên độ thâm niên người chơi, hoặc có tương đối phong phú dữ giờ tờ S trò chơi kinh nghiệm, tốc độ tay tương đối nhanh. Bọn hắn đối với cái này trò chơi rất hài lòng, đánh giá cũng không tệ, cái này cũng là cờ OG cho điểm vẫn luôn rất cao nguyên nhân. Bọn hắn hành hạ người mới ngược rất sảng khoái. Đến nỗi những cái kia chạy mất các người chơi, bọn hắn cho rằng trò chơi này rất khó tay, chơi không rõ, thậm chí ngay cả một chút cơ bản trò chơi thiết lập đều nói không rõ ràng, cho nên bị ngược rất thảm trò chơi thể nghiệm vô cùng tệ hại. Dư Trí Húc có chút khó hiểu, nhưng mà, giờ trò chơi không phải cũng là như vậy sao? Kim Kiệt Quang gật gật đầu, cho nên giờ trò chơi chịu chúng hẹp phá hơn nữa, giờ tờ S trò chơi tỉ như gỗ cỡ dập là có ngưỡng cửa, người chơi cần trả tiền mua sắm, cho nên phàm là mua chắc chắn cũng là giờ tờ S có người chơi, tự nhiên liền si rơi mất một nhóm người. Nhưng mà, COG là một cái miễn phí trò chơi, cái gì người chơi cũng có thể đi vào, có thể nó thực tế động tay độ khó cũng rất cao, tại những này tay tàn phế người chơi xem ra, nó cùng giờ cũng rất khó độ tay. Cho nên những người này liền tất cả đều trốn mất. Dương Chiêu Húc nhẹ nhàng đập mặt bàn, nói: "Cho nên, những thứ này chạy mất người chơi đã biến thành chằm mạch số đông, bọn hắn cũng không có soát xoa bình, cũng không có tại diễn đàn mắng, chỉ là yên lặng thủ tiêu trò chơi." Kim Kiệt Quang gật gật đầu, e rằng 6. "Là như vậy. Cái này cũng là cờ OG cho điểm cùng tồn tại tỷ lệ nghiêm trọng không hợp mấu chốt nguyên nhân." Dương Chiêu Húc cảm thấy có chút đau đầu. Kim Kiệt Quang nói: "Lâm tổng, rõ ràng Trần mạch cách làm mới đúng, hắn đã sớm thấy được loại trò chơi này loại hình đối với tân thủ không hữu hảo, cho nên để chiếm đoạt thị trường mới đúng máy chơi đem chế ra đơn giản hóa." Hơn nữa, đáng sợ hơn là bây giờ anh Hùng Liên Minh còn không có làm đến thực hạn, hắn còn có sau này ưu hóa cùng kế hoạch đội mới. Dương Chiêu hút hướng phía sau dựa vào một chút, trầm tư nói, cho nên, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Kim Kiệt bọn nói, ta cảm thấy lấy đám kia người ngoại quốc ngoan cố tính cách, để bọn hắn đổi cờ OG là không thể nào. Vừa vặn, nhân cơ hội này chúng ta cũng ra một cái trò chơi tương tự, hơn nữa trực tiếp cứ dựa theo Trần Mạch cuối cùng kế hoạch tới làm. Đến lúc đó trò chơi của chúng ta sẽ trở thành cuối cùng bên thắng, Trần Mạch như thế nào cũng không khả năng nghĩ đến, hắn anh Hùng Liên Minh sẽ cho chúng ta mở rộng thị trường, vì người khác làm áo cưới. Dương Chiêu Húc đứng dậy đi hai bước, có chút do dự. Đừng nóng nội, ta suy nghĩ lại một chút xấu. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, kịch chiến say xưa. Chân mạch Man Vương đã là không bại chiến tích, chết một lần nữa nhưng là tiểu quỷ. Nhưng hắn còn tại kiên nhẫn không bỏ hủy đi phe địch ven đường thủy tinh, từng đao từng đao đều tựa như chém vào phía trước 5 người trên ngực. Một cái đầy giận còn mang theo vô tận, điện nào, huyết kiếm Man Vương, vậy mà không có bất kỳ cái gì một đao bạo kích, quả thực là nhường tất cả mọi người cảm thấy trò chơi này có phải hay không ra cái gì bở u -Gờ. Đối diện 5 người mặc dù là đoàn chiến đội hình, nhưng bị Trần Mạch Man Vương khiến cho vô cùng bất bội, mỗi lần lập đoàn mặc dù đều có thể kiếm được một vài thứ, nhưng Trần Mạch chỉ một người mang theo thật là nhiều tháp. Mặc dù Man Vương cũng bị vô chết mấy lần, nhưng quyền chủ động cũng đã tại Trần Mạch bọn hắn bên này. An Dư còn chúng nhau nhau sợ hãi than phục, cửa hàng trưởng đây là đem anh hùng liên minh chơi trở thành một cái ú và trò chơi a. Lý Tính Tư vẫn đã là 702 chiến tích, cùng Trần Mạch không bảy tạo thành so sánh rõ ràng. Nhất là đủ loại thần kỳ thao tác đem phía trước tú phải tê cả da đầu, nhưng Trần Mạch không khỏi càng hái, thời đại này, đại lao đều thích trang ma mới. Đã nói xong chưa từng chơi vào đâu giả bằng cũng rất kích động hắn cũng không nghĩ đến tiền kỳ như thế ngược gió thế cục vậy mà có thể thông qua phân vùng hoàn toàn thay đổi trở về cửa hàng thưởng bọn hắn lại muốn lập đoàn giả bằng nói không có việc gì cùng bọn hắn dây dưa một chút ta lập tức liền hủy đi thủy tinh chân mạch cũng tại hướng về sau cùng thủy tinh đầu mối then chốt đi phát đối phương rõ ràng không muốn về thành bọn hắn đã bị man vương làm cho phiền muộn không thôi chỉ muốn lập tức 5 người cùng nhau xử lý kết thúc trận chiến đấu này rất nhanh đủ loại tin tức bắt đầu quét màn hình Mạn vật cùng à mủ mủ mạnh mở lộ một chút, An Mi trở tay mạnh dây Tử Ca, kiếm thánh vào sân thu hoạch, vẫn nhưng là đang điên cuổng thu phát 6. Nhưng chung quy là thiếu một cá nhân, mặc dù lý Tĩnh tư vẫn đã làm hết sức tránh ra đủ loại tổn thương kỹ năng, nhưng vẫn là bị Tử Ca sau khi chết thả ra bản nhạc cầu siêu cho Tử Tu. Cuối cùng chỉ còn lại Hạo vận tỷ còn sống, liều mạng đẩy Trần Mạch bên này thủy tinh. Trần Mạch cũng tại hủy đi đối phương thủy tinh đầu mối then chốt, nhưng hắn nhìn một chút, mặc dù 100 lần vận rủi sự kiện đã hoàn thành, nhưng tử vong số lần còn thiếu một lần. Thời gian không còn kịp rồi, Trần Mạch đem thủy tinh chặt tới cuối cùng một kiêu huyết, tiếp đó một cái toàn phong trạm vọt vào địch quân nước sối. Tại Man Vương ngã xuống đồng thời, tất cả mọi người trong thai nghe đều vang lên một tiếng chấn nhiếp nhân tâm vị to gì. Hoa, cửa hàng trưởng Lưu Bức, An Dư cùng chúng đều kích động hô to. Giả bằng nhưng là đã mệt mỏi tê liệt trên ghế ngồi. Trần Mạch cũng là thở phào một cái, hắn nhìn một chút vòng tay màn ảnh giả tưởng. Toàn bộ nhiệm vụ đã hoàn thành, chuyển vận thành công. 6. Đế quốc lẫn nhau ngu tầng độ. Dừng Chiêu Húc Phượng bất đột nhiên nghĩ thông cái gì, đối với Kim Kiệt có nói, "Ta quyết định, lần này không thể đem hy vọng tất cả đều ký thắc vào những người ngoại quốc kia trên thân, chính chúng ta cũng làm một trò chơi, liền theo phương án của người tới làm." 317 thứ 316 trương mang ngụy sĩ nhục, xi diện đặc biệt canh một Trần Bạch Man Vương video, lại bị chuyển đến trên mạng. Lần này tiêu đề là: tác luân đặc Man Vương mang ngụy không tám đảo ngược siêu thần, quả thực là mang ngụy giới sĩ nhục." Hơn nữa, không chỉ có là người qua đường vô video, rất nhiều người cũng tra ra được Trần Mạch tại anh hùng liên minh bên trong chiến tích, quả thật có một hạng là không tám Man Vương. Mà Lý tính tư vẫn nhưng là cuối cùng lấy được 912 số liệu, cao nhất đánh giết, mở tờ, cao nhất thu phát các loại một loạt tốt nhất quả thực là đoạt người nhãn cầu, cùng Trần Mạch Man Vương tạo thành so sánh rõ ràng. Cái bài vượt này lại bị đỉnh trở thành diễn đàn hot topic. Ha ha ha ha Trần Mạch quả nhiên sẽ không chơi anh hùng liên minh a, trước đây chăm sóc người bị thương yêu, cùng hiện tại mang ngụy sỉ nhục Man Vương, có phải hay không đã có thể chứng minh hắn không thích hợp cái trò chơi này. Hoa, mang ngụy ngược lại bị mọi từ cả gì, thực sự là sỉ nhục bên trong nhục Hơn nữa mọi người chú ý đến không có, trong khi hình Man Vương giống như một đao cũng không có bạo kích. Đều điện đao thêm vô tận, vậy mà một đao đều không bạo kích người dám tin. Chân mạch mặt mũi này phải đen thành dạng gì a? Ngụy tử thật sự sáu a, ta cảm giác cái này vẫn chơi đến đơn giản hoàn mỹ. Hơn nữa Ngụy tử nhan trị thật sự nổ tung, trò chơi chơi đến lại tốt, ta cảm giác mình yêu đương. Hoa, trên lầu ta cũng thầm mến Ngụy tử này, gì đều đừng nói nữa, rút kiếm a. Chân mạch xưng hào lại thêm một cái, mang ngụy sĩ nục, tát luân đặc. Cái này sự kiện trở thành đúng ngày lễ tình nhân một cái khúc nhạc giọng ngắn, bị anh hùng liên minh các người chơi nói chuyện say sưa cũng có càng lai like về nhiều các người chơi tin tưởng, Trần Mạch thật sự chơi không vui anh hùng liên minh 12. Đúng ngày lễ tình nhân, anh hùng liên minh hoạt động mạnh nhân số lại lần nữa kéo lên, đạt đến 157 vạn, hơn nữa các người chơi trò chơi thời gian cũng tại không ngừng tăng trưởng. Nay cũng chứng minh, anh hùng liên minh trò chơi này đối với các người chơi mà nói, niềm tính đang không ngừng lên cao bên trong, thậm chí quấn nẹt ngủ liên ngồi, khai hắc trong một đêm các người chơi cũng càng lai like về nhiều. Trong này tất nhiên người hưu tình tiết hoạt động nhân tố, nhưng càng nhiều nguyên nhân nhưng là đến từ anh hùng liên minh trò chơi này bản thân vốn sẵn có đặc chất. Cùng mục so sánh, bộ bạ trò chơi kéo lên người chơi trò chơi thời gian thủ đoạn là hoàn toàn bất động. Mục đề thăng người chơi dính độ phương thức chủ yếu là bà cái, tìm tòi cùng sưu tập cách chơi, chỉ số kích động, xa giao tương tác. Chủ yếu nhất phương thức vẫn là chỉ số kích động, các người chơi vì truy cầu trước mắt phiên bản tốt nhất trang bị mà một ngày lại một ngày mà làm công động, liều phó bản, từ đó nhường mục trở thành hao nhất thừa hài gian trò chơi loại hình một trong. Nhưng mà, vấn đề lớn nhất cũng đang nơi này, tốt nhất trang bị thường thường chỉ có tại cỡ lớn nhiều người trong phó bản mới có thể rơi xuống, các người chơi muốn thu được liền muốn giống đi làm một dạng định thời gian xác định vị trí tham gia hoạt động. Rất dễ dàng mệt nhọc. Mà mộ bạ trò chơi nhưng là dùng hoàn toàn bất đồng phương thức, vừa đã đặt thành tăng thêm trò chơi dính tính chất mục đích, lại tránh khỏi loại này cảm giác mệt nhọc. Mộ bạ trò chơi ưu thế lớn nhất ở chỗ anh hùng bản thân có thể chơi tính chất cùng đối cục sự không chắc chắn. Giống rất nhiều người chơi có thể chơi mấy ngàn thanh lì dịn, dạ sổ cũng sẽ không chán, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, đây chính là anh hùng bản thân có thể chơi tính chất. Mà đấu cờ sự không chắc chắn là chỉ, người lúc nào cũng cảm thấy ván kế tiếp chính mình liền có thể cả gì, liền sẽ gặp phải bình thường đồng đội cùng thái kê đối thủ, mặc dù ván kế tiếp có khả năng thất bại phải thảm hại hơn, nhưng người vẫn là làm không biết mệt. Điểm này cùng cờ bài trò chơi tương đối giống, bởi vì mỗi một cục cũng là thể nghiệm hoàn toàn mới, cho nên các người chơi đều cảm thấy ván kế tiếp sẽ tốt hơn, này liền giao phó trò chơi một loại có hy vọng chờ tính chất và dễ thành nghiện tính chất. Hơn nữa, một bạ trò chơi bản thân đặc tính khiến cho nó có thể đầy đủ lợi dụng mạnh vụn thời gian, hơn nữa bất luận là đơn sắp xếp vẫn là khai hắc cũng có thể tiến hành trò chơi, cái này trở thành xa trội hơn một chỗ. Nếu như nói vừa mới bắt đầu chỉ là đế quốc lẫn nhau ngu hơi chú ý anh Hùng Liên Minh trò chơi này mà nói, tại lễ tình nhân hoạt động sau đó, toàn bộ trò chơi vòng cũng bắt đầu chú ý cái này hoàn toàn mới cách chơi PTC trò chơi. Chân mạch chỗ ở đại lão nhà thiết kế nhà trong chat gỡ rút, rất nhiều người cũng đều tại chủ đề nóng. Chân mạch đại lão anh Hùng Liên Minh gần nhất biểu hiện rất chói mắt ta, giống như đột nhiên trong vòng một đêm liền lựa chạy tới. Nghe nói hoạt động mạnh người chơi hơn một triệu, tốc độ thật nhanh a. Có nhiều như vậy người chơi. Các ngươi ai đi chơi, nói một chút như thế nào? Chơi rất vui a. Hơn nữa quan trọng nhất là dễ dàng độ tay, cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì độ khó, điểm ấy thật không dạy nổi. Đối với đem trò chơi làm phức tạp không khó, khó khăn là làm phức trừ, đem phức tạp trò chơi làm đơn giản lại không mất đi hạch tâm niềm vui thú, đây mới thực sự là kiến thức một cái nhà thiết kế công lực chỗ a. Hơn nữa, nhìn Trần Mạch Đại Lao ý tứ, là định đem trò chơi này xem như tiếp xuống trọng điểm đẩy ra rộng. Ta tại gia tộc, một cái tam tuyến tiểu thành thị đều có thể tại cà phê internet bên trong nhìn thấy anh hùng liên minh tuyên truyền Africa, hơn nữa chơi đến người vẫn rất nhiều. Trần Mạch Đại Lao ánh mắt và khiếu giác quả nhiên lợi hại a. Tết xuân trong khoảng thời gian này thỏa thỏa xem như đứng không kỳ những thứ khác công ty lên căn bản không có an bài thượng tuyến trò chơi mới kế hoạch thừa dịp trong khoảng thời gian này chiếm đoạt thị trường chơi đến sau A chân mạch đại lao có đây không mau tới tiếp nhận một chút chúng ta cùng máyi chân mạch giống như không ở đ đón chừng đang bận A ta cũng đi chơi một chút anh hùng Liên minh học tập một chút cảm giác trò chơi này còn có tiềm lực có thể nào a 6 tại nhà thiết kế nhóm trong vòng nhỏ phạm là đối với trò chơi thời gian trị số này hơi có một chút độ mẫn cảm nhà thiết kế nhóm đều chú ý tới anh hùng Liên minh trò chơi này mạnh mẽ tăng trưởng thế Mặc dù chấn kinh tại loại này, tiểu mới trò chơi loại hình cụ bị cường đại tiềm lực, hơn nữa tất cả mọi người đều vô cùng trông mà thèm, nhưng rất đáng tiếc, phần lớn người là bất lực. Bởi vì những đại công ty kia cũng đã nghỉ, mà độc lập dù hí kịch nhà thiết kế nhóm muốn ở trong ngắn hạn, tại không có chuẩn bị chút nào dưới tình huống làm ra một trò chơi cũng không thực thế. Huống chi, Tế Xuân trong lúc đó sự vụ con thân, phần lớn người cũng không thời gian này cùng tinh lực đi nghiên cứu, khai phát trò chơi mới. Thiên thời, địa lợi, người cùng, lại thêm từng chút một huyền học yếu tố, anh hùng liên minh đám lựa này bùng nổ. 6. 2016 hảo, đầu năm 11 Tiểu Mạch, mau thức dậy ăn cơm đi. Mau thức dậy, đừng để ta bảo ngươi lần thứ hai. Mau dậy 6. Trần Mạch có chút bất đắc dĩ từ trên giường ngồi xuống, "Mẹ, ta năm nay đều 26, có thể hay không đừng cứ mãi tiểu Mạch tiểu Mạch mà gọi ta." Nghe được Trần Mạch mà nói, Trần Mạch mụ mụ vui vẻ, "Tiểu tử ngươi cũng biết ngươi năm nay đều 26. Lúc nào mới có thể tìm đối tượng, ta chờ ôm cháu trai đâu. "Trần Mạch, 6." "Không có cách nào, tất cả cái tuổi này phụ mẫu đều mở khóa một cái hạng đặc thú thiên phú kỹ năng, bất luận cái gì chủ đề, đều có thể chuyển đến ngươi đến cùng lúc nào tìm đối tượng đi lên. Có thể Đây là một loại nào đó lịch sử tất nhiên. 318 thứ 317 chương vận mạng thay đổi canh hai Trần Mạch Mụ mụ một bên thu thập đứa sáng, một bên nói thầm, "Tiểu Mạch ta, ngươi nói ngươi cũng không nhỏ, cũng không phải mua không nổi phòng kết không dậy nổi cưới, sớm một chút đem kết hôn ta còn có thể cho ngươi mang mang hài tử, ngươi nói đúng không?" Trần Mạch một bên rửa mặt vừa nói, "Mẹ, ta bây giờ mời được bảo mẫu, không cần ngươi bị liên lụy mang hài tử." Trần Mạch Mụ mụ hung hăng mà lắc đầu, "Vậy cũng không được, ngươi từ bên ngoài mời bảo mẫu làm sao lại yên tâm mang cho ngươi hài tử?" Liên cung tiệm cơm một dạng, cũng là thả đủ loại gia vị, kích thích tố Ăn chính xác căn ngon, nhưng mà đối với cơ thể không tốt. Chân mạch 33 ba ba cũng có chút bó tay rồi, đi, như tử công việc bây giờ thuận lợi như vậy, trong lòng của hắn ý thấy, không cần ngươi luôn nói thầm. Đúng không nhi tử? Mùa xuân sang năm lĩnh chứng yêu cầu này không quá phận a. Chân mạch 6. Chân mạch ba 33 ba nói, đi, ăn mau điểm tâm, cơm nước xong xuôi nhi tử không phải còn phải đi công ty vội vàng làm việc sao? Đừng chậm trễ. Chân mạch mụ mụ một bên xoa tay vừa nói, ai, không phải nói bây giờ mình làm lao bà sao, làm sao còn phải mỗi ngày dậy sớm đi làm a. Ăn mau cơm a. Thật vất vả thật xa chạy đế đô đến cấp ngươi làm bữa cơm, đều là ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút a. Giống như những người khác, Trần Mạch cũng đem mình phụ mẫu nhận được đế đô. Mấy năm trước Tết xuân, Trần Mạch cũng là về nhà ăn Tết, nhưng năm nay cân nhắc đến anh hùng liên minh mở rộng kế hoạch, Trần Mạch đem phụ mẫu nhận lấy, cùng một chỗ qua Tết xuân, thuận tiện để bọn hắn có thể tại đế đô chơi 2 ngày. Trần Mạch cha mẹ của cũng là giai tầng tiền lương, đối với Trần Mạch tại đế đô tự mình đánh liều từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Nhất là Trần Mạch mụ, mụ, lúc nào cũng lo lắng hắn tại đế đô ăn không ngon ngủ không ngon, thường liền muốn căn dặn tuyệt không nên lúc nào cũng xuống quán ăn ăn dầu cứng Đương nhiên, Còn có đủ loại hỷ văn nhạc kiến thúc dục cười khâu, loại kịch tình này hàng năm đều phải diễn ra một lần, Trần Mạch cũng đã sắp quen thuộc. Ăn cơm sáng xong, Trần Mạch đi tới cửa hàng trải nghiệm. Hôm nay Trần Mạch là kế hoạch muốn cho anh hùng liên minh đổi mới phiên bản, cho nên sớm hơn một chút đến rồi. Đem phiên bản mới đặt ở đầu năm mùng 1 nhìn có chút hô cha, nhưng trên thực tế, đầu năm mùng 1 ở nhà chơi game rất nhiều người, thậm chí có rất nhiều người chuyên môn tổ đội đến cà phê internet đi chơi game. Rất nhiều nơi tập tụ tập, là tuổi 30 buổi tối ăn cơm tất nhiên nhìn tiết mục cuối năm, mùng 1 dạng sáng hoặc buổi sáng chúc Tết, lúc buổi chiều liền đi. Đối với một chút người trẻ tuổi tới nói, buổi chiều nếu như không ra khỏi cửa lời nói, ngoại trừ chơi game cũng không chuyện khác làm. Dù cho đi ra ngoài gặp đồng học và bạn, đi cà phê internet chơi game cũng là trọng yếu hoạt động giải trí một trong. Dù sao đối với rất nhiều 2-3 tuyến thành thị tới nói, gần sang năm mới không có mấy nhà cửa hàng mở cửa, đi cà phê internet chơi game là rất tốt hoạt động giải trí. Cho nên, rất nhiều cà phê internet chọn tại đầu năm mùng một buổi chiều mở cửa, chính là vì thỏa mãn bộ phận này nhà chơi nhu cầu. Hơn nữa... Loại trạng thái này sẽ một mực kéo dài đến Tết Xuân ngày nghỉ kết thúc, cho nên đối với Trần Mạch mà nói, trong khoảng thời gian này là một cái cực kỳ tốt mở rộng cơ hội. Lễ tình nhân hoạt động, phiên bản mới đổi mới, chiến đấu cùng hoan hoạt động, cái này ba cái hoạt động phân biệt đặt ở năm trước, giữa năm cùng năm sau, toàn trình bao trùm toàn bộ Tết Xuân ngày nghỉ, gắng đạt tới làm đến đối với đám tợ lệ ở thể không ngừng thu hoạch. 6. Trong phòng làm việc, Tiễn Côn mấy người bọn hắn cũng rất nhanh tới đủ. Trần Mạch nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm, theo kế hoạch đã định đến đây đi, bắt đầu phiên bản đổi mới, giữa trưa 12 điểm chính thức khai mở. Thời gian đổi mới là buổi sáng 8 điểm đến giữa trưa 12 điểm 4 tiếng phiên bản mới nội dung đã sớm hoàn thành khảo nghiệm qua rất nhiều lần sẽ không có vấn đề gì phiên bản đổi mới trong lúc đó Trần Mạch cũng không sự tình gì làm tại cửa hàng trải nghiệm một tầng TC khu sau khi vòng vo một vòng An vị ở đại sản xem sách dù sao cũng là đầu năm mùa một toàn bộ cửa hàng trải nghiệm không có một cái nào khác nhân Trần Mạch cũng đúng lúc cũng vui vẻ thanh nhàn không có người quay dậy 6 12 giờ đúng phiên bản mới đổi mới hoàn tất rất nhiều người chơi đều lần lượt tiến vào trò chơi xem xét phiên bản mới đôi mới nội dung Nào đó tam tuyến thành nhỏ, bốn cái bằng hữu buổi sáng thông cửa chúc Tết, sau khi ăn cơm chưa xong, tìm một nhà cà phê internet chơi đùa. Cà phê internet khai hắc đi lên a. Đi lên. Năm nay còn cùng nhau chơi đùa Nguyệt Thần Chi dụ sao? Nguyệt Thần Chi dụ đoạn thời gian trước vứt bỏ hố, cảm giác có chút theo không kịp các ngươi độ tiến triển, các ngươi mang ta à. Ta cũng có chút hoãn nghỉ, Thượng Tiến cũng không chuyện gì làm à có hay không cái khác trò chơi chơi. Đúng, các ngươi chơi anh hùng liên minh sao? Đó là cái gì, trò chơi mới sao? Loại hình gì? Ta đang chơi a. Nói với các ngươi, chơi cũng vui, động tay đơn giản. Tất cả mọi người đều từ một cấp bắt đầu, hơn nữa vô cùng khảo nghiệm kỹ thuật. Nghe không tệ a, cái kia cùng một chỗ thử xem. Cùng một chỗ cùng một chỗ, nghe nói hôm nay đổi mới phiên bản sẽ có mới anh hùng, nhất thiết phải chơi a. Để cho ta dùng kiếm thánh cả gì các người, ta kiếm thánh tạc 6. Mặc dù là mùng một một, cà phê internet nhân nhưng là không thiếu, cơ vị có gần một nửa đều bị nhận phải, buổi chiều hẳn là sẽ người càng nhiều. Hơn nữa trong này lại có không ít người cũng là đang chơi anh hùng liên minh, cái này khiến bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Chờ chơi này lúc nào lựa chạy tới. Giống như năm trước còn không có như thế nào nghe nói qua đâu. Bốn người ở quán internet Tứ liên ngồi nhau nhau mở ra anh hùng liên Minh cà phê internet anh hùng Liên minh đã tự động đổi mới tốt phiên bản mới trò chơi vừa mở màn liền thấy một đoạn mới tinh cờ gờ hoạt hình bốn người cũng là xứ sở nhưng lập tức tuyệt đẹp cờờ hoạt hình liền đem bọn hắn chú ý của lực tất cả đều hấp dẫn tới không kìm lòng được đeo lên thai ngay đắm chìm trong đó đầu tiên là kiếm lá chắn cách tạo thành anh hùng liên minh động thái logo cùng với lôi đình du hy kịch tiêu chí hình ảnh mở màn đầu tiên là một cái phần tay động tác tả Thẻ bài đại sư giống như là ảo thuật vậy nghịch trong tay thẻ bài, nếu như cẩn thận quan sát mà nói liền sẽ phát hiện, nhìn rõ ràng là là cùng một chương bài, lại tại mỗi lần xoay chuyển đều thay đổi màu sắc cùng điểm số. Thẻ bài đại sư nhìn về phía phương xa dưới bóng đêm thành trấn, đột nhiên, hắn tiêu sái phất tay, thẻ bài bay ra bắn trúng một mực quà đen. Độc. Kèm theo một tiếng trầm mượn đập âm thanh động đất, tay cầm liêm đao, hai mắt buốc lên u quang sắc rẹt rạo mở ra miệng lớn, sư ra bén nhọn tiếng gào thét. đàn hướng về bài đại sư bay lượn Hình ảnh nhất truyện, một cái làn da màu xanh lam Quan phủ văn quận chụp đầu trọc pháp sư đang tại sở hãi chạy nhanh, cặp mắt của hắn bị hám hại sắc gác ngậm bao trùm. Thiên băng địa liệt, cự thạch sụp đổ, trong bóng dâm, một cái lơ lửng giữa không trung hắc ám sinh vật hướng về pháp sư triển lộ ra hàng lưỡi dao. Thời khắc nỗ chốt, pháp sư trong mắt hắc ám tán đi, hắn bỗng nhiên đem sách pháp thuật thu về, đem ác ngục giam cầm tại chỗ, sau đó từ sách pháp thuật bên trong rút lấy một đoàn đang tại tản ra u lam ánh chớp phù lần nữa tay cầm tự cái thiếu đấu. Thiếu nữ tóc thân hình vô cùng mạnh mẽ. Trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua, dùng truy thủ hướng gạ rèn phát động công kích. Gạ rèn dần dần chiếm thượng phong, ngay tại hắn cho là năm chắc phần thắng thời điểm, Man Vương Trường Dao đột nhiên giỗi ra, hai người lại lần nữa bắt đầu kịch liệt chém giết. Gạ rèn đại kiếm đâm xuyên qua Man Vương thân thể, nhưng Man Vương vẫn chưa có chết đi, trong mắt của hắn giấy lên vô tận lửa giận, tình thế lại lần nữa nghi chuyển. Vừa nổi giận cầu đem Man Vương vây mở, ô gấu nhỏ An Ni khẽ hắt đã gia nhập chiến trường. Giống, một cái toàn thân bốc diễm cự trên trời xuống, ngay tại cự hùng sắp nào Man Vương trước mặt thời điểm, một cái quái vật to lớn lại đột nhiên đưa nó nuốt xuống. Nạp thập nam tức mở ra huyết buồn đại khẩu, toàn bộ cờ gở bầu không khí cũng theo đó đạt đến cao trào, nhưng video đến đây im bặt mà dừng, một cái to lớn logo xuất hiện ở trong màn hình. Anh hùng liên minh, 319 thứ 318 trương phiên bản mới, cuộc thi xếp hạng 3 canh cái này vẹn vẹn 4 phút hơn video nhường tất cả mọi người cảm thấy rung động không hiểu, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. CGM. Cao như vậy xong cờ ở. Newbca. Trong này có mấy cái anh hùng a, thẻ bài đại sư, Ani, Garen, Man Vương, nhưng mà còn có mấy cái không quen biết. Chẳng lẽ là tân anh hùng? Thật lợi hại, nhanh đi xem phiên bản mới đối mới nội dung. Cái này bước cách một chút liền lên tới a. Dù sao Lôi Đình Điện ảnh xưởng sản xuất, theo tác cơ bản, tất cả ngồi số a. Cùng Hồ Cơ Dạp, thân bóng tối phá hoại so sánh, anh hùng liên minh cỡ CG hoạt hình ở bên trong cho thượng tàu chính là hoàn toàn bất đồng con đường. Vô Cơ Dạp loại này bảo tuyết hệ CG xem trọng kịch bản nội dung, thường thường là lấy ra cái nào đó nổi tiếng sự kiện tọa độ mấu chốt, dùng độ cao cô động nội dung tới hiện ra kịch bản tinh túy, mỗi một câu lời kịch đều đáng giá nhiều lần phỏng đoán. Nhưng anh hùng liên minh nhưng là thông qua nhiều anh hùng hỗn chiến tới làm chủ yếu CG nội dung ở một mức độ nào đó xem nhẹ kịch bản hợp lý tính chất, bởi vì này loại mổ bạ trò chơi đầu tiên phải cân nhắc là anh hùng tính đa dạng và cân bằng tính chất, khai phát tân anh hùng chủ yếu là vì phong phú máy chơi gân chế, cũng không phải vì bổ khuyết kịch bản. Đồng thời, những thứ này anh hùng cũng là nhân vật chính, hơn nữa tính cách khác nhau, đem bọn hắn tất cả đều nhét vào một cái kịch bản cơ cấu bên trong, kịch bản kỳ thực rất khó làm được vô cùng sáng chói. Cho nên, mặc dù anh hùng liên minh về sau cũng tại không ngừng mà ra anh hùng liên minh vũ trụ phong phú thế giới quan, nhưng các người chơi đối với vả lộ giản đại lục tán thành trình độ từ đầu đến cuối đều phải muốn so ngại dẹt dạ tư thế giới hơi yếu một chút. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là trò chơi loại hình bản thân hạn chế. Anh hùng liên minh CG mặc dù không có gì cái bản, nhưng thật tốt mà thể hiện ra anh hùng đặc tính cùng trò chơi đặc tính, sở dĩ làm mở rộng thủ đoạn mà nói, cái này CG đã đầy đủ nhường các người chơi thấy ăn no thỏa mãn. 6. Anh hùng liên minh phiên bản mới chủ yếu đối mới nội dung như sau. Đầu tiên là tăng lên trò chơi CG, đoạn này CG tại trần mạch cấp trước là tại S3 thời điểm ban bố, tên là vận mạng thay đổi. Lựa chọn bộ này cờ gờ xem như anh hùng liên minh mở màn cờ gờ chủ yếu là bởi vì trong này anh hùng cùng Trần Mạch hoạch định ban đầu phiên bản anh hùng tương đối phù hợp, bên trong thẻ bài, Garen, Manvour, Annie các loại cũng là đã thượng tuyến anh hùng, ở ngươi chơi quần thể bên trong đã có lực ảnh hưởng nhất định. Thứ yếu là tân anh hùng. Lần này phiên bản đổi mới hết thảy đổi mới 5 cái tân anh hùng, mỗi cái vị trí một cái, theo thứ tự là Lang thang pháp sư Fizz, Mập Nhật sứ Jace dạo, Kệ tử Jina, Chiến tranh nữ thần sĩ sì sì nữ. Trong đó, Lang thang pháp sư Fizz nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói nên tính là phụ thông anh hùng. Lấy ra đánh lên đường tình huống cũng có nhưng tương đối ít. đương nhiên bản cũ dịch tại S4 thời điểm là đứng đầu trong đơn còn tại gỗ hình trong tay hoàn thành 3 không hàn quốc đội thành thiệu. phiên bản này phóng xuất chủ yếu là bởi vì dịch kệ tờ gì nạ hai cái này đều là vô cùng lâu năm vô cùng tuyệt tắc nhân vật tại cờ ở bên trong phần diễn cũng tương đối đủ cho nên cùng một chỗ phóng ra bất quá tại dịch nhãn hiệu bên trên Trần mạch đồng thời câu lên lên đường cùng phổ thông hai cái nhãn hiệu cung cấp các người chơi tự do lựa chọn dịch cùng kệ tờ Di nạ hai cái này anh hùng đều đã trải qua làm lại làm lại phía trước là Tân thủ anh hùng làm lại phía sau cơ chế trở nên tương đối phức tạp. Chân mạch vẫn là kéo dài trước đây ý nghĩ thiết kế, trực tiếp dựa theo bản mới kỹ năng tới làm. Tuy bản cũ dịch pháp thuật xuống máy, bản cũ kệ tờ gì nạ mặt của lần bản phím đều chơi vui hơn, nhưng dù sao không tốt cân bằng, chỉ số cao một chút liền quá mạnh, chỉ số thấp một chút liền quanh năm gẻ lạnh, cách chơi không đủ phong phú. Chân mạch cân nhắc về sau nếu có cơ hội, có thể đem những thứ này lịch sử phiên bản anh hùng đơn mở một cái cuồng dã hình thức bỏ vào, tạm thời sẽ không tại chính thức phục hồi mới. Cứ như vậy, cơ g bên trong anh hùng liền tất cả đều xuất hiện, ngoại trừ vĩnh ác mộng ma bên ngoài. Ác mộng đồng dạng là đánh giá vị Cùng ska dẹp rồi có chút nạp vụ, cho nên liền lưu khi đến một phiên bản khai phát, cũng tương đương với cho các người chơi một chút nguyện nghiệp. Ngoại trừ cờ g cùng tân anh hùng bên ngoài, còn có một cái nặng vô cùng tờ hoa u nờ giờ đối mới nội dung, mở ra sắp xếp vị tái hình thức. Khi thực đối với cái này cái hình thức, các người chơi chờ mong đã lâu. Tại cổ cờ giặc bên trong, chân Mạch liền đã thành lập nên một bộ vô cùng hoàn thiện bài vị cơ chế, mà bài vị phân đã trở thành đánh giá người chơi tài nghệ trọng yếu nhất tiêu sích. Rất nhiều hồ cơ giật người chơi giả dặn kinh nghiệm đều vô cùng minh bạch bộ này bài vị cơ chế đối với trò chơi bản thân ý nghĩa trọng đại, cho nên tất cả mọi người tin tưởng, anh hùng liên minh sớm muộn cũng biết lái bài vị hệ thống. Chỉ bất quá mở so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều phải sớm. Kỳ thực trước mắt mở ra sắp xếp vị tái vẫn là hơi có chút sớm, bởi vì anh hùng liên minh trước mắt vẹn vẹn 30 anh hùng, tại chiêu mộ bên dưới hình thức, song phương đều có cấm dùng danh nghịch, hơn nữa tuyển anh hùng không thể lập lại, 30 anh hùng chiều sâu hơi có vẻ không đủ. Trần Mạch suy tính là muốn mau sớm nhường các người chơi tìm được một cái minh con đường, nhường những cao thủ mau chóng thoát ly thái kê mộ nhau giao ca. Dạng này mới có thể để cho trò chơi này càng nhanh đi lên quý đạo chính, cho nên vẫn là mở ra bài vị hệ thống. Bất quá, cân nhắc đến trước mắt vẹn vẹn có 30 anh hùng, 10 ban hình thức có chút quá tại hung tàn, tạm thời vẫn là khai thác 6 ban hình thức, cũng chính là màu lam phương trước tiên ban trước tiên tuyển, xanh tím song phương tất cả ba cái cấm dùng danh nghịch. Mới sắp xếp vị tái hệ thống cũng đưa tới các người chơi chủ để nóng. Tại anh hùng liên minh quan phương trên diễn đàn, một cái nhiệt tâm người chơi phát bài viết, phân tích lần này phiên bản đổi mới nội dung. Tại giản yếu giải thích mấy cái tân anh hùng ưu sau đó, hắn cố ý tiêu phí rất nhiều độ dài đi giải đọc loại này mới tinh sắp xếp vị tái hình thức. Ta cảm thấy lần này đổi mới để cho người kích động là sắp xếp vị tái hình thức. Nếu như nói cờ gờ là màn mũi, tần anh hùng là phong phú nội dung trò chơi, như vậy sắp xếp vị tái hình thức tương đương với giao cho anh hùng liên minh linh hồn. Chơi qua hổ cờ giạp đều biết ta nói chính là có ý tứ gì, đánh thiên thê cùng đánh người qua đường là hoàn toàn bất đồng hai loại trò chơi thể nghiệm, tại bài vị phân giới sự kích thích, trò chơi này đủ loại xáo lộ sẽ không bị đoạn địa khai phát ra tới, cũng sẽ thêm một bước kích động nhiệt độ để thăng. Hơn nữa, cẩn thận giải độc một chút bài vị quy tắc liền sẽ phát hiện, lần này anh hùng liên minh dùng so hổ cờ giạp càng thêm hoàn thiện bài vị cơ chế. Tại mới tinh chiêu mộ bên dưới hình thức, Các người chơi có thể cấm dùng Anh Hùng, đây đối với mỗi cái nhà chơi Anh Hùng chỉ cũng là một loại khảo nghiệm, cũng tại trình độ nhất định tránh khỏi lặp lại đội hình xuất hiện. Đại đoạn vị từ thanh đồng đến vương giả thiết kế, nhìn bề ngoài chỉ nói là pháp biến hóa, nhưng trên thực tế lại giao cho đẳng cấp một cái vô cùng trực quan hình tượng, nó không còn là một cái nhặt méo điểm số. Hơn nữa, tại gia nhập tấn cấp thi đấu, loạn ngân vị, đại đoạn vị các loại khái niệm phía sau, cái này bài vị hệ thống trở nên càng thêm phong phú, cũng càng có lợi cho bài trừ vận khí nhân tố, hiện ra một cái nhà chơi tài nghệ thật sự. Có thể tưởng tượng, phía trước người khác hỏi ngươi đẳng cấp gì, ngươi trả lời 3000 phân. Hắn sẽ không có chút nào khái niệm, đây là cái gì trình độ? Nhưng mà ngươi trả lời Hoàng Kim, Kim Cương hoặc Vương Giả, cái khái niệm này liền sẽ trở nên vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nó thỏa mãn ta trang bức nhu cầu, đừng cản ta, ta muốn đi đánh bại vị bên trên Vương Giả. 320 thứ 319 chương cô nương này khai quải. Bốn canh phiên bản mới đổi mới phía sau, anh hùng liên minh các hạng chỉ số toàn bộ tăng gọn, thậm chí lên hot seat Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều đang thảo luận anh hùng liên minh bản mới, giống như gần sang năm mới trừ cái này trò chơi bên ngoài, liền không có khác yếu Cùng lúc đó Liên quan tới anh hùng liên minh cùng cờ OG cái này hai trò chơi thảo luận cũng thay đổi nhiều hơn. Kỳ quái, ta cảm thấy cờ OG so anh hùng liên minh chơi đến thoải mái hơn à vì cái gì cảm giác nóng độ giống như bị nén ép. Thượng tuyến cùng ngày cảm giác còn tốt, như thế nào phía sau cảm giác người càng lai việc thiếu đi đâu? Cờ OG ta chơi, tân thủ dẫn đạo làm nắc nhừ, đi vào ván đầu tiên phối hợp đầu đều bị truy bạo, ta muốn biết trò chơi này phối hợp hệ thống là dùng chân làm sao. Haha, ha, quá mẹ nó không thăng bằng, ha dám trò chơi ở chính giữa lộ nhất định chính là cái bug, có thể triệu hoán đủ loại khô lâu, có thể dụ dỗ quái, bản thân thu phát còn cao. Ta đánh ngươi mẹ. a đúng, bây giờ phải gọi ám ảnh du hiệp, bởi vì quý công ty căn bản không có bản quyền. Thủ động hài hước ta cũng nói mơ hồ, mặc dù cảm giác cờ ho làm được vẫn được, máy chơi game chế cũng rất phong phú, nhưng chính là rất khó động tay, muôn thắng qua khó khăn, cảm giác giống như là thần tiên đánh nhau. Tính toán, hay là trở về chơi anh hùng liên minh à, cuộc thi xếp hạng đi ra, ta muốn từ hôm nay trở đi bài vị bên trên vương giả. Cho tới bây giờ, cờ ho sau này người chơi phản hồi mới bắt đầu tiến vào tuyệt đại đa số nhà chơi tầm mắt. Các người chơi không có đế quốc lẫn nhau ngu cặn kẽ như vậy số liệu, cho nên cho tới bây giờ mới chậm rãi tỉnh táo lại, Cờ Hog nhiệt độ giống như bị Anh hùng Liên Minh nghiền ép. Mặc dù còn rất nhiều người chơi ở nơi này trò chơi bên trong hăng hái chiến đấu, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, tại Cờ Hog cùng Anh hùng Liên Minh vòng thứ nhất giao phong bên trong, thắng bại đã phân. Cái này hai trò chơi người chơi đến cùng nhiệt độ sẽ lộ ra một loại này lên kia xuống quan hệ, chậm rãi Anh hùng Liên Minh đem thực hiện đối với Cờ Hog toàn diện nghiền ép, cho dù là có đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyền trò chơi bình đại hai cái này đại con đường, cũng rất khó cứu vớt không trở lại. Trừ phi Trần Mạch tại mở rộng anh hùng liên minh quá trình bên trong phạm cực lớn sai lầm, nhưng mà, Trần Mạch giống như là một cho tới bây giờ cũng sẽ không sai lầm nhân a. Dù cho lòng nóng như lửa đốt, những thứ khác trò chơi đám thương ra cũng đều bất lực, bởi vì tất cả mọi người nghỉ, tại Tết xuân ngày nghỉ mấy ngày nay, cũng chỉ có thể nhìn Trần Mạch tự mình biểu diễn. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch có chút nhàm chán ngáp một cái. Phiên bản đổi mới phía sau, hắn chấm dứt rót một chút các người chơi phản hồi. Hiệu quả rất tốt, các người chơi cảm thấy mới cờ g rất khớp huyễn, bài vị cơ chế rất tuyệt, đến nơi mới anh hùng đi, có người nói qua yếu có người nói chơi không hiểu nhưng chỉnh thể mà nói, các người chơi đều rất hài lòng. Chủ yếu là lần này đổi mới 5 cái mới anh hùng, hoặc là bản thân cần nhất định kỹ xảo, tỷ như Dis, Cutter, hoặc là định vị thành đoàn đội hình anh hùng, tỷ như Sever, phong nữ, các người chơi cần một cái khuôn thuộc, hiểu quá trình. Điểm này cùng tiền thế một dạng, rất nhiều mới anh hùng mới ra lúc tới, tất cả mọi người cảm thấy đây là cái gì rắc rời đồ chơi, mở mang một lúc sau mới phát hiện, anh hùng này thật mẹ nó biến thái a. Cửa hàng trải nghiệm một tầng trong đại sảnh, Trần Mạch đang tại nhàn nhã đọc sách. Một thân ảnh từ cửa hàng trải nghiệm bên ngoài đi đến. Cửa hàng trưởng. Trần Mạch sững sốt một chút. Nhìn lại, lại là Lý Tính Tư. Sao ngươi lại tới đây? Trần Mạch có chút bất ngờ, tuy Lý Tính Tư nhà ngay tại Đế Đô, nhưng cái này đầu năm mùng một buổi chiều, làm sao tới cửa hàng trải nghiệm. Lý Tính Tư trên tay mang theo một cái hộp giữ ấm, tại Trần Mạch trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Nghe nói cửa hàng trưởng hôm nay còn muốn tăng ca, thật cực khổ, cho nên mới thăm hỏi các người một chút. Lý Tính Tư mở ra hộp giữ ấm, bên trong là một chút nướng xong bánh quy ngọt làm, còn điểm rất nhiều loại khẩu vị, có hương thảo, sô cô bột trà xanh Nhật Bản các loại, màu sắc không giống nhau, còn mang theo chút nhiệt độ, nhìn vô cùng mỹ vị. "Tới, cửa hàng trưởng thử a." Lý Tĩnh Tư đem hộp giữ ấm đưa tới Trần Mạch trước mặt. "A, cảm tạ." Trần Mạch cầm lấy một khối bột trà xanh Nhật Bản vị khúc kỳ, phía trên còn mang theo một cỗ nhỏ nhẹ hương trà, cảm giác mềm nhung tinh tế tỉ mỉ, vào miệng tan đi, ăn rất ngon. "Ân, ăn ngon. Đây là ngươi tự mình làm." "Lợi hại a." Trần Mạch cũng cảm thấy tán dương. Lý Tính Tư khẽ cười nói, "Khúc kỳ mà thôi, cơ bản bản thượng sẽ dùng lò nướng người đều sẽ làm. Hẳn còn có khác nhân viên a, để bọn hắn cũng tới ăn chút." Trần Mạch lắc đầu, "Không không không, bọn hắn không đói bụng, hơn nữa khúc kỳ nhiệt lượng cao như vậy." Bọn hắn ăn dễ bị mập, ta vẫn bất đắc di thay bọn hắn đại lao a. Lý Tĩnh Tư phốc nở nụ cười, nói: "Cửa hàng Trưởng, kỳ thực hôm nay ta là có chuyện nhờ mà đến, xem ở khúc kỳ mặt trên, có thể hay không đánh với ta hai thanh hộ cơ giáp?" "Vô cờ giáp?" Trần Mạch sử sở, "Ngươi cũng chơi?" Lý Tĩnh Tư gật gật đầu, "Đối với, hơn nữa ta rất lợi hại a." "Ta nói đâu, nguyên lai like ngươi có giở tờ SUE cơ sở, chẳng thể trách động tay anh hùng liên minh nhanh như vậy đâu. Đi, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi, cùng ngươi đánh hai thanh." Trần Mạch đem hộp giữ âm cầm, cùng Lý Tĩnh Tư cùng một chỗ tại PC khu tìm hai đài máy tính ngồi xuống. 6 Một cái, hai Thanh, Ba Thanh. Hai người đánh Ba Thanh trò chơi, Trần Mạch vẫn là dùng ngẫu nhiên trùng tộc, mà Lý Tĩnh Tư nhưng là dùng ám dạ tinh linh. Dương Trần Mạch khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, Lý Tĩnh Tư vậy mà cùng hắn đánh một cái cân sức ngang tài, tuy cái này Ba Thanh cũng là hắn thắng, nhưng Lý Tĩnh Tư trình độ rõ ràng rất cao, thanh thứ hai dùng tinh linh tộc đánh Trần Mạch thú tộc, còn lấy ra một bộ vô cùng hoàn thiện suy phong lưu, suýt chút nữa đem Trần Mạch cho lật tút xe. Tuy trải qua thời gian dài như vậy phát triển, Vũ cỡ dập đủ loại chiến thuật đã so trước đó muốn hoàn thiện rất nhiều, nhưng có thể đem suy phong lưu chơi đến trình độ này, cũng tuyệt đối không phải thông thường cao thủ có thể làm được. Nhưng Chân Mạch kinh ngạc nhất chính là cô nương này tay tốc, thật nhanh. Chỉ là nghe nàng gõ bàn phím thanh âm, a tột mở đều giá trị đoán chừng thỏa thỏa 300 trở lên. Chân mạch tay tốc cùng phản ứng rất nhanh, đó là dùng rất nhiều hệ thống đạo cụ nguyên nhân, mà Lý Tính Tư làm một muội tử vì cái gì tốc độ tay nhanh như vậy liền thật sự không rõ ràng, chỉ có thể nói đại khái là lao thiên gia thượng cơm ăn trời sinh. Lý Tính Tư lấy xuống nghe, thật lòng thâm phục nói, quả nhiên không hổ là Ethan tâm phục khẩu phục. Phía trước cùng gột bọn hắn chơi, đều nói ta chắc chắn đánh không lại người, ta còn không tin, kết quả thật sự đánh không lại. Lý Tĩnh Tư lúc nói lời này toàn trình mỉm cười khuôn mặt, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì vẻ mặt như đứa đám, rõ ràng nàng không phải loại kia đem thắng thua thấy đặc biệt nặng người, mặc dù đánh thời điểm toàn lực ứng phó, nhưng là từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì bình hòa tâm tính. Trần Mạch nói, đã rất lợi hại, Tai nghệ của ngươi bây giờ, hẳn là có thể đăng đỉnh toàn bộ hộ cờ giáp thiên thế đi. Lý Tĩnh Tư gật đầu, tháng trước Bạch Hào lên đỉnh, chương mục tên là thở dồn. Trần Mạch suy nghĩ một chút, vươn toạ. Lý Tĩnh Tư cười cười, "Ân Ngươi có phải hay không rất lâu cũng không chú ý ổ cơ giặc, mấy ngày liền bậc thang bảng đổi người rồi cũng không biết." Trần Mạch cảm khái nói, "Ta ngược lại thật ra biết cái tài khoản này, nhưng mà ta còn tưởng rằng chỉ có chung nhị thiếu niên mới có thể lấy như thế cái ID, làm sao có thể nghĩ đến là một cái cô em xinh đẹp." Kỳ thực lấy cái này ID chỉ là bởi vì cùng ta tên có hài âm mà thôi. Lý Tĩnh Tư nói, "Vốn là ta cảm thấy ổ cơ giặc đều không cái gì tính kiêu chiến, hôm nay cùng người sau khi giao thủ, cuối cùng lại cảm thấy trò chơi này còn có chút ý tứ." Trần Mạch lại ăn một khối khúc kỳ, dùng di động lật qua lật lại nhỏ nhỏ bình luận. "Muốn chơi anh hùng liên minh sao?" Chân mạch đột nhiên vấn đạo. 321 thứ 320 chương Trần Mạch phát sóng rồi canh năm tốt. Lý Tính Tư gật đầu, kỳ thực ta vẫn càng ưa thích anh hùng liên minh một chút, dù sao trò chơi này họa phong tương đối thoải mái, gỗ cờ dặm quá mở. Người trước đang lục chương ngục chờ ta, ta đem trực tiếp mở ra. Trần Mạch một bên đang lục chương mục, một bên đau loạn trực tiếp phần mềm. Trần Mạch đang sở ngư du hy kịch bình đại là có trực tiếp gian, phía trước mở rộng âm dương sư thời điểm dùng qua, chỉ bất quá về sau vẫn vô dụng. Trần Mạch chơi đùa cũng không tính nhiều, dù sao hắn chơi đùa bất kể là đánh cái nào tài nghệ địch nhân đều chỉ có thể coi là hành hạ người mới mà thôi rất không có ý nghĩa. Bất quá lần này mở trực tiếp chơi đùa nhưng là có mục đích đặc biệt. Từ anh hùng liên minh thượng tuyến sau đó, trên diễn đàn vẫn đều có người đang thảo luận tất cả anh hùng mà yếu. Trước mắt nhà chơi chỉnh thể trình độ vẫn còn tương đối thấp, cho nên đối với anh hùng đánh giá cũng cùng anh hùng thực tế chiến lực nhất định có chênh lệch. Ban đầu phiên bản 25 anh hùng đăng trạng tỷ lệ cũng không tệ, bởi vì trận mạch chỉ số cân bằng làm được rất tốt, cho nên không có loại kia tuyển ra tới liền có thể chúa tể tranh tài bờ UG cấp anh hùng xuất hiện. Đánh giá, sát thủ cùng phụ trợ cái này ba cái vị trí còn tốt, bởi vì anh hùng định vị rõ ràng, cơ chế không giống nhau. Hơn nữa toàn thân cường độ khác biệt không lớn, giống xạ thủ vị trí, hảo vận tỷ là một cái tương đối dễ dàng vào tay anh hùng, hệ diều vô cùng mẹ bén, mang rất khủng, chuột đánh đoàn có thể AOE nổ tung thu phát, vườn cắt thịt rất nhanh hơn nữa có thể thú. Cái này 5 cái anh hùng đều có đặc điểm, có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số nhà chơi cần, hơn nữa vô luận cái nào lấy ra đều có thể chơi. Các người chơi ý kiến chủ yếu tập trung ở phổ thông, nhất là đối với thẻ bài đại sư cùng băng tinh vương hoàng hai cái này anh hùng, đại bộ phận người chơi đều cảm thấy quá yếu. Ani là đơn giản thô bạo đoàn khống dây hình người pháp sư, cả Sa Đin là cơ động cao tính chất quả cầu tuyết hình pháp sư, từ ca chơi đến hậu kỳ coi như siêu quỷ cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn, cho nên cái này ba cái pháp sư tương đối đứng đầu một chút. Mà các người chơi đều cảm thấy thẻ bài đại sư cùng băng tinh phượng hoàng hai cái này anh hùng quá yếu, thu phát rất thấp lại dễ chết, nhất là băng tinh phượng hoàng, làm như thế nào đều không đủ dùng, hơn nữa quy kỹ năng cơ bản bản thượng sở không tới người. Tại phiên bản mới đổi mới sau đó, các người chơi loại ý này gặp lớn hơn. Dịch lam một cái gì có chút gì cũng không lợi hại phổ thông pháp sư tờ dị nạ bay tới bay lui rất tú nhưng mà giống như không có gì tổn thương Ska dẹp dào đại chiêu dài như vậy đọc đầu thời gian thật là khó nhại ra si không có cảm giác có cái gì cả gì năng lực cũng chỉ có thể mở đại mang theo đồng đội khắp nơi tiến đưa phong nữ chính là hóng gió một chút thêm tăng máu tồn tại cảm cơ hồ là Linh này cũng đổi mới 5 cái đồ chơi gì A nhất là cuộc thi xếp hạng sau khi mở ra trên diễn đàn các người chơi đối với anh hùng cân bằng tính chất tranh luận cũng càng lai like nhiều. được cầu Trần Mạch Mau đem phượng hoàng người anh hùng này xoa ngoại trừứng mới bên ngoài còn có thể làm chút gì gì không Còn có tỷ mụ người anh hùng này đến cùng có ích lợi gì? Đánh bài vị nhìn thấy đồng đội tuyển tỷ mụ ta đều muốn lập tức đầu hàng. Có sao nói vậy, thẻ bài đại sư cũng là phế vật, vũ khí mủ tại cờ gờ bên trong người thứ nhất ra trận, quả thực là rơi xuống đất phát tải, mở ra đại tiên đưa. Có sao nói vậy, bài vị không chọn trên thì đơn, thì đánh giá tất cả đều chết cho ta một xe mẹ. Ta thật sự rất hoài nghi, chân mạch đến cùng có thể làm được hay không anh hùng liên minh cân bằng tính chất. Muốn nói hồ cờ giật cân bằng tính chất ta là phục tùng, bởi vì chân mạch chính mình là cao thủ nhưng anh hùng liên minh Trần Mạch rõ ràng chơi đến không tốt, chính hắn đều không chơi lưu loát, làm như thế nào trị số cân bằng? Đúng vậy a, suy nghĩ một chút chăm sóc người bị thương yêu, còn có 08 man vương, trời ạ. Ai, Trần Mạch nhanh chóng tìm đáng tin trị số cân bằng sư điều chỉnh một chút anh hùng liên minh cân bằng tính chất ta, lại tiếp như vậy, ta xem trọng tốt trò chơi cũng phải bị quá nhiễu, 6. Rất nhanh, trực tiếp phần mềm điều chỉnh thứ tốt. Trần Bạch vào trò chơi khảo nghiệm một chút không có vấn đề gì, phát một đầu nhỏ nhoi, mò cá trực tiếp bình đài, trực tiếp gian 10113, trực tiếp anh hùng liên minh. Phát sóng nhỏ nhoi, Trần Mạch đem đặt lên bàn. Đối với Lý Tĩnh Tư nói, "Tới, bài vị a, ta vừa nhìn một chút, ta độ thuần tục giống như không đủ 6." Lý Tĩnh Tư có chút bất đắc dĩ. "A, chờ." Chân mạch nhanh chóng leo lên quản lý bưng, đem mình cùng Lý Tĩnh Tư chương mục tất cả đều đều trở thành toàn bộ anh hùng tinh thông cấp bậc. "Tốt, sắp xếp." Chân mạch đối với Lý Tĩnh Tư phát ra tổ đội mời. "Lý Tĩnh Tư, 6." "Có thể, rất cứng thế." "6." Mọi cá trực tiếp trên bình đài, rất nhiều người đều nhận được một đầu phát sóng tin tức. "Ngài chú ý chủ bá sẽ số phòng 10013 chiếu, mau đi xem một chút a." Cố Lập nhẹ chuyển trực tiếp gian tất cả mọi người đều có điểm ngợp bức, tình huống gì? Sai ăn chiếu. Bởi vì niên đại thật sự là có hơi lâu xa, rất nhiều người cũng đã hoàn toàn đã quên lúc nào chú ý Trần Mạch. Dù sao khoảng cách Trần Mạch tại hộ cơ giặc bên trong huyết tẩy thiên thê đã qua 2 năm dưới, âm dương sư trực tiếp rút giở cũng đi qua thời gian 2 năm, rất nhiều người đều nhanh đã quên, Trần Mạch còn có một cái mình trực tiếp gian đâu. Rất nhanh, số lớn người xem tràn vào trực tiếp gian. Phía trước chú ý Trần Mạch trực tiếp gian nhân số cũng không nhiều, chỉ có hai trăm mấy chục ngàn, nhưng Trần Mạch nhỏ hâm mộ nhiều a, đầu này nhỏ nhỏ vừa phát ra tới. Rất nhiều người đều ở đây cho điện thoại tiến vào trực tiếp gian vây xem, trong vòng ngắn ngủi 10 phút, trần mạch trực tiếp gian nhân số liền đi tới 24 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng lên cao bên trong. Rất nhanh, đầy màn hình mưa đạn bắt đầu phiêu lên, tất cả mọi người đều tại kích động vô cùng mà nghị luận ở Mỹ oa. Ethan rời núi. Ethan đã bao lâu không có chơi bùa. Ethan, đánh ổ cờ dựa a. Không có ngươi thiên thê rất tích mình a, đều bị một cái gọi thở dồn mao đầu tiểu tử cho đăng đỉnh, người đây có thể nhịn. Trần mạch ở chỗ nào? Như thế nào không có camera? Như thế nào cũng không nói chuyện. Trực tiếp gian cùng trò chơi ai đi đều phù hợp, đây chính là Trần Mạch bản thân không sai a. Như thế nào? Trần Mạch đây là muốn chơi anh hùng liên minh sao? Chẳng lẽ là không muốn cho chúng ta nhìn chăm sóc người bị thương như cùng không tám man vương. Tuy ngươi muốn mở rộng anh hùng liên minh tâm tình chúng ta đều lý giải, nhưng chính ngươi trình độ gì trong lòng không có điểm B đến sao? Ngươi cái này thỏa thỏa chính là mặt trái tài liệu dàn dạy a. Đều chớ quấy rầy đều chớ quấy rầy. Ta muốn thấy Trần Mạch chơi anh hùng liên minh, dạng này ta liền có thể tìm được trí thông minh lên cảm giác ưu việt, kỳ hì ha, ha Cái gì cũng nói. Trần Mạch căn bản không có mở mửa cũng không mở camera ra cùng mị độ phồn, bởi vì hắn căn bản vốn không để ý các người chơi nói cái gì, mục đích của hắn chỉ có một, chính là nói cho những thứ này người xem, xem thật kỹ, thật tốt học. Nói tiếp một đắn, loại người đó là không có kỹ thuật không có fan hâm mộ chủ bá nhóm mới trở về làm sự tỉnh, Trần Mạch hoàn toàn khinh thường với đi làm. Ca chơi dựa dựa vào là kỹ thuật, để cho ta tới cho các ngươi xem thoáng qua cái gì gọi là cao cấp thao tác. 322 thứ 321 chương vận mệnh nữ thần đang mỉm cười canh một tiếng vào cuộc thi xếp hạng giới diện. Trong thấp BGM lên, đầu tiên là thư giãn bên trong mang theo cận trường tốc độ Sau đó dày đặc nhịp chống tiếng vang lên, lại sau đó là hành khúc bên trong thường gặp tiếng kèn, mấy loại nhạc khí bị thật tốt mà dung hợp lại với nhau. Mặc dù cái này giai điệu bản thân cũng không có chặt như vậy gót, nhưng lại rất hoàn mỹ mà tô đậm ra cuộc thi xếp hạng bầu không khí, để cho người ta có một loại không rõ cảm giác khẩn chướng, nhưng lại có chút nóng máu sôi đẳng, tràn đầy chờ mong. Cái này bài BGM là Trần mạch tiếp trước anh hùng liên minh tối sơ bản cuộc thi xếp hạng BGM, đồng dạng cũng là âm nhạc đại hán năm đấm kinh điển nhạc, chí rất nhiều người chơi tại vừa nghe đến đoạn này âm nhạc thời điểm, liền sẽ vô ý thức muốn tuyển anh hùng. Lý Tính Tư lật qua lật lại đầy màn hình anh hùng. Vấn đạo, ta tuyển cái gì? "Chú ý." Trần Mạch nói, "Tuyển ngươi nghĩ chơi là được, cấm dùng anh hùng sau đó." Song phương bắt đầu từ người. Lý Tính Tư tầng lầu tương đối cao, trước tiên phong tỏa bình. Mà Trần Mạch nhưng là tại đối diện đã lựa chọn an Ni dưới tình huống, phong tỏa thẻ bài đại sư tùy tệ phép. Nữ thần may mắn đang mỉm cười. Vừa mới quá chặt, đồng đội đã đặt câu hỏi hào đi ra. Dung Nham Cự Thú, ba. Thẻ bài rác rưởi anh hùng còn chơi. Có cả xà cùng tử ca không chơi đùa thẻ bài. Trần Mạch nở cười, cũng không để ý rất nhanh, trò chơi đi vào. Trần Mạch đi thẳng tới phổ thông. Đứng tại phổ thông tháp phía dưới khiêu vũ, Mạn Phất một bên đi lên đường đi, còn vừa tại không theo không buông tham mà đánh chữ, "Thẻ bài ngươi đừng tiến đưa là được, ta đã gặp phải mấy cái mở đại phi nhân trồng rơi xuống đất dây chết thẻ bài." Trần Mạch có chút im lặng, cảm giác người đán này căn bản liền không tín nhiệm chính mình a suy nghĩ một chút, vẫn là trấn an một chút đồng đội a thẻ bài đại sư, "Ta là Trần Mạch, không tiến bao thắng." Mạn Phất ở dưới tháp đứng trong một giây lát mới đánh chữ, "Ta mẹ nó vẫn là gục đầu." "Ai, bất quá ta thật đúng là không có chú ý ngươi cái này ai đi, cao phòng." "Ngươi làm sao làm được phảng phất phải giống như vậy?" "Vô cực kiếm thánh" Ngươi là muốn cột trợ lực Trần Mạch chăm sóc người bị thương như hoặc siêu quỷ man hơn sao? Trần Mạch, 6, cảm giác biến thành người sinh vật nhơ. Tính toán, không cùng những thứ này không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng so đo, ca rộng như vậy hùng vĩ lượng. Đối phương An Mi vô cùng cấp tiến, đứng tại Trần Mạch tháp phòng ngự phạm vi công kích bên ngoài, càng không ngừng làm ra đủ loại trảo phúng động tác. Cũng chính xác, trước mắt mấy cái này phổ thông anh hùng bên trong, tại Tân Thủ xem ra An Mi hẳn là online là cường thế nhất anh hùng, tích lũy cái choáng váng liền vô nao tiêu hao, căn bản muốn không dạng đạo lý. Trần Mạch cũng không để ý An Mi, đứng tại binh tuyến phía sau an ổn bổ lao. An mỗi lần muốn lên tới choáng thẻ bài tiêu hao, đều bị Trần Mạch vô cùng vừa đúng mà kéo dài khoảng cách. Lần thứ nhất về nhà, Trần Mạch 38 cái bổ đao trực tiếp đè ép An 10 cái bổ đao. Mưa đạn lúc này mới chú ý tới thẻ bài thao tác chi tiết chỗ. Cái này bổ đao 666A, quả thực là mỹ như họa, có người nhìn thấy loạt mấy cái binh sao? Giống như không có lỗ hổng. Không có chú ý nhìn. Cái này trực tiếp liền bị ẩn bẻ gãy nhiều 10 cái đao a. Hơn nữa Trần Mạch giống như không muốn giết An Như thế nào cảm giác đánh như thế bảo thủ đâu? Lạc Tuyệ, nếu là ta đã sớm đấn sát Chân mạch tiếp tục phát dụng kỳ thực nếu như hắn muốn dùng thao tác tới cứng ăn An mi mà nói cũng không phải làm không được thế nhưng liền mất đi chuyển trực tiếp ý nghĩa giống hắn loại thao tác này cùng lực phản ứng cũng không phải mỗi cái người chơi cũng có thể có giết người mặc dù rất Tú nhưng không có bất kỳ cái gì dạy học tác dụng chân mạch phải hướng các người chơi bày ra người anh hùng này tinh túy dù cho không có nghịch thiên thao tác cùng phản ứng chỉ dựa vào độ thuần thục cùng ý thức cũng có thể ạ gì một ván tranh tài rất nhanh thẻ bài lên tới 6 cấp lại một lần đem bin tuyến tiến lên hạ nghỉạ phía dưới sau đó thẻ bài đi tới đường sông bùi cỏ theo ẻ bài đại triêu vận mệnh mở ra địch quân tất cả mọi người trên đầu đều ra hiện liêu nhất cái cự đại ánh mắt, phảng phất có người đang chỗ tối nhìn chằm chằm tất cả mọi người vị trí. Trực tiếp gian khán giả, đều nghe được thẻ bài tiếng kia cười lạnh. Bắt được ngươi rồi. Lên đường mạn phách mền luân đẩy tiến đặt ở tháp phía dưới, vốn là bị ép tới rất khó chịu, nhìn thấy thẻ bài trợ giúp lập tức không chút do dự một cái đại chiêu đập đi lên, thẻ bài nối liền một chương thẻ vàng, tại hai người thu phát phía dưới, gạ rèn rất nhanh liền không huyền niệm chút nào tử trận. Dù sao lên đường bình tiến quá dài, tại giảm tốc cùng thẻ bài kéo dài thu phát phía dưới, gạ rèn cũng gánh không được. Dễ dàng lấy được một cái đầu người sau đó, thẻ bài đường vòng trở lại mình tháp phía dưới, vừa vận tiếp quản bị an nhi đầy trở về binh tuyến. Trực tiếp gian bên trong đã có rất nhiều người đều ở đây soát 666. Cái này, này lượt giết. Kỳ quái, như thế nào ta chơi thẻ bài căn bản không cảm giác được anh hùng này có dễ giết như vậy người. Ta mỗi lần bay qua phía trước liền chạy, còn có thời điểm bị đối phương phản gẳng. Các người chú ý nhìn Trần Mạch Tiêu sai a, đơn giản mỹ như họ a, cơ bản bản thượng không có lãng phí bất kỳ thu phát, toàn trình đem gã rèn cho đội tới chết. Chẳng lẽ Trần Mạch còn có thể đem thẻ bài đại sư chơi ra hoa tới? Người thứ hai đại chiêu, thẻ bài bay xuống lộ, giúp Vân lấy được hào vận tỷ đầu người. Cái thứ ba đại chiêu, thẻ bài bay ra khu, vô chết đối phương tàn huyết đang đánh dã ả mù mù. Hơn nữa, thẻ bài đang bay lên ven đường thời điểm, mình bổ đao không chỉ có không có bị An Ni được kịp, trên lệnh ngược lại càng kéo càng lớn, đang bổ đao cùng đầu người trên lệch phía dưới, thẻ bài trang bị càng lai Việt Hạo Hoa, 20 phút không tới lúc sau đã làm ra vụ yêu, vượt sâu, đồng hồ cắt ba kiệt bộ, tại dạ khu gặp phải lạc đàn anh hùng đi lên tùy tiện vùng một bộ kỹ năng chính là nửa vết không còn, đối phương tất cả anh hùng tất cả đều kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Bắt đầu một mực tại mạn phải cũng không nói chuyện, ngẫu nhiên còn đánh một câu 666, dù sao thẻ bài bắt lên lộ trực tiếp giúp hắn thành lập nên ưu thế, đang đối với Tuyến Gạ rèn thời điểm thoải mái hơn. Mấy phe kiếm thánh đánh chữ nói, thừa dịp ưu thế nhanh đoàn à, phía trước thì đứng lên sẽ không hào đánh à. Đối phương cũng là ý tưởng giống nhau, thẻ bài thường xuyên toàn bộ bản đồ gắng để bọn hắn rất hoảng, tất cả đều bao đoàn đi, không còn cho thẻ bài bất luận cái gì chào đơn cơ hội. Tới. Chân mạch nhanh chóng đánh chữ, cùng lúc đó, hắn lại chiêu lại lần nữa mở ra, lần này lựa chọn vị trí lại làm cho người vô cùng chấn kinh, đối phương năm cái anh hùng sau lưng. Giờ khắc này Mạn Phát cùng kiếm thánh trong lòng có rất nhiều câu mở mở tỏ mẫm rạng, bởi vì này loại mở đại đoạn hồ sợi tổng hợp bài bọn hắn đã gặp mấy cái, tất cả đều là không nghi ngờ chút nào đánh mất chính mình thuận tiện đánh mất bản chiến. Đoạn hồ không thành, ngược lại tuyệt hồ. Bởi vì thẻ bài người anh hùng này dù sao cũng là phổ thông pháp sư, vô cùng yếu đất, tại một đối một đơn đấu thời điểm đối mặt tuyệt đại đa số anh hùng cũng không có ưu thế có thể nói, mở đại bay đến trong đám người càng là tự tìm đường chết. Cái thẻ này bài phía trước chơi đến rất tốt, như thế nào đột nhiên thì chỉ số thông minh rơi dày, bắt đầu đưa. Ngươi nhưng là một cái đại nhân đầu a. Nhưng mà cũng vô ích. Bởi vì thẻ bài đã bay qua, những người khác chỉ có thể nhắm mắt mạnh hơn. 323 thứ 322 trường trực tiếp gian nhân số nổ tung canh hai đối phương rõ ràng cũng chú ý tới thẻ bài vị trí, Ám Mụ Mụ trực tiếp liền đi tới thẻ bài rơi xuống đất chỗ, đại chiêu trong nháy mắt phân tích. Phạm vi khổng lồ kim sắc khu vực trong nháy mắt hiện ra, tại xác khớp chi nguyên rựa tác dụng dưới, xung quanh tất cả địch nhân trước mặt đều sẽ bị cuốn lấy. Mặc dù xác khớp quy kỹ năng đồng dạng có choáng váng hiệu quả, nhưng dù sao cũng là không phải chỉ hướng tính chất kỹ năng, tương đối không thể khống, tại thấy được thẻ bài đại sư phong tao chạy trốn sau đó, à, mù mù cũng không dám Cho nên trực tiếp chính là lên tay đại chiêu. Cùng lúc đó, những người khác không phải chỉ hướng tính chất kỹ năng cũng là tất cả đều hướng về thẻ bài sắp rơi xuống đất vị trí ném loạn, muốn tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp biểu sát. Nhưng tất cả kỹ năng tất cả đều rơi vào khoảng không, bởi vì bay tới không phải thẻ bài đại sư, mà là một tôn cùng thẻ bài đại sư hoàn toàn tương tự kim sắc tượng nặng. Đinh. Một tiếng thanh thủy thanh âm. Đồng hồ cát cũng chính là tục xưng kim thân, có thể nhường anh hùng tại 2.5 giây bên trong miễn dịch hết thẻ tổn thương lại không cách nào bị tuyển định, nhưng anh hùng bản thân không cách nào di động, công kích, thi pháp hoặc phóng thích bất luận cái gì kỹ năng tất cả chỉ hướng tính chất kỹ năng, đoàn khống kỹ năng tất cả đều đập vào thẻ bài Kim Thân cơ mặt, hoàn toàn không có nhắc lên bất luận cái gì bọt nước. Kim Thân kết thúc, thẻ bài Đại sư trong nháy mắt mở ra chạy nước rút né tránh hạ mụ mụ băng vải, đồng thời dây rút một chương thẻ vàng, định chủ muốn sông lên gà rèn. Cùng lúc đó, các đội hưu tất cả đều cùng nhau xử lý, tại kinh tế thế yếu hơn nữa đã mất đi rất nhiều mang tính then chốt đại chiêu sau đó, đối phương đã là quân lính tăng dã. Thẻ bài Đại sư giống như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi à, thẻ vàng một chương tiếp một chương mà rút ra, giống như là từng chương tử vong thư thông báo, tuyển cáo địch nhân tử vong. Thẻ định chủ tay vung ra 3 đạo vạn 5 bài, chuẩn xác tịch thu cái cuối cùng như toàn chạy trốn địch nhân. Chỉ vẫn kỳ hữu, to lớn tam sát ô biểu tượng tại trong màn hình hiện ra, tất cả mọi người phảng phất đều nghe được thẻ bài cái kia mang theo hài hước tiếng cười, hôm nay là ngày may mắn của ta. Kèm theo một lần tam sát, đối phương 5 người bị bằng diệt, thẻ bài cùng đồng đội nhất cổ tác khí san bằng căn cứ của đối phương, trò chơi kết thúc. Phi thường bình tĩnh cự tuyệt 8 cái hảo hưu thỉnh cầu, chân mạch tiếp tục cùng Lý Tĩnh Tư cùng một chỗ bài vị. 6. Mưa đạn đã nổ, cái này thẻ bài tú làm cho tất cả mọi người đều thấy khiếp sợ không thôi nhất là sau cùng một đợt rơi xuống đất kim thân, đơn giản nhường tất cả người xem đều kinh động như gặp thiên nhân. Cơn mờn. Thẻ bài đại sư còn có thể chơi như vậy. Tại sao ta cảm giác hắn thẻ bài đại sư tổn thương thật cao? Thẻ vàng quý kỹ năng bị động, trực tiếp liền muốn miểu sát ra giòn. Hơn nữa cảm giác Trần mạch tiêu sái vị quá linh hoạt, nhất định chính là một con lương, căn bản bắt không được, hắn còn không ngừng mà ném bài đại ngươi. Cuối cùng một đợt là cái gì nguyên lý, vị đại thần nào cho nói một chút. Đồng hồ của ta. Giới xuống đất kim thân lựa gạt kỹ năng, thêm kiến thức. Không được, ta bây giờ liền muốn mở một cái người máy đi thử xem cảm rất sáu, chân mạch là có dự ngưu. Hắn hẳn là đã sớm biết đại gia nói thẻ bài không lợi hại, cho nên cho chúng ta tú một cái thẻ bài. Ta như thế nào có loại quen thuộc rẻ trạ vô sáu. Đúng vậy à, trước kia khổ cơ giáp mới ra thời điểm, đại gia phàn nàn nhân tộc cùng tinh linh tộc quá yếu, hắn cũng là làm như vậy. Theo lý thuyết Trần mạch lại muốn bắt đầu cao cấp dạy học. Nhanh đi trên diễn đàn phát bài viết, nhường tất cả mọi người đến xem, Tắc luôn đặt lại muốn trang bức tay. Ván này đánh xong, chân mạch đang tại trực tiếp anh hùng liên minh tin tức nhanh chóng lan tràn tới các đại diễn đàn cùng đám ở bên trong. Rất nhiều người chơi đều còn tại buồn bực. Không phải nói Trần Mạch là anh hùng liên minh thái cây sao? Như thế nào liền thẻ bài khó như vậy chơi anh hùng đều tú dậy rồi. Mang theo nghi hoặc, những thứ này các người chơi nhau nhau tràn vào Trần Mạch trực tiếp gian. Dù sao gần sang năm mới, rất nhiều người cũng không có chuyện làm, xem anh hùng liên minh trực tiếp hoặc một ít cao cấp kỹ xảo cũng rất không tệ. Rất nhanh, Trần Mạch trực tiếp gian nhân số càng live nhiều, tại ván thứ 2 cuộc thi xếp hạng lúc kết thúc, người quan sát live đếm đã đột phá 50 vạn, số lớn nhóm lớn mưa đạn đã đem toàn bộ màn hình đều cho phụ lên đủ loại lễ vật càng là cái này tiếp theo cái kia tiến đưa, khán giả tại suất 666 đồng thời, cũng có người rất nhiều người tại thử nghiệm cùng Trần Mạch giao lưu. Ethan, quy cầu An Ni dạy học. Ethan, ta cùng phòng mắc bệnh ung thư, trước khi chết liền nghĩ nhìn ngươi chơi một cái thượng đơn tỉ mồ, xin ngươi nhất định phải thỏa mãn hắn nguyện vọng này a. Ethan, ngươi vì cái gì không nói lời nào a? Ngươi ngược lại là nói một câu. Camera ra đâu? Camera ra đâu? Camera ra đâu? Rất nhiều mới tới người xem một mặt một bức, gì tình huống, liền này liền đã 50 vạn người đang nhìn. Từ mưa đạn số lượng cùng soát lễ vật thường xuyên trình độ đến xem, người này khí chỉ có thể cao sẽ không thấp, huống chi chân mạch căn bản cũng không có cùng mở cá trực tiếp bình đại chính thức ký kết, nhân khí số liệu hẳn là cũng không tồn tại làm giả tình huống. Nhưng mà, chân mạch cái này trực tiếp cũng quá qua loa lấy lệ a. Cái khác chủ bá trong lúc phát sóng đều đặc biệt chú ý cùng khán giả giao lưu tương tác, một chút không có người nào tức giận tiểu chủ truyền bá thậm chí sẽ đem người xem mỗi một đầu nhắn lại đều niệm đi ra, những đại chủ kia truyền bá cũng sẽ chọn một chút mưa đạn tiến hành giải đáp, thỉnh còn muốn nói một chút tao tiết mục ngắn hoạt động mạnh hoạt động mạnh bầu không khí. Kết quả đến chân mạch ở đây Không ra camera còn chưa tính, liền mịt rồ phồn cũng không có. Toàn trình chính, chính là buồn tẻ mà tuyệt người, chơi game, đây nếu là thay cái người khác, trực tiếp gian đã sớm lạnh. Kết quả Trần Bạch làm như vậy, ngược lại nhân khí càng lai việc nổ tung, đây thật là tà môn. Ván thứ 3 cuộc thi xếp hạng bắt đầu, Trần Bạch phong tỏa anh hùng, băng tinh vương hoàng. Mưa đạt lại lần nữa nên đón một đợt của hoàn. Ba, S thần tú băng điểu. Quả nhiên, S thần đây là đang dạy học, cái nào khó khăn chơi hắn chơi cái nào a, hắn chắc chắn nhìn diễn đàn, biết rõ chúng ta đều nói thẻ bài cùng băng điểu yếu, cho nên mới muốn cố ý chơi cho chúng ta nhìn. Ta gặp phải băng điệu chỉ có thể tạo tượng đánh gãy cuộc đời mình lộ, ta xem một chút S thần chơi như thế nào, có phải hay không sẽ chim bay trùng đánh. Phía trước là ai tung tin đồn nhảm nói S thần sẽ không chơi anh hùng liên minh. Kéo ra ngoài độc chết, giảm chế tạo tình báo giả. Băng điệu đàng út rút. Rất nhanh, những thứ này khán giả liền đã chia làm bất đồng bè cánh, tất cả đều là lấy anh hùng tới phân chia. Có muốn cho Trần Mạch chơi manh hệ anh hùng tỉ mồ đảng, có muốn cho Trần Mạch chơi tương đối tú anh hùng kệ tợ gì na đảng, có muốn cho Trần Mạch tái hiện chăm sóc người bị thương đầu châu tụ trưởng đảng, có muốn cho Trần Mạch xem thoáng qua mới anh hùng lang thang pháp sư đảng. Cơ hồ mỗi một cái anh hùng đều có một bộ phận fan hâm mộ, tất cả đều đang cầu xin Trần Mạch chơi tự mình nghĩ nhìn anh hùng. Những người này cũng không biết Trần Mạch đến cùng có hay không nhìn mưa đạn, biến đổi hoa văn mà lên tiếng, đều hy vọng Trần Mạch có thể nhìn đến. 6. Mao cá trực tiếp sân thượng lão bản Trương Vũ nhận được một cái tin tức. "Trưởng tổng, người mau nhìn xem chúng ta trực tiếp gian tranh đầu, Trần Mạch trực tiếp gian nhân khí nộ tung." Đang ở trong nhà nghỉ ngơi Trương Vũ không hiểu ra sao, cái quỷ gì, Trần Mạch? Hắn làm sao lại mở trực tiếp? Phía trước Mao trực tiếp bình đại là cùng Trần Mạch hợp tác qua, chính là lần Âm Dương sư trực tiếp giúp SS giờ thời điểm. Lần kia trực tiếp bình đài chuyên môn cho Trần Mạch mở một cái trực tiếp gian, nhưng hoạt động đi qua liền sẽ chưa bao giờ dùng qua. Trần Mạch này cũng nhanh 2 năm không có trực tiếp, như thế nào đột nhiên ở nơi này trong lúc mấu chốt mở trực tiếp, hơn nữa nhân khí nổ tung. 324 thứ 323 trương dây người dập ba canh chương Vũ cũng là có chút điểm trăm mối vẫn không có cách giải, lấy điện thoại di động ra tiến vào sở ngư trực truyền bá sân thượng trong đầu. Mới vừa vào đi hắn liền ngây ngẩn cả người, cái này cái quỷ gì, Trần Mạch trực tiếp gian có 67 vạn người đang nhìn. Đã đợi nhất. Chương Vũ phát một cái tin tức, chuyện gì xảy ra? Chân mạch cùng chúng ta chỉ là phía trước từng có quan hệ hợp tác, không phải chúng ta ký kết chủ bá, không cần thiết cho hắn làm giả số liệu. Rất nhanh, đối phương hồi phục, Trương tổng, không làm giả số liệu, đúng là nhiều người như vậy đang nhìn a. Trương Vũ, 6. Kỳ thực sở ngư trực truyền bá bình đài là có mấy cái trăm vạn cấp bậc đang hot chủ bá, nhưng vấn đề là hôm nay là ngày gì? Đầu năm mùng 1 a. Đầu năm mùng 1 có mấy cái đại chủ bá biết lái truyền bá. Cho dù có phát sóng, cũng nhiều nhất trực tiếp một chút ngoài trời, chơi game không nhiều. Dù sao đại chủ bá nhóm cũng đều xem như nhân vật có mặt mũi, bình thường nhân viên gương mẫu còn chưa tính. Gần sang năm mới cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, đầu năm mùng một người xem có thể không có chút nào điếu, rất nhiều người ở nhà không có chuyện làm, tất cả đều chơi game, nhìn trực tiếp. Lại thêm Trần Mạch tại trong đoàn fan mặt cường đại lực ảnh hưởng, trực tiếp liền bá bảng, tại không có bất luận cái gì để cử vị trí và số liệu làm bộ dưới tình huống vậy mà trở thành toàn bộ sở ngư trực truyền bá bình đại quan sát số người nhiều nhất trực tiếp gian. Trương Vũ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức phát tin tức, cho hắn cái trang đầu đề cử tái phát cái áp thông trì, nội dung liền viết anh hùng liên minh nhà thiết kế Trần Mạch tú thần cấp thao tác. Mở rộng một chút. Trương Vũ rủ sao làm nhiều năm như vậy trực tiếp bình đại? Đối với rất nhiều vấn đề đem so với trực tiếp sân thượng công việc phổ thông nhân viên muốn thông suốt nhiều. Tuy Trần Mạch căn bản không có cùng Sở Ngư trực truyền bá bình đại ký kết, nhưng hắn bản thân liền là có thể cùng Sở Ngư trực truyền bá bình đại bình khởi bình toán, thậm chí có chỗ vượt qua nhân vật công chúng. Tại đẩy ra một cái lại một tiểu kinh điển trò chơi, hơn nữa đã trải qua hộ cờ giặc cùng âm dương sư trực tiếp sự kiện sau đó, chân mạch ở ngươi chơi quần thể bên trong lực ảnh hưởng xa xa siêu việt trước mắt bất kỳ đang họ bá, đây là tất cả mọi người đều lại quá là rõ ràng sự tình. Trần Mạch mặc dù cũng tại Sở Ngư trực truyền bá trên bình đại trực tiếp, nhưng hắn lập trường và những cái kia chủ bá hoàn toàn khác biệt. Những cái kia chủ bá đều phải cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành người xem, phải xử lý tốt và bình đại quan hệ, đem cái này xem như là mưu sinh một loại thủ đoạn. Nhưng Trần Mạch không cần, hắn hoàn toàn chính là một loại tùy tâm sở dục trạng thái, hắn căn bản không cần để ý người xem cùng trực tiếp sân thượng thái độ, chỉ có thể là khán giả cầu hắn trực tiếp. Giống như bây giờ, Trần Mạch không có mở camera cũng không mở microphon, liền câu nói cũng không nói, chính là lặng yên chơi game, cứ như vậy cũng đã hấp dẫn số lớn người xem, có thể thấy được hắn đối với các người chơi cường đại lực hiệu triệu. Trương Vũ cũng không dám giống đối với những khác chủ bá một dạng lại là ép giá lại là bàn điều kiện. Bây giờ Trần Mạch đối với Sở Ngư trực chuyển bá bình đái tới nói hẳn là thần tài một dạng tồn tại, cỡ nào hầu hạ còn đến không kịp, làm sao dám đắc tội đâu. Phát mấy cái mở rộng tin tức, treo cái trang đầu đệ cử, cái này đã đối với Trần Mạch một loại lấy lỏng, cũng có trợ giúp tăng thêm một bước mỏ cá trò chơi bình đài bản thân nhân khí. 6. Trần Mạch trực tiếp gian bên trong, đủ loại mưa đạn còn tại kéo dài quét màn hình. Thượng thủ trang đề cử, 6666 a Oa, người này khí quán độ tung, lần thứ nhất trực tiếp quan sát nhân số trực tiếp liền chạy trăm vạn cấp đi. Ta dám đánh cược, S thân nếu như trực tiếp đến tối 10 điểm Người nào đến đây không dùng được, hôm nay mỏ cá bình đại đều muốn bị ép thần nhất cá nhân nhặt đầu. Ta vừa bị thông chi nổ đi vào, có người trực tiếp anh hùng liên minh. Trần Mạch là ai? Trên lầu ngươi không biết Trần Mạch là ai. Thật kê nhi mất mặt, có quản lý bất động sản không có, cho hắn cái vĩnh phong. Trần Mạch băng điểu đã lấy được 502 trên tích. Tương băng phủ kín đường tạm chạy trốn, uy kỹ năng chính xác mệnh trùng, ép e kỹ năng trực tiếp cầm tới đầu người. Mấu chốt đoàn chiến đại chiêu giảm tốc 3 người lần lượt đánh giết. Cái này mang theo Lamborghini FF băng điểu giống như là bay lượn xin nghỉ game mỹ, đến rồi trung hậu chỉ cần gặp phải người Dễ hai cái kỹ năng liền trực tiếp đánh cho tàn thế, lại theo thượng đẳng hai cái băng chùy liền trực tiếp đánh chết. Thậm chí rất nhiều mưa đạn đều ở đây hỏi, Trần Mạch có phải hay không mở dây người dập? Mụ mụ, cái này băng điệu theo ta chơi không giống nhau a. Ta theo Trần Mạch chơi giống như không phải cùng một cái anh hùng a, vì cái gì cảm giác người anh hùng này trong tay hắn tổn thương cao như vậy? Ta cảm giác Trần Mạch chơi đến mới là thượng hạng, ta chơi chỉ có thể coi là gà đất. Phía trước trò chơi thể nghiệm cực kém, nhất thiết phải tố cáo một đợt, cái này sẽ khai quải. Dây người dập. Ván này tranh tài lại là không huyền nhiệm chút nào kết thúc. Trần Mạch liếc mắt nhìn Lý Tính Tư, "Như thế nào? Cần nghĩ ngơi sao?" Lý Tính Tư lắc đầu, "Không cần, căn bản không độ khó gì, chính là cảm giác có chút nhằm chán." "Cũng chính xác, hai người kia đều có hộ cơ giáp cơ sở, tốc độ tay cùng phản ứng đều thật nhanh, ở nơi này phân đoạn chỉ dựa vào thao tác đều có thể nghiền ép, cũng chính xác không, có ý gì?" Trần Mạch cười cười, tiếp tục bài vị. "6." "Rất nhanh, các người chơi cũng bắt đầu chú ý tới Lý Tính Tư chiến tích giống như có chút vượt mức bình thường tốt. Mỗi một cục cũng là nghiền ép. Vừa mở cuộc thi xếp hạng, tất cả mọi người vẫn là thấp phân đoạn, tao cá cục chơi ra trình độ này cũng không cái gì a." Nhưng mà luôn cảm giác chân mạch cũng không có tại nghiêm túc chơi a. Hơn nữa đằng sau phối hợp đến rõ ràng cũng là tương đối biết chơi người chơi. Các ngươi có chú ý không? Trần mạch trong đội cái này vẫn thật mạnh mẽ a, giống như mỗi lần cũng sẽ không ít hơn so với 6 kích thước. Chỉ bất quá Ethan không chút cho đến góc nhìn, nhưng mà ta cảm giác giống như mỗi lần đều có thể đánh xuyên qua vấn đường. Ethan này liền quá mức a, địch ta song xê căn bản không phải cùng một trình độ, này làm sao chơi a? Cái này ai đi gọi thờ dồn? Ta mới chú ý tới, cái này cùng ổ cờ dập vừa mới lên đỉnh cái kia chương mục là cùng một cái ID a, tựa như là sáu. Cùng là một người. Không đúng, tài khoản này ta có ấn tượng, Trần Mạch ngày đó siêu quỷ man vương không phải liền là cùng cái tài khoản này cùng một chỗ xong xếp hàng. Bây giờ còn có thể tra được chiến tích, lúc đó cái tài khoản này cũng là chơi vịnh, hơn nữa còn đánh một cái 91, ai còn nhớ kỹ? A. Lúc đó không phải có thu hình lại sao? Nghe nói Trần Mạch tại mang Ngụy. Đây là mụ tử, ngươi ở đây theo ta mở trò đùa quốc tế gì ba? Trần Mạch ngươi không biết xấu hổ, cuối năm mang Ngụy, ngươi nhất thiết phải cho chúng ta một lời giải thích, 6. Mưa đạn rất nhiều, nhưng Trần Mạch căn bản không nhịn. Cuộc thi xếp hạng mỗi một chiếc đánh đều rất nhanh cơ bản bản thượng cũng là nhiều nhất 30 phút liền kết thúc chiến đấu. Chân mạch cùng Lý Tĩnh Tư một mực chơi đến triệu 7 điểm nhiều, chung quy là đem xác định đẳng cấp thi đấu cho đánh xong. Mười trang toàn thắng, hai người Trương Mục đều trực tiếp xác định đẳng cấp đến rồi Bạch Kim 5. Chân mạch ở trên màn ảnh đánh chữ, ngừng trực tiếp, đại gia gặp lại. Trên màn hình trong nháy mắt bay ra khỏi đẩy màn hình dấu chấm hỏi. Gamer, ta vừa thấy đang sảng khoái đâu, ngươi muốn phía dưới chuyển bá. Chân mạch ra, ta bảo đảm đánh không chết à, à, à, ta mới vừa vào trực tiếp dân a, lại đánh hai thanh lại đi a. Đúng vậy a, buổi tối người xem nhiều như vậy Ngươi nhận tâm leo cây sao? Nhanh chóng lại đánh hai thanh. Chớ đi a, thần. Chân mạch đã đóng lại trực tiếp phần mềm. Lý Tính Tư lấy xuống thanh nghe, ta phải trở về, mẹ ta chờ ta ăn cơm đây, đều thúc giục hai ta trở về, lần sau sẽ cùng nhau chơi a. 325 thứ 321 chương vận mệnh nữ thần đang mỉm cười canh một tiếng vào cuộc thi xếp hạng giới diện. Trong thấp BGM vang lên, đầu tiên là thư giãn bên trong mang theo cận trường tiếp tấu, sau đó dày đặc nhịp chống tiếng vang lên, lại sau đó là hành khúc bên trong thường gặp tiếng kèn, mấy loại nhạc khí bị thật tốt mà dung hợp lại với nhau.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 Song Vương bắt đầu từ người. Lý Tính Tư tầng lầu tương đối cao, trước tiên phong tỏa vĩnh. Mà Chân Mạch nhưng là tại đối diện đã lựa chọn an Ni dưới tình huống, phong tỏa thẻ bài đại sư tụi tệp. Nữ thần may mắn đang mỉm cười. Vừa mới khóa chặt, đồng đội đã đặt câu hỏi hào đi ra. Dung Nam Cự Thú, 3. Thẻ bài rác rưởi anh hùng còn chơi. Có cả xà điền cùng tử ca không chơi đùa thẻ bài. Chân Mạch nở nụ cười, cũng không để ý rất nhanh, trò chơi đi vào. Chân Mạch đi thẳng tới phổ thông, đứng tại phổ thông tháp phía dưới khiêu vũ. Mạn một bên đi lên đường đi, còn vừa tại không theo không buông tha mà đánh chữ, thẻ bài ngươi đừng tiến đưa là được.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 Lần thứ nhất về nhà, Trần Mạch 38 cái bổ đao trực tiếp để ép An Nhi 10 cái bổ đao. Mưa Đạn lúc này mới chú ý tới thẻ bài thao tác chi tiết chỗ. Cái này bổ đao 666 a quả thực là mỹ như họa, có người nhìn thấy loạt mấy cái bên sau. Giống như không có lỗ hổng, không có chú ý nhìn. Cái này, trực tiếp liền bị ẩn bé gái nhiều 10 cái đao a. Hơn nữa Trần Mạch giống như không muốn giết An Nhi, như thế nào cảm giác đánh như thế bảo thủ đâu? Là Kê, nếu là ta đã sớm đơn sát. Trần Mạch tiếp tục phát dụng. Kỳ thực nếu như hắn muốn dùng thao tác tới cứng ăn An mà nói cũng không phải làm không được.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 Trực tiếp gian bên trong đã có rất nhiều người đều ở đây suất 666. Cái này, này liền giết. Kỳ quái, như thế nào ta chơi thẻ bài căn bản không cảm giác được anh hùng này có dễ giết như vậy người. Ta mỗi lần bay qua phía trước liền chạy, còn có thời điểm bị đối phương phang gặng. Các người chú ý nhìn Trần Mạch Tiêu sai a, đơn giản mỹ như hoa a, cơ bản bản thượng không có lãng phí bất kỳ thu phát, toàn trình đem gạ rèn cho đổi tới chết. Chẳng lẽ Trần Mạch còn có thể đem thẻ bài đại sư chơi ra hoa tới. Người thứ hai đại chiêu, thẻ bài bay xuống lỗ, giúp Vân lấy được hảo vận tỷ đầu người. Cái thứ ba đại chiêu, thẻ bài bay ra khu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 Nhưng mà xoắn suýt cũng vô ích, bởi vì thẻ bài đã bay qua, những người khác chỉ có thể nhắm mắt mạnh hơn. 326 thứ 324 trương hoạt động mạnh người chơi lại lập lên độ cao 14 canh trần mạnh cùng Lý Tinh Tư lại song đầy 5 ngày, từ mùng 2 đến mùng 6, hai người trương mục từ Bạch Kim năm bắt đầu mỗi ngày đều là mười mấy tháng liên tiếp, tàn phá bừa bãi thiên thê. Rất nhiều người bài vị gặp phải hai cái này ai đi tại đối diện, phản ứng đầu tiên cũng là trước tiên chủ ảnh chung, đến nỗi tranh tài đi, ngược lại cũng rất khó thắng. Liên hết thể tùy duyên a Trần Mạch chế luyện anh hùng liên minh cùng kiếp trước bài vị cơ chế hơi có khác nhau, chủ yếu là tại bài vị phân phương diện, người chơi đang đối với trong cục biểu hiện cũng sẽ có một cái tổng hợp đánh giá, nếu như các hạng số liệu đều rõ ràng cao hơn nên phân đoạn số bình quân giá trị, như vậy sẽ phối hợp đến đồng dạng đối thủ mạnh mẽ, chiến thắng phía sau lấy được bài vị phân hội biến nhiều. Điểm này cùng ổ cờ giáp ngay lúc đó thiên thế giống, càng đi về phía sau lại càng dễ dàng gặp phải tương đối mạnh đối thủ, nếu như bảo trì toàn thắng lời nói sẽ có quá mức thêm điểm cơ chế, xếp hạng tốc độ tăng lên so kiếp trước thực sự nhanh hơn nhiều. Mấy ngày này bại vị toàn thắng, Dương Trần Mạch cùng Lý Tĩnh Tư Thiên Thế Sếp hạng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, cuối cùng tại mùng 6 rỡi tối thành công đăng đỉnh Thiên Thế bảng, trở thành anh hùng liên minh quốc phục sớm nhất xuất hiện hai tên tối cường vương giả. Mặc dù cũng có rất nhiều người chơi khác đều ở đây bạo liều đánh bài vị, nhưng dù sao không cách nào giống Trần Mạch một dạng bảo trì thắng liên tiếp, tối đa mới đánh tới kim cương phân đoạn, nhưng chắc là chẳng mấy chốc sẽ có người chơi thuận lợi tấn cấp đến siêu phàm đại sư, đồng tiến vào tối cường vương giả ngũ. Tại Trần trực tiếp trong khoảng thời gian này, anh hùng liên minh nhịp độ kéo dài tăng vọt, Trần Mạch trực tiếp gian nhân số đỉnh cao nhất giá trị đạt đến 209 vạn. Số liệu này đã nghiền ép rất nhiều mỏ cá trực tiếp trên bình đại đại chủ bá. Đang phát sóng trực tiếp trong lúc đó, Trần Mạch Cơ hồ đem tất cả á dị hình anh hùng tất cả đều chơi một lần, một chút điển hình anh hùng giống, dịs, kệ tợ gì na, thẻ bài, thùng rượu các loại còn chơi rất nhiều đem, hướng các người chơi phô bày những thứ này anh hùng tiến giai kỳ ảo, tỉ như dịs liên chiêu, thùng rượu bao nhiêu thùng các loại. Trần Mạch trực tiếp ở người chơi quần thể bên trong nhấc lên một cỗ phong trào, trực tiếp thu hình lại cũng bị vận chuyển đến rồi trên các diễn lớn, rất nhanh liền trở thành trong lúc gan tiết các người chơi nghị luận nhiều nhất chủ đề. Ai nhìn Trần Mạch cái thanh kia thùng rượu đánh giá trực tiếp, ta đơn giản choáng váng. Anh hùng này vậy mà có thể dạng ngày chơi. Trước tiên e phía sau tránh, còn có thể dùng đại chiêu đem đối phương anh hùng nổ trở về mình quy kỹ năng bên trên giết chết. Dịch cái thanh kia cũng kinh điện a, cái kia liên chiêu đơn giản thấy ta hoa mắt hỗn loạn, đủ loại linh tính lái xe, còn có một tay ve sầu thoát xác, quá sáng. Cắt thơ cái thanh kia rất thích nhất, hai lần vẹn tại kỳ hữu a. Nhìn chuyên trực tiếp thời điểm ta đều chán vắng, như thế nào anh hùng này tại trần mạch trong tay tổn thương cao như vậy? Cảm giác dây người hoàn toàn không nói đạo lý. Còn có phượng hoàng dây người dập, giây tiếp đó đối diện xe vị trực tiếp liền hòa tan. Cái tranh kia phụ trợ đầu châu mới là đáng sợ, đủ loại không nói đạo lý mà vượt tháp bắt người, mở lại sau đó căn bản là không đánh nổi, cùng mình trực tiếp liền đem ven đường đánh xuyên, ai nói Trần Mạch là chăm sóc người bị thương. Giả tạo tình báo giả, kéo ra ngoài đánh chết. Tại truyền chiến anh hùng liên minh quá trình bên trong, có rất nhiều trang web video út chủ đều ở đây chế tác dạy học video, phổ cập khoa học anh hùng liên minh một chút anh hùng kỹ xảo, nhưng ở Trần Mạch cuộc thi xếp hạng thu hình lại sau khi đi ra, những thứ này chế tác dạy học video chủ môn tất cả đều không làm dạy học video, bởi vì bọn hắn ý thức được tự mình làm dạy học video cùng Trần Mạch phần này tu hình lại so sánh nhất định chính là cản bẫy. Rất nhiều nút chủ môn nhìn đúng Trần mạch cuộc thi xếp hạng thu hình lại không có dạng giải điều này, vì này chút cuộc thi xếp hạng thu hình lại làm giải thích bình luận, càng thêm chạm vào những thứ này thu hình lại truyền bá. Tại cấp độ layer không ngừng nghiên cứu, trong truyền bá, một chút anh hùng tinh điện xảo lộ bị càng lai Việt nhiều các người chơi quen thuộc. Đại gia cũng sẽ không phàn nàn một ít anh hùng yếu đi, rõ ràng tất cả anh hùng tại trận mạch trong tay đều rất mạnh. Bất quá, trận mạch tại sao cái này liền không có mở trực tiếp, bởi vì trường học mục đích đã đến. Rất nhiều người chơi đều ở đây bên trên ủy bổ cho Trần Mạch Phát PM hoặc nhắn lại, hy vọng hắn tiếp tục trực tiếp, dù là mỗi ngày 1 giờ cũng tốt, nhưng Trần Mạch tất cả đều không thấy. Anh hùng liên minh nhiệt độ đã kéo dài tăng gọn, các người chơi cũng đã đón nhận cuộc thi xếp hạng loại này mới tinh hình thức đêm, hết thể đều đã đi lên quỹ đạo, là thời điểm tiếp tục giai đoạn tiếp theo công tác. 6. Tại 21 hào cùng 22 số chiến đấu cùng hoàn trong hoạt động, anh hùng liên minh hoạt động mạnh nhân số lại lập lên độ cao mới, ngày hoạt động mạnh người chơi thành công đột phá 200 vạn đại quan. Số liệu này đối với một cái PC trò chơi mà nói, đã là vô cùng bất khả tư nghị. Ngay hoạt động mạnh người sử dụng đạt đến 200 vạn trò chơi cũng không ít, nhưng lại bộ phận cũng là một chút đứng đầu game điện thoại, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút lượng nước. Anh hùng liên minh chỗ khác biệt ở chỗ, nó là một cái PC click and aim. hơn nữa người chơi niêm tính cao vô cùng, nó tồn tại tỷ lệ đạt đến 70% trở lên, hơn nữa ở người chơi quần thể độ cao khuyết tán dưới tình huống, nó giao cá thủy sẽ càng live Việt sâu, tân thủ nhà chơi trò chơi thể nghiệm sẽ càng live Việt hảo, cái số này còn có thể lên cao. Giống rất nhiều đứng đầu game điện thoại, nhiệt độ có thể kéo dài 1 năm cũng rất không tệ, kéo dài 2 năm cũng là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Hoạt động mạnh người sử dụng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nhưng anh hùng liên minh nhưng là hoàn toàn khác biệt, bởi vì cực cao người sử dụng dính tính chất, nó người chơi đem không ngừng tích lũy, nhiệt độ sẽ hiện lên chỉ số cấp không ngừng lên cao, cuối cùng tất nhiên tạo thành một cỗ phong trào, bao phủ toàn bộ VC bưng. Rất nhiều người đều đối anh hùng liên minh có thể bảo trì mạnh mẽ như vậy tăng trưởng thế cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. 6. Tết xuân ngày nghỉ đi qua ngày đầu tiên, rất nhiều công ty nên đều lập tức mở hội nghị. Tại Tết xuân trong lúc đó, một chút phụ trách trò chơi bình chắc, số liệu phân tích nhân sĩ chuyên nghiệp liền đã bị lao bản của mình thông chi phải thật tốt phân tích một chút anh hùng liên minh trò chơi này, trong bọn họ rất nhiều người Tết xuân ngày nghỉ đằng sau mấy ngày cũng là khổ bức tăng ca trạng thái, cam đoan ngày nghỉ sau khi kết thúc đi làm ngày đầu tiên là có thể đem tương quan phân tích tài liệu giao cho trong hội nghị cung cấp tất cả mọi người thảo luận. Anh hùng liên minh kéo dài nóng này ở trong nước trò chơi trong nghề tạo thành một cỗ phong trào, cơ hội tất cả nhà thiết kế nhóm đều ở đây phân tích trò chơi này thành công chỗ. Một số người chỉ là cảm khái tại anh hùng liên minh truyền bá tốc độ nhanh, đối với Trần mạch mở rộng cùng marketing thủ đoạn vô cùng bội phục. Nhưng mà có một chút người ý thức được cái này sau lưng ẩn tàng lấy một cái tin tức, chẳng lẽ PC client game mùa xuân muốn tới. Phía trước PC bưng ở vào bị song trọng đè ép trạng thái, tại hưu nhàn, nhẹ độ du hy kịch phương diện chịu đến cho điện thoại đè ép, mà ở loại mạo hiểm, trọng độ du hy kịch phương diện chịu đến vừa giờ quả nhiên đè ép, chỉ có thể dựa vào như là jitter s, song bưng hô thông chờ trò chơi miễn cưỡng duy trì. Nhưng mà, anh hùng liên minh xuất hiện có hoàn toàn bất đồng ý nghĩa, đây là một loại vô cùng thích hợp PC quả nhiên trò chơi loại hình, hơn nữa bất luận là người chơi đếm, trò chơi chiều sâu vẫn là lợi nhận năng lực phương diện, giống như đều phi thường cường đại. Theo lý thuyết, nó có thống trị toàn bộ VC quả nhiên tiềm chất. Cho tới bây giờ, rất nhiều người mới nhận thức đến, loại này mới tinh trò chơi loại hình lại có đáng sợ như vậy năng lượng. 327 thứ 325 trường sách lược ứng đối canh năm anh hùng liên minh các hạng đặc điểm đều bị lấy ra làm lặp đi lập lại phân tích. Từ như thao tác hình thức, đẹp thuật phong cách, hạch tâm cách chơi, lợi nhuận hình thức, mở rộng thủ đoạn các loại, vô số nhân sĩ chuyên nghiệp đều ở đây nghiên cứu trò chơi này có thể bạo hỏa bên trong cùng bên ngoài nhân tố. Cũng có một chút nhà thiết kế đang tự hỏi, có thể hay không liên lụy anh hùng liên minh đi nhỏ xe, làm ra một cái cùng nó giống thậm chí là có chỗ siêu việt trò chơi. Nhất là đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyễn trò chơi Bình Đài chờ công ty, bọn hắn đang cùng Trần Mạch lôi đỉnh Du hí kịch Bình Đài cướp đoạt người sử dụng, tại loại này mâu chốt trong lúc nổ chốt, anh hùng Liên Minh xuất hiện thật sự là quá chí mạng. Vốn là những thứ này con đường đám thương ra cho rằng này lại là một hồi đánh lâu dài, đem trò chơi mới lúc ôn lại ở giữa đỉnh tại 5 sau năm, 6 tháng thậm chí chế hơn, nhưng Trần Mạch lại đột nhiên tiên hạ thủ vi cường, tại năm trước đẩy ra anh hùng Liên Minh, đồng thời tại trong lúc ăn tiết cái chỗ trống, thông qua đại quy mô mở rộng thủ đoạn trực tiếp liền đem trò chơi này cho đẩy tới một cái cực cao nhiệt độ bên trên. Cái này con đường đám thương gia đều cảm thấy trợ tay không kịp. Nếu như dựa theo kế hoạch đã định, Nam, 6 tháng đẩy nữa ra lại còn phẩm trò chơi. Đó cũng quá chậm, món ăn cũng đã lạnh. Chỉ là ngắn ngủn hơn 10 ngày, anh hùng liên minh nhiệt độ liền đã đạt đến loại trình độ này, ai có thể tiền bán 3, 4 tháng sau nó sẽ như thế nào. Nói không chừng đến lúc đó cũng đã đem toàn bộ TC bưng thị trường cho ăn xong lao sạch. Mà chút công ty game suy nghĩ đi ra ngoài đối sách, đại khái có phía dưới mấy loại. Loại phương án thứ nhất, tăng tốc lại còn phẩm ưu nghiên cứu phát minh, sớm hơn thượng tu Nhưng cái phương án này rất nhanh liền bị phủ quyết, bởi vì vở gió trách, S cùng tam giới cũng là lớn hình trò chơi, là vở giờ đoàn hóa PC bừng hô thông, lượng công việc tại nơi bảy, bây giờ nghiên cứu phát minh nhật trình đã là tại gắng sức đu theo, không có khả năng nhắc lại buổi sáng tuyến. Hơn nữa, rất nhiều nhà thiết kế đang phân tích anh hùng liên minh hình thức game sau đó, đối với cái này 2 triệu lại còn phẩm trò chơi có thể hay không đối với anh hùng liên minh sinh ra đầy đủ uy hiếp cảm thái độ hoài nghi. Bởi vì này hai trò chơi vẫn là có uy tín sạ cùng nhập vai loại trò chơi. Trên thị trường cũng sớm đã có tương đối thành thục sản phẩm, mà anh Hùng Liên Minh nhưng là một loại mới tinh hình thức đêm, loại nào sẽ được hoan nghênh hơn quả thực là chuyện dành dành. Cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói qua trò chơi mới loại hình thay thế cũ trò chơi loại hình, chưa từng nghe nói cũ trò chơi loại hình có thể phản sát. Loại phương án thứ hai, nghiên cứu phát minh cùng anh Hùng Liên Minh trò chơi tương tự, cũng chính là theo dõi hoặc sân trại. Rõ ràng, đây là trước mắt những công ty này có thể làm ra tốt nhất sách lược ứng đối, trừ phi bọn hắn có thể khai quật ra một loại tốt hơn hình thức đêm. Nhưng khai quật ra tốt hơn hình thức đêm là bọn hắn một mực tại thử sự tình, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho nên, theo gió cùng sơn trại mặc dù lộ ra rất lào, nhưng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Huống chi, theo gió, sơn trại chưa chắc sẽ thất bại, sơn trại trò chơi phản siêu nguyên bản ví dụ có rất nhiều. Mà sơn trại phương án cũng có mấy loại, có thể là đẩy ra PC bưng cùng anh hùng liên minh trò chơi tương tự, cũng có thể là đẩy ra khác sân thượng giống trò chơi. Với giờ bưng nhất định là không thể làm, bởi vì đầu nhập quá lớn, phong hiểm cũng quá lớn. Huống chi anh hùng liên minh có thể bắt được nhiều như vậy người chơi, dựa vào là chính là thấp phước chí, dịch động tay cùng thị giác thượng đế những thứ này là điểm. Đem nó đổi thành vợ giờ trò chơi giống như đem ổ cờ giáp loại này giờ tờ é đổi thành v giờ một dạng không thực tế đã mất đi thị giác thượng đế người chơi đem không cách nào thật tốt mà trưởng khống toàn bộ chiến trường trạng thái giữa các người chơi phối hợp lẫn nhau cùng hợp tác trở nên cực đoan khó khăn lại thêm đám tờ là ở thể rút lại loại trò chơi này niềm vui thú cũng liền đã mất đi hơn phân nữa. cũng có người đề nghị có thể làm điện thoại di động quả nhiên giống trò chơi cái này nhìn tương đối đáng tin tậy một chút nhưng là có hay không muốn làm còn không có xác định chủ yếu là một trò chơi đội bin này mang ý nghĩa các người chơi thao tác quen thuộc cũng muốn tùy chi phát sinh biến hóa rốt cuộc muốn như thế nào tránh đi một chút hố hay là muốn bàn bạc kỹ hơn. Tỷ như, trên điện thoại di động chơi anh hùng liên minh, phải làm thế nào phóng thích không phải chỉ hướng tính chất kỹ năng? Phải làm thế nào bộ binh? Phải làm thế nào xem xét bàn đồ nhỏ? Phải làm thế nào cho đồng đội phát tín hiệu? Tại mấy cái anh hùng bên trong phải làm thế nào xác định người chơi muốn công kích cái nào anh hùng? Nếu như lấy tay điểm màn hình bộ binh lời nói, điện thoại nhỏ như vậy một cái màn hình, như thế nào bảo đảm người chơi sẽ không bỏ lỡ sợ? Hơn nữa coi như không lầm sợ, một ván tranh tải người chơi lại muốn đi vị lại muốn bổ binh, ít nhất cỡ màn hình mấy trăm lần, ai có thể chịu được? Những thứ này tại Trần Mạch xem ra đã có rõ ràng phương thức giải quyết vấn đề, tại cái khác nhà thiết kế xem ra cũng là hoàn toàn không biết, coi như muốn thử nghiệm cấy ghép tới điện thoại di động bình ải, cũng ít nhất phải có một nhìn không có trở ngại phương án giải quyết mới được. Cho nên, cái phương án này ngược lại là có thể cân nhắc làm, chỉ là thời gian nếu không thì tránh được mỹ hệ nở mà rời lại. Thảo luận rất lâu, đáng tin nhất phương thức hay là trước tại TC bưng làm ra một trò chơi, kiềm chế một chút anh hùng liên minh trước mắt lửa nóng trạng thái, coi như không thể hoàn toàn chiếm đoạt thị trường phân mạch, ít nhất cũng có thể đi nhờ quá giang xe, cũng càng dễ hiểu loại trò chơi này bên trong độc chất. Dù sao anh hùng liên minh đủ loại phép tính Số liệu đều ở đây trần mạch nơi đó những thứ này người chơi số liệu đối với út mở rộng cải thiện mà nói cực kỳ cho yếu lấy không được những số liệu này sẽ rất khó chân chính thăm dò nhà chơi khẩu vị cũng không khả năng làm ra chân chính thống trị cấp trò chơi tới đế Quốc lẫn nhau ngu cùng thần viên trò chơi bình đại công tác tương quan nhân viên khẩn cấp chạm mặt mấy lần tối chung quyết định năm sau sách lược đầu tiên đối với nhìn trước mắt độ hoàn thành cao nhất cờ họ gờ, đế quốc lẫn nhau ngu đem khẩn cấp ga đối với trò chơi này tiến hành trình đốn và cả cách càng thêm thích đứng quốc nội người sử dụng thói quen cải thiện thấp tồn tại tỉ số vấn đề đương nhiên ga rất có thể không để ý tới Đối với điểm này Đế quốc lẫn nhau ngu cũng không có thể ra sức, dù sao bọn hắn chỉ là đại lý thương. Thứ yếu, Đế quốc lẫn nhau ngu đem nghiên cứu phát minh một cái mới tinh trò chơi thượng cổ hạo kiếp, lấy kim kiệt quang thể nghiệm báo cáo vì khuôn mẫu, toàn diện đơn giản hóa anh hùng liên minh hình thức đêm, hy vọng có thể đảo động anh hùng liên minh có tưởng. Dù sao anh hùng liên minh đối với cờ OG giản hóa rất nhiều cách chơi, mà hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Dương hướng Húc cũng hy vọng đơn giản hóa sau thượng cổ hạo kiếp có thể thực hiện được bản. Đương nhiên, Đế quốc lẫn nhau ngu không có nhiều như vậy tài nguyên, vì toàn lực nghiên cứu phát minh trò chơi mới ờ gió trách, Sát Nghiên cứu phát minh, kế hoạch liền tạm thời gác lại, cái này cũng mang ý nghĩa nó trở thành trước hết nhất bị đào thải bị loại trò chơi. Bởi vì đây là một cái after trò chơi, làm TC cùng vợ giờ liên hệ vốn là rất miễn cưỡng, nhìn trước mắt càng là hoàn toàn không có sức cạnh tranh, cho nên chỉ có thể để trước vừa để xuống. Ngoài ra, Thiên Ý lẫn nhau ngu tam giới vẫn đem tiếp tục nghiên cứu phát minh. Tại Dương hướng hút xem ra, cơ OG cách chơi quá phức tạp, tại các trợ lễ ớ đã chơi đã quen anh hùng liên minh sau đó, rất khó lại để tay, mà ga bên kia lại vô cùng không phối hợp, đã không báo hy vọng quá lớn. Mà tam giới là truyền thống ngục co như sáng tạo cái mới cũng không cách nào thay đổi quá nhiều, đối mặt anh hùng liên minh loại này hoàn toàn mới trò chơi loại hình xung kích, đồng dạng hy vọng không lớn. Xem như vậy, ngược lại là cái này phiên bản đơn giản hóa thượng của hạo kiếp hy vọng lớn nhất, có khả năng nhất thực hiện được bản. 328 thứ 326 chương lọ canh một rất nhanh, đế quốc lẫn nhau ngu nhận được ga phương diện hồi phục, đối với đế quốc lẫn nhau ngu cung cấp anh hùng liên minh tình báo cùng với đối với cờ OG sau này sửa chữa đề nghị, ga phương diện phi thường trọng thị, kéo man cờ là tự mình hồi phục, nhưng vẫn cũ không có để lộ ra quá suy nghĩ nhiều phải sửa đổi ý tứ. Ta vô cùng lý giải quý phương lý niệm nếu như anh hùng Liên minh thật sự thu được cao như vậy tồn tại tỷ lệ như vậy đây đối với cờ ogG mà nói đúng là một vô cùng bất lợi tin tức bất quá ta như cũ cho rằng tính chất phức tạp hóa đa dạng tính chất mới là loại trò chơi này chỗ nấu chốt đơn giản hóa thao tác chính xác có thể nhường càng nhiều người dễ dàng đậ tay nhưng lại vô cùng có khả năng tổn thương trò chơi bản thân niềm vui thú sớm tiêu hao sinh mệnh lực đối với một trò chơi mà nói đậ tay độ khó quyết định nó chịuú nhưng trò chơi kỹ xảo chiều sâu cùng phức tạp độ mới quyết định lấy nó thi đấu tính chất cùng hạn mức cao nhất ta cho rằng anh hùng Liên minh đơn giản là một loại thiện cận hành vi phải trong hợp lý cẩn thận trọng đối đãi. Đương nhiên, ta cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc quý phương đề nghị, điều chỉnh một chút anh hùng động tay độ khó, lần nữa cảm tạ quý phương đối với cờ OG mở rộng ủng hộ mạnh mẽ. Xem xong kéo man cờ lại hồi phục, dừng hướng húc khẽ thở dài, rõ ràng, kéo man cờ lại thái độ là 10 động nhân kỵ, mặc dù đế quốc lẫn nhau ngu vì ga cung cấp vô cùng tưởng tận thể nghiệm báo cáo cùng trò chơi số liệu, nhưng kéo man cờ lại vẫn kiên trì quan điểm của mình. Hắn đương nhiên minh bạch giản hóa du hi kịch đối với mở rộng tầm quan trọng, nhưng hắn nói cũng không có sai. Trò chơi quá đơn giản sẽ để cho trò chơi bản thân mất đi chiều sâu, những cái kia điện cảnh lĩnh vực tương đối lửa nóng trò chơi loại hình, tỉ như FDS, ZterS đều có cực cao trò chơi độ sâu trò chơi, chưa từng nghe nói hưu nhàn game điện thoại có thể chơi đến chuyển điện cảnh. Dương Hướng Húc minh bạch, kéo man cờ là hiển nhiên là một tương đối chuyên quyền độc đoán nhân, hắn đối với mình thiết kế có tự tin mãnh liệt, đây là rất nhiều tiềm tài hình nhà thiết kế đều có bị chung. Có thể cờ OG sẽ có một chút đơn giản hóa, nhưng tuyệt đối không có khả năng đơn giản hóa đến anh hùng liên minh trình độ. Dương Hướng Húc có chút thất vọng, nhưng rất nhanh vẫn là đón nhận chuyện này. Cũng tốt, ngược lại Đế quốc lẫn nhau ngu đã quyết định làm thượng cổ Hạo Kiếp, đã có phiên bản đơn giản hóa anh hùng liên minh, nhường GOG báo chí nó tính chất phức tạp cùng thi đấu tính giá vẫn có thể xem là một loại khác lựa cho tốt. Hai trò chơi đồng thời đầy, cái nào kiểu trở thành dùng cái nào kiểu là được rồi. 6. Năm sau, anh hùng liên minh kéo dài nóng này. Một cái đặc thù cách gọi đang chơi ra quần thể bên trong cấp tốc chuyên ra, rất nhiều người chơi bắt đầu vui mừng đem anh hùng liên minh gọi tắt là lò. Cái này tên gọi tắt nguồn gốc từ Trần Mạch một đầu nhỏ Anh hùng liên minh bản hải ngoại đang tại chuẩn bị bên trong, tên tiếng Anh định vị gọi tắt là LR. Như vậy tên tiếng Trung tên gọi tắt nên gọi tên gì đâu. Ở nơi này đầu phía dưới hơi bù, rất nhiều người chơi đều ôm xem náo nhiệt không chế lớn chuyện tâm tính nhau nhau nhắn lại, lấy tên gọi tắt cũng là đủ loại. Như cái gì anh Liên, Liên Minh các loại, nhưng lấy được khen nhiều nhất vẫn là một cái anh chuyển bên trong hài âm cách gọi, lọ. Rất nhanh, cái này cách gọi ngay tại chơi ra quần thể bên trong nhanh chóng chuyển bá ra, mà đánh hai ván anh hùng Liên Minh cũng bị rất nhiều người thuận theo tự nhiên nói trở thành lột hai thanh hoặc đánh hai thanh lọ. Mặc dù cái này cách gọi từ lúc sớm nhất bắt đầu nhìn hơi có vẻ hẹn họ, nhưng nó xuất hiện lại đối với anh hùng liên minh truyền bá làm ra phi thường to lớn thôi động tác dụng. Bởi vì anh hùng liên minh cái tên này mặc dù rất chính thức, nhưng không đủ để bày ra trò chơi này bản thân toàn bộ đặc chất. Tại tiếng anh tên gọi tắt phương diện, LOL bản thân liền là cười to viết chữ giản thể LOL, là một loại quen thuộc cách dùng, cho nên ở nước ngoài, cái này tên cứ gọi tắt là phi thường có truyền bá ưu như thế. Nhưng mà, anh hùng liên minh tên tiếng trung chữ một thiếu khuyết một cái vô cùng đơn giản dễ nhớ cách gọi, nếu như dựa theo quen thuộc gọi tắt là anh liên hoặc liên minh mà nói để cho người ta nghe cảm giác giống như là cái nào đó vô cùng chính thức quốc tế tổ chức, không giống một trò chơi. Mà lọ xuất hiện nhưng là thật tốt mà giải quyết vấn đề này, cái này tên gọi tắt thật tốt mà dán vào anh hùng liên minh tương đối trẻ tuổi chơi ra quân thể, mà tương đối tiếp địa khí cách gọi lại có trợ giúp cấp tốc ngưng kết nhân khí, cho nên trong thời gian rất ngắn liền chuyển khắp toàn bộ anh hùng liên minh chơi ra quân thể, thậm chí rất nhiều không chơi trò chơi này nhân cũng biết cái tên này. Một chút video tác giả lần thứ 2 sáng tác, như nào đó video chuyên mục lột đảng tin nhanh, cũng làm cho cái danh xưng này lấy tốc độ nhanh hơn truyền bá ra ngoài. Tại anh hùng liên minh sôi động đồng thời Đủ loại chủ bá và video út chủ cũng làm ra thôi ba trợn lan tác dụng. Trước mắt ở trong nước đã xuất hiện ba 400 vạn cấp bậc anh hùng liên minh chủ bá, cũng có mấy cái nhiệt độ tương đối cao CG video. Một chút tại cuộc thi xếp hạng bên trong rất ngoo đánh đến kim cương thậm chí đang tại xung kích vương giả thiên phú hình người chơi mở trực tiếp phía sau, rất nhanh liền ngừng tụ rất nhiều nhân khí. Đương nhiên, nay chủ yếu còn là bởi vì Trần Mạch mang theo tốc đầu, tại Trần Mạch trực tiếp trong lúc đó, chủ bá, người xem, trực tiếp bình đài đều thấy được anh hùng liên minh trò chơi này cường đại lực, tại ngưng phát hình sau đó, những thứ này khán giả không chỗ có thể đi rất nhanh liền thúc đẩy sinh trưởng ra mấy cái trăm vạn cấp bậc đại chủ bá, mà các đại trực tiếp bình đại cũng tại nhau nhau khai quật một chút tiềm lực người chơi, đề cao anh hùng liên minh chủ bá ra giá, thậm chí một chút khác yếu chủ bá cũng bắt đầu đầu nhập anh hùng liên minh ôm ấp hối báo. Mà video phương diện, trước mắt quốc nội đã xuất hiện ba đường tương đối nổi danh video chuyên mục, theo thứ tự là Lột đàn tin nhanh, mỗi tuần đại thần tú cùng LOL hứa trà tuyển tập. Cái này ba đường video chuyên mục phương hướng không giống nhau. Lột Đảng tin nhanh chủ yếu là chia sẻ, giới thiệu anh hùng liên minh một chút mới nhất thông tin, phiên bản biến động, mới anh hùng tư liệu các loại mỗi tuần đại thần tú, nhưng là một chút video đặc sắc tuyển tập, cao cấp thao tác. Lh hố lh tra tuyển tập là một số người chơi đua hố thao tác, khôi hài thao tác, chủ yếu lấy tài liệu tại cấp thấp cục. Tục nữ nói dậy sớm chim chóc có chúng ăn, phóng tới bất luận lĩnh vực gì cũng là như thế. Một cái trò chơi mới xuất hiện làm cho cả chủ bá vòng và video tác giả vòng đều sản sinh biến hóa, những người mở đường này nhóm khíu giác nhạy cảm hơn, trước tiên đẩy ra nhằm vào cái này trò chơi mới nội dung, cũng liền lại càng dễ tại hoàn cảnh lớn nhanh chóng biến hóa dưới tình huống ngăn trước đến thị. Đây đối với chủ bá, video tác giả cùng anh hùng liên minh trò chơi này bản thân tới nói Là một lần cả hai cùng có lợi. 6. Đến nỗi chân mạch, nhưng là bắt đầu đem trọng tâm chuyển rời đến phiên bản mới khai phát cùng bản Hải Ngoại vốn chế tác bên trên. Trước mắt anh Hùng Liên Minh các hạng công tác cũng đã đi lên quỹ đạo, ở trong nước đang lấy một loại tốc độ cực nhanh bao phủ toàn bộ TI xi vòng, chơi ra quần thể đã hiện ra tự động khuyết tán xu thế. Mở rộng phương diện, chỉ cần duy trì nguyên bản mở rộng kế hoạch, bảo trì bây giờ tăng trưởng thế là được rồi. Đến nơi này cái giai đoạn, mở rộng thủ đoạn đã không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ bảo trì lại trò chơi này đối với các người chơi dính tính chất, không ngừng mà đẩy ra nội dung mới.